80 trọng tiên. Đương Kim Nam Hoang, trẻ tuổi, đúng là có hai người đang lâm thiên cấp 80 trọng tiên, Thạch bi bước lên đế bảng đầu sọ, Long Hoàng đạo nhân, đồng dạng dừng lại tại 81 trọng tiên trước, không thể vượt qua. Cận cổ đệ nhất. Lữ Tôn có thể so với Long Hoàng đạo nhân nhân vật, lúc này sinh ra tại thiên giai thượng, không ít người thở dài, bởi vì hắn một mạng người không lâu vậy, cái này là sinh mệnh sau cùng huy hoàng, đây là đang dùng cái mạng, thuyết minh cả đời tín niệm. Thiên cấp thượng, Long Nguyệt cất tiếng cười to, bước chân hắn không ngừng, lúc này tái đạp nhất bộ, đang lâm 81 trọng thiên. Thân sáng nhị Sắc thần hoa tiêu dịch, Chiêu Yêu đề, một đạo vô hình khí cơ lao ra, nồng nặc tạo hóa cơ hội lệnh trừ hoàng rốt cục biến sắc, tất cả nhân đứng dậy, tâm dung động khó diễn tả được. Tạo hóa lực, lại là tạo hóa lực. Đang lâm 81 trọng tiền, Chiêu Yêu đề đánh xuống tạo hóa lực, đây là thành đế chi cơ. Giang hai tay ra, tùy ý tạo hóa lực, ngậy vào thể ác nội, Long Nguyệt trên mình, bỗng dưng sinh ra một cổ bên ngông đế uy, đế tôn giả, ngộ bần nguyên, minh tạo hóa, tại đây sinh mạng một khắc cuối cùng, Long Nguyệt chạm tới đế tôn cảnh giới, tuy nhiên chỉ chỉ là chạm tới cảnh giới, hắn một thân quy tắc cũng không hiểu được. Nhưng nếu là tiến hành thời gian, mấy bên trong nhất định lại là một cái hoàng giả xuất thế, dù cho đế tôn cảnh, vậy tái không trở ngại ngại. Nguyên lai, bước trên thứ 81 trọng thiên, nên tạo hóa lực. Chứa nhiều hoàng giả đều lộ ra rung động sắc, nhìn về phía chiêu yêu đài một quang có chỗ bất đồng, đây quả thực là nhất đều thông thiên đường. Không nghĩ tới, thành đế lớn nhất cơ duyên, liền tại cổ đế thành, đáng tiếc, cận cổ tuyền nguyệt lại không một người được. Đáng tiếc, chung quy phải bỏ mạng, thế nhưng hôm nay, vậy đủ để danh thủy sử sách, chư yêu tộc đều sẽ không quên. Sinh mạng một khắc cuối cùng, Tất cả nhân nhớ kỹ giao long tộc nhị thái tử, lấy sinh mệnh chạm đến đế tôn cảnh, vì cận cổ chư yêu tu mở xuất một con đường sáng, đoạn tuyệt đế tôn lộ, rốt cục lộ ra một luồng quang minh. Người có dám thượng? Phủ xuống phía dưới, Long Nguyệt vận sóng không sợ hãi, chạm đến đế tôn cảnh giới. Giờ khác này, hắn uy nghiêm như ngục, tuy nhiên một thân tu vi không có nửa điểm biến hóa, thế nhưng khí thế uy nghiêm, lại có long trời lỡ đất công biến hóa, rất nhiều người tự thần hồn kinh ngạc, quy lễ xuống tới, đế tôn oai, cận cổ tuyệt đỉnh. 80 trọng thượng, nộ khí tản vào tứ hải, hoàng thiên tổ mâu băng hàn như nước. Chẳng bao lâu sau, đồng dạng một quàng, lời giống vậy, chỉ có hắn nói qua, hôm nay bị người dùng tại trên người hắn, đây là khó có thể xóa sạch xỉ nhục, hắn quát lên một tiếng lớn, sĩ chân đạp lên 81 trọng tiên. Hạo, Thiên Hoàng tộc yêu hoàng quát lên một tiếng lớn, nhưng mà nửa hơi sau đó, bát sắc thần hoa hóa thành một tòa thiên trượng thần tiễn, thoáng cái chạm ở tại Hoàng Thiên Tổ trên mình. Phốc, thân hình băng phi, một ngụm nghịch huyết phun ra, Hoàng Thiên Tổ rơi xuống đất, cái này bát sắc thần hoa chẳng những cọ rửa hắn yêu thể, lúc này càng là chấn động thần hồn của hắn, trung quy, hắn không thể bước trên 81 trọng thiên. Ông tuy tức khắc, một luồng màu trắng nhạt tạo hóa lực tự chiêu yêu trên đài bắn ra, rơi xuống hoàng thiên tổ trên mình, cái này lúc tạo hóa lực chỉ có ti kích thước, viễn không kịp long nguyệt lấy được nhì tay kích thước, mặc dù như thế, thời khắc này hoàng thiên tổ tuy nhiên tâm thần bị thương, thế nhưng một thân khí cơ càng là có chút biến hóa, trong lúc mơ hồ, một cổ khác uy nghiêm bay lên, yêu thể bảo quang triệt để thu lại, giờ khắc này, phản phát quy chân, thân thể thành thánh lộ, chân chính đi. Đến cuối cùng, tạo hóa lực nhiều hơn nữa có gì dùng, chung quy muốn thần hồn câu diện. Thiên hoàng tộc yêu hoàng cười to, hắn xuống hạ tán bí tự mình thủ hộ tại Hoàng Thiên tổ bên cạnh, tạo hóa lực, đây chính là tạo hóa lực, đó là đế binh, cũng không cách nào ban thưởng tạo hóa lực, quan hệ này đến căn cơ, một khi ban tặng, đế binh cũng muốn tổn thương, tổ binh cũng không ngoại lệ, đây là cận cổ trung nhận thức, mà được tạo hóa lực, liền tương đương với mở ra đế tôn đường, miễn là không nga xuống, thập hưu bất ác, có thể bước vào hắn. Có tạo hóa lực, dù cho nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn sống, tự là thở. Chư hoàng thở dài, long cổ long kim hai đại hoàng giả thật sâu cảm thán, bọn họ giao long tộc nhất danh thái tử dùng tánh mạng vì nam hoàng huyết khai chiêu yêu đại ẩn Chờ một chút. Long Hoàng đạo nhân vẫn là đệ nhị. Có nhân hiện không đúng, tứ Phương Chư Yêu nhìn lại, Thạch bi bước lên đế bàn trên, lúc này đầu sở vị tự nhiên đội chủ, mà Long Hoàng đạo nhân vẫn như cũ xếp hạng vị thứ hai, dù cho chiếm được nhất lũ tạo hóa lực, Hoàng Thiên tổ vậy như trước xếp hạng vị thứ ba. Lẽ nào? Chư Hoàng Kinh Hải, bọn họ đoán được nhất vài thứ, Long Hoàng đạo nhân dừng lại 81 trọng tiên trước, sợ là cũng từng đăng lâm 81 trọng tiên, dù chưa đứng vững nền móng, lại nếu so với Hoàng Thiên tổ chống đỡ thời gian dài hơn, lấy được tạo hóa lực cũng nhiều hơn. Chương 43: Chín xác thân hoa. Long Hoàng nhất tộc Đây là Nam hoàng chư yêu thần bí nhất nhất tộc, tương truyền có chân long cùng thần hoàng huyết mạch, tộc rất ít người, mỗi một đại đều chỉ có lượng ba người, bọn họ phần lớn ẩn cư, chỗ ở không rõ, thế nhưng mạnh mẽ không gì sánh được, riêng là đi tới hậu thế long hoàng đạo nhân một người, liền uy chấn ngũ phương đại địa. Tiên yêu Hầu, cổ đế thành bước lên đế bảng, càng là chiếm giữ khôi thủ vị nhiều năm, mà nay phát hiện, hắn hết sức khả năng chiếm được tạo hóa lực. Trong năm trước, liền Vi chiến hoàng, mà nay tới cùng đạt tới loại cảnh giới nào, rất nhiều người suy đoán, chư hoàng cũng bắt đầu kiêng kỵ, đây là Nam hoàng chư hoàng Trung, không an định một người. Thiên cấp thượng Lúc này Long Nguyệt lần nữa dẫm trận tại chỗ, ngũ bạch sắc thần diễm quán chú tạo hóa lực, càng thêm thánh khiết, lúc này, Long Nguyệt tựa như thiên giới thần tiểu tử lâm thế, mỗi bước ra một bước đều ung dung hoa quý, thay thế chư thiên uy nghiêm, trên 9 tầng trời, thánh tổ Lạc Cẩn xuống hạ, thạc đại long thân đưa hắn bao vây, chiêu yêu đài trên mình, giờ khác này đúng là vang lên liệp liệp chiến âm, có thượng, cổ trống trận lay động, tiếng trống chấn động tứ phương. Một bước cuối cùng, không người siêu việt. Dưới chân không gian tại rút lui, nhất bộ bước ra, Long Nguyệt xuất hiện ở chiêu yêu trên đài, 108 trọng thiên. tất cả đều vượt qua, thánh tổ Lạc Cẩn bảo vệ Hắn thân ảnh dần dần đạo, chỉ còn một đạo tạo hóa lực tại tầm bộ thần hồn, duy trì linh tính, cuối cùng, Thánh tổ Lạc Vân rít gào nhất thanh, một cổ vô hình sức mạnh to lớn hàng lâm, bao vây lấy cái kia tạo hóa lực, kể cả Long Nguyệt còn thừa lại cuối cùng thần hồn, nương tụ thành một quả nhũ bạch sát hạt châu, Thánh tổ Hàm Châu. Hướng phía trên 9 tầng trời phóng đi, cuối cùng lao ra cựu Thiên ở ngoài, tiêu tán tại hư vô. Chứa nhiều hoàng giả khám phá hy vọng, thấy như vậy một màn, hết thảy đều biến mất, Thể Thiên Thần nhãn suy thụng, đồng dạng thấy như vậy một màn, trong lòng hắn thở dài nhất thanh, nhìn nữa Thạch Bì bước lên đế bảng trên, khơi thú vị cũng là vĩnh hằng là gần, giao long tộc nhị thái tử Long Nguyệt, 108 trọng tiên. Hắn để lại truyền thuyết vĩnh hằng, cận cổ đệ nhất nhân, đang lâm triều yêu đời, sát na phương hoa, trong nháy mắt toát ra cực hạn mỹ lệ, tề thiên vọng tiến thiên ngoại, hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ không rõ cảm giác, hay là, đây cũng không phải là là sinh ly từ biệt, chết đi sống lại, hay là, còn gặp nhau nhất tiên. Nhìn thánh tổ Lạc Cẩn biến mất phương hướng, ngao Tuyết Hạn trung lộ ra một chút mê man, thế nhưng tức khắc, liền trừ khử vô tung, bởi vì thời khắc cuối cùng đến, giao long tộc mọi người tề hạ tán mít, đi tới thiên cấp trước, giống như lúc trước phòng đoán Chỉ là hôm nay, chỉ còn lại có 14 nhân. Tứ phương cổ đế thành, chiêu yêu đại tứ phương, hội tụ vô số yêu chúng, chư hoàng tộc, vương tộc, các tộc yêu tu, sợ không phải chừng trăm vạn nhân tề tụ nơi đây, những người còn sót lại, cũng là ngự không quan sát, thánh tổ Lạc cấn kinh động đế thành, không có người có thể quên vừa mới một màn. Nhất trong tiên. Cái này trong sát na, chư người trên thân, từng đạo thần hoàn phù doanh ra. Thượng phẩm đại viên mãn. Trẻ tuổi rất nhiều người ngưng lại con ngươi, chư hoàng cũng là ghé mắt, lúc này, tại tề thiên trên mình, tam đạo hoàng kim thần hoàn nóng ánh trong sáng. Tiêu đốt hừng hực thần diễm, dường như tam điều hoàng kim long trên thân, mỗi một đạo thần hoàn đều lộ ra một cổ viên mãn khí tức, càng tại tam đạo thần hoàn ở ngoài, một cái hoàng kim long ảnh như ẩn như hiện, đây là một màn kinh người, huyền quy tộc hoàng giả trước hết tình ngộ lại, cần cổ lấy hắn huyền quy tộc thân thể thành thánh giả. Tối đa, uy thánh vách ngăn. Hắn chạm đến thành thánh vách ngăn, nhất bộ bước ra, lập địa thành thánh. Thành thánh vách ngăn. Giao long tộc Tàn Bích, long cổ khẽ quát một tiếng, tâm thần rung động, nguyên bản, hắn đã đánh giá cao Tiệt không nghĩ tới còn đánh giá thấp, phản phất quy chân cùng chạm đến thành thánh vách ngăn, trong lúc đó còn có nhất giai đoạn phải đi, một đoạn này đó là viên mãn cảnh, phản pháp quy chân là một loại cảnh giới, viên mãn vậy là một loại cảnh giới, chỉ có viên mãn mới có thể hướng phía hạ một cái cảnh giới cất bước, giữa hai người, nhìn như chỉ có kém một bước, cũng là cách biệt một. Chơi. Yêu hoàng đế thích thiên mâu quang vi ngưng, huyền quý tộc yêu hoàng còn lại là song hạn tỏa ánh sáng, hiện nhiên đối với tề thiên sinh ra lớn lao hiếu kỷ, trừ lần đó ra, mấy đại đế tộc chứa nhiều yêu hoàng nhìn về phía giao long tộc tàn mít lúc, đã nhiều hơn vài phần kiêng kỵ. Thiên cấp giới ngoại trừ Tề Thiên ở ngoài, Ngao Quảng ba gã hoàng tử chen nhau có một đạo thần hoàn, Ngao Tuyết đạo thứ hai thần hoàn sơ ngưng, Cửu đại thái tử, bốn người một đạo thần hoàn, bốn người lưỡng đạo thần hoàn, đại thái tử Long Chiến còn lại là tam đạo thần hoàn, đạo thứ ba thần hoàn càng là ngưng động thực chất, hiện nhiên từ lâu độ người thượng phẩm trung cảnh. Ông nhất nhất chiêu yêu đại dung động, Hưu thần hoa bắt đầu lao ra, trong đó, nhất rực rỡ chính là lưỡng đạo thần hoa, một đạo bát sắc thần hoa, một đạo cựu sắc thần hoa, bát sắc thần hoa nhằm phía Long Chiến, mà cửu sắc thần hoa, tác tướng Tề Thiên bạo phủ. Đây là lần thứ 2 xuất hiện cửu sắc thần hoa. Long Nguyệt đã qua đời, hôm nay, Tề Thiên cùng Long Chiến hai người khiên động Sở Hữu Mộc Quang. Bát Sắc Thần Hoa, không đủ. Long Chiến bình tĩnh mở miệng, toàn thân một cổ mông lung như yên sắc sắc thần hà phụ doanh dựng lên, mà chiêu yêu đại đúng là lần nữa rung động mấy cái, nguyên bản nhắm phía hắn Bát Sắc Thần Hoa lần nữa nhiều hơn một màu, đồng dạng hóa thành Cựu Sắc Thần Hoa. Lượng đạo Cựu Sắc Thần Hoa cộng đồng cỏ giữa, thân thế kinh người, chư hoàng giả chân chính biến sắc, cổ duy nhất Tam đạo Cựu Sắc Thần Hoa, vậy mà lộ vẻ xuất từ tộc, liền liên năm đó long Hoàng đạo nhân cùng Chu Tiên Kiếm Vương, lần đầu tiên đăng Lâm cấp lúc cũng chỉ là bát sắc thần hoa. Cổ đế thần hoa, chính chiêu yêu có, có dựa thân thể, tẩy gần phật thủy, có thể dẫn động thần hoa, chỉ ít đều có đăng lâm thạch bi bước lên đế bảng tư cách. Mà nay, Thể Thiên thân thể kiếm thể đã viên mãn vô xuống, chạm đến đến thành thành vách ngăn, mà nay, thập khối Cửu Dương Thánh Linh thạch nơi tay, chỉ chờ 365 điều đại đạo viên mãn, Thể Thiên sẽ gặp trùng kích Long Môn bán tiên cảnh, đến lúc đó đồng thời đột phá 6 kiếm bản cổ cảnh, không biết khi đó có hay không có thể thân thể thành thành, đột phá vách ngăn, chân chính tại Ngũ Phương đại địa có một phần sức tự vệ. Mà nay lại hồi tưởng Năm xưa bàn nghệ, thân thể nhìn như trăm trượng, lại cũng chỉ có 99 chín trượng, vẫn chưa đăng lâm trăm trượng, thân thể thành thánh, thế nhưng căn cứ bản cổ tộc cảnh giới tu luyện, hết sức khả năng đã đạt đến thất thần cảnh thậm chí bắt thần cảnh tu vi. Lúc này, Cửu Sắc Thần Hoa cọ rửa, từ cái này Cửu Sắc Thần Hoa trong, Tề Thiên cảm ứng được một cổ mênh ngông sinh mệnh tinh khí, chỉ là hôm nay, hắn thân thể kiếm thể đã đạt được bình cảnh, kiếm thể viên mãn không tì vết, vô pháp tái thu nạp một tia sinh mệnh tinh khí, tức khác, trong lòng hắn khẽ động, thần cổ vận truyện, toàn thân 108 đại tiểu thế giới chung, nhất thời sinh ra lớn lao hấp lực. Vô tận thần hoa bị thân thể thôn phệ, đâm vào tiểu trong thế giới. Ùng ùng nhất nhất lôi minh không dứt, khai thiên tích địa lôi âm vang lên lần nữa, cách nhau thế giới, không có ai phát hiện, chỉ có thao thiết tộc cùng hỗn độn tộc yêu hoàng sắc mặt có chút cổ quái, bọn họ nhìn ra nhất vài thứ, rồi lại có chút vô pháp xác định. Quần quân không ngừng sinh mệnh tinh khí rót vào 108 đại tiểu trong thế giới, sinh mệnh tinh khí chuẩn bị, sân xuyên giang hà từ từ phân chia, có thể nhìn thấy lẻ kẻ lục ý bắt đầu lan tràn, đây là kinh người lỗ xác, tiểu sắc can thiệp thần hoa tích chứa sinh mệnh tinh khí không gì sánh được tinh thuần, vô hạn đến gần khai thiên sinh cơ. 108 đại tiểu thế giới hoàn bị, vậy làm tề thiên đối với thân thể thành thánh vách ngăn cảm ứng càng thêm rõ ràng, thậm chí lúc này, hắn đã chạm tới tầng này vách ngăn, có thể mơ hồ cảm thấy tầng này vách ngăn dày thực, muốn đánh phá, hôm nay còn hơn không có khả năng. 48 trọng tiên Ngao quảng 3 người dừng lại, Trung Phi không có thể bước qua, mà ngao tuyết còn lại là phá vỡ mà vào 50 trọng tiên, cuối cùng tại 60 trọng thiên dừng lại, bị thần hoa bước lui. trừ lần đó ra, 4 gã thái tử tại 63 trọng thiên tránh lui, nửa nén hương đi qua. Mà các bốn ga thái tử đã ở 70 trọng thiên chí 72 trọng thiên liên tiếp lui ra, đến tận đây, thiên cấp thượng, liền chỉ còn lại có Tề thiên cùng Đại Thái tử Long chiến hai người. Hôm nay, rất nhiều người chú ý tới Tề thiên, tứ phương chư tộc, 3 tháng đi qua, rất nhiều nghe đồn đều bị biết được, đối với Tề Tiên cái này tên giao long tộc thập cựu thái tử, bọn họ đều đã có hiểu biết, nguyên bản trong lòng có hoài nghi, thế nhưng lúc này nhìn thấy, tất cả mọi người cảm thấy nghe danh không bằng gặp mặt, chứa nhiều hoàng giả đều ghé mắt, cựu sắc thần hoa cận, cổ khó gặp, không biết có thể đi tới một bước kia. 70 lục trọng thiên 77 trọng thiên, 78 trọng tiên. Hai người hầu như chạy song song với, tiếp qua tập tức, hai người đồng thời bước trên 80 trọng thiên. Cựu sát thần Hoa Hạo Hãn quận chào mấy liệt, lúc này, long chiến cũng là, nghi trụ mục quang, sau một khắc, trên người hắn xích sắc uyên hà bắt đầu khởi động, rèn luyện đột phá chí thượng phẩm thượng cảnh yêu thể bỗng dưng thần quang đại thịnh, xích sắc uyên hà ngưng tụ, chậm rãi hóa thành một cái ngũ trảo giao long, phảng phất có linh tính giống nhau, bàn long trận, đem bảo vệ trong đó. Chân long bất phối thân. Có tiền bối yêu vương nhìn ra môn đại thần thông này, chỉ có có chân long huyết mạch mới được tu tập, càng cần nữa có đế tôn nhất mạch huyết mạch, chí ít đạt chí tam trảo giao long cảnh mới được tiểu thành, bằng không căn bản khó có thể tiến nhập cánh cửa. Lúc này, chân long bất phôi thân hiển hóa, long chiến toàn thân bảo quang rặng rỡ, yêu thể thấu phát xuất một cổ thần thánh long tức, long tổ khí càng rõ ràng, tức khác, hắn mạnh tiến lên trước một bước, bước vào 81 trọng tiên. Ông nhất nhất chiêu yêu lại rung động, cửu sát thần hoa đem triệt để bao phủ, nhưng mà thân hình rung mạnh, nhưng thủy chung bất động, thẳng đến 6 tức sau đó, lúc này bị một cái băng phi xuống hạ thiên cấp lâm nhất nhất một đạo ngón nút kích thước tạo hóa lực tự chiêu yêu trên đài xuống hạ, long chiến há mồm hút một cái, toàn bộ hương bên trong cơ thể, cái này trong sát na, tự hắn trên mình, chậm rãi sinh ra một cổ tạo hóa cơ hội, đây là đế cảnh căn cơ, lúc này, hắn trên mình từ từ dâng lên một cổ huy nghiêm khí thế, mặc dù nhạt mỏng, lại lệnh rất nhiều vương giả tâm thần rung động, không thể tự ức, chứa nhiều hoàng giả cũng là ngưng thần quan sát hắn thân thể, hắn so với hoàng thiên tổ lấy được, tạo hóa lực càng nhiều, ngày sau bước vào đế tôn cảnh, còn muốn có lớn hơn năm trận. Mấy đại đế tộc không có nhất danh hoàng giả sắc mặt đệ mắt, phen này Giao Long tộc nguyên bản đó là đại thế như thiên, lúc này, từ kim sắp đại thế thần hoa càng là tăng vọt hơn 10 bội, cả tòa cổ đế thành đều rõ ràng có thể thấy được, giống như một cây to lớn thiên trụ, sừng sững tại giữa thiên địa, hán quang hoa rực rỡ chỗ, hơn xa cựu đại đế tộc. Thiên cấp thượng, 80 trọng thiên, Tề Thiên không ngừng thu nạp cựu sắc thần hoa, 108 đại đạo hiếu, 108 đại tiểu thế giới, sinh cơ diễn hóa, sơn xuyên hồ hải thượng, đã bắt đầu sinh ra sinh mệnh, thảo mục sinh diễn, tuy nhiên chưa diễn hóa xuất huyết sinh mệnh, thảo tinh linh cũng là từ từ sinh diễn. Chỉ là cựu sắc thần hoa phân đến 108 đại tiểu thế giới, lại có vẻ vi bất túc đạo. Cầu phiếu đề cử. Chương 45, vô danh kinh hiện. Thiên cấp giới, cổ đế thành tứ phương, chúng mục chỗ coi, vạn chúng chúp mục, đây là một loại áp lực, hầu như dốc hết toàn bộ nam hoàng tự trước chủng tộc quy nghiêm. Nơi đây, hội tụ thập đại đế tộc, 49 đại hoàng tộc, 81 đại vương tộc, chứa nhiều tướng tộc, thậm chí nhỏ hơn binh tộc, yêu đế chiến, khiên động toàn bộ nam hoàng mục quang. Mà nay, nhất danh thiếu niên đứng ở chiêu yêu đài dưới, thiên cấp 108 trọng thiên thượng, cận cổ khó có, hắn đứng ở đỉnh phong. Ngẩng đầu nhìn, chiêu yêu trên đài, đạo ngân loan lổ, cổ xưa chiêu yêu đài, liếc nhìn lại, Tề Thiên Phượng phất thấy được nhất phiến thượng cổ thời không, yêu đế là thế, tại chiêu yêu trên đài chiêu cáo thiên hạ, đã thành đế vị. Khói lửa viết hỏa, phiến thượng cổ đại địa, Tề Thiên càng thêm thấy được như sơn thi cốt, thành hải tiên huyết, nhất đại lại một đời yêu tộc tiền bối nga xuống, xa xôi phía trước, là vô tận hắc ám, vô số yêu tộc che giả mang mọc, có nhân tử ở trên đường, có nhân đi tới cuối cùng, nào vào trong bóng tối, nhất phiến cuối thời chi cảnh, cổ hắc hòa tan không được tự khí. Hít sâu một hơi, trưởng tâm khế Một vỏ linh hầu tiểu bị chấn nát giấy rán, róc rách tiểu dịch rơi xuống chiêu yêu đài. Theo danh giới, lưu lạc thiên cấp 108 trọng thiên. Giệu hết, Tề Thiên xoay người, hướng phía thiên cấp dưới đi đến, chiêu yêu đài bên cạnh, Thạch bi bước lên đế bàn trên, khôi thủ vị như trước nhật bất động, Tề Thiên tin tưởng, đế tôn không già, cận cổ sợ là không người có thể siêu việt. Rất nhiều người ngạc nhiên, chỉ sích nhất bộ, nhưng thủy trung không có bất ra, chứa nhiều hoàng giả rất nhiều người nghiêm nghị, bọn họ tự Tề Thiên trên mình cảm ứng được bàng bạc sinh mệnh khí tức, giống như trước chết đi sinh mệnh, xán lạn mà vĩnh hằng. Giao Long tộc Tàn Bích Long Cổ khẽ thở dài một cái, Ngũ thái tử cùng sáu thái tử sử xúc, nhìn về phía Tề Thiên Mục quăng có chỗ bất đồng, kể cả cái khác thái tử, trong mắt đều lộ ra một cái ôn hòa. Long Chiến mở mắt, nhìn về phía đi tới Tề Thiên, khẽ gật đầu một cái. Đến tận đây, Thập Đại Đế tộc đang thế giai xuống hạ màn tre, nhưng toàn bộ nhưng chưa kết thúc, còn thừa lại chứa nhiều không ở Thập Đại Đế tộc bên trong hoàng tộc, vương tộc, cũng nhất nhất có hoàng tử cùng vương tử đang thế giai, chỉ là dẫn động cổ đế thần hoa thiếu sẽ vượt qua ngũ sắc, nhiều nhất đó là sáu sắc, mai cho đến 2 ngày sau, mới xuất hiện một đạo tất sắc thần hoa. Người này xuất từ hoàng tộc Vân Hồ tộc. Tam Nhật Hậu, toàn bộ trấn Ai Lạc Định, tái vô biến số, mọi người nhìn về phía bước lên đế bảng, trong lòng cảm thán vạn phần, rất nhiều người mộ quang chú lưu ở đó khôi thú vị thượng, cái kia bảng cáo thị, hay là muốn tại cận cổ năm trong luôn luân lạc xuống phía dưới, trừ phi đế tôn xuất thế, phương tài có thể so sánh với. Dù tính mạng đạt thành cuối cùng sắt lạ, dù cho phụ dung sớm nở tối tàn, đây là một loại cực hạn, tuy cổ ít có, rất nhiều người sinh ra mê hoặc, trong lòng xuất hiện lưỡng trùng thanh âm. Ngao Tuyết Mâu ly, lạnh lùng trong đôi mắt đẹp sinh ra mê man, không rõ nàng cảm nhận được một tia đau lòng, chỉ là không có tồn tại, nàng tìm không được căn nguyên, cuối cùng bị chém đứt. Dương Trung Trảo con ngươi khôi phục thần thái, Ngao Quảng Tam nhân ánh mắt rốt cuộc cảm đạm, giờ khắc này, bọn họ tựa hồ rõ ràng cái gì, trên mình khí tức biến hóa, trong lúc mơ hồ, có một loại đột phá khí tức bay lên. Bởi vì tâm vô trở ngại, cho nên có thể siêu thoát, bọn họ quên mất đi qua, một lần nữa bắt đầu. Yêu Đế chiến, tại Đông Thành Đế Đài khai chiến, đế lại, thượng cổ trong truyền thuyết, chính Yêu Đế giao thủ chỗ, thượng cổ năm trong, không ít Yêu Đế ở đây quyết đấu, cho thấy kinh thế thần uy. Giết chóc binh pháp chấn động thiên hạ. Thừa cổ là một cái man hoang nguyên đại, hoang thú hình hành, ngũ phương đại địa còn chưa định, cửu đại thiên đình, thập đại đế tộc, chứa nhiều cổ Phật thần miếu như trước Nhật Bắc Hải. Đó là một cái bất tường quá khứ, nghe đồn bác Hải ma môn đã thông lòng đất ma ngục, tàn sát bừa bãi đại địa, năm đó, trăm tộc còn không có mai danh nhận tích. Hôm nay, trăm tộc điêu linh, ngũ phương đại địa hầu như khó có thể nhìn thấy, chỉ còn lại có ta yêu tộc, Nhân tộc, Cụy tộc. Rất nhiều người cảm thán, cận cổ là một cái điêu linh nguyệt, trong tộc tuyết tộc tuy tích, Bắc Hải ma môn vậy không có nửa điểm động tĩnh chỉ có lòng đất ma ngục một mực dung chuyện. Đông độ tựa hồ vậy không yên ổn, gần nhất nghe đồn, lòng đất ma ngục Cửu Đại Tu La Hoàng đánh đi ra, tại đông trong đất vực lập được Tu La địa ngục. Không sai, Cửu Đại thiên Đình thập đại vô lượng xuất thủ, cũng bị hắn đả tối, đã lập được căn cơ, dù cho có Tây Thiên Phật đà xuất thủ, vậy không có thể chống lại Tu La huyết hải vô biên sát khí. Cổ đế thành trong, vậy có một chút linh phượng, cổ đế thành truyền thừa vô tận truy nguyệt, vậy thường ra một ít cổ xưa bạn sinh linh quáng, cuối cùng này lưỡng ba ngày, chứa nhiều hoàng tử vương tử, thậm chí thập đại đế tộc thái tử đều là qua lại trong đó. Có nhân cắt ra thượng phẩm vương minh, cũng có người cắt ra ma bản lớn nhỏ thượng phẩm linh thạch, thậm chí một ít cổ xưa bị phong tồn linh dược thần đan đang động loạn trong lút, bị linh mạch bao vây, tuế nguyện trôi qua, cuối cùng hóa thành chứa nhiều linh khoáng. Ở đây, Tề Thiên thấy được cổ trung hoàng Thạch, thậm chí cổ trung huyền Thạch đều nhìn thấy không ít, nam hoàng nơi, nhất phiến man hoang đại địa, còn hơn giữ thượng cổ lúc địa mạo, không, có trải qua nhiều ít mở. Ở đây tại thượng thời cổ, cũng là lòng đất ma ngục chỗ nơi, trừ lần đó ra, Tây Phật Tổ vậy trấn áp thôi không ít lòng đất ma ngục, lòng đất ma ngục có truyền thuyết có 108 tòa. Nhưng là chân thật số lượng lại không người biết, năm đó Bắc Hải chư ma môn bại lui. Tuy nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng cũng lưu hữu chuẩn bị ở sau, hay là còn chưa từng phát giác lòng đất ma ngục còn đang ở ẩn. Gần như nguyên thủy Nam Hoang đại địa, chứa nhiều cổ thạch linh khoáng tự nhiên nhiều không kể xiết, đông thổ tứ đại trận đạo thế gia, hàng năm cũng đều có đệ tử trưởng Lao đi xa Nam Hoàng, đến đây tìm thạch. Đối với tứ đại trận đạo thế gia, Nam Hoàng chư yêu tộc vậy thập phần lễ ngộ, trận đạo, tuy nhiên chư yêu cũng có tiếp cận, thế nhưng tới cùng không bằng Đông thổ thần châu Bắc đại tinh Thâm, thần trận sư, đó là xuất từ long thổ, thượng cổ năm trong. Chu ma chi chiến, thần trận sư nhất mạch trận sát hàng tỷ ma chúng, hầu như có thể so với thanh tổ cái tay. Đây là một loại lớn lao thành liền, trận đạo tuyệt đỉnh, có thể thông tạo hóa, hiểu âm dương, chỉ là cận cổ Tuyết Nguyệt, thông tạo hóa đều đã tuyệt tích, hơn nữa âm dương chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thượng cổ năm trong, cũng không có người làm được, thần trận sư nhất mạch, vậy chỉ để lại truyền thuyết, chân chính như thế nào âm dương, cự tuyệt không cho nương tựa dựa vào. Đi tới tại cổ đế thành trong, Tề Thiên không có tiến nhập chứa nhiều linh phòng trong, chỉ là một mình đi tới, uống cửu, chiều yêu đại tụ họp một chút. Hắn cảm ngộ rất nhiều, lần đầu tiên phát hiện sinh mạng yếu đối, tự linh hồn bắt đầu tiêu tán. Có ý thứ, cần dùng sinh mệnh đi thuyết minh, bỏ mình đạo tiêu cũng không đáng sợ, đáng sợ là không, có ai hiểu, trong thiên hạ, không một người minh mạch, đó là ngã xuống, cũng là ôm nỗi hận rời đi. Cổ xưa thạch đạo nhất khiến cái hố, Tề Thiên đi tới trên đó, hai bên không ít yêu tộc cùng hắn kéo ra rất xa, đều lộ ra ánh mắt kính sợ, một ít đế tộc thái tử cùng hắn đối mặt, cũng là hơi khẽ gật đầu liền rất nhanh rời đi, sao đúng là địch thủ, thai trên, sinh tử tự mệnh. Mà hôm nay, rất nhiều người kiêng kỵ hắn. Tuy nhiên ý chí cũng không phải là chiến lực, thế nhưng rất lâu, ý chí đại biểu cho đạo tâm, mà đạo tâm, tất có thể tả hữu một người thành tựu, tại đạo đồ thượng có thể đi ra bao xa, hoặc là, tại rất lâu, vậy đồng dạng nói rõ nhất định chiến lực. Một ít hoàng nữ cùng vương nữ đụng tới hắn, họ cười một cách tự nhiên, hướng hắn gật đầu, hoặc là có vài tên nam hoang nổi danh hoàng nữ trực tiếp tiến lên tương yêu luận đạo, điều này làm cho Tề Tiễn trong lòng thở dài càng nhiều, cái gọi là luận đạo, lúc này xem ra, bất quá đa số học đòi văn vẻ mà thôi, hắn không có nửa điểm hứng hái. Nhưng mà đi lại gần phân nửa Đông Thành, Hắn có chút trầm muộn tâm thần cũng là mãnh liệt nhảy lên, bởi vì hắn gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tuế nguyệt du du ngủ, tiên triều rót rượu một nhật đình đài. Không biết lao nhân chân di tích, bàn sơn điền hải chưa từng hay. Có dàn mua tiếng âm sướng vang lên, nhất danh lão giả, vài thô áo bào trắng, dựa vào một tòa vương tộc linh phong trước, một khối khô thịt vừa, hắn loạn choạng, có vết dạn hồ lô rượu, hướng phía xuất nhập chứa nhiều yêu tộc không ngừng gật đầu. Chỉ điểm sai lầm, loạn thế buông xuống, có thể có người nào tính. Hắn say hưng hưng, một ít vương tử hoàng nữ đều là lơ đến qua, cũng không thèm để ý, không, có ai coi là thật cũng không có ai lấy tới hắn, lao nhân vậy không ngăn cản ở bất kỳ người nào, phản phất là thực sự say. Hầu như không chút nghĩ ngại, Tề Thiên đi ra phía trước, hướng phía lão nhân cung kính thi lễ, đạo: "Vạn bối nguyện ý nghe tiền bối chỉ điểm sai lầm." Có thể có tiên thạch lão nhân lắc đầu, cũng không ngẩn đầu lên địa đạo. Cách đó không xa, một ít yêu tộc có chút vô cùng kinh ngạc, hôm nay, toàn bộ cổ đế thành, sợ là không người không biết Tề Thiên, dù cho lão nhân cái gì cũng không có, nhìn qua liền là một gã nghèo túng yêu tộc, tuy nhiên yêu tướng lục phẩm tu vi đã bất phàm, thế nhưng thời khắc này cổ đế thành, gần như hội tụ toàn bộ nam hoàng tộc cùng nhất lực lượng, yêu tướng tu vi, không, có một vạn, cũng có bắt thiên. Ẩn mộc cao nhân, không có chỉ có yêu tướng cảnh tu vi, chí ít không có hấp dẫn vương giả tư cách. Tề Thiên thời khắc này cũng tính, có rất nhiều nhân không giải thích được, cũng có người xem thưởng, mặc dù đối tại Tề Thiên có kính nghệ, bất quá khi nhật Tề Thiên sai tiểu giở đi, lại có không ít người nhìn không thuận mắt. Sinh tồn thiết tắc, tại một số người xem ra, chính tuyến cổ tồn tại, cổ vang kim tới, bất luận cái gì không ủng hộ, đều không có được chết giả. Mà nay, nghe được lão nhân nói đến tiên hạch, không người nhìn hắn. Nghe đồn, thần linh thạch tượng, vị tiên linh thạch trong thiên hạ, chớ nói tiên linh thạch, thần linh thạch đều không từng xuất thế gi, hoàng giả đều cơ hồ không thể nhập phục, hội tự mình bỏ chạy, mà tiên linh thạch chỉ tồn tại ở thái cổ năm trong, thậm chí vậy chỉ chỉ là nghe đồn, căn bản không có nửa điểm có thể tìm đòi. Tiền buổi, tại hạ Tề Thiên. Tề Thiên trực tiếp truyền âm ở miệng, lao nhân truyền hắn cải thiên hóa nhật, hắn hôm nay nội tình, tuyệt đối không thể gạt được lão nhân hai mắt. Nhưng không nghĩ, lão nhân hiếp hắn liếc nhìn hắn một cái, cũng là một mình uống rượu, lấy không thèm nhìn. Hơi nhíu mày, Trầm Lâm chỉ chốc lát, Tề Thiên lần nữa truyền âm Đạo, như thế nào tiên tịch? Lão nhân loạn choạng hồ lô rượu, hồng đồng đồng trên mặt không có nửa điểm nếp nhăn, than nhẹ ít sướng. Thế gian có thể có vũ hóa thành tiên. Đang thê lộ, gặp thiên lộ. Trong lòng chấn động, Tề Tiên không rõ lời của lão nhân, thế nhưng trong đó, tựa hồ ẩn ẩn chiêu kỳ cái gì. Chợt mà, Tề Tiên trong lòng khẽ động, truyền âm nói, tiền bối, vãn bối có tiên tịch. Chương 46, Hoàng Vẫn Linh phòng trước, lão nhân loạn choạng hồ lô rượu, một thân vải áo điểm không dính, Tề Tiên âm, không để cho hắn có nửa phần kinh động, chỉ là lúc này thanh âm của hắn trực tiếp xuất hiện ở tại Tề Thiên Tức Hải trong. "Vậy Tiên Thạch, lão phu chứng mắt." Tề Thiên khẽ cười một tiếng, truyền ông nói, "Phi Tiên Thạch làm sao?" Phi Tiên Thạch miễn cưỡng không có trở ngại. Lão nhân đứng dậy, "Đạo, đi theo ta." Một Tề Tiên theo lão nhân đi tới, đông thành rất lớn, nhưng là bọn hắn phương hướng cũng là rất nhiều yêu tộc đi trước địa phương. "Đế đại, lần này yêu đế chiến khai chiến nơi, năm xưa thượng cổ nằm trong, có đế tôn ở đây triển khai đúng là quyết đấu, chấn động tiên hạ." Nửa nén hương hậu, Thiên chứng kiến đế đại, một tòa ám hồng sắc bãi đá, loang lộ sức mạnh Có thiên thượng phương viên, mới vừa nhìn đi, phản phất gặp được thi sơn huyết hải, thiên địa đều bị nhuốm đỏ, nhất phiến cuối thời chi cảnh. Đế trên đại phương, thiên khung cũng là ám hồng sắc, cái này nhất phiến vòm trời trải qua vô tận tuế nguyệt đã là như thế, căn bản vô pháp cải biến, một ít tu vi không được yêu binh cảnh yêu tộc không thể thời gian giải quan sát đế đài, bọn họ không chịu nổi đế đài tuế nguyệt khí tức, muốn bị chấn thương tâm thần, ngắn ngủi quan sát tắc có thể ma luyện lòng của bọn họ cảnh. Đi tới đế trước đài, một ít yêu tộc phát hiện thể thiên, đồng thời đối với lão nhân cũng là không gì sánh được hiếu kỳ, bọn họ không rõ Tề Thiên vì sao đi theo cái này, tên chỉ có yêu tướng cảnh lão giả, tại Nam Hoang yêu tộc, tu vi không đủ giả, vĩnh viễn đi ở phía sau, trừ phi là huyết mạch không gì sánh được cường đại, mà thân là Nam Hoang thập đại đế tộc chi nhất giao lòng tộc đế tôn nhất mạch, chứ yêu nghi không ra, còn có ai có thể so sánh Tề Thiên có mạnh hơn huyết mạch. Lão nhân dừng lại tại đế trước đài, hắn mâu quang chợt mà trở nên thanh minh, rượu trong tay hồ lô mở, hướng phía đế đài rơi xuống nhất hồ lô rượu. Liệt môi rượu hết sức thay động, Tề Thiên có chút quen thuộc, năm đó tại cổ Đồng Thủy Thành, mùa đông lạnh nhất thời gian hắn cùng với đạo tệ sư bá tổ nấu nhất nổi thủy đậu hũ, lương điệp hành lá lẫn vào từng, dù, một bầu ôn tốt tiêu dao, cùng mùi này rất giống. Cho đến ngày nay, Tề Thiên bỗng nhiên sinh ra một loại hoàn niệm, năm đó, cổ chăn đồng thủy vân thành 3 năm, là hắn nhất an nhàn lúc nguyện, cái loại này phạm trần thế tục bình hàn, nhưng hắn có cùng thế hệ vô pháp có tâm cảnh. Lao nhân cử động lệnh Tề Thiên có chút mê hoặc, hắn chưa hề nhìn thấu Lao nhân, từ trước đây hoàng kim huyết, cải thiên hóa nhật, còn là kinh người trận đạo tạo nghệ, hắn đã từng một lần hoài nghi, lão nhân đó là ẩn nấp tại Đông thổ Bắc vực Tiên thành thần trận sư nhất mạch nhân chỉ là thần trận sư nhất mạnh quá mức thần quỷ, căn bản không người có thể phát hiện hành tùng của bọn họ, trừ phi bọn họ tự nguyện bại lộ thân phận. Đế đài, liên quan cả tòa cổ đế thành đều là thượng cổ năm trong lưu chuyển xuống, vô tận năm tháng trôi qua, tuy nhiên sức mẻ, nhưng cũng thành thành bất hủ, Nam hoang đại địa, không có một tộc kia không cúng bái nó, nó có đủ loại thần dị truyền thuyết, là cả Nam Hoàng khởi nguyên chi. Lão nhân chú lưu chỉ chốc lát, thu hồi hồ lô rượu rời đi, Tề Thiên tướng theo sau đó, lướm người đi tới đông thành hẻo lấy một góc, nơi đó có theo không ít cô quản của chuột, lão nhân tìm một chỗ thạch động đi vào, hiện lên đống lửa. Ở đây ít có người tới, rất là hoang vu, bởi vì đã từng chuyển ra bất tưởng, gặp được một ít đồ không sạch sẽ. Buổi tối, nguyệt huy trong trẻo nhưng lạnh lùng, o o quái phong thanh khi thì vang lên, có một cổ giày đặc ý kéo tới, Lao nhân tại đống lựa thừa ôn theo tiêu đao, không nói được một lời, chỉ là dốc lòng địa đùa bỡn cao hỏa, tại phía dưới thổ địa lý, còn hơn buồn bực một con gà. Tề Thiên có chút không nói gì, Lao nhân đang điển lý cư nhiên bày đặt mấy thứ này, thế nhưng hôm nay gặp lại Lao nhân, Tề Thiên nhưng có thể khẳng định, lão nhân bổn nguyên mạch, chính nhân tộc mạch, đổi thiên hoán hắn biết được toàn bộ. Lão nhân quá mức thần bí, trên người chứa nhiều dị tượng tề thiên đều nhìn không thấu. Sau nửa canh giờ, Tử Ôn Hạo, lão nhân lấy ra hai con chén kiểu, một bầu tiểu quá hai đại bát, thay độc mùi rượu bị ôn đun sau đó càng thêm thuần hậu, đống lửa chợt tròn. Lão nhân sau đó đẩy ra đống lửa, tự bùn địa lý đảo ra một khối đầu người lớn bùn đoàn đẩy ra, nhất thời, một cổ nồng nặc mùi thịt truyền ra, thịt gà hối mạch, tràn đầy linh khí nồng nặc, hiển nhiên là một con hoang thú, bước chân vào đường tu. Hành. Lão nhân tách ra nửa con kê đưa cho Tề thiên, sau đó liền một chén tiêu đao, không nói một lời ăn xong rồi nửa con kê. Tề Thiên không nói, lão nhân không nói lời nào, hắn tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì, dù cho trong lòng có quá nhiều mê hoặc, thế nhưng lúc này, hắn biết được, cũng không phải để hỏi thời gian, lão nhân hành vi có chút quỷ dị, tựa hồ đang nổi lên theo cái gì. Sau nửa canh giờ, lưỡng cái chén không rơi xuống đất, đống lửa vậy hơi lộ ra ẩm đạm, lão nhân vươn tay, đạo, thạch đầu." Tề Thiên ngưng mắt nhìn lão nhân, chỉ chốc lát hắn, hắn lấy kiếm thức thôi động, khối kia bị hoàng kim vết túi phi tiên thạch nhất thời tự trong óc bị sinh sôi bài trừ, đó là lấy hắn hôm nay phong phú kiến thức, vậy có vẻ có chút tận lực. Cuối này phi tiên thạch trọng như thân nhạc, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa. Hoàng kim huyết màng bao vây, phi tiên thạch nhìn không rõ lắm, lúc này rơi xuống lão nhân trong tay, lão nhân đưa tay phải ra nhẹ nhàng nhất phủ, phi tiên thạch thượng hoàng kim huyết màng nhất thời lần nữa ngưng thành một quả hoàng kim huyết, trở xuống tể thiên trong tay. Hoàng kim huyết quay tròn xoay tròn, thấu phát xuất một cổ không rõ thần tính, theo âm dương đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, tể thiên buộc phát nhận thấy được tích chứa trong đó theo một cổ mênh ngông sức mạnh to lớn, chỉ là bậc này sức mạnh to lớn hôm nay hắn còn vô pháp chạm đến, đã xa xa vượt ra khỏi cảnh giới của hắn hôm nay. Hoàng kim huyết tặng người hữu duyên, ngươi là người hữu duyên, hoàng kim huyết quý ngươi, hy vọng ngươi có một ngày có thể có được nó thừa nhận. Lao nhân lần đầu tiên mở miệng, hướng Tề Thiên giải thích một ít gì, thế nhưng quá mức không rõ, Tề Thiên không thể nhận ý tứ trong đó, tức khác, Lao nhân thủ rung lên, hoàng kim huyết một lần nữa chui vào Tề Thiên thức hải trong, lúc này, Lao nhân trong tay, phi tiên thạch thuần trắng vô ý nhất, bên trong phi tiên tri tượng to lớn vô biên, tựa hồ bị trấn áp lâu, ngắn ngủi sát na, tựa hồ cũng không dấu hiệu thức tỉnh, thế nhưng Thiên có thể cảm thấy, một cỗ lực lượng kinh người đang ở tích. Sục Lão nhân thân hình bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa huy nhất danh thanh niên, hắn cơ thể bóng ánh, dường như nhất rực rỡ thần tinh giống nhau tinh thuần, nhất đầu tóc bạc tản mát ra mông lung bạch quang, hắn nhìn Tề Thiên, thuần trắng con ngươi lạ gấn suất nhất phương tiểu thế giới, cái này tiểu thế giới mông lung, tựa hồ bị một tầng xương ngủ dày đặc trái lấp, Tề Thiên nhìn không rõ lắm, nhưng có thể cảm thụ được trong đó cổ xưa sinh cơ, tựa hồ có thứ gì ngủ say ở trong đó, vẫn chưa thức tỉnh. Kể từ lúc này thanh niên trên mình, Tề Thiên cảm nhận được một cổ như có như không năng khí, trong lòng hắn đoán được một ít gì, nhưng là lại có chút không dám khẳng định. Bởi vì có chút không thể tưởng tượng nổi, nồng đậm sinh cơ không có nửa điểm làm bộ. Hữu duyên gặp lại. Thanh niên nâng phi tiên thạch rời đi, rất xa, Tề Thiên phát hiện phi tiên thạch tượng, phi tiên tri tượng từ từ biến ảo, cuối cùng hóa uy cùng thanh niên vậy rằng, rốc, chỉ là nhất đầu tóc bạc đen kịp như mực, đứng chắp tay, giờ khắc này, tựa hồ khắp thiên địa đều rơi vào dưới chân. Là dùng thủ đoạn che đậy toàn bộ, còn là phi tiên thạch nguyên bản đó là bực này rằng, dốc, Tề Thiên cũng không biết, thế nhưng hắn duy nhất biết đến nhất điểm đó là, sợ là muốn thời tiết thay đổi. Thanh niên tóc trắng phương hướng rất rõ ràng, Đông thành đế đài, hắn bước chậm đi. Tề Thiên nhìn thân ảnh của hắn, sau đó xa xa theo. Nam hoang Ban đêm, Trăng sáng sao thưa, trong trẻo nhưng lạnh lùng nguyệt hoa là chứa nhiều yêu tộc thích đồ đạc, đương nhiên, vậy có rất nhiều yêu tộc không thích, ngoại trừ một ít trời sinh liền tự phụ mâu trên mình lạc ấn, có hành trúc ấn ký yêu tộc, thông thường yêu tộc ban đầu cũng không có bất luận cái gì hành trúc ấn ký, bọn họ dựa vào phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hoa đang tu luyện, mở ra linh trí, đợi đến bước vào tu hành lộ, phương mới bắt đầu trạch một hai cuối cùng, hoa. Chất chứa âm chi khí, nhật hoa, tất chứa cựu dương khí. Đáng tiếc tự trước là chưa hề có yêu tộc có thể tại bước trên tu hành lộ sau đó đồng thời phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt tinh hoa, bằng không đủ để bước trên Âm Dương đại đạo. Cổ Đế thành trong, buổi tối vậy như ba ngày tiếng động lớn áo, sổ lấy nghìn vạn kế yêu tộc hội tụ tại Cổ Đế thành trong, những thứ này tu luyện đạt được yêu tộc, dù cho thập thiên nửa tháng không ngủ không nghỉ bộ không có bất luận cái gì trở ngại, thậm chí rất nhiều yêu tộc đều đã thành thói quen lấy tu hành thay thế giấc ngủ, đường tu hành gian khổ vạn phần, không người nào nguyện ý sống ngủ âm. Thanh niên tóc trắng thác dơ phi tiên rất nhanh hấp dẫn yêu mục quang, bọn họ nhìn không thấu thanh niên Không biết hắn là người hay là yêu, thế nhưng Phi Tiên Thạch rõ ràng bất phạm, thấu phát ra thật lớn khí tức, lệnh ép cấn mau yêu tộc sinh ra cùng bày ý. Vung trong tay ngươi thạch đầu, cốt ra khỏi cổ đế thành. Nhất danh yêu vương Hàn Lâm, quy tắc đan hải ngoại hiện, xí liệt huyền hỏa khí tức tiêu dung hư không, hướng phía thanh niên trong tay Phi Tiên Thạch chụp tới. Thanh niên liếc hắn một cái, khuôn trắng con ngươi bình thản không có gì lạ, lại thấu phát xuất một cổ không rõ sức mạnh to lớn, tức khác, cái này Tôn yêu vương có chút không thể tin mở to hai mắt, sau đó vô vô tức hóa thành tro bụi, bỏ mình đạo tiêu, thần hình toàn bộ diệt. Cổ xưa thạch đạo hai bên Vô số yêu tộc hướng phía hai bên tối lui, thật là đáng sợ chỉ nhìn thoáng qua một cái ít nhất là ngũ thần cảnh yêu vương liền bỏ mình đọc tiêu không có nửa điểm sức phản kháng Hoàng tộc thần ngạc tộc nhất danh tộc thúc người này phải có đại họa y thần Ngạc tộc lần này tới một cái hoàn giả là là chân tránh hòa giả người này tuyệt đối chạy không khỏi đồng thời cũng có người phát hiện về tiền bất quá lúc này có thanh niên tóc trắng tại tiền không có ai quá nhiều địa chú ý Hán một cái ngũ thần cảnh yêu vương ngã xuống chính đại sự phóng tới namangg đại địa một cái yêu vương đã đủ để mở nhất đại vương tộc cương nhiên giết yêu vương người này chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là người nào ẩn nấp yêu tộc hầu bối? Thanh niên Bạch phát, bất quá nhìn qua cũng không phải là như vậy. Một ít tiền bối yêu tộc tỉ mỉ quan sát, bọn họ phát hiện, hay là trước mặt cái này thanh niên tóc trắng đại kỳ, muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ám hồng sắc đế đài, tại nguyệt hoa dưới dạng rỡ sinh huy, tản mát ra màu máu đỏ thần mang, không có nửa điểm huyết khí, nhưng là lại yêu dị phi thường, từng tầng một đỏ ngầu quang vượng không ngừng tản ra, giống như có sinh mạng nhập động. Thanh niên tóc trắng phi tiên thạch, phi tiên thạch tượng, thanh niên tóc đen ngưng mắt nhìn đế đài, rất nhiều người run rẩy bất luận cái gì nhất danh quan sát phi tiên thạch yêu tộc, đều phát ra từ thần hồn Jun, tựa hồ gặp được cái gì đáng sợ sự vật. Ai dám giết ta tộc yêu vương? Nơi xa chuyển đến hét lớn một tiếng, hư không vỡ ra, một người trung niên dẫm trận tại chỗ ra, trung niên một thân kim sắc trường bảo, ám kim sắc thần phát vô phong tự động, tựa hồ không tồn tại tại mảnh thế giới này, hoàng giả uy nghiêm trấn áp tứ phương, lệnh vô số nhân sinh ra cùng bài ý. Thân ngạc tộc yêu hoàng tới, yêu hoàng Mệnh Hoặc, thế hệ trước yêu hoàng trung cương giả, đã tấn chức hơn 200 niên, hoàng giả trông vậy có một ngồi, tại hắn trong tay đã từng ngã xuống quá một cái chiến hoàng. Hạ xuống đế đài trước, Yêu Hoàng Mê hoặc mắt lạnh nhìn thẳng thanh niên tóc trắng, lạnh lùng nói, ngươi có cơ hội tự sát ở trước mặt ta, bằng không ta sẽ giảm cầm ngươi thân hồn, mỗi ngày giam vật, sẽ không để cho ngươi ngã xuống, trừ phi ngươi thọ nguyên trùng kết. Thanh niên tóc trắng không nói, chỉ là nhẹ nhàng vươn không tả trượng, hướng phía hắn chậm rãi vô tới, một trường này xuất, trong sát na, cổ đế thành bầu trời bốn bã, phản phất khắp thiên không bị che đậy, một con thuần trắng thủ trượng từ trên trời giáng xuống, chỉ có trượng hơn phương viên, lại che lấp mạn tiên nguyệt Yêu Hoàng Mê hoặc mở to hai mắt, căn bản không thể động đậy, trơ mắt bị cái bàn tay này vỗ trúng, giống như trước ngũ thần cảnh yêu vương, cả nhân dường như phong hóa giống nhau, thành vi một mịt, triệt để từ trên đời xóa tên. Nguyên Đán, thập bộ đổi gọi gia nhân, luôn luôn có chữ, vội vàng tìm việc làm, bỏ quên bọn họ, hôm nay một canh, Minh Nhật khôi phục bình thường canh tân. Chương 47, Chư hoàng liên thủ. Thân nhạc tộc yêu hoàng mê hoặc, thế hệ trước yêu hoàng trung cường giả, tuy nhiên so ra kém yêu hoàng đế thích thiên cùng đứng ở nam hoàng tuyệt đỉnh nhân vật, lại cũng vô cùng cường đại, phổ thông chiến hoàng căn bản không phải thủ, có thể đơn giản trấn sát, mà nay Như vậy một cái đại nhân vật, phất tay trong lúc đó bỏ mình đạo tiêu, hôi phi yên diện, hồn phách đều không năng lưu lại, mất đi hạ nhất thế, trên đời từ nay về sau vô mê hoặc. Đây là đáng sợ một màn, yêu vương tử, dù cho mấy chục trên trăm cũng không bằng mê hoặc một người, bởi vì là một cái yêu hั่ง, Nam hoang chân chính đứng ở đỉnh phong hoàng giả, hôm nay đơn giản bị lập chết, đế đại tứ phương, vô số nhân kinh hãi, phát ra từ linh hồn run dậy, cái này là hạng người gì vật, rõ ràng như thế đáng sợ. Phi tiên thạch tự thanh niên tóc trắng trong tay huyền phù dựng lên, thuần trắng phi tiên thạch tản mát ra trận trận tiên quang. Tiên tộc trùng, thanh niên tóc đen xoay người, hắn có cùng thanh niên tóc trắng cũ thành tương tự thần tư, thế nhưng một đôi đen kịp như mực con người, lại thấu phát xuất một cổ thâm thủy hắc ám. Làm người ta mau cốt tùng nhiên khí chất, hình như có cái gì sợ hãi nhân hoặc vật chính đang thức tỉnh, trong không khí từ từ sinh ra nhàn nhạt hàn khí, cũng trong lúc đó, nơi xa, có hơn 20 cổ hoàng giả khí tức dâng lên, hiển nhiên, yêu hoàng mẹ hoặc khí tức tiêu thất kinh động bọn họ. Người nào dám ở cổ đế thành làm cản? Yêu hoàng đế thích dâng lên, cả tòa cổ đế thành bầu trời, nhất thời xuất hiện một vòng kim sắc thân nhật. Cái này thần nhật lung trụ toàn thành, há dám bị Sutan quang minh vĩnh bỏ xuống, mới sinh hàn khí nhất thời trừ khử nhất không. 25 vị yêu hoàng nhất tề hàng lâm, đồng thời, tứ phương đế thành rất nhiều tiền bối yêu vương vậy đều hàng lâm tứ phương, bất quá cũng không dám kháo đắc gần quá, bởi vì lúc này bọn họ đã hiểu được nhất vài thứ, hoàng giả giao thủ, bọn họ khoảng cách gần quá, chỉ biết mang đến cho mình đại thai. Trẻ tuổi vậy giữ một khoảng cách, đế quân cùng chứa nhiều bước lên đế bảng nhân vật cách xa mời dặm quan vọng, thể thiên tắc cùng tiền bối yêu vương đồng dạng dừng lại tại ngoài 5 dặm, một ít tiền bối yêu vương nhìn hắn, thần sắc có chút cổ quái. Bất quá cuối cùng không có ai mở miệng. Các hạ là người phương nào? Yêu hoàng đế thích thiên ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm thanh niên tóc trắng, người này hắn nhìn không ra, chỉ là một loại phát ra từ nội tâm dày đặc, nhận không rõ chủng tộc, đây là chuyện chưa từng có, hắn có chút kinh hãi, nhưng đồng thời đối với mình có vô cùng lòng tin, dù cho lúc này tâm thần rung động, chiến ý vậy không có chút nào héo rút. Thanh niên tóc trắng liết hắn một cái, tụ thủ rung lên, chìm nổi hư không phi tiên thạch nhất thời rơi xuống đế thai trên, cái này trong sát na, một cổ thuần trắng tiên quang tự phi thạch thượng tán tràn đẩy ra, trong sát na bao phủ cả tòa đế đài chậm rãi sấm xuống dưới đất, đông thổ tiên tu. Đế thích thiên nhìn từ từ bị tiên quang nhuộm dần đế lại, tuy nhiên không rõ thanh niên cái gọi là ý gì, thế nhưng hắn tâm thần kinh hoàng, bước vào hoàng giả cảnh, đã có thể biết trước tự thân sớm tối hoa phúc, lúc này, rõ ràng là có đại hung đã tới dự triệu. Thủ phát. Mà lúc trước, yêu hoàng mê hoặc sở dĩ không có chút nào sức đánh trả, thứ nhất, thanh niên tóc trắng không có nửa điểm sát ý, trực tiếp xuất thủ trấn sát, bất chí một lời, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, thứ hai, giữa hai người cũng có không thể vượt qua hở câu, chênh lệch quá lớn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Lúc này, theo phi tiên thạch tiên quang rũ xuống, tự đế đại từ giác, từ từ có đen kịt ma khí sinh ra, cái này ma khí đen kịt như mực, giống như tự trong vực sâu tràn ra, đặt tới chỗ nào, nơi đó chính là đèn sớm, toàn bộ quang minh bị thôn phệ. Dừng tay, đế hổ tộc yêu hoàng lạnh quát nhất thành, trực tiếp xuất thủ, hán đại thủ chụp được, giống như một tọa thái cổ thần nhạc, nghiền động hư không, hình thành kinh khủng hắc động, phệ toàn bộ, xé rách lực kinh động tứ phương, hướng phía thanh niên tóc trắng hung hăng chụp được. Phạm pháp ngăn cách, một trường này xuống hạ, tựa hồ bao phủ nhất hư không. Ngăn cách đại đạo, đế hộ tộc hoàng giả, đồng dạng là một cái tiền bối hoàng giả, chiến lược tới gần quyết định. Đế hoàng bất tử thân vận chuyển, tuy nhiên đế hộ tộc yêu hoàng thân hình chưa biến hóa, thế nhưng một thân bảo quang nhân luận, huyền sắc thần huy tán giật tứ phương, mơ hồ ngưng tụ thành nhất phiến thánh hạ. Thân thể thành thánh thánh hoàng thân thể. Rất nhiều tiền bối yêu vương kinh hô, bất quá bọn hắn biết được một ít thần bí, sau đó âm thầm lắc đầu, chỉ có thể xem như giả thánh, thân thể thành thánh, đế hộ tộc yêu hoàng cũng là tại bước vào hoàng giả mới đạt tới, cổ tới nay cơ bản tư chất để cân nhắc, không tính là là chân chính thân thể thành thánh. thánh thân thể thành thánh, cần tại hoàng cảnh trước, thân thể thành thánh, lực có thể chiến hoàng. Lúc này, thanh niên tóc trắng chân trái nhẹ nhàng một bước, mặt đất một nắm cổ bùn văng lên, hắn trung lớn chừng ngon cái một khối ngưng tụ thành một đoàn, hắn tụ thủ dung lên, cái này đoàn cổ bùn nhất thời biến mất, tức khác, chỉ thấy xuống hạ huyền sắp đại thủ ngừng, trung ương nhất phương lớn chừng ngon cái chỗ trống, đồng thời, tại đế hổ tộc yêu hoàng nơi mi tâm, tướng khảm theo một đoàn cổ bùn, luôn luôn đánh vào thức hải trong, có thể nhìn thấy huyền nào dốc dốc chảy ra, bảo huyết. Vang khắp nơi. Bành. tộc yêu hoàng ngã xuống đất. Chết ở một đoàn cổ bùn trên tay, đây là lớn lao trầm trọng, thế nhưng lúc này cũng không nhân có cởi nhạo tâm tình, bởi vì toàn thân lạnh cả người, không, có nửa điểm tình cảm ấm áp. Ô, có âm phong suy phất, mới vừa biến hóa ấm áp đế đại tứ phương, lại lần nữa âm hàn xuống tới, so với trước càng thêm lạnh lẽo, như mực ma khí bốc lên, tràn ngập, tựa hồ muốn hóa thành hắc ám nuốt hết toàn bộ thế giới. Người tới cùng là người nào? Yêu hoàng đế thích thiên sắc mặt xấu xí, liên hắn cũng không năng xem hiểu thanh niên tóc trắng xuất thủ, thế nhưng ở trong lòng hắn, lại có một thanh âm đang gầm gét. Hắn không thể tin được, thế nhưng hết thảy trước mặt, cũng là vượt ra khỏi hắn tất cả nhận thức, chỉ tồn tại ở hắn đã từng một đoạn chẩn phong trong trí nhớ. Hững. Đế thai trên rốt cục chuyển ra một đạo thê lương tiếng gào thét, cái này tiếng gào thét mang theo một cổ giải thoát vui sướng, đồng thời cũng có vô biên bạo lệ, cùng với một cổ khó diễn tả được băng lánh sát ý. Năm rằng ngoại, Tề Thiên cảm thấy yêu phủ trong đen nhánh kia xương ngón tay không ngừng chân minh, tựa hồ cảm ứng được cái gì, thấu phát xuất một cỗ không gì sánh được hưng phấn ý niệm. Ông. Tức khắc, thanh mục địch tản mát ra mông mông thanh huy, xương ngón tay một cổ vô hình sức mạnh to lớn hội đè xuống, ngón tay giữa cốt sinh sôi định trụ, dù cho xương ngón tay không ngừng chấn động, cũng khó mà chạy trốn. Rang rắc. Yêu phủ không ngừng bị hai người tranh đấu dư ba xé rách, Tề Thiên dẫn động 108 đại thế giới, một luồng lũ thế giới lực lao ra, tu bổ yêu phủ thế giới, khắp yêu phủ thế giới, nhất thời bóng ánh nhất phiến, có nhàn nhạt thần huy phát ra, hình như một tòa thần quốc, không ngừng tản mát ra thần tính quang huy, tư nhận vân vân, trừ tà. Đây là một loại lỗ sắc, hôm nay, tại thế giới lực gen luyện ở dưới, tuy nhiên Tề Thiên vẫn chưa đột phá vết ngăn, thân thể thành thánh nhưng là của hắn mỗi một thốn gần cốt cũng bắt đầu hướng hoàng giả dựa, chậm rãi có một ít hoàng giả sinh mệnh chi tự. Mà lúc này, đó là tái mê hoặc yêu tộc cũng biết, cái này đế đài dưới, sợ là phong ấn cái gì thượng cổ nằm trong mạnh mẽ áp mà, đế đài, chính thượng cổ đế tôn khai chiến nơi, đó là đế tôn cũng khó mà bị phá hủy, vô tận thuế nguyệt xuống tới, rất nhiều người suy đoán, đế đài cần phải còn hơn tặng có cái gì khác cần bí, thế nhưng luôn luôn không thể tìm hiểu, thế nhưng hôm nay xem ra, còn chưa phải tìm hiểu đạo, nguyên lai like đế đài vậy mà theo như vậy để ẩn, tuyệt đối không thể thả đi ra. Ta muốn trở về phụ phụ sao, cũng bãi sao không phải các ngươi tất cả nhân đều muốn mất đi linh hồn. Đế đại dưới, có thanh âm giản rua vang lên, thanh âm như là người nào chết lão nhân, thế nhưng trung khí mượi phần, điều này làm cho rất nhiều người sợ, quá ác độc, người như vậy, nếu là phong suất, tuyệt đối thiên hạ đại loạn. Hoàng giả đều tâm sinh hàn ý, đế đại dưới ma tuyệt đối không đơn giản, hết sức có thể là cùng đế tôn sánh vai nhân vật, một cái chân chính ma đế. Dừng tay. Cái này trong sát na, yêu hoàng đế thích thiên hóa thân bản thể, một đầu tam tóc kim ô vắt ngang hư không, có thiên trượng cười lớn, thái dương chân hỏa xí liệt. Thần diễm hung hực, hoàng giả uy nghiêm tứ phương, một cổ tuyệt đại áp lực, làm rất nhiều hoàng giả biến sắc, bọn họ đều hiển hóa bản thể, đối mặt thanh niên tóc trắng, không, có ai có năm chắc? Huyền hoàng bất diệt yêu thể, Thiên hoàng bất diệt thể, Hỗn độn bất tử thân, Thôn vệ yêu thể, Chân long bất phối thân, chứa nhiều hoàng giả đều triển hiện mạnh nhất yêu thể, đây cơ hội là toàn bộ nam hoang mạnh nhất mấy đại yêu thể, lúc này hầu như che đậy toàn bộ thiên cung, đủ 24 tôn hoàng giả nhất tề độc thủ, muốn thanh niên tóc trắng ngăn cản phi tiên thành phóng xuất đế đại ma Minh ngông thế giới lực lại bắt đầu khởi động. Đủ 24 cổ thế giới lực dít gạo ra, đây là thuộc về hoàng giả lực lượng, một người một thế giới, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Nhất niệm lên, sinh tử luân hồi, nhất niệm trầm, vạn vật cô quạng, 24 cổ thế giới lực có mạnh có yếu, thế nhưng chỗ dung hợp thành lực lượng nhưng thật giống như nhất mạnh hỗn độn đại thế giới hội đè xuống, lấy hỗn độn tộc yêu hoàng hỗn độn thế giới vị dẫn, miễn cưỡng dung hợp sở hữu hoàng giả thế giới lực lượng, đều đại sự trúc thế giới hòa làm một thể. Cửu Dương thế giới, Huyền Hoàng thế giới, Hắc động thế giới, Cửu Âm thế giới, các loại thế giới ngưng tụ thành một cổ, cuối cùng trở thành nhất điểm tại mang chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, hướng phía thanh niên tóc trắng đi. Hư không không dao động, không có nửa điểm nếp uốn, chân không hoàn toàn không có, khí lãng trừ khử, hình như một giọt màu sắc rực rỡ thần thủy, tự thần giới trích lạc, hàng lầm thế gian. Tề Thiên thật sâu ngưng mắt nhìn một cách này, tuyệt đối có thể nói kinh thế tuyệt sát, trong thiên hạ 24 tôn hoàng giả liên thủ, mấy người có thể toàn thân trở ra, hơn nữa như vậy sát chiêu, Tề Thiên có thể nghĩ đến, nếu là hôm đó Ngọc Gia Tiên chủ ở đây, sợ là chỉ có bỏ mình tiêu, căn bản không có nửa điểm chống lại lực. Mà giờ khắc này, thanh niên tóc trắng hừ nhẹ nhất thanh như trước chỉ là vươn một tay, Lăng Không đè xuống, cái này trong sát na, tựa hồ khắp thiên địa đều lộn xuống tới, thế giới điên đảo, thiên không thượng, đột nhiên xuất hiện một con tiên trưởng đại thủ, bàn tay này trắng bạch như ngọc, có thể nhìn thấy rõ ràng chỉ tay, từng đạo dương như rồng có sừng giống nhau, lúc này hướng phía Đông thành đè xuống. Hư không không chút sức mẻ, thế nhưng cái này cự trưởng mỗi một đạo chỉ tay thượng, đều là cấn suất nhất phiến thời không, mỗi một khoảng cách không, đều cho thấy thượng cổ man hoang thiên cung, vạn thú phi nhanh, chứa nhiều chủng tộc đứng lão nghệ đại địa, một hồi đại chiến, hà lâm. Câu phiếu để cử a phiếu để cử đệ nhất càng đưa lên, thập bộ tiếp tục mã chương 2. Cùng còn chưa hết, tức điểm lần tới, hiện chương chưa tục, là sẽ quay về, càng nhiều thần thư cùng ngài chớng. Chương 48, bi kịch. Thiên trưởng đại thủ hội lẻ xuống, đây là một loại dày vò, đế đại tứ phương bách lý nơi, yêu từng dưới, sổ lấy thập vạn kế yêu tộc hóa thành một máu, không chịu nổi như vậy uy nghiêm, hoàn thành tại như vậy vì thế vi miễn, có vẻ không gì sánh được gầy yếu, thậm chí bé nhỏ không đáng kể. Nhất điểm thải man jun, hình như bị một cổ đại lực xé rách, không ngừng biến ảo, cuối cùng vỡ ra tới, một lần nữa hóa thành 20 tứ phương thế giới. Thế giới yên diệt, vô luận là mạnh mẽ như yêu hoàng đế thích tiên cửu dương thế giới, còn là hỗn độn thế giới, hắc động thế giới, toàn bộ tại đây cổ hội áp lực hạ yên, yên diệt. Hắc thu vô số 5 pháp tác lực ngưng tụ pháp tắc thế giới nghiến nát, đó là chứa nhiều yêu hoàng, cũng là thừa nhận rồi mạc tổn thất lớn, mỗi người đều nguyên khí đại tướng, thiên trượng đại thủ lần nữa giảm xuống 10 trượng, 24 tôn yêu hoàng đồng thời rơi xuống đất, gân xương gậy chết, có thể so với hoàng binh gần cốt, đều dạn nứt ra, lộ ra chỗ sâu có tủy. 24 tôn yêu hoàng rất tốt, đều thân phục, cùng bài dùng các ngươi huyết tủy hướng ta tiến Ta bất tử bất diệt gia tuyên cổ bất ma, ai cũng giết không chết, ai cũng không được. Huyết Sắc Đế đại chậm rãi dâng lên, tuy nhiên kiên cố như thần quốc, thế nhưng như trước bị một cổ đèn kịt ma khí sinh sôi ném đi. Oeng. Huyết Sắc Đế đại rơi xuống đất, lộ ra nhất phương huyết sắc giản tế, cái này giản tế trình bắt quái hình dáng, đại hưu mây trăm trượng, thế thai trên, nhất khởi trường trăm trượng phương viên hát sắc trái tim chậm rãi nhảy lên, kinh người huyết khí đang gầm thét, thế nhưng đây hết thảy đều không thể lay động thiên tâm thần, 108 đại thế giới quần quần không ngừng mà diễn sinh thế giới lực, quán chú trong cơ thể hắn, dung hợp mỗi một lũ hoàng kim phong mang đường hắn gần cốt huyết đủ, không ngừng rèn luyện đắp giống như một mai mai kim hoàng thần tinh giống nhau, bóng ánh trong sáng, nếu là lấy yêu thức tỉ mị phân biệt, những thứ này thần tinh toàn bộ bảy biện ra kiếm hình, giống như một khẩu khẩu thần tinh kiếm dung hợp mà thành, nhất phương kiếm đạo thần cu. Lúc này, đệ thiên chân chính làm chấn động, cũng là màu đen kia trái tim thượng, một ngụm phong cách cổ xưa thần kiếm sen vào trái tim trong, cổ kiếm trình màu xám cho nhạn, tựa hồ bao vây lấy một tầng thạch ra, lúc này, theo phi thạch rũ xuống tiếng vang, cổ kiếm chính đang chậm rãi đứng dậy, cũng bị chấn suất trái tim. Trước đây Mặc dù chỉ là sổ tức ngưng mắt nhìn, thế nhưng Tề Thiên làm thế nào vậy sẽ không quên 108 khẩu cổ kiếm, lúc này cái này đèn kịt trong trái tim hôi sắc cổ kiếm, rõ ràng chính là trước đây 108 khẩu cổ kiếm trí nhất. Kiếm mộ, 108 kiếm, nhất định phải được. Tề Thiên trầm xuống một quang, đã quyết định liều lĩnh, vậy phải lấy được cái này khẩu cổ kiếm, dù sao quan hệ đến hắn thế giới cũ, mảnh thế giới này, tuy nhiên nhìn như cùng hắn nguyên bản chư ở thời không có thiên ti vạn lũ liên hệ, thế nhưng chung quy không phải cố thổ, Năm xưa, hắn chỗ trùng tâm thần, nhất thần đó là quay về. Hôm nay tính ra, hắn bước vào đạo đồ cũng có hơn 10 năm, thế nhưng phạm trần thế tục, người thường có mấy người có thể sống qua trăm thuế, nhân chi nhất sinh lại có bao nhiêu cái 10 năm? Hắn chờ nổi, phụ mẫu không chờ đợi, vỏ đang sân thượng, lao sư phụ vậy không chờ nổi. Hay là, ngày sau hắn âm dương đại đạo viên mãn, có thể nghịch chuyển thời không? Thế nhưng, hắn không muốn trở lại quá khứ, bởi vì tiếp nối đã trong tương lai thời không gây thành, dù cho hắn nghịch chuyển thời không, cũng có quá là gấn, bất luận cái gì một lần khả năng phát sinh thảm kịch, hắn đều không nguyện vọng chứng kiến. Dâng lên các ngươi huyết tụ, ta không giết ngươi môn. Hạ sát trái tìm trùng, chuyến ra dàn mua thanh âm khẩn hàn, tựa hồ nhất danh đem tử lão nhân, thanh âm rất là làm người ta sợ hãi, thập phần áp độc. 20 tứ đại yêu hoàng đều là chỉ còn sức tự vệ, bọn họ hình thể vỡ tan, thế giới yên diệt, đã bị thương nặng, không có mấy chục trên trăm niên căn bản không đắc khỏi hẳn, lúc này, đối mặt thanh âm này, bọn họ nhìn nhau cười khổ, đồng thời, các tộc thái tử, hoàng tử tề tụ, muốn lấy thân hộ hoàng. Tề Thiên vậy tiến lên, đứng ở long cổ long kim hai vị tộc tổ trước, thanh niên tóc trắng liếc hắn một cái, không, có sẽ xuất thủ, chỉ là túi đầu quan sát huyết sắc giản tế, trầm giọng nói: Ta tới thực hiện cổ xưa lập định. Cổ xưa lập định, ngươi là bọn hắn chuyên nhân. Hát sát trái tim trồng, đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ, "Trời giết, bọn họ cư nhiên còn chưa chết, lại còn có ngươi cái này thuần huyết nghiệp chướng." Thanh niên tóc trắng cười nhạt, so sánh với ta tới, có vẻ như ngươi mới thật sự là nghiệp chướng, lao nhi bất tử là vì tặng. Hát sát trái tim trầm mặt xuống, lấy không mở miệng, thế nhưng trong đó khí huyết cũng là cổ đãng càng ngày càng kịch liệt, khẩu cổ kiếm còn lại là nhanh hơn bị bổ suất, phi tiên thạch tiên càng tăng lên, cuối cùng hóa thành một đạo màu trắng đột tại cổ kiếm thượng, cổ kiếm ông minh Trợ hồ khai thiên tích địa chi âm, tất cả nhân tâm thần chấn động, cái này trong sát na, trợ hồ hiểu được các loại huyền ảo, phương viên Bạch Linh ơi, còn sống yêu tướng đều bắt đầu tấn trước. Thậm chí có nhân kế tiếp kéo lên, thoáng cái tự yêu tướng nhất phẩm, lên tới yêu tướng tư phẩm, thậm chí ngũ phẩm, lục phẩm, mặc dù chỉ là số ít, thế nhưng mỗi người đều có tấn trước, chí ít đều tăng lên nhất phẩm tu vi, thiên địa linh khí hội tụ, trong lúc nhất thời ca. Hiến cho phong vân kích động, thập phần kinh người. Như vậy thần kiếm, chỉ có bản vương có thể ngự sử, bản vương tương lai tất thành kiếm đế. Nơi xa, có tiếng âm hưởng lên. Rất nhiều người biến sắc, cũng không người khác, mà là từ lâu rời đi Chu Tiên Kiếm Vương. Một cái chiến hoàng cương giả, Cửu Âm kiếm đạo kiếm kinh nam hoàng, hắn đi bước một đi tới, đen kịt phong mang, khí đậm đến hóa không nhất, hình như địa phủ minh hải, hiển hóa vô biên lượn ngục. Hắn cư nhiên trở lại rồi. Một ít hoàng giả sắc mặt khó coi, nhưng nhìn hướng thanh niên tóc trắng, bọn họ lấy không cho là, Chu Tiên Kiếm Vương có thể tại đối phương thủ hạ đòi thật tốt chỗ. Chứa nhiều hoàng giả ngồi xếp bằng, nhìn như trấn thủ tứ phương, trong đó, yêu hoàng đế thích tiên cùng lòng cổ lòng kim ba người phân biệt ngồi xếp bằng ở minh xà tộc yêu hoàng hai bên. Liên cả Minh Sả tộc Trư Thái tử cũng là bị ba cổ hoàng thành đắt nhất thanh không thể ra. Chứng kiến Trư hoàng ngồi xếp bằng, Chu Tiên kiếm vương mặt lạnh, tưởng là chứa nhiều hoàng giả đều là đang đợi hắn, tựa hồ từ lâu đoán được hắn vẫn chưa rời đi, trong lòng hắn khẽ động, cũng là nhìn về phía thanh niên tóc trắng, người này nhìn như bình thản không có gì lạ, trên mình vậy không có nửa điểm hoàng khí, chỉ là đó có thể thấy được hắn trên người huyết khí rất là mờ nhạt, tựa hồ không có bao nhiêu sinh mệnh lực. Bản thân bị trọng thương. Chu Tiên kiếm vương được kết quả như vậy, bất quá, hắn cũng là ngưng mắt nhìn mồ đen kia trái tim, mâu quang ngưng trọng. Cái này hắc sát trái tim quá mức đáng sợ, khí huyết chi tràn đầy, dù cho lấy hoàng giả đối lập, vậy phong phú, kéo mà không biết phần cuối. Thượng cổ ma đầu, bị ở đây. Chu Tiên Kiếm Vương quát lạnh một tiếng, hắn dương mắt nhìn Phi Tiên Thạch, tiên quang chận chận, tướng cổ kiếm một tập thôn kéo ly hắc sát trái tim. Tiên đạo vật nguyên lai ngươi là Đông Tổ Thần Châu con kiến hôi Chu Tiên Kiếm Vương nhàn nhạt liếc thanh niên tóc trắng liếc mắt, bình tĩnh nói, thu hòn đã kia, ủy xuống tới tại đế trước đại hối, cho đến chết, bằng không hiện tại ta liền rút ra thần hồn của ngươi, ngươi đến sinh mạng phần cuối. Có nghe hay không? còn hơn không quy xuống tới sáng hối, không phải sẽ bị giàn vật đến tử, còn là giàn vật thần hồn. Hắc sát trái tim huyết khí cổ đảng, thanh âm giàn rua tràn đầy chế nhạo, thế nhưng khí tức âm xâm lộ ra, không, có ai cười được, bọn họ phát ra từ nội tâm sợ, hắc sát trái tim quá mức đáng sợ, có một loại thấu nhập tâm thần áp lực, chẳng phân biệt được tu vi, chẳng phân biệt được chủ tộc. Thanh niên tóc trắng bất động, chỉ là lặng lặng nhìn phi thiên thạch, vẫn chưa nhìn Chu Tiên kiếm vương liếc mắt. Sắc mặt lạnh lẽo, Chu Tiên kiếm vương mâu quang vi chứng kiến minh xả tộc yêu hoàng, đại huynh mặt lạnh, mặt vậy lạnh lùng lên. Hắn chỉ nói là hắn đại huynh trách hắn xuất thủ quá trượng, nhưng người này kiêu ngạo đến này. Đế đại tứ phương, rất nhiều người mù quang cổ quái, thế nhưng chứa nhiều hoàng giả khí tức hội áp, không có người có thể mở miệng, đó là Tề Thiên, vậy cảm thấy một cổ hoàng giả khí tức cọ rửa ở trên người, muốn giam cầm hắn toàn bộ tâm động, bất quá trong náy mắt, 108 thế giới lao ra thế giới lực, giải bia một thiết, hắn huyết nhục gân cốt trốn thốn nóng ánh, hầu như toàn bộ hóa thành thần tinh kiếm, thấu phát xuất một tia hơi yếu sức mạnh to lớn. Lập tức quy xuống tới, ta tha cho ngươi khỏi chết ta thoại không nói lần thứ hai. Chu tiên kiếm vương quát lạnh một tiếng quy xuống kiếp sau, thập tức sau đó, người muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Tiên Kiếm Vương phần lớn tâm thần như trước rơi xuống phi tiên thảm tượng, hắn thấy cổ kiếm bị tiên quang hoàn toàn lôi ra, còn cần chỉ ít nửa nén hương thời gian, thập tức sau đó, ngoại trừ như vậy nhất danh con kiến hôi, thân là chiến hoàng, hắn đều cảm thấy có chút mặt đỏ, bất quá tức khác, hắn liền định ra rồi tâm thần, nhìn về phía cổ kiếm mục quăng có chút nóng cháy, mới vừa khai thiên tích địa vậy kiếm minh, hắn tại một tòa lâm thế thế gia thạch huyết trong đều rõ ràng nghe được. Được ích lợi không nhỏ, nếu là mỗi ngày chỉ chi ngộ kiếm, lĩnh ngộ kiếm hình Sợ là không ra 10 năm, hắn là được triệt để ngưng tụ Cửu Hưm kiếm đạo thế giới, chân chính thành hoàng, leo lên kiếm hoàng vị. Một hơi thở, lướt tức. Chu Tiên kiếm vương thanh âm băng hàn, hắn nhìn quét chứa nhiều hoàng giả, thấy bọn họ đạm nhiên ngồi xếp bằng, đều là là một bộ lạnh lùng sắc, sợ là đã có chút không nhịn được, hoàng giả huy nghiêm, cho dù là chiến hoàng, cũng không có thể thoang cái làm tức giận nhiều như vậy hoàng giả. Xem ra chính mình ẩn nấp tại đế thành trong sớm bị biết được, bọn họ chờ đợi một ít thời gian, trong lòng có chút bất mãn hết sức bình thường. Chu Tiên vương suy đoán tiền căn hậu quả, đồng thời Hắn sau cùng một cái hai chữa xuống hạ, một cổ dày đặt phong mang khí nhập vào cơ thể ra. Thập tức, hắn tái không chậm trễ, lật tay hướng phía thanh niên tóc trắng áp lạc, đen kịt phong mang khí hóa thành một con tối đen thủ trưởng, phong mang lục hùng, vỡ ra từng đạo sợi tóc kích thước động hư vết dạng, hoàng giả khí nương theo, phát sau mà đến trước, hoàng khí trước xuất chế nhân. Lúc này, long cổ hai vị hoàng giả bên cạnh, Tề Thiên khinh khẽ lắc đầu. 3. Thanh niên tóc trắng thân hình bất động, tay trái tụ thủ vung lên, cách đó không xa thanh âm thanh hầu như truyền khắp bách lý nơi. Phốc. Lần nữa thấy máu, đỏ trắng vật hỗn hợp rơi xuống đất, một vò hắc hống sắc tiên huyết trồng, hơn 20 quả màu trắng hàm răng lóng ánh, chiếu lấp lánh, cách đó không xa, một ít yêu tướng trong lòng cảm thán, rốt cuộc hoàng giả hàm răng, nhìn qua, đều đủ để bằng được vậy vương minh, có thể cắn vương minh. Ngoại trừ minh xả tộc yêu hoàng ở ngoài, chứa nhiều yêu hoàng khỏe miệng nhất tề có rúm, hai mắt nheo lại, trong lòng bọn họ thanh âm không người nghe. Vì bi kịch Chu Tiên kiếm vương, mọi người bỏ phiếu để cử sao? An ủi một chút người ta, cũng không dễ dàng. Cùng còn chưa hết, tức điểm lần tới, hiện chương chưa tụ, là sẽ quay về, càng nhiều thần tư cùng ngài chém. Chương 49: Thiên Điệu Biến Hóa. Chu Tiên Kiếm Vương thần sắc hơi giải ra, hắn phun ra một ngụm lĩnh huyết, ta mai bóng ánh hàm răng lần nữa bị phun ra. Tức khắc, một cổ bạo ngược nội khí hầu như tại trong nháy mắt sông lên đỉnh môn, Chu Tiên Kiếm Vương toàn bộ thân thể đều run rẩy, hắn rõ ràng có thể cảm thấy, tứ phương chưa yêu biểu tình, lúc này, chứa nhiều yêu hoàng vậy bỏ qua đối với Minh Sả tộc yêu hoàng giằng cẫng, Minh Sả tộc yêu hoàng hầu như thổ huyết, hắn giận dữ mà thiếu, hảo rất tốt ta Minh tộc nhớ kỹ đi. Minh tộc yêu hoàng đứng dậy. Chu Tiên Kiếm Vương thân hình không ngừng rung động, cuối cùng dừng, hắn hít sâu một hơi. Sắc mặt thật không tốt nhìn, trưởng ấn rõ ràng in vào trên mặt, thế nhưng lúc này, hắn vẫn chưa phát hiện, chỉ là theo Minh xà tộc yêu hoàng rời đi, sắc mặt càng là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Rất nhiều hoàng giả hơi ngưng thần, đổi lại là bọn họ, sợ là cái không chết không thôi kết quả, thế nhưng Chu Tiên Kiếm Vương lần này, bọn họ tự vấn rất khó làm được, hoặc là căn bản làm không được. Tế Thiên hơi ngưng thần, có thể tiến có thể lui, hay là người này không đến giao một cái, nhưng tuyệt đối là nhất danh chân chính kiếm giả, kiếm giả, dũng mãnh tinh tiến, cũng không đống dưng muốn chết, kiếm giả không sợ, cũng muốn tự mình nắm chặt Mọi thứ có cái nên làm, có việc không nên làm, không thể làm mà tôi, cũng muốn xem xét thời thế. Chu Tiên Kiếm Vương rời đi bóng lưng hết sức bình tĩnh, thế nhưng mọi người lấy không bình tĩnh, màu đen kia trái tim hơi trầm xuống mặt, cũng là âm hiểm cười nói, ngươi cần phải giết chết hắn, người này bất tử, ngày sau trung quy sẽ tìm đến ngươi. Ta tới thực hiện cổ xưa lập định. Thanh niên tóc trắng mở miệng, hắn giọng nói bình thản, chỉ là đưa mắt lạc tại hôi sắc cổ kiếm thượng, đồng thời, chứa nhiều hoàng giả cũng là ghé mắt, cái này khẩu cổ kiếm tuyệt đối là một nguồn kinh thế thân kiếm, bọn họ nhìn không ra, thế nhưng thấu phát ra khí cơ lại làm bọn hắn như thể hồ quán đỉnh, nếu là được, không thua gì một ngụm trấn tộc chi binh. Kiếm tặng người hữu duyên. Thanh niên tóc trắng cũng là vung tay lên, chỉ thấy phi tiên thạch trùng, thanh niên tóc đen chuyển quá hơn nửa người, thuần trắng tiên quang hầu như hóa thành thác nước cọ rửa xuống tới, màu đen, kia trái tim thượng, hôi sắc cổ kiếm triệt để ra khỏi vỏ. Ông. Khai thiên tích địa vậy kiếm ngân vang thanh vang lên lần nữa, cái này trong sát na, thể thiên bỗng nhiên sinh ra một cổ không rõ cảm giác, phản phất cái này phiến tiên địa cùng hắn càng thêm hòa hợp, nguyên bản, hắn một thân kiếm đạo vận dụng lúc, tổng cảm thấy trong thiên địa có lớn lao giằng buộc. Thế nhưng lúc này, cảm giác này cũng là biến mất một phần, tuy nhiên không lớn, nhưng là bị hắn rõ ràng cảm ứng được. Tiên thiên kiếm thể, cận cổ tiếp nhận tiên phạt, trong tiên hạ, kiếm tu chi lôi phạt, lấy tiên thiên kiếm thể vi tôn, đồng dạng, thiên địa có biến hóa, vậy lấy tiên thiên kiếm thể cảm ứng nhất mạnh cảm. Tề Thiên trầm ngâm trùng, Kim Ô tộc đế quân cũng là tiến lên trước một bước, hướng phía thanh niên tóc trắng túi người hành lễ, vạn bối Kim Ô tộc đế quân, gặp qua tiền bối. Người là kiếm tu. Đế quân cung kính đầu, lão, vạn kế thừa ta Kim Ô tộc thập đại đế tôn chi nhất cửu dương kiếm đạo, hôm nay đã tiên yêu hợp lưu. Thanh niên tóc trắng quét hắn liếc mắt, sau đó khinh khẽ lắc đầu, "Đạo, kiểu Dương kiếm đạo, không đủ tư cách." Sau đó, hắn ngồi yên ném đi, hôi sắc cổ kiếm trực tiếp hướng phía Tề Thiên xuống hạ, tâm niệm vừa động, Tề Thiên đưa tay cầm hôi sắc cổ kiếm, cái này trong sát na, khai thiên tích địa vậy kiếm minh thanh trực tiếp tại trong cơ thể hắn văng lên, cái này trong sát na, 108 phương đạo khiếu trong, 108 phương thế giới diện hóa càng nhanh hơn, hắn thân thể biến thành từng viên thần tinh kiếm vậy càng thêm móng ánh, bên trong có nhất điểm hỗn một luồng tạo hóa cơ hội theo. Kiếm minh khai thiên tích địa, vậy bắt đầu chậm rãi diễn hóa. Trợ hồ muốn lại thứ đạn sinh ra từng cái một tiểu thế giới. Những thứ này thần tinh kiếm, có chừng thập vạn bắt tiên mai, nếu là ngày sau nhất để diễn hóa thành tiểu thế giới, thể thiên khó có thể tưởng tượng, của hắn kiếm thể tới cùng hội cường thịnh đến trình độ nào. Tam thành 8 phần âm dương quy tắc ở trong người bắt đầu khởi động, coi như hốn độn chi cơ, nắm trong tay toàn bộ hỗn độn diễn hóa, chỉ là một phần ngàn sát na, thể thiên liền cảm thấy thành thành vách ngăn tùng thị lữ vân, nếu là tính tâm bế quan một năm, hắn đủ để có 8 phần 10 trở lên nắm chặt phá tan vách ngăn, thân thể thành thánh. Lúc này Yêu hoàng đế thích tiên sắc mặt thật không tốt nhìn, thanh niên tóc trắng không biết là người hay là yêu, thế nhưng chiến lực không gì sánh được cường đại, trong lòng hắn suy đoán, hết sức khả năng đã xông vào một cái khó có thể sánh bằng cảnh giới, bất quá, hôi sắc cổ kiếm vừa nhìn liền biết bất phàm, hết sức có thể là thượng cổ lưu truyền xuống thần vật, đủ để dẫn động thiên hạ biến hóa. Tiên bối, cái này Diệp Tiên cũng là kiểu Dương kiếm đạo, vì sao hắn có tư cách? Đế quân trong lòng có nộ khí, nhưng rất nhanh bình phục lại tâm cảnh, trầm giọng vấn đạo, "Vạn bối tự vấn trung tâm kiếm đạo, lấy kiếm chứng đạo, tiền bối lần này, vị miễn có sơ suất công bằng hợp lý?" Nếu không phải là thanh niên tóc trắng quá mức cường đại, đế quân tuyệt đối sẽ không làm điều thừa, thế nhưng lúc này thanh niên tóc trắng ban kiếm, chí ít lúc này, hắn không dám ra tay cưỡng giận, mà lại đối với Tề Tiên, hắn vậy không có có mấy thành nắm chặt, cận cổ bước lên đế bảng đệ nhị, cái này thân liền là một loại áp lực, khả năng không quan hệ chiến lực, thế nhưng cổ đế thành truyền thừa tự cổ, là nam hoang mỗi một danh yêu tộc triều thánh cúng bái thánh thành, nó có bất phàm ý. Nghĩa, hết thảy đều lây dính thần tính. Đế quân mở miệng, thanh niên tóc trắng chỉ là liếc nhìn hắn một cái, sau đó nói, ta lời nói, đó là công chính. Thanh niên tóc trắng lời nói bình tĩnh, thế nhưng trong đó bá đạo lại lệnh vô số nhân kinh hãi, ta lời nói, đó là công chính, đây là một loại cường đại tiến nghiệm, bá đạo, vô chú. tổ cảnh. Hắc sát trái tim trùng, đồng nhiên phát sinh thanh âm như vậy, trong trưởng phương viên đen kịt trái tim chậm rãi phụ không, đen kịt thần quang lưu chuyển, hình như nguyên thủy nhất cảm, kinh người huyết khí tại bắt đầu khởi động, hoàng giả đều đảm chiến, bởi vì xa xa không bằng. Yêu phủ trong, thanh tổ mục địch trấn áp xương ngón tay, hai người kịch liệt va chạm, tuy nhiên dư ba tại thanh tổ mục đích áp, thế nhưng dư ba như trước đánh rách tạc tơ yêu phủ Thế nhưng mỗi một lần yêu phù chữa trị sau đó, đều so với trước càng thêm mạnh mẽ, yêu phù chi bích trở nên trong suốt như ngọc, tựa hồ nhất khẩu khẩu thần tình kiếm đang ở xây, muốn buộc vòng quanh nhất phương kiếm đạo thế giới. Hôi sát thạch kiếm nơi tay, không đợi Tề Thiên dẫn động, tựa hồ là phát hiện cái gì thạch kiếm tự động đâm vào Tề Thiên yêu phù trong, hắc sát xương ngón tay rung động, hôi sát thạch kiếm thế như trẻ che, thật sâu khảm nhập đến xương ngón tay trong, sao động xương ngón tay nhất thời bình phục lại, tái cũng không cách nào nhúc nhích may. Tức khác, Thiên cảm thấy, nguyên bản thư giãn nửa phần thiên điệu giằng buộc, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Trong lòng hắn khẽ động, có không ít mê hoặc, trong lúc nhất thời cũng không cách nào giải đáp. Nhìn nữa đế quân, còn lại là lui nhập yêu hoàng đế thích thiên phía sau, không lên tiếng nữa, thế nhưng hắn mâu quang lạnh lùng, khi thì rơi xuống tể thiên trên mình, trong đó sát ý không có nửa phần che giấu, tiếm đạo chi tranh, trước là sỉ nhục lửa lao, hắn sẽ ở yêu đế tranh tài cầm về, nhất định phải tiên huyết tới cọ rửa. Đi ra, người có thể lăn. Nhìn Huyền Phù lên hát sát trái tim, thanh niên tóc trắng thu hồi phi tiên thạch, lạnh lùng nói: "Nhiều như vậy yêu hoàng huyết khí, ta thế nào bỏ được đi nhỏ bé yêu linh môn, ta hiến tế sao? Tin ta dạ." giác viễn sinh. Hắc sát trái tim phát sinh tuyên truyền giác ngộ ma âm, đen kịt ma khi dẫn tới Tề Thiên cổ ma đại đạo không ngừng chấn động, đáng sợ ma âm xỏ xuyên qua tâm thần, rơi vào thần hồn chỗ sâu, cái này trong sát na, tứ phương cổ đế thành, sổ lấy triệu yêu tộc phụ phục xuống tới, chỉ có yêu tướng chi nhân vật, lúc này đau khổ chống đỡ, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian. Thanh niên tóc trắng bất động, long cổ long kim chứa nhiều hoàng giả cũng là trong lòng phát khổ, bọn họ bị thanh niên tóc trắng yên diệt hoàng giả thế giới, bản thân bị trọng thương, hôm nay đối mặt cái này ma âm, vậy chỉ chỉ có thể tự bảo vệ mình, có thể nghĩ Này hậu bối kiến suất môn, căn bản không có thể chống đỡ quá thời gian dài. Ông. Đột nhiên trong thiên địa bốn bã, có trấn nhân tâm phách ông Minh Thanh truyền đến, nhất phương to lớn thạch bi hoành không, thiếu sót một góc, trên tấm bia đá có không ít hoa ngân, loang lổ dấu vết trải rộng điệt thân, rất nhiều người nhận ra với ấy, rõ ràng đó là chiêu yêu bên đài bước lên đế bảng thạch bi. Lúc này, có cựu sắc thần hoa tại trên tấm bia đá lưu chuyển, 100810 đạo bảng cáo thị đồng dạng lưu truyền thần hoa, một cỗ sức mạnh to lớn tại trên tấm bia đá lưu truyền, hư không không dao động, hóa thành thiên trượng cười lớn. Tôn Phi Hắc sát trái tim hung hăng trấn áp xuống tới. Bảnh, Thạch bi tập lạc, Hắc sát trái tim cùng chi va chạm, trong sát na phụt ra xuất từng đạo đen sắc huyết kiếm, thanh âm dàn mua rít rào, kinh sợ lại ra, không thể nào, bọn họ cư nhiên không chết, ta chính mắt nhìn thấy thấy, không thể nào. Hát sát trái tim trước, hư không phá vỡ, nó thoáng cái chui vào trong đó, biến mất. Thiên thượng Thạch bi quay về Chiêu Yêu này, vẫn chưa truy kích, chứa nhiều hoàng giả khinh thư một hơi, nhìn nửa vết sắc gia tế, đã hóa thành một mịt, tái không nửa điểm dấu vết. Đế đại quay về, một lần nữa trấn áp xuống tới, thanh niên tóc trắng giẫm trận tại chỗ vợ không xé rách, hắn đi vào trong đó, rất nhanh không thấy tung tích. Cổ đế thành trong, chứa nhiều yêu tộc nhất tề thở dài một hơi, nhưng đồng thời, một cổ bi thương bầu không khí tại đế thành trong dọc lại, chỉ là trong quẩn khác, cổ đế thành trong, yêu tướng dưới, mấy chục vạn tiểu yêu khí huyết bạo liệt, mấy vạn yêu binh đánh mất ý khí, tu vi rơi xuống, một lần nữa hóa thành hình thú. Hai ngày sau, yêu đế chiến khai chiến. Yêu hoàng đế thích Thiên trầm quát một tiếng, đứng dậy rời đi, đế quân lần nữa đưa mắt nhìn Tề Thiên liếc mắt, lại bị vỡ nát một quang, chứa nhiều hoàng giả đều là đi, bọn họ thế giới nghiền nát, hình thể bị thương nát. Tuy nhiên mặt ngoài không nhìn ra, thế nhưng một thân thương thế trọng, bước vào hoàn cảnh sau đó chưa hề cũng có, chí ít cần mấy chục năm tu dưỡng mới có thể khôi phục, hoặc là có thánh phẩm thần đan dược khí, thậm chí trực tiếp dùng, không chỉ có thể khôi phục thường thế, còn có thể trăm thích cần đầu, tiến hơn một bước. Thế nhưng thánh phẩm thần đan, thập đại đế tộc cũng muốn coi trọng, tương đương với một cái hoàng giả, chính để luận chi nhất, không thể khinh độ. Trẻ tuổi không ít người ly trước khi đi nhìn một chút Tế Thiên, hôi sắc cổ kiếm tác động nhân tâm, hôm nay rơi xuống Tế Tiên trong tay, rất nhiều người tâm hữu sở tư, thật sự là quá mạnh mẽ chỉ là kiếm minh thanh, liền đủ để trợ nhân ngộ đạo, nếu là mỗi ngày đã kiếm, cho dù là thập đại đế tộc cũng có thể để thằng chỉnh thể vừa đến mấy thành không đợi chiến lực. Thập đại đế tộc vừa đến mấy thành không đợi chiến lực, tại khai chiến sau đó, đủ để thành vi áp đảo sau cùng một cây dâm dạ. Một tòa tạm thời xây thạch quốc trong, long cổ long kim lượng tôn hoàng giả ngồi xếp bằng, đều là cười khổ, cái này một thân thương thế, không có 50 niên tuyệt đối khôi phục không được, bất quá thức khác, bọn họ mục quang liền rơi xuống tể thiên trên mình, cái này tân nhận tổ quy tông thập tử, thực sự mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc, hôm nay, hai người mới phát hiện Nguyên Lai bọn họ tự thủy trì chung, cũng không có nhìn thấu cái này hậu bối tập nhân trẻ tuổi, đến rồi như. Vậy, đã đủ để xưng lại yêu. Câu phiếu đề cử. Cùng còn chưa hết, tức điểm lần tới, hiện chương chưa tụ, là sẽ quay về, càng nhiều thần thư cùng ngài chớm. Chương 50, Hoàng tinh. Thành quyết trong. Nguyệt hoa như nước chiếu nghiêng xuống, mặt đất trên giường một tầng ngân sương, lửa tôn hoàng giả thúc tổ ngồi xếp bằng, thế giới nghiền nát vết thương, không, có mấy chục niên vô pháp lau sạch, một ngày bên trong, hầu như không có nửa điểm biến hóa. Chư thái tử ngồi đối diện nhau, Ngao Quảng ba người khí tức ý lặng, phía sau mơ hồ bao phủ một tầng quy tắc linh quang, đây là tâm cảnh viên mãn, gần tấn thăng tỏ rõ, hai ngày này bên trong, hết sức khả năng có Tam đại yêu vương sắp sửa sinh ra. Ngao Tuyết rất là trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng mặt như băng sương, tiêm bạch ngọc thủ bóng ánh, mỗi một ngón tay cũng như bảo ngọc giống nhau, có nhàn nhạt thánh huy tán lượn, nàng một thân xích sắt chế giáp, lưng đeo thần việt, lúc này quanh chân cố định, thức tha dáng người mạn diệu nhỏ nhắn mềm mại, đủ để tác động toàn bộ cổ đế thành quang, thế nhưng lúc này, thành trong lại ít có người nhìn kỹ nàng. Yêu đế chiến đã định trước không tầm thường, hết sức có thể sẽ co biến hóa." Long Cổ trầm giọng nói, "Đây là một cái luân thế, hay là các ngươi đã nhìn ra cái gì? Vô luận là ta Nam Hàng, còn là Đông Thổ Thần Châu, hay là là Tây Thiên Phật Thổ, còn là Nhất Thần Quỷ Trung Thổ Quỷ Đô, đều sinh ra không nhất thiết biến hóa, hay là hạ một cái cuối thời gần đến." "Không sai." Long Kim gật đầu, "Cái này một cái yêu hoàng thánh giả, lúc này cũng là lộ ra mấy phần vẻ lo hâu, các ngươi cần phải làm, đó là đem hết toàn lực để thăng tự thân tu vi, yêu đế chiến, là một chỗ đỉnh phòng, nhưng không phải kết thúc, đạo đồ vô tận viễn." Tuyên tuyên kim cũng không có nhân chạm tới phần cuối, một đạo chi tổ đều ở đây tìm kiếm. Xin hỏi thúc tổ, cái gì là cuối thời? Đây là đại thái tử Long chiến mở miệng, hắn trầm ngâm nói, chính là chung kết thượng cổ đoạn tuyết nguyệt, cổ điển luôn luôn tự chi không, rõ, hầu như không có có thể tìm tòi, lẽ nào đoạn tuyết nguyệt thật tồn tại. Tại quốc trung, mọi người đều là rơi vào trong chấm tư, đệ thiên vậy tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đi tới nơi này phương thế giới lúc nguyệt cũng không trưởng, còn không có tiếp xúc được đoạn lịch sử này, rất lâu tu vi cảnh giới, mới là hắn truy tìm chính là căn bản. Vậy các ngươi tưởng là, đoạn biến mất tuyết tới cùng ghi lại cái gì? Long cổ thở dài nói, bởi vì còn sống sót, hầu như ít có, thì là còn sống sót, cũng không nguyện vọng là cấn đoạn lịch sử kia Túy Nguyệt, bởi vì quá mức thảm liệt, không muốn trở thành hậu nhân gông cùng xiển xích, trở ngại đạo đồ trưởng thành. Tề Thiên mở miệng, đây là chỗ tránh. Không sai, đúng là chỗ tránh, Long Kim gật đầu, đoạn cuối thời Túy Nguyệt, trong tộc kiến diện, gần như đoạn tuyệt truyền thừa, lưu truyền xuống, phần lớn lẫng lờ, hầu như khó có thể nhìn thấy, triệu ức sinh linh hôi diệt, đã không có hạ nhất thế, một mảnh kia thiên cùng, bị huyết nhiễm đỏ mấy vạn năm cũng không tàn đi. Đến nay vẫn đang có chút bảo tồn. Long đất mang ngục. Cơ hồ là không chút nghĩ ngờ, vài tên thái tử mở miệng nói, cùng ma thành bên ngoài thổ địa rất là tương tự, lẽ nào, thượng cổ cuối thời, đó là Chu Ma chi chiến. Cười khổ lắc đầu, long cổ đạo, cái kia là một cái trong số đó, bất quá, có thể nói là Chu Ma chi chiến, hôm nay, các ngươi không cần biết rất nhiều, bằng không che đậy đạo tâm, tâm có sợ hãi, liền không nữa cường thịnh, bắt thần cảnh, chờ các ngươi bước vào bắt thần cảnh, toàn bộ đều có thể hướng các ngươi công bố, mang theo này đoàn tuy nguyệt, chờ các ngươi vào cựu thần cảnh, vượt qua tâm kiếp. Giống viên bị vậy hoàng giả càng cường đại hơn. Dừng một chút, Long cổ tiếp tục nói, vốn là muốn chậm chút giao cho các người, thế nhưng hôm nay xem ra cũng là không được. Nói, Long cổ đưa tay, một quả đầu người cười lớn, hiện lên nhàn nhạt bạch mang bắt diện tinh thể huyền hóa, tinh thể này không tì vết vô cấu, có ánh sáng, Tề Thiên cảm thấy một cổ uy nghiêm, cái này uy nghiêm, giống như hoàng giả giống nhau, Quân Lâm thiên hạ, phản phất lại một tôn hoàng giả xuất thế, lệ mọi người đều lộ ra dung động sát Đây là ý chí thần tinh, lại xưng hoàng tinh. Ngoại trừ Thiên ở ngoài, hầu như mỗi người đều lộ ra động sắc. Đó là đại thái tử Long Chiến, trong mắt cũng là bắn ra suất trước nay chưa có thần quang, hiển nhiên, cái này cái gọi là hoàng tinh, tuyệt đối có không nhất thiết lai lịch. Lẽ nào, đây cũng là thành hoàng căn bản, hoàng tinh cao quảng trầm giọng nói, luyện hóa hoàng tinh, có thể thành hoàng. Luyện hóa hoàng tinh, có thể thành hoàng. Đây là tin tức kinh người, đó là Tế Thiên, trong sát na cũng là tâm thần đại trấn, hắn vẫn chưa đặt chân hoàng giả lĩnh vực, chỉ có thân thể kiếm thể, có thể chạm đến thân thể thành thánh danh giới, đối với chân chính hoàng tinh giả, còn hơn giới hạn tại hoàng giả thế giới, như thế nào hoàng tinh, hoặc là nói ý chí thần tinh. Căn bản đó là hoàn toàn không biết gì cả. Tựa hồ đã nhận ra thần sắc của hắn, Long Kim mở miệng nói, cái gọi là hoàng giả là một loại cảnh giới, vậy là một loại tâm cảnh, cảnh giới căn bản, liền ở chỗ hoàng giả thế giới, cái gọi là hoàng giả thế giới, còn cái gọi là pháp tắc thế giới, các người biết, vương giả lục thần cảnh mở bên ngoài cơ thể hư không, cái gọi là bên ngoài cơ thể hư không, đó là nhất mảnh hư vô thế giới, nhất phiến thuộc về người động hư thế giới, không, có sinh mệnh, cũng không có thể lệnh sinh mệnh sống sót, nhưng là Vương giả lúc ban đầu ý chí thể hiện, bên ngoài cơ thể trong hư không, vương giả mới thật sự là vương giả, toàn bộ lấy vương giả ý chí vì rời đi. Thanh tựu Lục Thần cảnh bên ngoài cơ thể hư không, đầu tiên cần liền đem ý chí ngưng kết, thôn phệ sở hữu yêu thức, hóa thành lúc ban đầu ý chí thần hải, cũng là hoàng tình tiền thân. Ở đây, dung nạp toàn bộ vương giả ý chí, cùng yêu phủ yêu thai bất đồng, yêu thai là lực lượng, vương giả ý chí, ý chí thần hải đại biểu đó là tâm cảnh, cùng với cảnh giới. Thế nhưng, lúc ban đầu ý chí thần hải là hư vô, cũng không bất hủ, thời khắc này vương ý chí còn không đủ cô đọng, không thể ngưng kết thành thần tinh, chỉ là lúc ban đầu khí vụ hình dáng chỉ có trải qua quy tắc đại thành, pháp tác mới sinh rèn luyện, mới có thể không ngừng cô động, cuối cùng ngưng hóa thành dịch, có thành tựu ý chí thần tinh căn bản, lúc này, bên ngoài cơ thể hư không đã có pháp tác, đủ để chịu tải sinh mạng sinh ra, đại đạo hội từ từ giao cho hắn không gian, thời gian. Mà không gian thời gian ngưng luyện, đó là nhìn vương giả ý chí ngưng luyện, ngưng luyện càng nhanh, ý chí càng là cường đại, bước này vậy càng nhanh hoàn thành, ở trên không gian hoàn chỉnh sát na, pháp tác viên mãn nhất thành, đó là ý chí thần hải lộ sát lục, ngưng tụ thành ý chí tờ hở. N, N tinh, đó là yêu hoàng, hoàng tinh không được. Đó là nửa bước yêu hoàng, hoặc là ngưng kết thần tinh thất bại, hết sức khả năng bỏ mình đạo tiêu." Long cổ gật đầu, tiếp lời nói, "Không gian hoàn chỉnh, bên ngoài cơ thể hư không liền thực sự trở thành hoàng giả thế giới, vậy sương pháp tắc thế giới, nơi này toàn bộ, lấy pháp tắc vì bản, ngày sau đàn xanh, cũng là pháp tắc sinh mệnh, bởi vì đã trở thành lúc ban đầu thế giới, liền cần hoàng giả ý chí tới giá ngự, trấn áp, nếu là lấy vương giả ý chí thần hải tới nắm trong tay, căn bản động không dùng được một kia thế giới lực, hoặc là bước đi duy gian." Hơi nhíu mày, Ngao còn Đạo, yêu phụ cùng yêu nhi. "Như vậy luận đạo còn hơn quá mức thâm thúy. Rất nhiều thứ đều khó khăn lấy minh mạch, bất quá lượng tôn hoàng giả cũng là không chán kỳ phiền, trước mặt, đều là bọn hắn giao long tộc kiệt xuất nhất trẻ tuổi, gần đến lần thế, bọn họ có thể trở thành thiên địa chi tử, chung kết mới cuối thời. Yêu phủ cùng yêu thai đều tồn tại, cũng có thể nói không tồn tại nữa. Tề Thiên cau mày, lời này hắn có chút không giải thích được, thế nhưng tức khắc, hắn tâm thần chìm vào chuyển hóa yêu phủ trong, chứng kiến nhất phía nóng ánh, giống như thần quốc yêu phủ, trong lòng nhất thời sinh ra một tia hiệu ra. Yêu phủ đã lục thần cảnh bên ngoài cơ thể hư không, bên ngoài cơ thể hư không bước vào lục thần cảnh sau đó, tướng cùng yêu phụ triệt để dung hợp, thành vi hoàng cảnh thế giới chi cơ, về phần yêu thai, vậy tướng tại bước vào hoàng cảnh sau đó, triệt để dung nhập trong thế giới, thế giới bất diệt, hoàng gia vĩnh hằng. Thế giới bất diệt, hoàng gia vĩnh hằng. Hai vị kia thúc tổ. Ngũ thái tử muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Khoát tay áo, Long Kim Đạo, vậy nhân thủ hạ lưu tỉnh, chỉ là tan vỡ thế giới của chúng ta, không có hủy diệt chúng ta hoàn tinh, cần một lần nữa rèn luyện, là được lệnh thế giới trọng sinh. Trầm ngâm chỉ chốc lát, thể tiên mở miệng nói, như thế nào chiến hoàng? Như thế nào yêu hoàng? Long cổ liết hắn một cái, khẽ cười nói, người cuối cùng mở miệng. Long kim đạo, chiến hoàng, lực có thể chiến hoàng, cùng chiến vương bất đồng, chiến vương có thể kháo một ít thủ đoạn bắn ra chiến lực, nghịch hành pháp lục, thế nhưng chiến hoàng bất đồng cái gọi là chiến hoàng có lượng chủng, loại thứ nhất, vì pháp hoàng, pháp hoàng là chỉ pháp tắc lĩnh ngộ vượt lên trước nhất thành, thế giới đạn xanh vương giả, bọn họ bằng vào cường đại pháp tắc lĩnh ngộ mạnh mẽ nắm giữ lấy điều động tuyệt đại bộ phận thế giới lực, tuy nhiên chúc chắc thế nhưng đã có. Thể cùng hoàng giả sênh bay, chỉ là chiến lực thượng, hoàng tinh không được. Sinh mệnh bản chất sẽ không phát sinh biến hóa, loại thứ hai, đó là lực hoàng, lực hoàng giả, thân thể thành thánh, lấy thân thể vì thế giới, tướng mỗi một thốn gân cốt đều rèn luyện thả. Nhờ thế giới chi trụ, một quyền một ước, đều là nhất phương thế giới hội áp, có thể nắm giữ toàn bộ thế giới lực, nếu là tái ngưng kết hoàng tinh, bước vào hoàng giả cảnh, là được có thể so với thượng vị hoàng giả. Mọi người gật đầu, chứa nhiều thái tử nhìn về phía Tề Thiên, lúc này, bọn họ sáng tỏ như thế nào chiến hoàng, như thế nào yêu hoàng, đối với Tề Thiên đi lên thân thể thành thánh lộ, thậm chí chạm đến thành thánh vách ngăn, càng nhiều hơn một phần kinh động bọn họ có thể nghe được, lực hoàng giả, mặc dù đều là chiến hoàng, thế nhưng đồng cảnh càng tại pháp hoàng thượng. Hoàng tinh, chính hoàng giả ý chí ngưng kết, dung nạp hoàng giả cả đời pháp tắc linh ngộ, nếu là may mắn, thậm chí có thể được hoàng giả sinh tiền toàn bộ binh pháp, bí pháp truyền thừa, luyện hóa hoàng tinh, liền tương đương với tướng một cái hoàng giả toàn bộ pháp tắc cảm ngộ thu cho mình sử dụng, không có có bất kỳ vướng ngăn, sau khi luyện hóa, thế giới tự thành, hoàng vị lập chứng. Đây là lớn lao mê hoặc, dù cho lúc này mọi người đều là nam hoàng trẻ tuổi đỉnh phong nhân vật, cũng là nhịn không được có chút hô hấp run rợn miễn là luyện hóa hoàng tinh, là được thành hoàng, hầu như có thể tiết kiệm đi mấy chủ, thậm chí trên trăm năm đạo đồ, cũng chỉ có thập đại đế tộc mới có thể có như vậy thú bút, có thể xuất ra hoàng tinh, bất quá lúc này, Long Cổ trong tay chỉ có một quả hoàng tinh. Long Cổ nhìn quét mọi người lên mắt, phát hiện chỉ hơn 10 tức hậu, tất cả nhân liền bình phục lại tâm thần, mâu quang trấn định lại, mặc dù có mấy người như trước tâm thần rung động, lại đã có đầy đủ ý chí nắm trong tay kỳ thân. Hắn hài lòng gật đầu, đạo, bất quá, luyện hóa hoàng tinh chúng quy không phải chính độ, người khác chi đạo, cuối cùng không phải là kỳ đạo, luyện hóa hoàn tinh sau đó liền tương đương với vẫn lạc hoàng giả trọng sinh, chọn đời cảnh giới, không được tiến thêm. Câu phiếu đề cử a, tán niệm a tán niệm. Cùng còn chưa hết, tức điểm lần tới, hiện chương chưa tụ, là sẽ quay về, càng nhiều thần tư cùng ngài chưởng. Chương 51, hương hỏa nguyên lực. Luyện hóa hoàng tinh, có thể thành hoàng, như thế chọn đời cảnh giới, không được tiến thêm. Tức khắc, Long Kim lần nữa nói, bất quá, như chỉ là đơn thuần hấp thu luyện hóa trong đó ý chí lực, lại là có thể có trợ giúp ngưng tụ ý chí thần hải, thậm chí lệnh thần hải hóa lỏng, có đầy đủ hoàng tinh. Phổ Thông Vương giả cần nhất một giáp mới được lệnh ý chí thần hải hóa lỏng, mà hấp thu hoàng tinh ý chí lực giả, nhiều nhất 8 năm là được đạt trí bước này, thậm chí có thể sớm ngưng kết ý chí thần tinh, miễn là pháp tắc linh ngộ vừa đến, lập có thể thành hoàng. Bốn thái tử trầm ngâm nói, thúc tổ ý tứ là loại bỏ toàn bộ pháp tắc linh ngộ, tu vi lực lượng chỉ là đơn thuần hấp thu ý chí lực. Gật đầu, Long Cổ đạo, không sai, nếu là cấm chịu không nổi mê hoặc, kể cả pháp tắc linh ngộ, tu vi lực lượng cùng hấp thu, ngày sau dừng lại bất tiền, cũng là không người nào có thể giúp ngươi. Tề Thiên âm, đây là một loại lớn lao mê hoặc hấp thu hoàng tinh ý chí, ngưng tụ ý chí thần hải, hay là đối với những người khác mà nói, luyện hóa hoàng tình chỉ biết nửa bước khó đi, thế nhưng đối với Tề Thiên mà nói, hoàng tình tựa như huyết mạch giống nhau, lấy âm dương đại đạo trấn áp, cải thiên hoán nhật tới thôn phệ, căn bản sẽ không có chút trở ngại, hoàng giả đã lộ xác sinh mệnh bản chất, huyết mạch lực không giới hạn nữa tại một thân khí huyết trong, mà là cùng hoàng tinh. Hoa Lam một thể, thành vi dẫn động hoàng tình căn bản, mà yêu thai tác dụng người hoàng giả trong thế giới, yêu phủ, cùng bên ngoài cơ thể hư không dung hợp, trở thành thế giới hình thức ban đầu. Ý chí huyết mạch vi dẫn Ba hồn bảy vía dung nhân trong thế giới, nhất niệm động, trung ấm áp hoa khai, đây là một loại ý chí thể hiện, Tề Thiên ngưng mắt nhìn lòng cổ trong tay Hoàng tinh, nếu là hắn được cái này mai Hoàng tinh, thôn phệ luyện hóa, có thể trực tiếp được một cái hoàng giả chiến lực, đây là một loại kinh người tinh tiến. Nếu không phải là hôm nay tính Long cổ Long kim lưỡng tôn hoàng giả luật đạo, Tề Thiên tin tưởng, nếu là ngày sau chân có thể được hoàng giả khí huyết, hắn sau khi cắn vết, vậy hấp thu không được nửa điểm huyết mạch lực, bởi vì hoàng giả toàn bộ đều đã cùng hoàng giả thế giới hòa làm một thể, nhất vinh câu vinh, nhất vẫn cũ vẫn. Long kim thở dài nhất thanh, Nhìn long cổ trong tay cái này mai hoàng tinh, mở miệng nói, cái này mai hoàng tinh là của các ngươi tiền bối lưu lại, bọn họ mai táng hải cốt, chúng ta những hậu nhân này vẫn còn muốn vận dụng bọn họ lưu lại hoàng tinh, chỉ là, nếu không phải là cái này cuối thời bông xuống, các ngươi chọ đời đều khó khăn lấy nhìn thấy một quả hoàng tinh, ngày sau thành hoàng, các ngươi sẽ gặp biết được, hoàng giả, cho dù là nát bấy thế giới, vậy tuyệt đối sẽ không là được tay. Lưu lại một mai hoàng tinh, trừ phi là nhất kích phải giết, chẳng qua đương kiếp thượng, trừ phi là tạo hóa xuất thủ, bằng không rất khó làm được. Như vậy hôm nay, cần phải làm liền lặng như thế nào phân phối cái này một quả hoàng tinh. Mọi người ngầm hiểu, thế nhưng trong lòng cũng có không ít tấm ảnh, bởi vì như thế thời gian, hai vị thúc tổ tướng hoàng tinh lấy ra nữa, rõ ràng đó là vì bọn họ đề thang lực lượng, đã thông lục thần cảnh con đường, thậm chí sau này hoàng giả đường, đồng dạng cũng nói nhất điểm, bọn họ hôm nay ẻ tử lực, như trước nhặt không đủ. Lấy bước lên đế bảng bài danh hấp thu hoàng tinh ý chí lực, một người nhất tiên, thẳng đến hoàng tinh ý chí trừ khử nhất hung, Long cổ nhìn quét mọi người liếc mắt, trầm giọng nói, hi vọng các ngươi có thể tự chế, vứt bỏ hoàng giả ý chí trong pháp tắc lĩnh ngộ, bằng không Ngày sau đạo đồ dừng lại, ta không có quả ngươi, cũng không cần hướng ta oán giận nữa câu, lộ là tự chọn, đạo đồ là của mình đạo đồ, không có ai có thể thay thế. Mọi người nghiêm nghị, Long Kim lần nữa giải thích một ít, Long Cổ ngồi yên vô một cái, thạch quyết trong nhất thời sinh ra một tòa tường đá, tướng thạch quyết một phân thành hai, tản mát ra tinh thuần bạch mang hoàng tinh, tràn đầy một cổ hoàng giả uy áp, rơi xuống tề thiên trong tay. Nhất thiên sau, Long Chiến đi vào, cũng không chối tử, tề thiên nắm lấy nhân đầu lớn nhỏ hoàng tinh, đi tới tường đá bên kia khoanh chân ngồi xuống. Cái này là một quả hạ vị hoàng tinh, hạ vị hoàng tinh. Hạ vị hoàng giả dựng dục hoàn tinh, liên vi hạ vị hoàng tinh, hạ vị hoàng giả, thế giới mới vừa hoàn chỉnh, cần ngưng tụ thời gian lệnh hắn không ngừng hoàn thiện, cuối cùng đản sinh ra cấu thành thế giới thời gian lực, còn tưởng gian lực bão hòa, thế giới triệt để hoàn thiện, có sinh ra sinh mạng cơ sở, hạ vị hoàng giả đến tận đây tấn trước, thành vi trung vị hoàng giả, trung vị hoàng giả, trong thế giới dựng dục sinh cơ, cần khổng lồ sinh mệnh tinh khí tới thôi diễn thế giới, sinh ra sinh mệnh, đương lúc ban đầu pháp tắc sinh mệnh sinh ra, có cung phụng sinh linh, hấp thu đến luồng thứ nhất hương lực, trung vị hoàng giả là được đánh phá gồm cùng xiển xích thành tựu thượng vị hoàng giả, nhất niệm động. Vạn vật sinh tử đều do tâm, hạ vị hoàng giả ý chí, Tề Thiên Thần Mục nhìn lại, nhất đôi mắt hắc bạch phân minh, hắn có thể chứng kiến từng viên thuần trắng vô L nhất ý chí tinh thể, ngàn vạn ý chí tinh thể, ngưng tụ thành chỉnh mai thần tinh, đồng thời, mỗi một mai ý chí tinh thể trong đều ẩn chứa một cổ huyền ảo sức mạnh to lớn, tựa hồ là đại đạo căn bản lực lượng, có thống ngự đại đạo quy cụ uy nghiêm lộ ra, Tề Thiên biết, đây là hoàng tinh tích chứa pháp tác. hắn còn hơn cảm thấy nồng nặc huyết mạch khí tức, hoàng giả. Huyết mạch đã cường đại đến một cái đáng sợ cảnh giới. Nếu là hoàng giả cùng hoàng giả kết hợp, Tề Thiên phỏng đoán, sợ là đàn hạ hài tử trực tiếp đó là yêu minh, thậm chí hội có mạnh hơn tu vi, mà thông thường yêu tộc tự sinh ra linh trí bắt đầu, hết xứ. cơ khả năng cần mấy chục trên trăm niên đi đi qua này bộc lộ. Tâm niệm vừa động, Tề Thiên dẫn động âm dương quy tắc, bắt đầu hấp thu cái này mai hạ vị hoàng tinh, tại âm dương quy tắc kinh sợ dưới, hắn đồng thời vận chuyển cải thiên hoán nhật đệ nhị trọng, từng viên nóng ánh thuần trắng ý chí tinh thể tự hạ vị hoàng tinh thượng thoát ly, bị hắn nuốt vào thức hải trong. Thức hải hư không, trừ một cái hắc bạch hai màu thức kiếm ở ngoài, Hoàng kim huyết như trước nhật chìm nổi, dường như hắc ám trên thế giới duy nhất rực rỡ minh tinh, lóe ra trận trận sáng lạn tinh huy. Quả thứ nhất ý chí tinh thể rơi vào thức kiếm trong, trong sát na, chỉnh khẩu thức kiếm nát bấy ra, bóng ánh hắc bạch quang điểm loại ra, dấm đạp hiện đây khắp thức hải, tựa hồ nhất phiến diện tích vũ trụ, không có có bất kỳ hình thái, chỉ ra đời lúc ban đầu cổ xưa tinh thần. Quả thứ hai ý chí tinh thể rơi vào thức hải trong, nhất thời hóa thành một trùng uánh bạch hơi nước rơi xuống thức hải, mỗi một cái hắc bạch quang điểm đều cắn nuốt nhất điểm hơi nước, bắt đầu hướng phía trong ngóc gương tụ lại, lần đầu tiên Tề Thiên vô cùng rõ ràng địa cảm ứng được ý chí của mình, cũng không phải là vô hình tồn tại, mà là chân thật có hình thể. Từng viên ý chí tinh thể không ngừng bị thôn phệ, dường như cam lâm rơi xuống thức hải, Tề Thiên ý chí không ngừng rõ ràng, này hắc bạch quan điểm cũng không đoạn thành lớn, càng thêm sáng sủa, lấy từ từ tụ tập đến cùng nhau, thành tinh hải chi hình dáng, mỗi một quả hắc bạch tinh thần trong lúc đó tùy ý khe hở, theo ý chí thần tinh dung nhập, từng viên một hắc bạch tinh thần tụ lại, điền vào chỗ trống, Tề Thiên đồng thời cảm thấy, ý chí của mình không ngừng lớn, hắn từ từ sinh ra một loại trong tay toàn bộ, luôn xuất pháp tùy cảm giác Đây là một loại làm người ta mê cảm giác say, tựa hồ rơi xuống tiên phủ, dính dấp thế linh hồn của con người trầm nhân trong đó, vĩnh nhập trầm luân, bất quá Tề Thiên lấy âm dương quy tắc trấn áp kỳ thân, lệnh ý chí dung nhập thời gian, trong sát na ngưng trệ, đạt được vĩnh hằng, rơi xuống đi nữa tiên phủ, vậy hám không nhúc nhích được Tề Thiên ý chí. Trình Mai Hạ vị Hoàng tinh, có cận vạn ý chí tinh thể, ngắn ngủ nửa ngày, Tề Thiên liền hấp thu 500 tinh thể, cái này Mai Hạ vị Hoàng tinh tích chứa là kim hành pháp tác, 500 tinh thể, tế Thiên liền tướng kim hành pháp tắc viên mãn năm phần, không có chút nào trở ngại, đồng thời, Thiên cảm thấy Âm Dương Quy Tắc bởi vậy tăng gọi, đạt được ngũ thành, cho dù là thông thường kim hành đại đạo, nhưng là bởi vì là pháp tác lực, giỏi hơn quy tắc thượng. Mà ở Âm Dương Quy Tắc tăng gọi sát na, Tề Thiên tướng Hải Trọng, nhất phiến hắc bạch trong ánh ý chí thần hải triệt để thành hình, hắc bạch trong ánh ý chí lực thành vi vụ hình dáng, nhìn kỹ, ngưng tụ thành khí vụ từng viên một hắc bạch ý chí, đều là thành kiếm hình, tuy nhiên thượng bị vây hư với trong, vẫn chưa ngưng thật, thế nhưng Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy một cổ bên ngông ý chí lực của hắn kiếm thức quá mức cường thịnh, chính là 500 ý chí tinh thể, liền làm hắn ngưng tụ ra ý chí. Thần Hải thậm chí đã tiếp cận hóa lòng danh giới, giống nhau bắt thần cảnh vương giả, nhiều nhất vậy chính là cái này trình độ, đợi đến cựu thần cảnh mới chính thức hóa lòng, kinh lịch tâm kiếp ma luyện, bắt đầu ngừng tụ hoàn tinh. Sau đó, Tề Thiên lần nữa cắn nuốt 200 ý chí tinh thể, liền không nữa tổn tệ, thất phân kim hành pháp tác viên mãn, hắn âm dương quy tắc vậy tình tiến đến rồi ngũ thành 5 phần. Đến tận đây, ý hắn chí thần hải càng thêm nung thật, hầu như đã tới gần hóa lòng danh giới, lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được một luồng lũ thần dị lực lượng, tự toàn thân hắn 108 đại thế giới lộ ra, liên tiếp đến ý chí của hắn thần hải trong lấy mỗi thời mỗi khác, đều ở đây xúc tiến ý chí thần hải, nghi tụ, lớn mạnh. Chẳng lẽ là nhất nhất theo một luồng lũ tinh thuần không tỷ vết lực lượng, tê thiên ý niệm hàng lâm đến nhất phương đạo khiếu trong thế giới, mang mang thanh sơn trong lúc đó, Hạo Hàn Giang hà trồng, mỗi một buổi cỏ mục, đều ở đây cạn kiệt thành kính, hắn phản phất thấy được nhất trụ trụ đại hương đang tiêu đốt, lượn lờ khói hương tại bốc lên, bên trong lộ ra một luồng lũ thần dị lực lượng, thông qua vô hình trực tiếp gắn bó, rơi vào ý chí của hắn thần hải trong, trong đó, phổ thông thảo mục, sinh xuất lực lượng nhất nâng cạn, này mới sinh linh dược linh thảo, cho dù là lúc ban đầu cây non, Sinh xuất lực lượng cũng muốn vượt lên trước phổ thông thảo một mấy chục lần, thậm chí cận gấp trăm lần, tuy nhiên lĩnh dược linh thảo chỉ chiếm số ít, thậm chí vạn nhỏ ở, Tế cũng chưa tới, thế nhưng sinh ra thần dị lực lượng lại chiếm cứ tròn bốn thành. Hương hòa nguyệt lực, Tế thiên tâm thần rung động, không nghĩ tới, ý chí thần hải sinh ra, cơ nhiên thực sự nhượng hắn có thể tiếp thu được hương hòa nguyệt lực, tuy nhiên trước đã có suy đoán, thế nhưng lúc này chân chính cảm ứng được hương hòa nguyệt lực, hay để cho hắn tâm thần một trận dao động, chỉ có thượng vị hoàng giả, sinh ra pháp tắc sinh mệnh, phương mới có thể sinh ra luồn thứ nhất hương lực, để mà lớn mạnh hoàng tinh, mà nay Hắn sớm làm đến bước này, lấy thần cổ mở xuất 108 đạo. Khiếu thế giới, lấy được tạo hóa lực, thôn phệ cựu sắc thần hoa, hoàn thiện thế giới, diễn sinh ra sinh mệnh. Mà nay, có thể nói, hắn đã đi ra vô số hoàng giả trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể đi qua đạo đồ, đạt tới một loại đỉnh phong, có thượng vị hoàng giả tư chết. Tề Thiên chậm rãi đứng dậy, giờ khắc này, thân thể của hắn kiếm thể nhất phiến lóe ánh, hình như một khối to lớn thần tinh, thấu phát xuất một cổ vĩnh hàng thần quang, một luồng lũ thế giới lực tại quanh người hắn bắt đầu khởi động, tức khắc bị hắn liễm nhân trừ trong thế giới. Chương 53 Tề Thiên ý chí. Ngày thứ 2 ánh bình minh đến, phân cách Vĩnh Hằng Hắc Ám, Quang Minh phủ xuống sát na, và lửa nữa giấy lên. Ngày thứ 2 cổ thành, phía trên cung thiên tử tự hóa thành huyết sắc, trẻ tuổi chênh phong, tại đế thai trên đánh ra huyết khí, không có ai lùi bước, đây là chọn đời chỉ có một lần cơ phạt, có thể đứng ở thượng cổ đế tôn trên này, giống như thiếu niên đế tôn giống nhau tiến hành quyết đấu, bọn họ muốn truy tầm thượng cổ đế tôn đạo đồ, đang lâm giao bất khả cập đích phong. Thân mặt trời giữa trưa, lệ nhất lũ huyết mang bao phủ Tề Thiên, đưa hắn liên lụy đến đế thai trên, ở trước mặt hắn, Xuất hiện là một gã hoàng tử, cũng không lệ thuộc thập đại đế tộc nhất danh hoàng tộc hoàng tử, chỗ hoàng tộc, nghe đồn có thượng cổ thú hoàng hư không điệu huyết mạch, có thể đơn giản dung nhập trong hư không, bất quá lịch đại không người nào có thể nắm trong tay không gian, chỉ là tại vừa tỉnh đi tới, tối đa lĩnh ngộ chân không đại đạo. Tên này hoàng tử bài danh thứ 6 hoàng tộc chư hoàng tử trong, chỉ ở trung đẳng, một cái đỉnh phong nửa bước yêu vương, chiến vương bằng trên, bài danh trung hạ, chỉ là hôm nay, như vậy địch thủ, đã không thể dẫn động Tề thiên một kia chiến ý. Quan sát một ngày và lựa, Tề Tiên thở dài nhất thanh, "Đạo, đi xuống." nhưng có thể bước trên đạo đồ. Tên này hoàng tử cũng là lớp đầu, thần sắc nghiêm trọng, lại có một cổ ném lại sinh tử chiến ý đang thiếu đốt, đạo, đa tạp, bất quá, ta nhưng tưởng nhất chiến, vàng không, sẽ trở thành ta cả đời trở ngại, tâm cảnh bất phá, cả đời không vào vương cảnh. Gật đầu, thế thiên đạo, người ra tay đi. Huyết sắc đế đài, không thấy tiên huyết, tất cả vết máu đều bị nó thôn vệ, tên này hoàng tử triệu ra một ngụm bốn xích vương đao, lưỡi dao sáng như tuyết, hình như là có hai phương chân không thế giới, không, có sinh mệnh, không, có thời gian, lại hỗn loạn nhất lũ nhàn nhạt không gian chi lực. Chân không phá diệt trảm. Nung tụ một thân chân không quy tắc, cái này hư không tộc lục hoàng tử nhân dao hợp nhất, chiến ý thiêu đốt hầu như trong nháy mắt thăng hoa hóa thành một đao này tuyệt sát, hư không bị cắt, thân đao hai mặt, hai phương chân không thế giới đồng thời phá diệt, tựa hồ thế giới đổ nát, lực lượng như vậy, đủ để gạt bỏ phổ thông nhị thần cảnh vương giả, chiến vương chiến vương, đạt được bước này, cái này hư không tộc lục hoàng tử đã không kém gì chư đế tộc một ít đến đây bài danh cuối cùng thái. Tử, nhẹ nhàng đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng phía trước mặt hư không đè xuống, nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, Thể thiên ngón trỏ giống như một khẩu hoàng kim thân kiếm. Võ mãnh rực rỡ, đồng thời xuyên thấu qua cái này căn ngón trỏ, Phàm Phật có thể nhìn thấy từng viên nóng ánh thần tinh kiếm, thành bạch thượng thiên thần tinh kiếm ngưng tụ thành Tề Thiên ngón trỏ, chư yêu tộc rất nhiều tiền bối yêu vương, chứa nhiều hoàng giả đó có thể thấy được đây là thân thể thành thánh đi đến với. Cung biểu hiện, đã chạm đến vết ngăn, thậm chí đã bắt đầu rồi hướng phía thành thánh đột xác, thân thể thành thánh, thánh chí ít đã có tam thành nắm chặt. Yêu phủ trong, hôi sắc thạch kiếm không ngừng chiến minh, khai thiên tích địa vậy kiếm minh không ngừng chấn động, nhất phương mươi bắt đầu thế giới, hôi sắc thạch kiếm lấy khai thiên tích địa chi âm, trợ Thiên thân thể thành thánh. thánh. Mở thân thể kiếm đạo thế giới. Lực hoàng giả, thân thể thành thánh, thân thể vì thế giới, nhất cử nhất động đều vì thế giới trấn áp, xa xa bao trùm pháp hoàng thượng, đều là chiến hoàng, lực hoàng vi tôn. Chân không yên diệt, tại đây nhất chỉ trước mặt, ma diệt toàn bộ quy tắc, tựa hồ đại biểu cho căn bản nhất trật tự, tại đây nhất chỉ trước mặt không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể tồn tại, một luồng nhàn nhạt, nhạt ý chí đến, cái này ý chí chỉ có một luồng, lại làm cho chứa nhiều hoàng giả đều ghé mắt, bọn họ rõ ràng cảm thấy, cái này một luồng ý chí tại chất thượng biến hóa tuyệt đối không phải cái loại này lúc ban đầu ngưng kết ý chí thần hải, thậm chí đã vượt qua xa rất nhiều tiền bối yêu. Vương đi ở trước mặt bọn họ. Bạch. Vương đau vỡ nát, tên kia lục hoàng tử hình thể dạn nước bị chân xuất đế lại, Tề Thiên tu hồi ngón trỏ. Mở miệng nói, ta tại hoàng cảnh trở Thư không tộc Lao Yêu Vương mâu quang sáng ngời, nhất thời có hai gã hoàng tử tiến lên, tướng lục hoàng tử phụ hồi, lúc này, lại có một chút tiền bối yêu Vương không ngừng lắc đầu. Long dạ đàn bà, Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, liên đối thủ cũng không dám trấn sát, hoàn thành cái gì hoang dạ. Đó là một ít hoàng giả cũng là hơi nhử mày, Long cổ Long Kim hai người nhìn nhau không có nhiều lời, nhưng là đó có thể thấy được, trong mắt bọn họ cũng có mấy phần không giải thích được, liền cả, vậy sinh ra một tia bất mãn. Yêu đế chiến, không giống cho đùa, mỗi một danh đối thủ cũng có thể có thể chôn vùi người lão đồ, tuyệt đối không thể có chút lưu thủ, sư tử bắt chánh, vậy lấy toàn lực đi chi, hơn nữa chiến vương chi tranh. Tề Thiên không có nhiều lời, ý hắn chí có thể so với chứa nhiều tiền bối vương giả, thậm chí còn sẽ vượt qua, lây dính chứa nhiều hoàng giả khí, bất quá, vậy chính vì vậy, ý hắn chí không gì sánh được cố hành sự làm việc đều có chính mình quyết đoán, cái này quyết đoán không phải ngoại vật chốt sâm bất động không đông đưa mà Chính vì vậy hoàng giả mới có thể xưng là hoàng giả bởi vì không có gì có thể dao động ý chí của bọn họ nếu là ý chí dao động tiểu tử bọn họ hoàng giả thế giới cũng sẽ dao động toàn bộ pháp tác sinh mạng thờ phụ cũng sẽ yếu bớt hoàng giả đều khi đảm bọn họ con dân làm sao sinh tồn hôm nay Tù Thiên liền đạp tại một cái hoàng giả dọc đường ý chí của hắn từ từ hướng hoàng giả ý chí dựa kiếm giả chỉ gây không còn dùng manh tinh tiến tiến không thể lui nhưng cũng là kiếm giả thượng cổ được xưng đồng cảnh vô địch căn bản chỗ bởi vì không sợ Cho nên không sợ, mỗi một kiếm lực đều là tán thành sinh tử, này đây càng gần đến mức cuối, kiếm giả thành tựu càng cao, vậy càng thêm cương thịnh. Đi đến đại, Tề Thiên thần sắc bình tĩnh, hắn đột nhiên sinh ra mấy phần mệt mỏi, từ bước trên đạo đồ, sinh ở tu giả thế giới, trừ phi vĩnh không ra thế, bằng không liền muốn hãm vào đây hết thảy hỗn loạn trong. Mà lãnh đời thanh tu, rồi lại là bảo thủ, càng thêm trở ngại đạo đồ, thanh tĩnh vô vi, chỉ là tâm cảnh, cũng không phải là đường tu hành đường tu hành, nếu là một mặt khổ tu, căn bản ngộ không ra cái gì, đại đạo bao quát thiên thiên vạn vạn, giữa thiên địa vạn vật sinh linh đều là ở trong đó. Nếu không thâm nhập trong đó căn bản không đắc đại gian nộ thiên từng nghe người qua có Phật gia tăng nữ vì chứng đắc la Hán quả vị thân nhập Phạm Trần thân nhiễm Phạm Trần cuối cùng rơi vào Phạm Trần Phạm Trần Thế tục đến rồi hôm nay ngũ Phương đại địa nhưng là bị vô hạn phong đại tại hôm nay Tế thiên xem ra hôm nay thiên địa cùng Phạm Trần Thế tục giống nhau như lúc không có ai cảm giác được biến hóa của hắn đây hết thảy gần lưu ý chí thần Hải trung tiến hành ngắn ngủ trong một sát na, liền Trần ai là định không phải quyết đấu một mực kéo dài máu nhộm thế này nếu không phải bị đế đại thu nạp sợ là đủ để hội tụ thành nhất đều ra hạ Tâm ngày trôi qua, chứ đế tộc thái tử, hoàng tộc hoàng tử, vương tộc vương tử đều là xuất thủ, yêu đế chiến thiên nhiều người tất cả đều xuất thủ, có lẽ là bởi vì đế đại phân phối, chư thái tử trong lúc đó có rất ít trực tiếp giao thủ cơ hội tâm ngày trôi qua, có thể lần nữa đăng lâm đế lại, chỉ có không được 600 người. Đây là lịch đại yêu đế chiến một vòng sau đó ít nhất một lần, bởi vì rất nhiều vương tộc, thậm chí yêu đế chiến thấp nhất hạn tướng tộc, đều thối lui ra khỏi, căn bản không có bất kỳ hy vọng nào, bọn họ nhìn thấu căn bản, muốn bảo lưu có hạn sinh cơ. Đến tận đây, có gần như hơn 400 nhân triệt để ngã xuống. Phần hồn câu diện, hơn 10 người luân hồi chuyển thế, còn gần trăm người giữ hình thể, trong đó chỉ có một nửa toàn thân trở ra, bất quá người cũng bị thương nặng, không, có mấy vô pháp phục hồi như cũ, đã là thu hoạch lớn nhất. Đồng dạng, yêu đế chiến cũng là một hồi thật lớn tu hành, tứ phương cổ đế thành, vô số yêu tộc hội tụ, bọn họ quan sát đại chiến, xác minh kỳ đạo, rất nhiều yêu tộc lập địa tấn chức, ngắn ngủn tâm nhật, liền có cận vạn nhân tấn chức yêu tướng, còn không được trăm người đột phá sĩ, thành tiểu nửa bước yêu vương, hơn 10 nhân tấn chức vương giả, phóng tới nam hoàng đại địa, lại có thể mở suất nhất đại vương tộc, bất quá trong này Chỉ có hai người cũng không sinh ra vương tộc, có mở vương tộc. Tư cách, thế nhưng Nam Hoang Đại Địa quá mức nguy hiểm, muốn mở vương tộc còn cần lo lắng đến càng nhiều, bởi vì này phiến đại địa, ngoại trừ yêu tộc ở ngoài, còn gần như đồng tộc, lại đi lên bất đồng tu hành lộ hoang thú nhất tộc, bọn họ lấy cớ, Hứng cư có sức thuyết phục đạo, đồng dạng vì Nam Hoang nhất đại bá chủ, lại đi qua tam nhật, yêu đế chiến vòng thứ nhất không được 600 người, chỉ còn lại có 280 nhân, hầu như chỉ còn lại có chư đế tộc thái tử, hoàng tộc hoàng tử, còn số ít vương tộc vương tử, tướng tộc, tất không có người nào. Nam Hoang là chú trọng huyết mạch đại địa, có mạnh mẽ huyết mạch, yêu tu có thể tiết kiệm cũng rất nhiều đại nguyện, đơn giản đạt được phổ thông yêu tộc dốc hết trọn đời cũng không cách nào đạt tới cảnh giới, tướng tộc huyết mạch thực sự quá mức bạc nhược, hay là khả năng phát sinh kỳ tích, thế nhưng cái này đầu lửa, bước trên chiến vương bảng đã đính thiên, muốn đi vào yêu đế chiến đợt thứ hai, trừ phi bọn họ địch thủ tự động chịu thua. Hoặc là nói, tướng tộc cùng vương tộc, hoàng tộc thậm chí đế tộc, đều có theo không thể vượt qua để ẩn hưởng câu, đồng cảnh giới, tướng tộc hầu như khó có thể siêu việt dù cho chỉ là vương tộc, đây là nhất phiến huyết mạch nơi. Huyết mạch chinh lệnh, không có nhân oán giận. Bởi vì này vương tộc, thậm chí hoàng tộc tổ tiên, cũng là từ nhỏ yêu đi bước một đi lên đỉnh phòng, bọn họ chuyển xuống huyết mạch, thành vi tổ tiên. Muốn bù đắp huyết mạch trên lệnh, phải cố gắng khiến thành vi cường giả, lớn mạnh huyết mạch, nhượng hậu nhân lấy huyết mạch của người vì vinh, cường đại vương tộc, hoàng tộc, đế tộc, không phải trời xanh đất dưỡng. Một ít tiền bối yêu vương tại quát giới hậu bối, 6 ngày đi qua, đế đại tứ phòng xuất hiện rất nhiều thanh không hòa hài, đây cơ hồ là mỗi một đại yêu đế chiến đều gặp phải âm, chỉ là cái này đồng lửa càng kịch thế buông xuống, thượng cổ thế sắp sửa tái hiện. Vô số nhân cảm thán, chỉ có số ít tiền bối trong lòng sầu lo, thình thế, thình cực mà suy, thường thường là cuối thời bắt đầu. Lại đi qua Tam Nhật, yêu đế chiến 200 bắt phong hơn người, gần chỉ còn lại 144 nhân. Chư đế tộc thái tử đã chết rơi xuống mấy người, bất quá phần lớn chết lặng, còn là chư hoàng tộc hoàng tử, có lẽ là đây đó trong lúc đó hẹn nhau. Tuy nhiên, cựu ngày trôi qua chỉ còn lại có 144 nhân, thế nhưng lúc trước 144 nhân, cũng chỉ có hơn 40 nhân triệt để ngã xuống, thần hình toàn bộ diệt, hơn 10 người bị không thể xóa nhòa đạo tương, còn lại hơn 80 nhân đều là toàn thân trở ra hay là trọng thương đều có thể khôi phục. Chưa xong con tiếp. Chương 54, 10 đại hoàng giả. Thượng. Đến tận đây, 144 nhân, trừ hoàng tộc còn sót lại không được 40 nhân, giao long tộc nhất phương, càng là làm người ta ghé mắt, bởi vì chưa chiến bại một người, vẫn đang vẫn duy trì đỉnh phong 14 nhân, tuy nhiên bị tiến nhập cổ đế thánh trước ít đi một người, thế nhưng một người lại đã định trước bị toàn bộ nam hoàng nhớ kỹ, bởi vì đứng ở bước lên đế bảng đỉnh phong, bước lên chiêu yêu đài, thượng cổ đế tôn đang cơ địa phương. Đệ tứ luôn rất nhanh muốn khai chiến, phía trước hai cái đã thứ hai tể thiên đụng phải Minh Sả tộc Cửu Thái tử, không, có nửa điểm chần chờ, nhất chỉ vỡ nát hắn hình thể, để lại hồn phách truyền thế, hắn không thích Chu Tiên Kiếm Vương, liền cả Minh xà tộc chư Thái tử cũng không nhập mắt của hắn, ngoại trừ đại thái tử làm hắn có chút kiến kỵ, cái này Cửu Thái tử, nếu không có vô hoán, tuyệt đối vô pháp lưu lại thần hồn. Mà là tối trọng yếu là, hắn hôm nay, chạy tới một người tuổi còn trẻ đồng lứa ít có chạm đến cảnh giới, giống như chư Thiên thần linh giống nhau, con kiến hôi nhiều hơn nữa, cũng không cách nào làm hắn chú ý, hắn chỗ ở thế giới, đã cùng con kiến hôi bất động, không ở một chỗ đỉnh núi thấy, là bất đồng đại địa. Đến rồi vòng thứ 3, Tề Thiên gặp nhất danh hoàng tử, một cái nhất thần cảnh vương giả, lúc đến mức kim, tu vi như thế, đã không vào mắt của hắn, dù cho đối phương có bi pháp, hơn nữa thân thể có thể so với hạ phẩm đỉnh phong vương minh, bắn ra xuất thập bát bội chiến lực, cũng không cách nào tại Tề Thiên trên tay chống nổi nhất thời nửa khắc, chênh lệch quá lớn, hôm nay Tề Thiên, nếu không phải là đợi đến 365 điều đại đạo viên mãn, từ lâu có thể thôn phệ Cửu Dương Thánh Linh. Thạch, phá vỡ màn vào vương giả cảnh, lấy thẳng vào ngũ thần cảnh. Cổ thành, đổ nát thế lương nhất phía ám. Chứa nhiều yêu tộc đứng ở trên đó, đế thành phía trên, huyết sắc khung thiên bao phủ, huyết vân chìm nổi, có tiên phong tàn sát vừa bãi, nhấc lên trận trận sóng gió, đánh nát trọng thiên, luôn luôn đánh phá lượng trọng thiên, lộ ra đệ tam trọng thiên xích huyết cương phòng, cương phòng cùng huyết vân đồng sắc, làm rất nhiều người suy đoán, hay là tam trọng thiên xích huyết cương phòng cũng có khác lai lịch. Rốt cục, luân thứ nhất huyết mang tự đế thai trên lao ra, bao phủ viện quý tộc tam thái tử, cùng với địa Long tộc đại hoàng tử, tướng hai người nhếch bắt được trên. Điệu Long tộc, nghe đồn trung có chân long huyết mạch, chỉ là huyết mạch quá mức loãng thậm chí vô pháp chống đỡ tộc nhân hóa thân thành giao, này đây đó là giao long tộc, cũng không có đem thu dùng, bất quá bằng vào chân long huyết mạch, theo thuế nguyệt diễn hóa, vậy từ từ tạo thành nhất đại hoàng tộc. Địa long tộc, lấy đại địa làm họ, nghe đồn tổ tiên là là một gã thượng vị hoàng giả, tu hành thổ hành đại đạo chí hóa cảnh, thậm chí tìm hiểu quá một luồng tạo hóa cơ hội, độ chạm đến nhất điểm buồn nguyên lực, này đây sau đó đạn xanh trong huyết mạch, đều đối với thổ hành đại đạo có khắc sâu linh ngộ, trong huyết mạch là cấn hành chúc cấn ký, hầu như mỗi một danh địa long tộc nhân, đều tu hành thổ hành đại đạo, đạo này huyền nào? Ở trên tay bọn họ hầu như sinh sôi nảy nở đến rồi đỉnh phong. Huyền quy tộc tam thái tử xuất thủ, thế như Lôi đỉnh, huyền hoàng bất diệt yêu thể trong nháy mắt triển khai, lượng đạo huyền hoàng thần hoàn hiện hóa ra, cả nhân hóa thành 50 trượng cao to, một trường hướng phía địa long này tộc đại hoàng tử xuống tới, trong sát na, kèm theo một cổ kinh người ý chí, cái này ý chí mặc dù nhạt mỏng, nhưng trở thành hữu hình tồn tại, dung hợp yêu thức, chỉ thấy huyền quy tộc tam thái tử cự trưởng trong nháy mắt, ý chí ngưng thần, một đầu trăm huyền. Quy hóa ra, màu trắng nhạt ý chí lực trình vụ hình dáng, trong sát na, trăm huyền quy phá vỡ hy vọng trấn xuống đất Long tộc đại hoàng tử Thức Hải trong. Ý chí giao phong, không có ngưng tụ thành ý chí yêu thức bất kham cái nặng, trong sát na bị Huyền quý tộc Tam thái tử cự trưởng đè xuống, Địa Long tộc đại hoàng tử Têu Thảm nhất thanh, hình thể rắn nước, lộ ra từng đạo huyết ngân, bị một trường đánh bay, có thể nhìn thấy, hắn thất khiếu chảy máu, Thức Hải sợ là bị thương nặng, bất quá không có thương tổn cùng tính mệnh, xuống hạ đế đài, nhất thời bị Địa Long tộc vài tên hoàng tử nhận hồi. Căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, mọi người thở dài, ý chí lực quá mức to lớn, chỉ có thập đại đế tộc mới như vậy thu hút chỉ có số ít một ít tiền bối yêu vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. 144 người tranh phòng, đế đại phảng phất có linh tính, chư thái tử trong lúc đó ít có tranh phòng, đồng tộc trong lúc đó, chưa tới cuối cùng, cũng không có bất luận cái gì nhất trận tử thí, thế nhưng rất nhiều người đều đã đánh ra nộ khí, thiên thượng đế thai trên, lưu huyết không ngừng. Đệ tứ luân quyết đấu, các loại giết chóc binh pháp từng cái triển hiện, chứa nhiều bí pháp vậy đều bị thi triển ra, tứ phương yêu tộc như mê như say, nhiều người hơn có linh mộ, tu vi cảnh giới kế tiếp tiếp leo lên. Đệ tử luân, Tề Thiên đăng Thiên hoàng tộc Bát Thái tử triển khai kinh thế sát phạt, thượng phẩm vương binh đánh nát hư không, thiên hoàng bất diệt thể hiển hóa, vương binh thần kích xuống hạ, diễn hóa xuất cổ xưa tinh vực, xích kim sắc cổ tinh đang thiếu đốt, cái này thiên hoàng tộc bài danh đệ nhị giết chóc binh pháp, thiên hoàng đạo kích, đáng tiếc, môn này giết chóc binh pháp sớm bị tề thiên hiểu rõ, trong thiên hạ không có âm dương đại đạo vô pháp lạc gần binh pháp, dù cho cái. Nay thiên hoàng đạo kích là đại thần thông binh pháp, âm dương đại đạo dưới thì là lạc gần không dưới thần tụy, cũng không phải hoàng tộc Bát Thái tử có thể thi triển. Mọi người chỉ thấy hoàng kim huyết khí trung Kim Hoàng Phong mang khí xuyên thủng hư không, Kim Hoàng thủ trưởng trực tiếp trụo tới cổ tinh vực, kiếm chỉ xuyên thủng vương binh thần kích, đồng thời xuyên thủng, còn Thiên Hoàng tộc Bát Thái tử thứ hải, bất quá, Thể Thiên bỏ qua kỳ hồ trách, đối thủ như vậy, hôm nay cũng không thả ở trong mắt hắn, đồng thời, Thể Thiên nhìn ra một ít mánh khoẻ, một ít tiền bối vương giả tâm thần không yên, tựa hồ đang đợi cái gì. Huyết Sát Thiên khung như trước, đệ tứ luôn đi qua, có thể lần nữa đi lên đế đài. liền chỉ có 72 nhân, cái này 72 nhân chúng. có 65 danh đế tộc thái tử, 7 tên hoàng, hoàng tử. Lúc này, Giao Long tộc vậy chỉ còn lại có 10 người, Ngao khoảng 3 người tại đệ tứ luân trọng thương rơi, chư thái tử trùng, thập thái tử vậy xuống hạ đế đài, bất quá nhưng lưu lại không thể xóa nhòa đạo thương, hắn gặp Kim Mỗ tộc đại thái tử đế thích tiên. Đại thái tử Long chiến ngưng mắt, chư thái tử sắc mặt cũng có nhìn, cái này bị luân hồi chuyển thế càng thêm thống khổ, đạo thương khó khất phục, tu vi không ngã lui đó là vận hạnh, như vậy tha đã trọng đời, là lớn nhất thống khổ. 72 nhân, chỉ có Ngao Tuyết nhất danh hoàng nữ, hoặc là yêu đế chiến chủ nhân, vô luận vương nữ hoặc là hoàng nữ, đế nữ chỉ có một mình nàng hết sức chính phạt, không muốn hạ xuống nhân hậu, muốn tranh phong thập đại hoàng gia vị trí. Đây là nam hoàng nhất danh kỳ nữ tiểu tử, đệ nhất hoàng nữ, đáng tiếc, như vậy nữ tử trước kia trước lệnh rất nhiều người trái tim băng giá, thế nhưng như trước có nhân không dung tha, đệ nhất hoàng nữ, trẻ tuổi không ít người cũng nghĩ ra được, bất quá không vượt qua nổi Thiên hoàng tộc đại thái tử. Đây là trẻ tuổi vĩnh hằng đáng sợ một cái địa thủ, đã từng bước trên 81 trọng tiên, bước lên đế bảng đệ tứ, thậm chí xa xa vượt qua năm đó Chu Tiên Kiêu Vương. Mà lúc này, tất cả nhân đi ở chờ mong, bởi vì kế tiếp đại chiến, trẻ tuổi Trùng có thập đại hoàng giả đứng ở đế thai trên, hay là cái này đồng lứa khả năng sinh ra một cái yêu đế. Chư tộc yêu chúng mâu quang không ngừng chuyển động, Thiên hoàng tộc đại thái tử, Huyền uy tộc đại thái tử, Chư đế tộc đại thái tử, là hắn mâu quang vĩnh hằng ngưng tụ điểm, bất quá thế hệ này sinh ra biến ảo, không ít người ánh mắt dừng lại ở Tề Thiên trên mình, đây là cận cổ đệ nhị đăng lâm 108 trọng thiên nhân vật, còn chân chính bài danh, đều tồn tại ở chư yêu tâm trung. Chư lần đó ra, còn mấy người đã ở chư yêu trong mắt, bất quá cũng không cùng Tề Thiên đáng người, rất nhiều người suy đoán, mười nhân, thập đại hoàng giả Tới cùng sẽ là như thế nào bài danh, cái này đồng lứa, có hay không có người có thể đủ vấn đỉnh yêu đến vị. 72 nhân, đế đài trực tiếp xuống hạ 72 đạo huyết sắc thần hạ, rơi xuống 70 trên người của hai người, đây là tiếp dẫn thần hạ, còn thừa lại 72 nhân, thập tức bên trong, không có ai trước hết giấm trận tại chỗ. Thiên hoàng nhất bản sinh, thần diễm trưởng yêu quốc. Thiên hoàng tộc đại thái tử ngâm Nga nhất thanh, trước hết giấm trận tại chỗ, trong tay phải hắn, một cây thần mâu lưu động phong mang, kinh người khí cơ tại lưu chuyển, rung động nhân tâm, nhưng không thấy nửa điểm thần hoa phản phát quy chân Đây là một khẩu thượng phẩm thượng cảnh vương minh. Xích kim sắc chiến giáp, thần pháp tóe ánh rũ xuống, Thiên hoàng tộc đại thái tử cho thấy đạo của mình, mỗi bước ra một bước đều có đạo âm ở mình, dưới chân hắn sinh ra nhiều đóa xích kim sắc hòa liên, giống như Tây tiên Phật đà, bộ bộ sinh liên, thành tựu vô thượng quả vị. Thập bộ sau đó, hắn bước trên đế đài, huyết sắc đế đài phản phất vậy chịu tải hắn không được thần tư, phóng đang chiến ý tại quận trào mấy liệt, dường như sóng to vô vào bờ, đánh thượng công thiên, chục tán mây tầng, thần mâu tranh minh, theo kỳ phong mang chỉ, nhất nhất điểm quá 70 nhân, lúc này dừng. Thiên bằng kim sĩ sí, phủ giêu cựu văn lý. Đây là Thiên Bằng tộc đại thái tử, có tại nhưng thành đạt muộn, một cái tóc vàng trung niên, rất là bình tĩnh, dù cho lúc này hướng phía đế đại bước đi, như trước khí định thần nhàn, tựa hồ thế gian toàn bộ đều không chỗ niệm, tâm cảnh cao có thể nói kinh khủng, đây là nam hoàng trẻ tuổi, Tề Thiên đã gặp duy nhất có thể cùng linh vô đạo sánh ngang tâm cảnh. Hết thể đều dở, đáng sợ đạo tâm, đi là thái thượng vòng tình lộ, tâm cảnh đều thăng càng kinh khủng, đó là Tề Thiên, vậy tự than thở như, hay là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bước trên con đường này. Lượng tôn đại thái tử gặp nhau 10 trượng như lập cũng không động thủ ý, chỉ là đứng yên chờ đợi, chờ đợi tất cả nhân đang lâm đế đài, bắt đầu đỉnh phong nhất chiến. Theo thiết tộc đại thái tử không nói được một lời, cái này là một gã hán tử áo đen, cơ cầu khúc, giống như một điều điều thiết xà, đầy tóc đen dường như hắc động, nơi đi qua, thôn phệ toàn bộ linh khí, vĩnh viễn đi tới tại chân không trong thế giới, đang lâm đế đài, đồng dạng cách xa nhau 10 trượng như lậu, tên này hán tử bỏ xuống, thế nhưng rất nhiều người đều cảm thấy một cổ chiến ý kinh người tại bắt đầu khởi động, đây là trẻ tuổi ít có nhân vật đáng sợ, một khi động thủ, nhất định long. Chơi lở đất. Đế Hổ tộc đại thái tử thần sắc lạnh lùng, đế hoàng bất tử thân lưu chuyển huyền sắc bảo quang, tựa như một cái đế vương, đi tới hư không, tứ phương vân đừng xuất hiện tứ linh chi tượng, chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ, tứ tượng hộ đạo, đệ minh gạc ghét, phảng Phật viễn, cổ thiên đế tuân tiên, uy nghi vô song. Bất quá, ngoại trừ đế hổ tộc ngoại, giao long tộc, thiên hoàng tộc, huyền quy tộc mọi người đều lộ ra đạm nhân sắc, bọn họ người mang trong đó tam linh huyết mạch, đế hổ tộc đại thái tử, ngoại trừ hổ chi tượng chân thật nhất ở ngoài, còn lại tam tượng đều là huấn ảnh, căn bản không cụ may sức mạnh to lớn. Tam nhân cho dù là vài tên hoàng giả cũng không có sắc mặt tốt, lúc này không giống ngày xưa, đúng là ngưng tụ tạm tượng thời cơ tốt nhất. Câu phiếu đề cử, hoàng giả chi tranh chỉ là bắt đầu, chân chính nhiệt huyết đại chiến còn hơn ở phía sau, kính xin chờ mong. Chương 55, 10 đại hoàng giả. Chung. Đế thai trên, gió nổi mây vần, bốn tôn đại thái tử đang lâm đế đài, cho thấy đạo của mình, giữa thiên địa, đạo âm không dữ, tứ phương yêu tộc, rất nhiều người bởi vậy lâm vào ngộ đạo trong. Bộ chương tiết độc cô thủ đánh. Huyền quy tộc đại thái tử giống trận tại chỗ, dáng người khôn ngoan, Dưới chân hắn sinh ra một cái huyền hoàng hoàng hà, hoàng hà dọc theo đạo tích chảy xuôi, tuần hoàng theo đạo quý chỉ dẫn, rơi xuống đế thai trên, đây là một loại kinh khủng quy tắc hiển hóa, cảnh giới cao, làm trẻ tuổi ẻ biến hóa, tuyệt đối là một cái hung thần. Huyền quy tộc đại thái tử bước trên đế này, cả tòa đế đài đều khẽ chấn động, huyền hoàng bất diệt yêu thể thần quang che đậy thân thể, bảo quang doanh doanh, tựa hồ là bởi vì hấp thu hoàng tinh nguyên cưỡng, từng này huyền hoàng bảo quang vậy từ từ tan đi, rất nhiều người kinh động, ngắn ngủi mấy ngày quang cảnh, huyền quy tộc đại thái tử đúng là lần nữa đột phá thân tiến vào thượng phẩm thượng cảnh, gần như phản pháp quy chân. Đông. Tựa hồ thiên giới thần cổ lôi động, có ngũ hẻ thần quang tại bắt đầu khởi động, Thần Lân tộc đại thái tử, ngũ hẻ thần y lóe ra thần huy, chân hắn đạp hư không, cơ thể giống như ngũ hẻ bảo sắc tạo hình, không gì sánh được thần thánh, phảng phất tiên giới thần tiểu tử giống nhau, đến thế gian, tôn quý vạn phần. Thần Lân tộc đại thái tử, nhìn qua thần thánh vô song, thế nhưng lúc trước dừng lại tại 75 trọng thiên lên dai, trong sát na bị bằng bay ra ngoài, bất quá nhưng không có nhân dám khinh thường hắn, bởi vì Thần Lân đế tôn mạch, từ cổ người mang ngũ hành yêu thể, ngũ hành yêu thể, ngũ hành luân hồi chính cận cổ kinh khủng nhất vài loại thể chất chi nhất, ngũ hành sinh diệt, đủ để ma diệt toàn bộ. Theo sát thần lân tộc đại thái tử Hỗn Độn tộc đại thái tử, diễn hóa xuất không trọn vẹn Hỗn Độn đại đạo, đây là một loại đáng sợ đại đạo, khả năng tồn tại ở 3000 đại đạo ở ngoài, có thể cũng không viên mãn, chỉ là chạm đến một luồng danh giới, đây là tề thiên thập phần coi trọng một cái địch thủ Hỗn Độn đại đạo dung nạp toàn bộ, nếu không phải cẩn thận, Dương đại đạo đều có thể phải bị hắn hết, bởi vì hắn Dương đại đạo đồng dạng không viên mãn, giá trị hắn tu vi chưa đột phá vương cảnh. Nếu là đối phương lấy lực áp, hết sức có thể sẽ có chút phi phức Hiển nhiên, đối với Hỗn Độn Đại Đạo, chư tộc đại thái tử đều có chỗ đạn, bọn họ mâu quang ngưng mắt nhìn, áp lực vô hình đều bị Hỗn Độn Đại Đạo nuốt hết hỗn độn tộc đại thái tử đi bộ nhàn nhã, rơi xuống đế đài một góc, trong tay hắn nâng một ngụm hôi hẻ tiểu đỉnh, không ngừng lay động, hình như dãy núi đồ nát, thế giới là nút, quả có một loại lực lượng đáng sợ. Minh Sả tộc đại thái tử, người mang minh sả yêu thể, chính minh sả tộc tinh khiết nhất huyết mạch người thừa kế, minh sả pháp tướng hiền hóa, đáng sợ tiếng gào thét, vượt qua thời không bích lũy hàng lâm, thậm chí truyền đến một luồng thái cổ hồng hoàng khí tức, lệnh vô số nhân kinh sợ, thượng cổ chi sơ. Minh xà tuyệt tích, hậu thượng cổ nam trong, tái vô tung ảnh, chỉ để lại minh xà tộc. Hôm nay, minh xà tiếng gào thét vượt qua thượng cổ tuế nguyệt lâm thế, vì nó hậu nhân chút xuống chiến ý. Minh xà tộc đại thái tử đăng lâm đế lại, mọi người cảm thán, hôm nay Nam Hoàng chân chính muốn nên tới một người tuyệt tích cận cổ thị thế. Kim mô tộc, đại thái tử đế thích tiên cùng 36 thái tử đế quân đồng thời đứng dậy, giờ khắc này, hai người chẳng phân biệt được trước sau. Tứ phương yêu tộc, rất nhiều người ngạc nhiên, sau đó, bọn họ liền đã nhận ra bầu không khí quỷ bí, yêu hoàng đế thích thiên hơi nhíu mày, lại không nói thêm gì chỉ là ngưng mắt nhìn đế đài, mở miệng nói, "Đi thôi." Đại thái tử Đế Thích tiên hai mắt vì ngưng, tức khắc cùng đế quân đồng thời giẫm trận tại chỗ, trên người hai người, đồng thời giấy lên xí liệt hoàng kim thần diễm, mà đế quân trên mình, xí liệt phong mang khí bay lên, chỉ phía xa đế đài, phía sau Vương Úy kiếm trấn minh, tại hắn phía sau, mơ hồ ngưng tụ thành 49 khẩu kim mẹ kiếm ảnh. Rất nhiều người chú ý tới một màn này, 36 thái tử đế quân, cái này trong mấy ngày, đồng dạng có to lớn đột sắc, giờ này, hắn uy sâu như biển, mang phạt lục không, cùng mấy ngày trước giống như cách biệt một trời. Nhuyễn Hoàng thành ý chí cô động như sơn, rõ ràng đã ngưng tụ ý chí thần hải, đây là kinh người lỗ xác, chỉ có ngũ thần cảnh đỉnh phong mới có thể đếm thử ngưng tụ ý chí thần hải, Kim Ngưu tộc 36 thái tử lại đang chính là nhất thần cảnh cũ. Đã hoàn thành, như vậy đó là nói, miễn là quy tắc lĩnh ngộ đầy đủ, thất thần cảnh trước, cái này 36 thái tử đế quân tướng không có chút nào bình cảnh. Chư hoàng tộc trầm mặc, bọn họ không có như vậy khí phách, hoàng tình chi chân quý, khó có thể ngôn tự, chỉ có thể coi như hoàng tộc cuối cùng trấn áp để tồn tại, đơn giản không được vận dụng. Dao Long tộc, Thiên bất động, Đại thái tử Long Chiến liếc hắn một cái, tức khắc giẫm trận tại chỗ hành không, chân Long bất phôi thân tản mát ra thánh khiết long tức, thu nạp tạo hóa lực, có thành đế chi cơ, đại thái tử Long Chiến ý chí thành hải, lúc này hướng đi đế đài, dưới chân sinh rồng âm, toàn thân cơ thể, mơ hổ có thể thấy được từng mảnh xích gię long lân, sinh ra một tầng mông lung xích gię yên hạ. Long Chiến rơi vào đế thai trên, hắn liếc hoàng thiên tổ liếc mắt, trẻ tuổi hai đại tuyệt đỉnh cường giả, nhất thời lá mọc cách cảm ứng, hai người đồng đắc tạo hóa lực, nếu không phải xuống, thời gian tới nam hoàng đế tôn vị, tuyệt đối có hai người một chỗ ngồi. Tề Tiên Đường Hắn thân ý tán bí, Mâu Quang dặm nhiên, trong mắt hán, phản phất có vô tận tinh không tại vận chuyển, tinh quang rực rỡ, sinh cơ dặn giả dạo. Chư thái tử đăng lâm đế đài, Ngao Tuyết cuối cùng xem Tể Thiên liếc mắt, xoay người rời đi, nàng Mâu Quang lạnh lùng, hầu như không thấy được một tia tâm tình, Tể Thiên ngưỡng ngọng thiên cung, thì thào khinh ngữ: "Thanh âm của ngươi, ta nghe được." Thần tư phiêu miểu, thức tha đi xa, Tể Thiên trong lòng thở dài, nghiệp cùng đã biến mất tại thiên ngoại thân ảnh, chung quy là không thuộc về ngươi mỹ lệ. Nửa nén hướng hậu, 71 tôn thân ảnh, tất cả đều đứng ở đế thai trên, Thiên nóng nhìn đế đài. Khi sâu một hơi, đạo, huyết, lưu đủ rồi, một trận chiến này, ta tới chung kết. Khẩu khí thật là lớn hoàng thiên tổ lạnh quát nhất thanh, đây là yêu đế chiến, cũng không ngươi một người chiến chàng, lẽ nào, ngươi cho rằng tiền tiệm nơi nhất chiến còn có thể tái hiện, ngươi là tướng chính ngươi thấy rất cao, vẫn là không có tướng bọn ta để ở trong mắt. Thu hồi lời của ngươi, ngươi có tư cách cùng chúng ta tranh phòng, thế nhưng lời này, không phải ngươi có thể nói. Hôn độn tộc đại thái tử trầm giọng nói hôn độn đại đạo tại hắn trên mình ngưng tụ thành nhất kiện áo lụa, có tuyệt cường phòng hộ, có thể chống đỡ toàn bộ đại đạo. Tề Thiên đầu, Có mấy lời nói ra, không thể nhận hồi, có một số việc nếu làm, liền sẽ không hối hận, có vài người, quên lãng, chúng quy hội trở về. Lời vừa nói ra, đế thai trên, chứa nhiều thái tử, vài tên hoàng tử đều sụ mặt xuống như vậy khẩu khí, chưa từng có hàng lâm đến trên người của bọn họ, mà nay, bọn họ chính thai ngay được, không thể không nói, đây là một loại kinh thị. Diệp Tiên, Long Kim trầm quát một tiếng, yêu đế chiến truyền thừa đến nay, tất có tồn tại đạo lý, nguyên cảnh giới còn hơn ít, chỉ có thành hoàng mới có thể rõ ràng toàn bộ. Tồn tại, chưa chắc có thể tuyên cổ cửu diễn, chỉ là hôm nay Lấy ta kiếm triệt đây hết thảy, lấy kiếm chỉ chiến, không làm được, để ta làm, không chiếm được nhật đồng, đương toàn bộ xảy ra, đều có thể cải biến. Hắn như trước ngưỡng vọng công thiên, đây là hắn mấy ngày tới nay ý niệm, mà nay, tại ngưng kết ý chí thần hải sau đó rốt cục cô động, lúc này, theo hắn không ngừng mở miệng, nguyên bản hiện ra khí vụ hình dáng ý chí thần hải, toát ra một cổ rực rỡ phong mang, hắc bạch ý chí thần hải gần như ngưng tụ thành thực chất, bắt đầu hướng hóa lòng chuyển biến. Chư hoàng giả rõ ràng nhìn ra, tự thể thiên trên mình, từ từ sinh ra một cổ ý chí thật lớn, cái này ý chí không thể trái nịch, phong mang như kiếm Hoàng gia khí tức nộ nhạn, đồng thời, một cổ càng thêm thật lớn khí tức chất chứa trong đó, đây là tổ cảnh, thuộc về tổ cảnh khí tức, mà nay dung nhập ý chí trong, nhất thời làm tứ phương yêu chúng sinh ra một cổ cùng bài ý. Thật mạnh hành ý chí. Rất nhiều tiền bối yêu vương hãi nhiên, bởi vì xa xa so ra kém, ý chí thần hải hóa lỏng, có một chút chạm được danh giới, nhưng như cũng không có bức ra, không phải tất cả mọi người có thể tiên như vậy mạnh mẽ kiếm thức, có thể dung hợp chuyển hóa thành ý chí lực. Xem ra, ngươi là quyết tâm, cho rằng, ngươi một người có thể mà đối kháng mọi người chúng ta? Thao Thiết Tộc Đại Thái Tử lạnh lùng nói: "Ngươi yêu thể rất mạnh, tới đánh với ta một trận, ngươi thắng, chính là thập đại hoàng giả." Tên này hán tự áo đen rất là trực tiếp, gân cầu khúc như sát xà, muốn cùng thể thiên nhất chiến, mà đế hổ tộc đại thái tử còn lại là mâu quang lạnh lùng, nương mắt nhìn Tiê Tiên, khẽ cười nói: "Thế gian quá nhiều người không biết trời cao đất rộng, vốn tưởng rằng đến rồi cảnh giới của ngươi, đáng tiếc." Đế hổ tộc đại thái tử lắc đầu, tiến lên trước một bước, đế hoàng oai phô thiên cái địa, toàn thân tứ linh chi tượng càng thêm rõ ràng, trong đó, cái này chân long chi tượng không ngừng rít dường như muốn phát sát đi ra ngoài. Đế thái trên, vô luận là hoàng thiết tổ, long chiến, còn là huyền quy tộc đại thái tử mặt è rất khó coi, bọn họ từ đế hộ tộc đại thái tử hộ đạo chi tượng trên xem xuất mảnh khỏe, trong lòng đều động sát nghiệm. Ông, Hóa Long kiếm ra khỏi vỏ, lần đầu tiên tại Nam Hoàng chư yêu trước mặt triển lù phong mang, trên thân kiếm, sáu chảo giao long chi tượng rĩ lão, bong bong mà minh, cuối cùng rơi vào thẻ thiên trong tay. Hắn dẫm trận tại chỗ hành không, mỗi một bước đều đạp tại đạo quý tích thượng, không có nửa điểm tỳ vết nào. Hóa Long kiếm bong bong mà minh, kiếm thân hai mặt, chiếu rọi xuất máu và lửa, lúc này ánh bình minh sơ chí một ít yêu tộc sinh ra ảo giác, thân ảnh trước mặt, phản phất phân chia há dám cùng qua mình, đây là một màn rung động lòng người chẳng cảnh, một ít yêu tộc hãm vào suy nghĩ trong, nhận đây hết thể đúng cùng sai. Nay phương thế giới, vô pháp cải biến, ta chỉ là muốn lưu lại một phương vết bàn, tỏ rõ thế nhân. Tế Thiên mở miệng lần nữa, phen này, hắn xúc động rất lớn, Long Nguyệt rời đi, nhượng hắn chân chính cô động tự thân ý chí, hắn tin tưởng, nhân tộc sở dĩ thoát khỏi như ẩm huyết nguyên thủy sinh hoạt, là bởi vì hắn môn có rất nhiều tốt đẹp chính là tâm tình, đương đối với trừ khử, yên liệt, hắn muốn lấy lại qua mình tìm về đây hết thảy, dù cho bảo vệ cho, chỉ là hắn tự thân biết bản, miễn là hắn chứng kiến. Đường tu hành, vật cạnh tiên trạch, đây là tuyên cổ bất diệt thiết tắc, đại đạo chi đổ, thích giả sinh tồn. Đây là Ngao Tuyết thanh âm, đế đại dưới, dù cho đã phao khực vắng lại, Ngao Quảng ba người như trước sinh ra một cổ bi ai, phản phất có một đoàn nhiệt huyết tại tâm phế trong dật lão, thế nhưng, nhưng không biết làm sao phản bác. Khi sâu một hơi, Tề Tiên ngước mắt nhìn Ngao Tuyết, hôm nay nhìn nữa cái này thế dung nhan, Tề Tiên trong lòng hắn sinh ra hiểu ra, mở miệng nói, "Hôm nay, ta mới hiểu được" ngươi cũng không phải là cái kia mới sinh na tuyết, mà là một gã đã trưởng thành thiên nô. Cầu phiếu đề cử. Hắc. Chương 56, mười đại Hoàng Giả. Hạ. Cái gọi là thiên nô, thiên tri nô giả. Đạo, sở dĩ tồn tại là vì làm cho nhân môn truy tầm càng thêm rộng thiên không, như là vì đạo mà truy tầm đạo dấu chân, vĩnh viễn thấy sẽ chỉ là đạo bóng lưng. Tề Thiên Thanh Âm rất nhẹ, thế nhưng mỗi một chữ đều tốt tượng thâm nhập linh hồn của con người. Đương Hắc Cám Hàn Lâm, đương đại giới yên diệt, đem đạo đồ đạt được tới hạ, vô hạn võ nguyên, vô tận sức mạnh to lớn chỉ có thể tự mình thủ tịch mịch, bởi vì cố nhân không nữa, đồng một đời nhân đều đã hữu diệt, tuế nguyệt trước mặt, không có vĩnh hằng bất hủ, đối với mọi người mà nói, đạo là không hủ, nhưng đó là đạo bất hủ, cũng không phải là yêu tộc ta bất hủ. Đủ rồi, Hoàng Thiên tổ trầm quát một tiếng, cười lạnh nói, thực sự thiên đại sai lầm, ta yêu tộc nếu không phải là nhất tâm hướng đạo, vật cạnh tiên trạch, làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy vương tộc, hoàng tộc thậm chí ta thập đại đế tộc, thượng cổ năm trong, làm sao có thể chống đỡ cuối thời, cận cổ năm trong, ta yêu tộc có thể còn lại bao nhiêu? Ngươi yếu Vĩnh Viễn có nói không hết mượn cớ, muốn có được mong muốn, sẽ phải có tương ứng thực lực, tựa như trên đời này, Hắc Ám Vĩnh Viễn không có cùng Quang Minh cùng tồn tại, nhân làm căn bản không xứng đôi, có không thể vượt qua hồng câu. Không sai, đế hộ tộc đại thái tử cười nhạo, phàm trần thế tục, còn chú trọng người cầm đồ đúng, ngươi người không có đồng nào, sức mẹ nhà tranh, thậm chí muốn không dậy nổi một chiếc xe ngựa, người nào hội tướng nữ nhi gà cho ngươi, người yếu, không cần đồng tình, đỉnh phong giang đường, mỗi người lộ đều giống nhau, Diệp Tiên, ngươi quá trẻ tuổi, ngươi muốn vì người yếu nói chuyện, trong mắt của ta, bất quá là trong lúc nhất thời ma chứng. Long nguyệt đó là bước lên đế bảng khôi thủ thì như. Thế nào? sát Na Huy hoàng chỉ là hư vọng, trung quy bỏ mình, ngươi còn cần lực lẫm, chờ kinh lịch vô số phong vũ sau đó liền sẽ biết, người mạnh là vừa, là vĩnh hằng không đổi thiết tác, vật cạnh tiên trạch, là tuyên cổ không đổi trật tự. Nhìn ngao tuyết lạnh nhạt con ngươi, Tề Thiên khẽ cười một tiếng, tức khắc, hắn mâu quang lần đầu tiên trở nên lạnh lùng, tựa hồ có vô tận phong mang đang nổi lên, giờ khắc này, rất nhiều người nghe được rít gào như biển tiêm vượt qua vô tận thời không đang gầm thét, Thiên toàn thân 100 chỗ, có vô hạn sinh cơ tại quần hóa. 108 thế giới, sinh cơ sơ hiện, cái này là sinh mệnh lúc ban đầu đản xanh mỹ hảo. Mâu quang nhìn quét đế đài, cuối cùng lạc tại Hoàng Thiên tổ cùng đế hộ tộc đại thái tử trên mình, thể tiên lạnh lùng nói, các ngươi cần phải nhớ kỹ chính là, định phong dọc đường, mỗi người lộ không dừng với, các ngươi viễn bị những người khác có càng cường đại hơn huyết mạch, có thể đơn giản đạt được biệt một đời người đều khó khăn lấy đạt tới cảnh giới, mà này huyết mạch, cũng không phải là các ngươi bản thân huyết mạch, huyết mạch cường đại, cũng không phải từ các ngươi quyết định, vậy, không phải là các ngươi lấy cái này bao quát người yếu lợi thế, nếu là mất đi huyết mạch Các người chưa chắc có thể bị rất nhiều người đi được xa hơn. Dừng một chút, tề thiên mâu quang càng thêm lạnh lẽo, giờ này khắc này, hắn chân chính động sát nghiệm. Sát na huy hoàng không phải hư vọng, hắn chân thực tồn tại qua, người mạnh là vua, cường giả chân chính, ngoại trừ có lực lượng cường đại, còn muốn có nhất quả kính để sinh mạng đạo tâm, hay là bọn họ không nhất định có cao thượng phẩm tiết, thế nhưng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ cường lăng lượng, bọn họ có nhất quả bình đẳng tâm, bằng không, chỉ có thể xem như giả cường giả, cường giả tên không thuộc về bọn họ, tôn giả tên, bọn họ không xứng. Rất nhiều tiền bối yêu vương mặt ệ thật không tốt nhìn, một ít hoàng giả cũng là sụ mặt xuống, đây coi như là phủ nhận tất cả nhân sao. Thiên hoàng tộc yêu hoàng trầm quát một tiếng, đủ rồi. Tề Thiên cũng không quay đầu lại, cười lạnh nói, thế nào, thẹn quá thành giận. Đế đại tứ phương, trong sát na lâm vào tử tịch trong, tứ phương yêu tộc có thể nhìn thấy, mấy trăm vạn yêu tộc nhất tề lâm vào dại ra trong, đó là đế thai trên, rất nhiều thái tử cũng là ngạc nhiên. Đây là cái gì giọng nói, đối với một cái hoàng giả, lại nói lên nói như vậy, rất nhiều tiền bối yêu vương tỉ mị ngưng mắt nhìn, phát hiện lấy không có chút nào dị dạng. Chân chân thật thật, một cái nửa bước yêu vương. Chư hoàng giả hầu như đồng thời cau mày, long cổ long kim hai vị hoàng giả là ý thức được hôm nay sợ là khó có thể thu trưởng, bọn họ thật không ngờ, cái này gần đây nhận tổ quy tông Diệp Thiên rõ ràng như thế có thể gây sự, tựa hồ tứ nghe nói hắn một khắc kia bắt đầu, liền không có nửa điểm yên tĩnh, cho dù là đi vào hắn giao long tộc trong mắt, cũng là đạp kim ô tộc yêu vương vì danh dung động thiên tiệm nơi. Về phần cái khác hoàng giả, còn lại là chân chính sinh ra bất mãn, hoàng giả siêu thoát tại phổ thông sinh mệnh tượng, đã đạt đến một loại khác sinh mệnh cảnh giới, mở thế giới Giống như thế giới chi chủ, dựng dục sinh mệnh, hôm nay lại bị chính là nhất danh nửa bước yêu vương nhập nhã, tuy nhiên cũng không phải là nhằm vào mỗi một danh hoàng giả, lại nhằm vào mỗi một danh cường giả. Thiên hoàng tộc yêu hoàng, 300 năm trước thành hoàng, Nam Hoàng đại địa một cái cường đại trung vị hoàng giả, giờ này khắc này, mấy trăm vạn yêu tộc trước mặt, bị nhất danh hậu bối, bối thân chấm trọng, cái này bị trước mặt vẽ mặt còn muốn nghiêm trọng thành bách thượng thiên bộ, thậm chí ngay cả xoay người đều không nhỏ, đã là hoàn toàn đục nhã. Giận dữ mà thiếu, hoàng tộc yêu hoàng đứng lạnh giọng nói, cần phải biết, đắc tội một cái hoàng giả hạ chẳng Hoàn thành không thể nghịch, độc hoàng giả đều muốn bị rơi xuống và bị thiêu cháy nỗi khổ. Tề Thiên cười nhạo, như trước bối thân nhi lập, đạo: "Thế nào, cần ngươi cái gọi là người mạnh là vua tới chân áp ta, không nói ngươi hôm nay thế giới như nát, rơi xuống vương giả cũ thần cảnh, đó là ngươi thế giới hoàn hảo, ta cũng không sợ hãi." Hôm nay, yêu phủ trong, xương ngón tay bị hôi thạch kiếm trấn áp, thanh tổ mục đích tùy thời có thể vận dụng, nếu là chân bất đắc dĩ, Tề Thiên không ngại một lần nữa đại truy sát. Đế đài tứ phương, so với trước càng thêm tĩnh, không khí đều ngưng trệ, tức khắc, lấy đế đài làm trung tâm, không khiến nó bẫy, chân không thế giới trong nháy mắt bao phủ cả tòa cổ đế thành. Nếu như nói, Tề Thiên trước nói là độc hoàng, như vậy lúc này, liền là chân tránh khẩu suất của nôn, Long cổ Long kim hai vị hoàng giả đều sinh ra mấy phần bất mãn, theo bọn họ, trẻ tuổi tổng có vừa bãi khinh thế thời gian, thế nhưng như vậy lại quá, làm dạng gì sự, ít nhất phải lo lắng đến hậu quả. Chúc tổ không cần động khí, cái này đám nhân vật, thiên tổ cho ngươi chém xuống đầu người. Đế thai trên, Hoàng Thiên tổ trong tay thần mâu hàn mang bắn ra chỉ phía xa Tề Thiên, quát lạnh, đi lên, ta ngươi ra đi. Thiên hoàng tộc yêu hoàng mặt lạnh, nhìn chăm chú vào hết thảy trước mặt, mà lúc này, Tề Thiên trong tay Hóa Long kiếm chỉ xéo đế đài, trầm giọng nói, nguyên bản, lưu huyết đã đủ nhiều, thế nhưng hôm nay, ta thay đổi chủ ý, ngày trước, Sở Hữu muốn thủ ta mệnh, phần lớn đã lên đường, có chút chưa lên đường, cuối cùng ta cũng sẽ đi tiến đường, mà đế tộc đại thái tử, ngươi là người thứ nhất. Trầm mặc tang tức, Thiên bình nói, ta nói rồi, ta không sửa đổi được thế giới này, thế nhưng, ta có thể bảo vệ cho Niết Bàn, đó là chính mình cho đang đứng, thập đại hoàng giả, cái này đồng nữa, không có sinh ra, không thể lấy ngôn chỉ qua. Vậy lấy chiến chỉ qua. Tựa hồ đã nhận ra Tể Thiên Tâm Nghiệm, Hóa Long kiếm phát sinh bàng bạc tiếng kiếm rít, có hoàng kim phong mang dường như thần diễm đang thiêu đốt, hầu như trong phút chốc, yêu phụ chồng, hô hẻ thạch kiếm dung động thành bách thượng thiên hạ, khai thiên tích địa kiếm âm quán trú Hóa Long kiếm trung, tạo hóa đại đạo dung mạnh vào, đồng thời, Tể Thiên thân kiếm thể phong mang toàn bộ bắn ra, dẫn động 108 đại thế giới, cộng đồng hợp ra một luồng mới sinh thế giới lực. 108 đại thế giới, lấy Tể Thiên thân kiếm thể vì dựa vào, cũng không phải là phổ thông hoàng giả bên ngoài cơ thể thế giới, lấy hắn chạm đến thành thành vách ngăn kiếm thể đã trước mặt có thể điều động 108 đạo thế giới một luồng thế giới lực, tụ lại, liền biến thành một đạo to lớn hùng lưu. Đồng thời, thế giới này lực viễn siêu phổ thông hoàng giả, đã tới thượng vị hoàng giả hoàn cảnh, ra đời sinh mệnh, thậm chí sinh ra hương hoàng nguyên lực, mỗi một lũ thế giới lực đều tràn ngập sinh cơ, cái này tất cả lực lượng quán chú hóa long kiếm chung, chỉnh khẩu hóa long kiếm nhất thời bắt đầu kế tiếp kéo lên. Hạ phẩm trung cảnh, hạ phẩm thượng cảnh, trung phẩm sơ cảnh, trung phẩm trung cảnh, trung thượng cảnh, thượng phẩm sơ cảnh. Đây là một loại đáng sợ rèn luyện, theo Tế Thiên Môi Đạp nhất bộ, Hóa Long kiếm nhất định tấn trước nhất cảnh. Dương quy tắc chấn áp dưới, không có ai có thể nhận thấy được trong đó dự dụng lực lượng. Chẳng lẽ là một ngụm bị phong cấm hung kiếm? Thượng phẩm trung cảnh thượng phẩm thượng cảnh đại viên mãn. Đợi đến Hóa Long kiếm thẳng vào đại viên mãn cảnh, rất nhiều tiền bối yêu vương đều kinh động, bởi vì đây là một ngụm chạm đến Hoàng binh vách ngăn hung kiếm, có thể tấn chức hoàng binh. Mà đến lúc này, Hóa Long kiếm tấn chức vậy dừng, Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy, bàng bạc thế giới lực ngoại trừ tăng lên Hóa Long kiếm cấp, hô hệ thạch kiếm khai thiên tích địa kiếm âm càng là vì Hóa Long kiếm mở kiếm trung thế giới điện định căn cơ, mà tạo hóa quy tắc quan chú càng là để lại tạo hóa cơ hội, đây là rất nhiều hàng binh đều không có đủ. Ông. Hóa Long kiếm trấn minh, Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy Hóa Long kiếm chuyển tới vui sướng, cùng tấn trước sau đó không gì sánh được nguy nga chiến ý. Ý chí thần hải đang gầm thét, hầu như môi đập nhất bộ, Tề Thiên ý chí liền càng cô đọng một phần, phóng ánh ý chí thần hải, mỗi một khỏa hắc bạch ý chí đều tinh thuần không tí vết, bày biện ra kiếm hình, lúc này, vô số ý chí vụ kiếm bắt đầu hội tụ, mỗi hai cái ý chí vũ kiếm bắt đầu dung hợp, trở nên càng thêm mưng thật, sau đó, dung hợp một ngụm vũ kiếm ý chí kiếm lần nữa bắt đầu dung hợp. Ý chí thần hải từ nguyên bọn bao trùm toàn bộ thức hải, đến sổ tức sau đó, tròn rút nhỏ mấy lần, lại càng thêm máu ánh, đã không còn là trước khí vụ hình dáng, trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến nhất điểm tinh hệ ra đang lưu động, tuy nhiên gần chiếm ý chí thần hải không được vạn nhất không gian, nhưng là chân thực ra đời. Ý chí hóa lỏng, ngưng kết hoàng tinh trước một bước cuối cùng một khi ngưng tụ thành hoàng tinh, sinh mệnh bản chất tướng phát sinh biến hóa, sinh ra trí cao vô thượng hoàng giả ý chí, ý chí bất diệt, hoàng giả bất tử. Ý chí biến hóa, là dương quy tắc vô pháp che giấu, đây là một loại thần luật sắc rơi vào chư hoàng giả trong mắt, cái này trong sát na, liền có mấy tên hoàng giả đứng thẳng lên, trong mắt lู่ suất dùng động chi. Thập đại hoàng giả, cái này đồng lửa, không có sinh ra. Ý chí sở chí, Tề thiên mở miệng lần nữa, cái này trong sát na, hóa thành quần quật lối âm, rung động hư không. Một chương này viết thật lâu, thập bộ trong lòng cảm khái rất nhiều, vậy có rất nhiều con quít, kỳ thực, liên thập bộ cũng có chút không phân do đúng cùng sai rồi, hay là căn bản không có chân chính đúng cùng sai, tựa như Tề Tiên nói, hắn không sửa đổi được toàn bộ thế giới, chỉ có thể bảo vệ cho ở mình nhất bản. H. Chương 57 Tuyế nguyệt luân hồi, Nam Hoang cổ đế thành, một tòa thượng cổ yêu thành, truyền thừa vô tận tuyế nguyệt, khắp nơi đều là đổ nát tê lương, rất nhiều tán bích hình như sơn nhạc giống nhau thật lớn, địa khe hở trong dài ra nhiều đóa mờ nhạt tiểu u, chư yêu xưng là hoàng hôn đu, hoàng hôn đu chợt trợ tròn, tản mắt ra một chút mờ nhạt qua mang, hình như mặt trời chiều ngã về tây, trong thiên địa chỉ còn lại có nhất phiến hoàng hôn. Đông thành đế lại, Tề Thiên cầm trong tay Hóa Long kiếm, ý chí như biển, cũng không nghe nổ vàng, hắn đi bước một bước qua hư không, vượt qua đạo quỷ, xuyên qua đạo tích, dựng quy tắc tại bắt đầu khởi động. Cửu Dương thần hỏa tại Hóa Long kiếm thượng hừng hực thiếu đốt, lạnh như băng phong mang sáng như tuyết, tại bước trên đế đại sân a, Hóa Long kiếm tranh minh, nhất kiếm hướng phía Hoàng Thiên tổ chém tới. Kiếm ý rít gào, Hóa Long kiếm xuống hạ, không có chút nào ưu thiếu, chặt đứt đạo ngân, phá diệt hư không, cùng Tề Thiên thân kiếm thể gắn bó nhất thể, một kiếm này nhân kiếm hợp nhất, ở trong mắt Hoàng Thiên tổ, chỉ còn lại có một ngụm xí liệt hoàng kim thần kiếm. Thương! Thần Mâu giơ lên, xích kim mẹ mâu nhận đón nhận Hóa kiếm, trong sát ra vô số ma bản lớn tinh, tựa thần nhạc tại nhau, một loại đáng sợ động tại chấn đế thai trên chứa nhiều thái tử, ngoại trừ rất ít người ở ngoài, toàn bộ thối lui đến đế bên đài duyên, hai cái này phong thật đáng sợ, thuần túy khí lực tại bắn ra, dù cho đế đại sức mạnh to lớn hết sức trấn áp, vậy như trước tướng nhượng hư không dạn nứt ra. Phúc. Hoàng Thiên tổ đi nhanh lui về phía sau, liên tục ho ra máu, dù cho hắn thân gần phản pháp quy chân, vậy không chịu nổi tề thiên lực lượng, gần như đánh phá thành thành vách ngăn tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể, nếu luận khí lực, đó là thượng cổ trăm tộc trung, thập đại vương tộc chi nhất bản cổ tộc nhân đều không thể chống lại, đều là ngu kiếm cảnh, dù cho bị tề thiên khảo một cái đều muốn băng phi. Đế thai trên, song phương thủ lần thứ nhất liền xuất hiện như vậy tỷ lệ nhợ siêu, thứ phương chưa yêu đều là há nhiên, thiên hoàng bất diệt thể, cùng đông thổ thần châu tiên tổ nguyên gia thiên địa bất diệt thần thể nổi danh, mà nay, bị giao long tộc thập cửu thái tử sinh sôi đầy lui, hoàng thiên tổ ngụm lớn ho ra máu, bất diệt thể giạn nứt ra, thế nhưng tức khắc, bàng bạc sinh mệnh khí tự hắn trong cơ thể lao ra, quy liệt thân nhất thời rất nhanh khép lại. Ông, thần mâu động, hoàng mâu, động thái cổ sơn, nhất cổ xưa tinh không tại thần mâu hóa, liệt cổ tinh tại lay động. Ván ra xuất đáng sợ thần diễm, xích kim mẹ thần diễm sáng quắc, hầu như mỗi một khỏa cổ tinh thượng đều hiện lên xuất một đầu thần hoàng chi tượng, có thể là một loại kinh người pháp tướng, thiên hoàng tộc đệ nhị giết chóc binh pháp, thiên hoàng đạo kích, lúc này bị hoàng thiên tổ diễn hóa đến rồi một cái. Làm người ta kinh hãi cảnh giới. Cổ xưa tinh không bắt đầu hội áp, chư thần hoàng tế minh, nguy nga hoàng khí phảng phất xuyên qua thái cổ thời không hàng lâm xuống tới, đế thai trên, hư không bắt đầu phá diện, dọc theo thần mâu xuống hạ phương hướng, mở xuất một cái tối đen hư sát lộ. Chân đạp đế đài, Thiên bất vi sở động, Hóa Long kiếm dẫn động dương quy tắc. Kim Y Phong mang khai thiên tích địa, xí liệt cựu dương phong mang che lấp toàn bộ, sáng như thần nhật bản kiếm quang trong, dương cực tận diễn biến, thanh khí bay lên, trọng khí chấm xuống, sinh cơ sinh sôi nảy nở, sơn xuyên giang hà trong nháy mắt thành hình. Loang xoạng, khai thiên kiếm uy sinh sôi phá vỡ mà vào cổ xưa trong tinh không, phản phất ngàn vạn khẩu thần trung tại độ hưởng, trời long đất lở tiếng đánh liên miên bất tuyệt, đế đại tứ phương, chư thái tử chỉ thấy một đạo hoàng kim kiếm quang vắt ngang cổ không, xuyên qua hà, phân liệt cổ tinh, một cổ mênh mông sinh cơ bắn ra phát ra ngoài. Đúng là sinh sôi ở trong đó mở xuất nhất phương tiểu thế giới. Thế giới sinh sôi này nở, cổ tinh không toàn bộ sinh cơ đều ở đây trừ khử, thần hoàng Bi minh, từ từ thành vi huyết ảnh, từng viên một cổ tinh bắt đầu co quạng, hủ diệt, mà tân sinh thế giới tắc bắt đầu vô hạn lớn mạnh, cuối cùng xanh phá khắp cổ tinh không, hàng Lâm nhân thế. Đồng dạng sát chiêu, không có dùng. Kiếm nhận băng khai mâu phòng, hoàng thiên tổ lần nữa rút lui, hình thể trong nháy mắt dạn nước cận trăm thứ, mỗi một lần đều trong nháy khép lại, thế nhưng trong sát na thương tổn, hãy để cho hắn bị thương không nhẹ. Đại viên yêu thể thật đáng sợ trừ phi lục thần cảnh thành tựu bên ngoài cơ thể hư không vưng giả, bằng không căn bản khó có thể ma diệt, dù cho chỉ là nửa bước vưng giả. Quy tắc đan hải mở, Hoàng Thiên Tổ trầm quát một tiếng, ai cho ngươi là gan, dám không nhìn hoàng giả, không quá bán bộ yêu vương, ta đổ ngươi như cậu. Giờ khác này, hoàng thiên tổ khí chất trên người trong nháy mắt chuyển biến, một cổ thần thánh ma xí liệt khí tức bắn ra ra, bằng bạc ý chí tại bức lên, mâu phong thượng, một đầu xích kỳ mẹ thần hoàng dục hỏa chủng sinh, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, lại cho thấy rung động thế gian mỹ lệ, một cổ phần sơn hại lực lượng đang gầm sinh hơn viên. Hư không bắt đầu yên diệt, phảng phất một vòng hắc hẹ đại nhật, bị thần Mâu chọn tại giữa không trung. Thân hoàng cựu Mâu đây mới là ta Thiên hoàng tộc chân chân chính chính đệ nhất giết chóc binh pháp đệ nhất Mâu. Hoàng tiên tổ chợt quát, quy tắc đan hại sôi trào, xích kim ệ nhất phiến, phảng phất nhất phương tiểu vũ trụ, dấy lên hừng hực thần diễm, thần diễm trong, hoàng minh trấn thiên, muốn dục hỏa chúng sinh. Đáng sợ Mâu phong xuống hạ, yên diệt hư không trọng sinh, tái phá diệt, lần nữa trọng sinh, vô tận tuần trọng, sống hay chết tại luân hồi, rất nhiều yêu vương đều trong lòng sợ, yêu vương dưới, chư yêu thần hồn run rẩy. Thế gian vậy mà sẽ có đáng sợ như vậy mưu pháp, một khi hãm vào trong đó, chân chính muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, bởi vì sinh tử tại luân hồi, số phận trường hà triệt để đ đoạn. Cái này trong sát na, tự Hoàng Tiên tổ trên mình, đủ bắn ra suốt 27 bộ chiến lực đế đài hai bên, mấy tên thái tử bị cùng, trong sát na bị bằng phi, hình thể nghiền nát, gần như hủ diệt, để lại không thể xóa nhòa đạo tương, xuống hạ đế đài. Thân ngưng trọng, Tề Tiên cảm thấy cái này mâu pháp đáng sợ, dù cho chỉ là đệ nhất mưu, liền có làm hắn tâm quý cảm giác, 27 bộ chiến lực, cái này nhất mưu dưới Phổ thông lục thần cảnh vương giả đều phải bỏ mạng, sinh tử đạo tiêu. Hóa Long kiếm chậm rãi giơ lên, Tế Thiên câu động thời gian đại đạo, thời gian quy tắc tại lưu chuyển, từ lâu tại 108 điều đại đạo viên mãn sát na đạn xanh để ngũ đạo dương đại đạo triệt để in vào trong tâm thần, khai thiên tích địa sau đó, thời không diễn hóa, đáng sợ đại thần thông mâu pháp dưới, Tế Thiên rốt cục triệt để dung hợp nhất thành thời gian quy tắc, linh ngộ xuất thái cực kiếm quyết thức thứ năm, đây là, là cấn thời gian nhất kiếm, tuế nguyệt ở trong đó lưu chuyển. Thái cực kiếm quyết thức thứ năm, tuế nguyệt luân hồi. Hoàng kim phong mang sáng lạ, thật lớn kiếm quang tại xoay toa. Liên Liên hoàng giả cũng hơi nhắm mắt lại, này kiếm quang quá mức sáng lạ, thậm chí rất nhiều người sinh ra nhất có loại cảm giác không thật. Tại tuế Nguyệt trước mặt, toàn bộ sinh tử cũng không có bị nông cạn, không có vĩnh hằng bất hủ, lại có vĩnh hằng Tuyế Nguyệt, Tuyế Nguyệt luân hồi, bất hủ sinh, tướng nga xuống, vĩnh hằng tử vong, tướng trọng sinh. 108 bộ chiến lực. Một kiếm này, Thề Thiên đủ thi triển ra 108 bộ chiến lực, giờ này khắc này, đế đại tứ phương chư hoàng giả tái vô pháp dự vững bình tĩnh, tất cả đều đứng thẳng lên. 108 bộ chiến lực làm sao có thể? Nghe đồn, Đông Tổ Thần Châu có Tiên Thiên kiếm thể, Vậy vào buồn nguyên trí bảo bắn ra vượt lên trước 150 bội chiến lực, hôm nay mai danh nhận tích, tái vô tung ảnh. Ta yêu tộc trừ phi thân thành thánh, bằng không tuyệt đối khó có thể bắn ra xuất siêu hơn 100 bội chiến lực, cái này Diệp Tiên tuyệt đối có đại đề ẩn, hay là chiếm được cái gì thượng cổ đạo tạo. Cũng có huyền quy tộc yêu hoàng trầm giọng nói, xem ra, hắn phá vỡ thành thánh vách ngăn này, không xa. Lời vừa nói ra, chư hoàng đều là ngạc nhiên thân thành thánh, chẳng phải là nói, lại một tôn chiến hoàng sắp sửa sinh ra, còn là tuyệt tích cận 2 vạn năng lực hoàng mã như vậy nhất danh hầu bối, hôm nay còn chỉ là nửa bước yêu vương. Sai lầm quá hoang đường. Rất nhiều tiền bối yêu vương đều không thể tiếp thu, nhất danh nửa bước yêu vương, lại muốn trực tiếp giỏi hơn bọn họ thượng, thành vi chiến hoàng, thậm chí tại chiến hoàng trong đều là tuyệt đối cường giả, cận cổ khó khăn xuất lực hoàng, thượng cổ nằm trong, hầu như cùng nhất đạo chi tổ đồng dạng rất thưa thớt. Đế thai trên, trừ đại thái tử đều là ngưng thần, thiên bằng tộc đại thái tử hơi hím mắt, tuy nhiên như trước bình tĩnh, thế nhưng mâu quàng cũng là tướng tế thiên nhất kiếm thật sâu in vào thức hải trong. Vô số nhân bắt đầu thôi diễn, trừ tộc thái tử, thậm chí vô số tiền bối yêu vương cũng bắt đầu là gần cái này, nhất mâu nhất kiếm, vô luận là mâu pháp còn là kiếm pháp, đều đạt tới cận cổ tuyền đỉnh, có thể nói đỉnh phong hai đại giết chóc binh pháp. Mà lúc này, đế thai trên, xích kimệ thần diễm bao phủ toàn bộ, thần hoàng tại đế minh, dục hỏa chúng sinh, hai cổ lực lượng kinh người tại va chạm, ngoại trừ Tề Thiên hai người, tất cả mọi người bị đến rồi đế bên ngoài duyên, không phải là không cách nào túc trong đó, mà là không thể thừa thụ hai người khuynh lực nhất kích dư. Sinh tử tại luân hồi, tuế nguyệt đang trôi qua, bất hủ, cuối cùng tướng ngục thai trên, nhấp kim đỏ như hải, che mất toàn bộ thân ảnh. Suốt số ít mấy đạo thân ảnh, chư thái tử hoàng tử đều bị hạ đế đại, bọn họ đã không chịu nổi lực lượng như vậy. Đế trên đại phương, ý chí tại va chạm, một nguồn hắc bạch ý chí thần kiếm chạm toé thần mâu, không ngừng nghiền ép, thành bạch thượng thiên mâu phong nổ nát, rốt cục, một đạo xích kimệ thân ảnh bay ngực ra, hình thể trong nháy mắt hủy diệt mấy trăm lần, cho dù là từ lâu thành tựu bất tử chi thân, vậy bị bị thương nặng. Thiên hoàng tộc đại thái tử, hoàng thiên tổ. Lúc này, Zobzec đạo huyết tự quy yêu thể thượng lưu lại, trong tay thần mâu bị tứ đoạn, mâu phong không nữa. Hắn mặt không gì sánh được tái nhận, chỉ có điều động một đạo tạo hóa lực bổ toàn tương thế. Sở Hưu môn thủ ta mệnh, phần lớn đã lên đường, có chút chưa lên đường, cuối cùng ta cũng sẽ đi tiến đường, mà đế tộc đại thái tử, người là người thứ nhất. Hóa Long kiếm đang rỉ máu, Tề Thiên giẫm trận tại chỗ đế đài, thanh âm của hắn hết sức bình tĩnh, lại lệnh tứ phương vô số yêu tộc sợ, trừ chứ yêu chứng kiến đế thai trên, một đạo thiếu niên thân ảnh, phản phất đi tới tại thế gian Diêm La chuyển nhân, chấp trưởng toàn bộ sinh tử, xuất hiện ở hoàng Hôn lúc, tấu thượng hắc ám dạo. Không thể nào Đó là cái gì kiếm quyết Cửu Dương kiếm đạo không có khả năng có như vậy sức mạnh to lớn. Hoàng Tiên tổ thấp giọng rít đảo, chợt mà, hắn đưa tay lấy ra một ngụm xích kim hỏa lò, cái này xích kim mẹ hỏa lò xuất hiện ra, trong thiên địa nhất phiến nóng cháy, một cổ hạo như biển hoàng thành tán dật ra, đế thai trên huyết mang trấn phẳng phất chiếu rọi xuất nhất phiến thượng cổ chiến trường, đế đại vì trung ương, yêu tộc đế tôn triển khai kinh thế tuyệt sát. Câu phiếu đề cử, chư vị kiếm hữu thấy thoải mái liền đổ phiếu sao? Hắc. Chương 58, tiễn người ra đi. Hoàng binh. Đế đại tứ phương truyền đến kinh hô. Tiên đối yêu vương đều kinh hái hái, trẻ tuổi nhất danh vương giả, cư nhiên nắm trong tay hoàng binh như vậy sắc khí. Xích kim sắc hòa lò, cả người hiện lên lưu ly li bảo quang, lâu khẩu thượng, một đầu thần hoàng lặc cấn trên đó, dưới chân ngô đồng thần mục đang thiếu đốt, lâu khẩu chưa khai, thế nhưng đế thai trên tất cả mọi người cảm nhận được nhất cổ vị diệt nguy cơ. Không phải yên lặng hoàng binh, hắn chiếm được hoàng linh thừa nhận. Có hoàng giả lộ ra vẻ khó tin, hoàng binh, chỉ có hoàng giả mới có thể chú luyện, vương linh thành hoàng linh, ra đời trí, giống như nhất phương đặc biệt sinh mệnh, có thể tự mình tu luyện, truy tầm vô thượng đại đạo. Trừ phi là chú luyện hoàn giả, bằng không tuyệt đối khó có thể thần phục tên thứ hai hoàng giả. Chỉ có Thiên hoàng tộc yêu hoàng vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ càn khôn năm chắc, rất nhiều người lúc này mới phát hiện, cho dù là trước hoàng thiên tổ bất tử chi thân tổn thương, Thiên hoàng tộc yêu hoàng cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ buồn rầu. Thân hoàng thiên lô, yêu hoàng Long Kim trầm giọng nói, "Hoàng huynh, nếu như Long Mộ không có nhớ lầm, cái này khẩu thần hoàng thiên lô chính Thiên hoàng tộc lịch đại tộc trưởng cầm trong tay truyền thừa hoàng binh, làm sao sẽ tới hậu bối đệ tử trên tay?" Thiên tổ đã bị truyền thừa thần tượng định vị ta Thiên hoàng tộc 131 đại tộc trưởng. Cái gì? Chư tộc hoàng giả đều là rung động, truyền thừa thần tượng thừa nhận, đây là một loại huyết mạch tán thành, giống như Minh Xả tộc đại thái tử, liền vì Minh Xả tộc thế hệ này huyết mạch chí thuần hình giả, rất có thể được truyền thừa thần tượng thừa nhận, thành vi Minh xà tộc đời kế tiếp quyết định tộc trưởng. Lúc này, đế thai trên, thiên hoàng tộc truyền thừa hoàng binh thần hoàng thiên lô bị hoàng thiên tổ trì tại trong tay, xích kim sắc thần lô hơi lay động, phát sinh biển gầm vậy chấn động thanh, thần diễm như biển, tự hồ tướng tiên địa đều hóa uy hòa lọ, thai trên không gian vặn mèo, xí thần diễm rách, hoàng ý chí đạo qua đế đài. Chư tộc đại thái tử nhất thời ngưng lại một quang. Thiên hoàng tộc truyền thừa hoàng binh, một ngụm thượng vị hoàng binh, hoàng binh chi linh thừa nhận hoàng thiên tổ, vì hắn sử dụng, lúc này, vô hình trùng, theo hoàng thiên tổ ý chí giáp, một luồng to lớn như nước thủy triều hoàng gia ý chí vô thiên cái địa mà đến, hướng phía Tế Thiên trấn áp tới. Mục nát, không có trọng sinh. Thức hải trong, âm dương quy tắc hết sức diễn hóa, một luồng lũ thế giới lực bị dẫn động, chấn nhập thức hải trong, chống lại hoàng gia ý chí, đây là diễn hóa sinh ra mệnh, sinh ra hương hỏa nguyện lực thế giới lực, theo âm dương đại đạo dung hợp, trong nháy mắt trấn áp cái này lũ hoàng gia ý chí Ý chí thần hại trung, một ngụm hắc bạch thì ý chí thần kiếm dâng lên, chẳng phải cái này lũ hoàng giả ý chí, bắt đầu luyện hóa. Đông. Tề Thiên tiến lên trước một bước, bước này lòng trời lở đất, hình như giẫm nát đạo trên người, bán ra suất một cổ dung động thiên khung đạo âm. Cái gì? Chư Yêu Vương lần nữa kinh hãi, rất nhiều tiền bối Yêu Vương cười khổ, bọn họ phát hiện, ngắn ngủn trong mấy ngày, bọn họ hầu như dùng hết cả đời kinh hãi. Hoàng giả ý chí không thể áp, cái này là hạ người gì, trẻ tuổi tại sao có thể có như vậy tồn tại, rất nhiều người không giải thích được, trẻ tuổi rất nhiều người chiến ý bốc lên cũng có người mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đế đại cách đó không xa, chứa nhiều thái tử hai mắt ngưng mắt nhìn, Ngao Tuyết một thân xích sắc chiến giáp, lửa đỏ thần phát tóe ánh, nàng dáng người thướt tha, cơ thể uỳnh bạch như ngọc, lộ ra trận trận thần quang, lúc này, mâu quang trung cũng chỉ chiếu rọi xuất lượng đạo thân. Ảnh. Đế bên đại duyên, chư tộc đại thái tử chiến ý bốc lên, vài cổ đại thế thần hoa hầu như muốn phá vỡ đế đại giằng buộc, đây là một cổ thật lớn lực lượng, thuần túy đại thế, muốn ném đi thế nhưng hoàng binh uy nghiêm thỉnh, bọn họ vô pháp chen chân trong đó, trừ xuất hiện có thể chống lại sát khí. Sắc kim sắc con người bắn ra sát ý, Hoàng Thiên Tổ cười nhạt, "Đạo, ngươi có thể chống đối một luồng hoàng giả ý chí, ta không tin, ngươi ý chí thần hại nhất điểm cũng không có bị thương." Ung ung nhất nhất tức khắc, Hoàng Thiên Tổ lay động thần hoàng thiên lô, vô hình hoàng giả ý chí lần nữa chấn áp xuống đi. "Quỳ xuống tới, ngươi phải quỳ xuống tới sám hối, quỳ xuống trước mặt của ta." Hoàng Thiên Tổ đưa tay chỉ hướng Tề Tiên, "Ngươi độc hoàng, chỉ có dùng mạng của ngươi để lên bù, quỳ xuống tới, còn có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái, hoàng giả ý chí trước mặt, hết thảy đều là hư vọng." Tề Tiên không nói, 108 đại thế giới Một luồng thế giới lực không ngừng bị dẫn động, trấn áp hoàng giả ý chí, ý chí thần hải nuốt hết luyện hóa, trong khoảnh khắc, khắp ý chí thần hải liền có phân nửa triệt để hóa lỏng. Đông, lần nữa bước ra nhất bộ, bước này, vô tình sẽ nát hoàng thiên tổ khí thế. Thần xác nhất biến, hoàng thiên tổ trên mặt lộ ra mấy phần không thể tin nhãn sắc, đạo, làm sao có thể lại còn có thể chống lại? Ta xem lôi tới cùng có thể chống đối vài cái. Ông nhất nhất xích kim sắc diễm quang hầu như che mất cả tòa đế này, đế bên đại duyên chứa nhiều đại đạo nhất nhất hiện lên, kiếm ngân thanh không, rực, vài tên đại thái tử Thậm chí Kim Ô tộc đế tôn truyền nhân đế quân, mấy người diễn hóa xuất đạo của mình, chống đối cái này hoàng binh uy nghiêm, đều là tràn ngập nguy cơ, nhưng không cách nào xuống hạ đế đài. Thu nhất nhất thần hoàng đế ô, thần hoàng thiên lô thượng, chiếm giữ thần hoàng lạp cẩn bỗng nhiên sống lại, một đạo viễn so với trước càng thêm to lớn hoàng giả ý chí lao ra, hóa thành một đầu xích kim sắc thần hoàng, thoáng cái phá vỡ hư vô, xung người tề thiên thần đỉnh tức hải trong. Nghiệt đốt cháy toàn bộ, cái này trong na, cả nhân đều hóa thành xích kim sắc, toàn bộ cơ thể đều óng ánh đứng lên, lộ ra xích kim sắc độ khí. Giờ khắc này Hắn rốt cục không động đậy nữa, liên toàn bộ sinh cơ bộ không xuất hiện nữa, phảng phất lâm vào sau cùng quy hư. Đế đại tứ phương, chư yêu tộc vương giả đều là cảm thán, trẻ tuổi một cái tuyệt đỉnh cường giả tướng phải bỏ mạng, đây tuyệt đối là tổn thất lớn, cường giả như vậy, mỗi một tiểu bối vậy không xảy ra mấy người, nếu không phải là hoàng minh, chư vương giả có thể khẳng định, thập đại hoàng giả vị, tất nhiên có thể thiên một chỗ ngồi. Tổ cảnh, 108 trọng thiên, tạo hóa lực, đại cơ duyên, đại tạo hóa. Đáng tiếc, tại tuyệt đối chiến lực trước mặt, đều được hư vọng. Vừa qua khỏi dịch chết, đáng tiếc, lâm vào ma trướng trong cổ thiết tắc, há là hắn có thể vi phạm chung quy bỏ mình, không chịu lượng chu thủy thoát. Rất nhiều tiền bối vương giả cảm thán, đồng thời, trong mắt bọn họ lộ ra không gì sánh được khát vọng sắc, lại hết lần này tới lần khác vô pháp xuất thủ. Đế trên, đế hổ tộc đại thái tử cười lớn một tiếng, nhiên bước ra nhất bộ, tứ linh chi tượng hóa, bước này, hắn phản phất vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại Thiên trước mặt. Thiên tổ huynh, cái này độc hoàng giả thi thể, liền do tại hạ giúp ngươi xử lý. Đột như kỳ lai biến hóa, đó là hoàng thiên tổ cũng có chút trở tay không kịp, đế đại ở ngoài Long cổ Long Kim hai vị hoàng gia lúc này đen mặt, thậm chí huyền quý tộc, thiên hoàng tộc yêu hoàng sắc mặt rất khó coi, bọn họ đều là nhìn ra, cái này đế hổ tộc luyện thể đại thần thông đế hoàng bất tử thân, tứ linh hộ đạo, cần tề tụ tứ linh huyết mạch, phương nhưng chân chính đại thành, lệnh đại đế hổ tộc ít có người tu tập môn đại thần thông này, liền là bởi vì khó có thể tề tụ huyết mạch, thượng. Cổ năm trong, thậm chí bởi vậy sinh ra mấy việc tai họa, không nghĩ tới mà này, đế hổ tộc lại có tộc nhân truyền thừa môn đại thần thông này, lúc này, cái này đế tộc đại thái tử rõ ràng là muốn thu nạp tất cả chân long huyết mạch, chứa nhiều hoàng gì? À làm sao không nhìn ra? Dừng tay, đế bên đại duyên, Long Chiến quát lên một tiếng lớn, hắn mâu quang trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng, hắn có thể dễ dàng tha thứ Tề Thiên nga xuống, nhưng là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ đồng tộc thi thể lọt vào khinh nhẫn, hắn giao Long tộc huyết mạch, không cho khinh nhẫn. Mà giờ khác này, Đế Hổ tộc đại thái tử thủ đã đi tới Tề Thiên trước người trưởng hơn. Tâm thần rung động, Đế Hổ tộc đại thái tử cười to trong lòng, Tứ Linh Hộ đạo, Đế Hoàng bất tử thân đại thành, trực tiếp thân thể thành thánh. Chân Long huyết mạch, ta phải lấy được Hơn nữa huyền quy tộc huyết mạch, Thiên hoàng tộc huyết mạch ngày sau đi thêm cấp đoạn, tứ linh huyết mạch tể tụ, ta đó là chiến hoàng, cận cổ chiến hoàng chí cường giả, Lương Hoàng. Lúc này, hắn rõ ràng có thể cảm thấy, tể thiên trong cơ thể lưu động chân long huyết mạch, tinh thuần vô cùng huyết mạch, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu là thu nạp dung nhập chân long chi linh trùng, hắn sợ là trực tiếp có thể phá vỡ gông cùng xiển xích, thân thể phản phát quy chân, thậm chí đạt được chạm đến thành thánh vách ngăn cảnh giới đại viên mãn. Nhưng mà, ngay hắn hầu như chạm đến tể thiên thân thể sát na, một cổ hạo hãn bảng bạc ý chí giống như cựu thiên thập địa hội đè xuống, Trong nháy mắt chấn vào ý chí của hắn thần hải trong. Cậu vậy ti tiện đồ vật. Vậy xứng bước lên đế lại. Mơ hồ trong con mắt, đế hổ tộc đại thái tử chỉ thấy một con phong mang bốn phía, dường như hoàng kim đúc kim loại thủ trưởng lăng không xuống hạ, mới vừa thành hình ý chí thần hải trong nháy mắt tăng vỡ, thác loạn ý chí tại trào lên, căn bản vô pháp nắm trong tay thân thể. Mầu quang lạnh lùng, tề thiên hữu trưởng xuống hạ, ngũ ngón tay nghiền động, dường như ngũ tọa thần nhạc tại chấn động, hoàng kim mang chạng chạng, trực tiếp rơi xuống đế tộc đại thái tử trên mặt. Nhất, nhất huyết quang tué, nhất khoa tốt đầu bị sinh sôi trụ toái. Đỏ trắng vật rơi đế đài, phát sinh rõ ràng tung toé thanh. Tứ phương vắng vẻ, đột như kỳ lai biến hóa lệnh rất nhiều người cái neo ngạc, không có thần hồn lưu lại, thác loạn ý chí, tại thức Hải vỡ nát sát na liền tiêu tan thành mây khói, đế hộ tộc đại thái tử, trẻ tuổi nhất danh tuyệt đỉnh nhân vật lúc đó Nga xuống. Quá đột đột, tự đế hộ tộc đại thái tử xuất thủ đến Nga xuống, thậm chí không đủ tam tức, ba cái thời gian nháy mắt, đế thai trên, nhất danh đại thái tử nhuốm máu, thi thể sức rãi rơi trên mặt đất. Diệp tiên. Đế tộc chiến hoàng gần từng chữ một, nguy nga hoàng ý chí bốc lên, tuy nhiên không thuần thú. Đồng dạng tràn đầy một cổ không thể trái nghịch khí tước Sở Hưu muốn lấy tính mạng của ta, ta đều có thể tiến hắn ra đi, Tề Thiên Mâu Quang Liếc Đế Hổ Lữ chiến hoàng liếc mắt, cười nhạo đạo: "Thế nào, đế thai trên, đế hổ tộc không thua nổi sao?" Sắc mặt trầm xuống, đế hổ tộc chiến hoàng lạnh lùng nói: "Ta đế hổ tộc bất ý sinh tử, chỉ là đều là đế tộc đệ tử, Người lại ngoan hạ độc thủ, thần hồn đều không lưu, như thế hành vi, cùng ma tộc có gì khác nhau đâu?" Sai lầm. Tề lạnh quát nhất thanh, chắp tay nhìn thẳng người này, đế đại tứ phương đều có thể lấy cảm thụ được một cẩu nguy nga to lớn. Phong mang bốn phía kiếm đạo ý chí. Muốn thủ ta chân long huyết mạch đã là không chết không lất, ý chí thần hải ngưng tụ, huyết mạch cũng đã bắt đầu dung nhập ý chí thần hải trong, muốn rút ra ta hoàn chỉnh chân long huyết mạch, đó là muốn ta hình thần câu diện, ta không giết hắn, hắn liền giết ta, hơn nữa đế thai trên, sinh tử tự mệnh, còn đây là mọi người đều biết, ngươi thân là hoàng giả, nếu không phải phục, nói thẳng đó là, cần gì che che giấu giấu, như là muốn mạng của ta, cũng có thể nói thẳng, đối đại thành thấy ngày. Tiến ngươi ra đi. Long trời lở đất. Chương 59, đối kháng binh. Thạch phá thiên kinh. Cổ đế thành trong vọng lại lên tề thiên thanh âm, hoàng hôn hoa chợt trợn, mang theo một cái mạt nhật thêm mỹ, huyết sắc đế đài, nhất danh thiếu niên thân ảnh vĩnh viễn ánh vào mọi người trong lòng. Đối đại thành thánh này, tiến người ra đi. Nam hoang cận cổ thập vạn năm kế nguyệt, yêu tổ không, già, đế tôn khó khăn tìm, hoàng giả mãi không thể nghịch, liền như thần linh giống nhau, không thể khinh nhẫn, chấp trưởng vô thiên thập địa, thành run sợ bát hoang lục hợp, mà nay, như vậy một đạo thiết thì bị đánh phá, vương giả trực diện hoàng giả, muốn nghịch hành phạt máu, thiên dựng thân đế thai trên, giờ khắc này, hắn bệ nghệ tứ phương, Vô số yêu tộc né qua một quang, không dám nhìn thẳng. Lúc này, vô luận là chứa nhiều tướng tộc, binh tộc, tán tu yêu tộc, vương tộc, hoàng tộc, thậm chí là đế tộc, đều là ở trong lòng sinh ra một loại kinh âm. Tiên huyết nhỏ xuống hấp hưởng. Huyết sắc đế đại huyết hoa nhân vận, rất nhanh, đế hổ tộc đại thái tử thi thể liền triệt để tiêu tán, đỏ trắng máu loãng đều bị nuốt hết, trên đời này, tái không một điểm dấu vết. Đế hổ tộc chiến hoàng tức giận đến khắp người run, đây là trọn đời không có sĩ nhục, cổ đế thành phong hội tụ, trước mắt bao người, có nhân theo dõi hắn hạng thượng nhân đầu, không phải cường đại hoàng gia mà là một gã nửa bước yêu vương. Hôm nay không giết ngươi, buồn hoàng bộ mặt ở đâu? Đế Hổ tộc Chiến Hoàng khởi thân, hắn dáng người bình thường, lại có một loại thật lớn uy nga, phảng phất một cái thần nhạc, đi tới trong lúc đó, đại địa phát sinh nổ vàng chi âm, cả tòa cổ đế thành đều mơ hồ chấn động, hoàng giả hoài, mênh mông quần quần tiên lý, thành bách thượng thiên vạn yêu tộc sợ hãi, cảm giác cuối thời đã tới. Hoàng thành không thể khinh nhẫn, trừ phi lấy tuyệt lớn lực lượng bao trùm trên đó giả như thần linh, nhất độ thần phạt, hủy diệt chúng sinh, lúc này, Đế Hổ tộc Chiến Hoàng hướng đi đế muốn lấy thủ đoạn lôi đỉnh, chấn tế thiên bằng không hoàng thành không nữa chọn đời uy danh nhất tịch rơi xuống đất. Lưỡng đạo thân ảnh phảng phất thiên địa, không có nửa điểm dấu hiệu, vắt ngang tại trước mặt, thần nhạc khí hậu khác nhau ở từng khu vực bị trong nháy mắt áp chế, đế hổ tộc chiến hoàng lông mi căng thẳng, trầm quát đạo, khinh nhẫn hoàn thành, không thể tha thứ. Long cổ liết hắn một cái nói, cần gì phải lưu huyết, cái gì là chân tránh đế hoàng bất tử thân, ngươi tộc đại thái tử, bất quá gieo gió gặt báo chủ ta giao long tộc đệ tử, ai cũng không núp được. Đế tộc không muốn lên vết xe đổ. Yêu hoàng long kim điểm ra nhất vài thứ, tộc chiến hoàng nhất thời hơi biến sắc huyền quý tộc. Thiên hoàng tộc lượng tộc hoàng giả sắc mặt cũng có nhìn, đế đại tứ phương, điểm tiêm không sợ hãi, bất quá mấy đại đế tộc hoàng giả đều ý thức được nhất vài thứ, thượng cổ phát sinh một việc, những thứ này chuyển thừa cổ xưa đều có ghi chép hiển nhiên, đế hộ tộc không phải hết sức chiêu đại kiến. Sinh sôi dừng lại, tuy là chiến hoàng, thế nhưng cũng không phải là chân chính hoàng giả, đế hộ tộc chiến hoàng nhưng cần cố kỵ nhất vài thứ, hắn có thể nhận thấy được, tam đại đế tộc mục quang không phải hết sức thân mật nếu là hắn thực sự mạnh mẽ xuất thủ, hôm nay sợ là có ngã xuống chi nguy. Đế thai trên huyết quang tràn Tề Thiên cuối cùng liếc đế hộ tộc chiến hoàng con mắt xoay người lại, giờ khắc này, trên người hắn kiếm ngân vang thanh xung tiêu, nguy nga ý chí giống như từng ngọn kiếm sơn tại nghiền động, đây là hóa lỏng ý chí, vô hạn tới gần hoàng giả ý chí, hôm nay, xảy ra Tề Thiên trước mặt là hai con đường. Điều thứ nhất, thân thể thành thánh, giá ngự toàn thân 108 đại thế giới bộ phận thế giới lực, thành tựu từ cổ trí kim, đệ nhất chiến hoàng. Điều thứ hai, ý chí thành hoàng, ngưng kết hoàng tinh, sinh mệnh biến chất, đồng dạng có thể giá ngự 108 đại thế giới bộ phận thế giới lực, đồng dạng không gì sánh được cường đại lấy hắn sinh ra sinh mạng thế giới, hương hỏa nguyên lực quẩn quận không, giúp có thể lệnh hoàng tinh rất nhanh tấn trước, thành tựu thượng vị hoàng giả. Bất quá, hai con đường này đều là cũng không thể thiên mong muốn, lúc này, hắn nhìn thẳng hoàng thiên tổ, dù cho thượng vị hoàng binh xảy ra trước mặt, cũng không có thể làm hắn có chút dao động, hắn thành hoàng đường, tất nhiên là từ cổ trí kim, từ xưa đến nay chưa hề có đệ nhất lộ, lấy thành thánh chi khu, ý chí thành hoàng, nội ngoại kiêm tù, triệt để giá ngự 108 đại thế giới lực. Hoàng thiên tổ sắc mặt thật không tốt nhìn, thân hoàng thiên lô nơi tay, vài lần hoàng giả ý chí hội áp Cư nhân đều không có thể trấn sắt Tiên, thậm chí trợ hắn ý chí hóa lỏng, đi tới Vương Giả ý chí một bước cuối cùng, đây là sỉ nhục, đối phương dĩ chiến dưỡng chiến, mà hắn, đã hoàn toàn vì hắn ma luyện ý chí, cho tới hôm nay, lúc này đại mộng mới tỉnh. Ngươi lời nói và việc làm, toàn bộ chọc giận tới ta, ngươi tiên huyết, không đủ để cọ rửa ta sỉ nhục, ta muốn giam cầm thần hồn của ngươi, tại ngươi sinh mệnh sau cùng lúc nguyện, để cho ngươi thưởng tận thế gian này đại đau nhức. Ngươi biết, thế gian này vạn vật, đều có định số, thiết tắc không thể nghịch, người mạnh là vua, ngươi muốn quỷ gối phụ phụ. Thần Hoàng thiên Lô lay động. Phạng phất một ngụm to lớn hỏa lò tại chấn động, đế thai trên nhất phiến xí liệt, xích kim sắc hỏa quang che mất cả tòa đế đài. Rang rắc, hỏa sát. Vài tên đại thái tử thượng phẩm vương binh tất cả đều vỡ tan, vương linh hết sức giãy rủa, cũng không nhân rời khỏi đế đài. Đây là trẻ tuổi tụt cùng nhất mấy người, bọn họ không cho phép chính mình lui ra phía sau, đế đài chi tranh là bọn hắn chứa chàng, cũng không phải là tề tiên hai người cuộc chiến sinh từ đài. Ông. Vương Ô kiếm chiến minh, giờ khắc này, xích kim sắc trong ánh lửa, một chút hoàng kim huyết quang đang lưu động, tướng đế quân bảo vệ ở trong đó. Chỉ có chư Hoàng giả mơ hồ chú ý tới cái gì, Kim Điểu tộc yêu hoàng đế thích thiên ánh mắt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Lúc này đế thai trên, đế quân tứ phương sổ cầm, trở thành một phương niết bàn, có Kim Ô để mình, phản phất tự thượng cổ nằm trong hàng lâm xuống tới, cổ xưa khí cơ tại tràn ngập, phong mang tại diễn sinh, nguyên bản thuộc về đế. Quân đệ có ý chí vậy đang không ngừng tăng vọt, hầu như tại sổ tức sau đó, liền cùng Chu tộc đại thái tử tương xứng. Hoàng kim phong tại dâng lên, tựa từng mảnh một kim sắc tiến hạ, tại thiên thân chu hoa kiếm, Hoàng kim thần kiếm hóa, đủ 355 cẩu. 355 khẩu hoàng kim thần kiếm, mỗi một khẩu hoàng kim thần kiếm chung, đều chất chứa có một cái viên mãn đại đạo, có diễn sinh ra quy tắc, có chỉ nhập viên mãn cảnh, 355 điều đại đạo, tại âm dương quy tắc trấn áp cấp dưới, toàn bộ bị cựu dương đại đạo chói chế lớp, Ý chí thành thủ, phong mang thành kiếm, tể thiên dựng thân bất động, 355 khẩu hoàng kim thần kiếm phá không, tựa hồ từng cái kim sắc thần thuyền theo gió vươn sóng, tại đạo hải thượng lái về phía biển ngạn, 108 bộ chiến lực bắn ra, đế thai trên, ba phụ xích kim sắc hỏa hải nhất thời bị vỡ ra tới, thượng vị hoàng giả ý chí bị sinh sôi chống lại. Tề Thiên đi nhanh lui về phía sau, dưới chân đế đài rung động, dù cho tăng vọt 108 bộ ý chí lực, cũng chỉ là có thể chống lại Hoàng Thiên Tổ có thể dẫn động thượng vị hoàng gia ý chí. Không có khả năng, đây là pháp tắc thần diễm, Niết bàn thần hỏa, pháp tác bất diệt, thần hỏa bất diệt, ngươi trốn không thoát. Hoàng Thiên Tổ sắc mặt trầm xuống, hướng phía trước giẫm trận tại chỗ chủ thần Hoàng Thiên Lâu không ngừng chấn động, từng đạo thần hỏa tuôn ra, bao phủ đế đài, nhưng không cách nào lan đến đế đài ở ngoài, toàn bộ uy năng đều bị giam cầm ở thiên nơi, thượng cổ yêu đế quyết chiến chỗ, hắn hạo hãn sức mạnh to lớn. Vô pháp suy đoán. Đập, đập, đập. Tề Thiên không ngừng lui về phía sau, mà nay ý hắn chí thành dịch, đủ để thừa thụ gấp trăm lần trở lên ý chí bắn ra, hầu như mỗi lui nhất bộ, ý hắn chí đều là tăng vọt, thập bộ sau đó, 200 bộ ý chí lực hạ hạo, hạo đãng đắng, Triệt để chống lại Hoàng Thiên Tổ hôm nay có thể điều động hoàng gia ý chí. Thần Hoàng Thiên Lô, thân là thượng vị hoàng binh, Hoàng Thiên Tổ được hoàng linh thừa nhận chỉ là một loại truyền thừa, có thể điều động hoàng gia ý chí không đủ bách phân trí nhất, không cần phải nói Triệt để dẫn động chỉnh khẩu thần Hoàng Thiên Lô uy năng, thân Hoàng Thiên Lô là truyền thừa hoàng binh. Nếu là người bình thường, không được hoàng giả cảnh, căn bản vô pháp được hoàng linh thừa nhận. Tề Thiên dừng lại, xí liệt trong biển lửa, hắn phản phất thành tựu vĩnh hằng, thân hình bất động, 355 khẩu hoàng kim thần kiếm trạng phá 10 trượng nơi chủ thành vi niết bản, không thể khinh nhẫn. Hoàng Thiên tổ nếm thử câu thông hoàng linh, cổ xưa hoàng linh, tại hắn Thiên Hoàng tộc truyền thừa vô tận truy huyền, muội 5000 niên nhất niết bản, rất nhanh, hắn được tin tức xấu, Thiên Lô hoàng linh không đáp ứng xuất thủ, nếu là vương giả, cho dù là Lục Thần cảnh vương giả chủ Lô hoàng linh cũng sẽ không do dự, nhưng nếu là nhượng hắn xuất thủ trấn sát nhất danh nửa yêu vương, Hoàng Linh Thoại chỉ có 3 chữ. Không có khả năng. Tuyên cổ tuyên tán, đệ nhất chiến vương. Có tiền bối vương giả cảm thán, trong lòng phức tạp tột đỉnh, thể thiên tồn tại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, phá vỡ bọn họ ngày trước toàn bộ nhận thức, 200 bộ chiến lực, chống đối thần hoàng thiên lô chấn sát, thất thần cảnh quy tắc đại thành vương giả cũng khó mà làm được, hôm nay bất tử cũng muốn trọng thương. 200 bộ chiến lực. Chu đế là như thế nào làm được? Chạm đến thành thánh vách ngăn cũng khó mà làm được. Tâm thương thân thể thành thánh, bất quá có thể bắn ra 108 bộ chiến lực. Đỉnh phong thánh giả cũng bất quá 365 bộ chiến lực, 200 bộ chiến lực, tuyệt đối có đại cơ duyên, khả năng chiếm được pháp tắc chí bảo. Chư hoàng tộc vương giả lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá bọn hắn lại không sanh được khác tâm tư, đế tộc đồ vật, tại nam Hoang không có ai có thể cướp đi, không là của người, chung quy muốn trả, là của người, cũng có thể có thể bị ta đi, chỉ không cách nào trả lại, đó là mệnh. Huyết sắc đế đài, xích kim sắc niết xào thần diễm, nhân luẩn huyết quang, máu và lửa đang dây dưa, phản phất chiếu rọi xuất nhất phiến thượng cổ sắt kinh thế sát ý muốn ném đi thiên cung. Vài tên đại thái tử để biến sắc, Bọn họ nhìn không phải Hoàng Thiên Tổ, mà là bị 355 khẩu Hoàng Kim Thần Kiếm bao phủ thân ảnh, phong mang như yên, tựa hồ một luồng lũ hà quang tại du động, bàng bàng sinh mệnh tinh khí tại gạo thiết, long âm trận trận, đây là thật long huyết mạch đang thức tỉnh, thuần kim thánh tổ khí tức tại tràn ngập. Đông. Tề Thiên rốt cục bước ra cái thứ nhất, bước này, Lệnh Hoàng giả ý chí mà thượng, đại đạo thành kiếm, ý chí thành phong, 355 khẩu thần kiếm dung hợp là một, một nguồn Hoàng Kim Thần Kiếm ngưng động thực chất, kim hoàng thân, mỹ lệ to lớn, thấu phát một cỗ khó diễn tả được lực lượng, làm người ta tâm sợ hãi. Đế đại rung động, theo Tề Thiên nhất bộ xuống hạ, trước mặt thần kiếm phát sinh khuynh thiên lôi mình, hình như một tòa thái cổ thần nhạc đổ nát, thiên địa hồn ám, chỉ có kiếm phong như sơn, sinh sôi xé ra hoàng giả ý chí, hướng phía hoàng thiên tổ phạt lục đi. Đây là thoát ly tại thái cực kiếm quyết nhất kiếm, lại dung hợp Tề Thiên hôm nay một thân đại đạo, mỗi một điều đại đạo đều nhiễm đạo chi căn bản phi tức, tuy nhiên hoàng giả ý chí tại tiền, hoàng thiên tổ như trước cảm thấy một trận áp lực. Chương 60, 300 bội chiến lực. Đây là ta kiếm đạo. Tại ta niết bàn, không có thiết tắc. Tể thiên thanh âm bình tĩnh, nhìn thẳng phía trước, Ta không sửa đổi được thế giới, chỉ có thể thủ hộ chỗ ở niết bàn, ai muốn phá hư ta niết bàn, ta sẽ đưa hắn ra đi." Thanh âm truyền khắp cả tòa cổ đế thành, vô số nhân sợ, trẻ tuổi, vậy mà xuất đáng sợ như vậy nhân vật, kiên trì kỳ đạo, dù cho chư hoàng ở bên, hoàng binh tức cận, vậy không có chút nào rút lui. Một đạo chi tổ, thành kính kỳ đạo, hay là chính là như vậy đạn sai. Long cổ khẽ quát một tiếng, chứa nhiều hoàng giả lọt vào thai, đều là trong lòng chấn động. Thành kính kỳ đạo, không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi, ngoại vật không thể động, ngoại lực không thể xâm. Đây là thiên bằng tộc đại thái tử Đệ thai trên, Niết Bàn Thần Diễm như thủy chiếu bắt đầu khởi động, bao phủ toàn bộ, thế nhưng hắn một thân kim mang phong phú, giống như nhất phương thần vực, diễn hóa xuất chư thiên, tất cả to lớn kim xí bằng điệu phù giương cửu thiên, thẳng lên, cựu và lý. Thật là đáng sợ nộ tính. Tứ phương chư yêu đều kinh hãi, Thiên bằng tộc đại thái tử, có tại, nhưng thành đặt mượn, tâm cảnh cao, sợ là đủ để cái áp trẻ tuổi, nộ tính kinh người, cận cổ hiếm thấy. Đây là cận cổ trẻ tuổi ít có kỳ ba, thiếu niên thất bại, bị chư thái tử ném ở sau lưng, trung niên, cái sau vượt cái trước, bằng vào kinh người tầm cảnh tu vi trấn áp toàn bộ ngoại ma tiếp tiếp kéo lên, đế thai trên. Đại chiến tiến nhập tột cùng nhất, hoàng kim thần kiếm từ từ thu liễm phong mang, lại càng thêm đáng sợ, kiếm quang đều ảm đạm xuống, tất cả lực lượng thu liễm, dung nhập thần kiếm trong, trên thân kiếm càng là nổi lên một cái sáu trảo giao long chi tượng, trong lúc mơ hồ, có rồng ngâm thanh không dữ, như kinh đào hải lãng, như địa liệt sơn băng. Hoàng gia ý chí bị sinh sôi phá vỡ, thể thiên mua đạp nhất bộ, khí thế liền bạo tăng một phần, thần hoàng tiên lô nơi tay hoàng tổ vậy vẫn như cũ cảm nhận được một cổ lớn lao áp lực. Ngươi là nửa bước yêu vương, nửa bước gia nhập giao long tộc giá tu. Ngươi không có khả năng chống lại ta thần Hoàng Thiên Lô. Hoàng Thiên Tổ lạnh quát tề thiên, cái gì nếp bàn, cái gì cải biến thế giới ngươi không sửa đổi được thế giới, vậy không sửa đổi được ngươi chỗ đang đứng, bởi vì thiết tắc không chỗ nào không có mặt, thật đại hoàng giả, ta vi tôn, ta là đế, ta Hoàng Thiên Tổ, mới có thể cái áp nhất đại thành vi cận cổ đệ nhất yêu đế. Phốc nhất nhất, Hoàng Thiên Tổ một ngụm thiên hoàng máu huyết phun ra rời xuống thiên lô thượng cái này trong sát na, thần Hoàng Thiên Huyết sắc đế đại sức mạnh to lớn càng tăng lên, lúc này, cho dù là hoàng gia ý chí hội áp cũng không cách nào lay động hư không, sẽ mở bán tốn liệt khẩu. Hoàng kim thần kiếm chậm rãi nương trệ, lần nữa bị ngăn cản ở đế thai trên, có cùng phong gào rít trận dữ, tể thiên thân ảnh không rõ không rõ, thế nhưng thanh âm vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Ta nói bản, không người nào có thể nhúng chạm, dù cho huyết lưu thành hải, thi cốt thành sơn, 200 bội không đủ, vậy 300 bội. Thanh âm này là vô tình bình tĩnh, thế nhưng rơi vào tứ phương chư yêu trong mắt, cũng là không thua gì kinh đạo phách nạn, bọn họ không thể tin hết thảy trước mắt. Hầu như trái với tu hành lẽ thường. Không bình thường. Không cần phải che giấu, pháp tác chí bảo không đạt được như vậy chiến lực bắn ra, Buồn nguyên trí bảo, vậy không, có khả năng 300 bộ chiến lực đã không có cần phải che giấu, mà nay ta nhìn không thấy mảy may cái hở. Có lẽ có kinh thiên kỳ ngộ, thượng cổ năm trong, trăm tộc trung. thậm chí có nhân bắn ra thiên bộ chiến lực, bất quá phủ dung sớm nở tối tàn, chưa từng lưu danh, liên một tộc kia cũng không biết hiểu. Hỗn độn tộc yêu hoàng nói, tựa hồ nhớ tới một ít điểm cố, bất quá không thể tìm tòi, thế nhưng thượng cổ năm trong, trăm tộc lập thế, Đó là một cái tình thế, cũng là một cái luận thế, cận cổ, trong tộc Tiệt Tích, không biết nhiều ít đồ đạc thất truyền, nhiều ít truyền thừa đoạn tuyệt. Tuế Nguyệt đang trôi qua, cận cổ lẽ thượng, hay là tại thượng cổ lấy không tồn tại, cái kia niên đại, không thể theo lẽ thường độ chi. Theo Thiết Tộc yêu hoàng trầm giọng nói, Chư Hoàng ngưng mắt nhìn đế đài, đế hộ tộc chiến hoàng mặt đen lại, bởi vì hắn bộ phát nhìn không thấu Tề thiên, trong lòng có chút phát nộ, bởi vì Tề thiên quá mức chấn định, căn bản không kiến mày may mến tưởng, 300 bội chiến lực, cho dù là nửa bước yêu vương, cũng có thể sợ tới cực điểm, tuyệt đối có thể tấn chức vương cảnh, mà nay Lục Thần cảnh Vương giả đối mặt một kiếm này vậy tuyệt đối muốn mứt hận, bên ngoài cơ thể hư không cường thịnh, trở lại thịnh, cũng bất quá là không có thành tiểu thế giới, căn bản còn là ý chí giá ngự động hư không gian, tại Tề Thiên như vậy ý chí hóa lỏng nhân vật trước mặt, căn bản hậu như giấy mỏng. Nếu là chân đợi đến kỳ thành thánh này, thân thể thành thánh, cho dù là chứa nhiều chiến hoàng trong, vậy đủ để tranh đoạt khơi thú vị. Trong mắt có Hàn Mang hiện lên, đế hộ tộc chiến hoàng như trước ngồi xếp bằng, thế nhưng một thân khí tức càng thêm thu liễm, đế thai trên, lúc này xích kim sắc hải dương trung ương, một đạo hoàng kim kiếm quang nhiên dâng lên trong sát na rực rỡ như thần nhật, toát ra kinh người thần quang, loạng xoạng, thân hoàng thiên lô thật cao vung lên, hoàng thiên tổ mạnh lui về phía sau nhất bộ, thiếu trưởng rung động, một trận tê dại. Không có hoàng binh, đồ ngươi như cậu. Hoàng binh nơi tay, cũng là chó nhà có tang. 355 khẩu thần kiếm lần nữa ngưng kết, 300 bộ chiến lực, hoàng kim thần kiếm lục không, như nhất đạo kim sắc hồng khương xuống hạ. Loạng xoạng, thân hoàng thiên lô chấn động, như tiên giới thiên binh lâm thế, thần trung độ lượng, khói lửa dậy lên, hoàng thiên tổ lui nửa một trượng, kim sắc thần phát đều thần diễm mấy bình cùng nổ phế. Tề thiên nhất bộ nhất thần kiếm, mỗi một khẩu thần kiếm đều là 300 bộ chiến lực, Thần Hoàng Thiên lô không ngừng rung động, Đế đài tứ phương, chư yêu tâm thần đồng dạng rung động, cái này mỗi một kiếm đều phản phất chạm ở trong lòng bọn họ, phản phất thiên thai buông xuống, rất nhiều tiền bối yêu vương đều ở đây là gấn một kiếm này, không ngừng thôi diễn, nếu là đổi thành chính mình, tới cùng có thể không tiếp được một kiếm này. Thập Tức Hầu, Lục Thần cảnh giới vương giả bi ai phát hiện, căn bản không khả năng, trừ phi trong nháy mắt giấy lên sở hữu Thọ Nguyên, mới có nhất đường sinh cơ, cái này cái này ti sinh cơ, vậy gần như tại không. Lục Thần cảnh tượng, quy tắc đại thành vương giả đồng dạng kinh hãi, bởi vì vô luận thế nào tôi diễn, đều chỉ có một trọng thương muốn chết kết quả, dù cho thiêu đốt thảo nguyên, đều muốn trọng thương. Về phân bắt thần cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc yêu vương, cũng là ánh mắt nghiêm trọng, hết sức kiêng kỵ, bọn họ không làm được không bị thương chút nào, một kiếm này, đã đạt đến một loại đỉnh phong, bọn họ khó có thể minh bạch, cửu dương quy tắc, làm sao mạnh mẽ đến trình độ như vậy, bọn họ mâu qua ẩn ẩn đảo, đảo qua Kim Âu tộc, thập phân mịt nhưng vẫn là bị yêu hoàng đế thích tiên phát hiện. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, giả ý chí quét ngang tứ phương, Sở Hữu mục quang đảo qua vương giả tất cả đều thổ hết, tâm thần bị thương, chứ yêu hái nhiên, hoàng giả dù cho trọng thương, cũng không có thể khinh khinhnận. Yêu hoàng đế thích thiên sắc mặt vi bạch, thế nhưng mâu quang như trước lạnh lẽo, quét nhìn một vòng, Sở Hữu vương giả đều cúi đầu, không dám cùng chi đối diện. Rốt cục, tại hoàng thiên tổ thối lui đến đế đại nhất danh giới sát na, một cổ khó nói khí tức tự thần hoàng thiên lô thượng dâng lên, hoàng thiên tổ có thể bị đánh rơi xuống đế đại, thế nhưng thân là thượng vị hoàng minh, dù cho chủ nhân không tốt, vậy tuyệt đối không cho khinh thị. Lúc này, chỉ thấy nối tiếp nhau theo một đầu thần hoàng lạc ấn lô khẩu Xích kim sắc nắp xốc lên một góc. Thứ nhất, Phàm Phất khai thiên tích địa hoàn minh, một quả xích kim sắc hỏa tinh bay ra, lớn chừng quả đấm hỏa tinh óng ánh trong sáng, lại ẩn chứa một cổ hơn xa trước phái như thế ý chí, thượng vị hoàng giả ý chí vi năng, giờ khắc này triệt để hiện hóa xuất một góc. Vô nhất nhất. Bàng bạc khí lãng chấn động ra, hoàng kim thần kiếm đứng mũi chịu sào, mãnh liệt chấn minh, kiếm thân dạn nước, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rạn, tộc đại Thái tử, hộ thân đạo quang liên tiếp vỡ nát, vương ô kiếm bi kể cả hoàng thiên tổ, đều bị một cổ lực lượng kinh người làm đến, bất tử chi thân trong nháy mắt nát bị quét ra đế đài. Huyết nục trọng sinh, đế đài dưới, chư tộc đại thái tử trọng sinh, Vương Vũ kiếm kiếm thân gián nước, đột nhiên lao ra một cổ làm người ta kinh sợ mênh mông quần quẫn huyết khí, này huyết khí trùng, Kim Ô đế minh, một cổ quân Lâm thiên hạ khí thế vượt qua thượng cổ thời không hàng lâm xuống tới, trong lúc mơ hồ, đế quân chỗ đang đứng, xuất hiện một đạo trưởng cao thân ảnh, cái này là một gã kim bảo lão giả, dâu tóc đều là như hoàng kim giống nhau, thiếu đốt sí liệt cửu dương thần diễm, tất cả, nhân chứng kiến lão giả này hư ảnh na, đều phát ra từ linh hồn run dậy, từng tên một yêu tộc phụ phục xuống tới. Hình như thấy được thiên địa quân chủ. Đế Tôn. Chư hoàng giả đứng dậy, rung động không hiểu, mà Kim mô tộc vài tên thái tử cũng là khó có thể quên, này đạo tại tộc nội mỗi ngày cùng bái, dân hương tế tự thân ảnh, tổ tự trong, đang có Tôn đế tướng, cùng lao nhân này độc nhất vô nhị. Kim mô tộc, thượng cổ thập đại đế Tôn trí nhất, tiên yêu hợp lưu, cửu dương kiếm đạo. Vượt qua thời không một quang, càng quét hư không, trong sân nhà, nương tụ ở phương xa nhất phiến trong hư không. Không tốt, bị phát hiện. Chỉ thấy nơi xa ngoài 10 dặm, hư không một trận vận mèo. Một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh hiện hóa ra, đó là một tên thanh niên đạo sĩ, còn có nhất chỉ lớn chừng bàn tay xích hồng sắc linh điểu, lúc này, xinh hồng sắc linh điểu chính viếu tại thanh niên hướng kia nói sĩ trên đầu, hung hăng lay theo thanh niên đạo kế. Cổ mãi mãi lại bị ngươi hại, ngươi mỗi lần đều vô ta. Để cho ngươi mỗi lần đều vô ta. Để cho ngươi mỗi lần đều vô ta. Đối với chứa nhiều mục quang hồn nhiên chưa phát hiện, xích hồng sắc linh điểu không ngừng rát thanh niên đạo kế, chớp mắt, thanh niên đầu đạo kế, liền cực kỳ giống nhất hồ chim. Sắc mặt nhếch hác, thanh niên một bả xích hồng sắc linh điểu gáy. Xinh hồng sắc linh điều cánh huy động, hùng hùng hổ hổ, cô nại nại liễu mạng với ngươi. Ngươi thả cô nại nại xuống tới, cùng cô nãi nại đại chiến 300 hiệp. Đế đại tứ phương, chư hoàng giả sắc mặt trầm xuống, đều là ngưng lại một quang, trên mặt mỗi người đều không nhịn được, lúc này, cho dù là trọng thương, bọn họ cũng là ở vào nam Hoàng tột cùng nhất một đám người, hoàng giả ý chí ba phủ, cư nhiên bị nhân gần người đến ngoài 10 dặm còn không có phát giác, mà đối với vương giả mà nói, 10 dặm nơi đều có thể tiến hành truy sát, hơn nữa có thể giấu giếm được hoàng giả ý chí, không có gì sát chiêu, chư hoàng chính mình cũng không tin. Lúc này, Nguyên Bổn Định bắn ra Sở Hữu Chiến Lực Tề Thiên, ngạnh sinh sinh ngẩng, Hoàng Kim Thần Kiếm rốt cục nát bẫy, hắn câu động âm dương quy tắc, chấn áp kỳ thân, mêng ngông quần quần huyết mạch tinh khí tại bắt đầu khởi động, giống như một điều chân long đang gầm thét, động dung nhảy vào ý chí thần hải trong, bị tức lãng chấn suất đế này, lại lông tóc không tổn hao gì, chỉ là nhất tập khí huyết hơi chấn động. Mà đây không phải là là tối trọng yếu, là tối trọng yếu là, lúc này Tề Thiên trong mắt, chỉ còn lại có lưỡng đạo thân ảnh. Chương 61: Gặp lại Kim Thiền. Cổ Đế thành, Thánh Địa, truyền thừa tự cổ, không biết tại năm nào gián trượng cổ của thời, đến nay chỉ còn lại đổ nát thế lương. Hoàng phó hoa là cấn hoàng phó, nhiều đóa hoàng phó hoa sinh sinh trưởng ở tàn tích dưới, rách nát cổ khuyết chi, bọn họ chỗ chỗ, hết thảy đều đi vào hoàng phó, không còn nữa tồn tại. Mà giờ khắc này, đông thành đế đài bên cạnh, một đóa hoàng phó hoa biên, thượng cổ đế tôn hiển hóa hư ảnh, mở hai mắt ra, vượt qua thượng cổ thời không quan sát tứ phương. Là như thế nào một loại mực quang, phản phất cuối cùng tiêu mất lạc, toàn bộ hư vọng đều là bị xuyên thủng, vô tận hư không thu hết đáy mắt, cái này một đôi mắt, có nhất khẩu khẩu hoàng kim kiếm ảnh, bọn họ vi tương liên Phảng phất từng cây một dây xích tại kéo động, phong tỏa thiên thập địa, cả tòa cổ đế thành hư không đều ngưng động, một cổ đáng sợ áp lực hàng lâm xuống tới. Chứa nhiều vương giả, đều nhịn không được quỳ lệ xuống tới, đế tôn oai, cho dù là vượt qua thượng cổ một quang, cũng không thể thừa thụ, chỉ có số ít tiền bối yêu vương miễn cưỡng ngừng tâm run rẩy, như trước chậm rãi nín hơi, tâm thần ngưng trệ, hầu như vô pháp sinh ra một tia gợn sóng. Lúc này, cái này kim bảo ánh mắt của lão giả rơi xuống một người một chim trên mình, vượt qua thời không mù quang hiện ra mấy phần mê vẻ nghi hoặc, tức hậu biến mất, mà hắn chố ở vị trí chỉ còn lại có nhất phương kim hoàng sắc huyết kén, huyết kén rung động, đại hưu ba trượng phương viền, giống như một khóa to lớn cơ quan nội tạng, xuất sơn băng vậy đáng sợ vật luật. Tề Thiên Mộ Quang vi không thể điều tra địa rơi xuống hai đạo thân ảnh tiến thượng, thanh niên này đạo sĩ cùng Đỏ Đậm Linh Điệu, hắn luôn luôn ghi nhớ trong lòng, mà Đỏ Đậm Linh Điệu tên, càng là phạm vào kiêng kỵ, đặt tên là tổ, xưng là phụ tổ. Theo tu vi cảnh giới, nhãn lực kiến thức nhanh chóng đề thăng, Tề Thiên đối với ngày trước gặp phải, vậy sinh ra lớn lao nghi hoặc, đệ nhất, thanh niên kia nói dĩ được trời sinh đạo thể, liên tiếp linh ngộ ngũ hành lực thậm chí hư không tạo vật, ư không tạo tạoần đó là cảnh giới của hắn hôm nay bất luận cái gì một cái đại đạo cũng không cách nào vô sinh có chí ít quy tắc lực còn làm không được điểm ấy dựa theo tể thiên thôi chắc ít nhất phải đến rồi thượng vị hoàng dạ cảnh giới pháp tác thế giới diễn sinh sinh mệnh sinh ra hương hỏa nguyện lực mới được làm được hai cái hôm đó thanh niên bị hắn chém chết thân thể lúc trời dáng huyết vũ dị tượng hành xanh cái này cực không bình thường hắn đến nay không có nhìn thấy có những người khác ngã xuống lúc sinh ra như thế dị tượng mà lại thanh niên này tại bị hắn chém chết thân thể sau đó vậy mà thực sự trời dáng ti phạt Nếu không có hôm đó thân ở thành tổ tổ phần chi tại thành tổ mục địch bảo vệ dưới, hắn từ lâu bỏ mình đạo tiêu, tuyệt đối không phải vậy bất tử chi thân, nhưng nếu là chân như thành. Nghiên nói trời sinh đạo thể, Tề Thiên cũng không quá tin tưởng, nơi nào có thể chất như vậy, coi như là Hán âm dương đại đạo, cũng là hậu thiên lĩnh ngộ mà đến. Trời sinh đạo thể, còn hơn bị thiên quyến, căn bản không có thể sát, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, hư không yêu luôn vẫn còn ở trên người của hắn, thậm chí còn bởi vì ngày trước hắn chân sát Thiên Bằng tộc thập nhị thái tử, Hoàng tộc bát thái tử Hoàng Thiên Đế mà sinh ra một ít không rõ biến hóa. Ngươi rốt cuộc người phương nào? Kim Ô tộc yêu hoàng đế thích thiên mở miệng, chư hoàng giả mặt lạnh, nhìn chằm chằm thanh niên đạo sĩ, bọn họ nhìn không tấu thanh niên hư thực, không biết hắn rốt cuộc loại nào tộc, huyết mạch khí tức rất là cổ quái, không giống yêu tộc, cũng không dường như nhân tộc. Tiểu quái đen, người loạn tiên gì? Cô Nãi Nãi ở chỗ này, nào có người mở miệng phần. Hư không, Phượng Tổ dừng lại hoạt động cánh, hung hăng trừng đế thích thiên liếc mắt, tiếp tục cùng thanh niên đạo sĩ đúng khác. Thằng nhóc, ngươi buông ra Côn Nãi Nãi, Côn Nãi Nãi cùng ngươi đại chiến ba hiệp. Chờ biến hóa rồi hay nói, như bây giờ, đạo gia ta không có hứng thú và suy hoa. tức chết cô nãi nãi, cô nãi nãi liễu mạng với ngươi. Đế lại tứ phương, nhất phiến yên lặng, chỉ có một người một chim tiền ồ nào đang vang vọng, Yêu hoàng đế Thích Thiên tại trong nháy mắt liền đen mặt, cả đời này lựa giận, hầu như đều vào giờ khắc này xông lên đỉnh môn. Chứa nhiều hoàng giả, không ít đều là sắc mặt cổ quái, Yêu hoàng đế Thích Thiên tung hoành nam hoang mấy trăm năm, toàn bộ nam hoàng vẫn chưa có người nào dám như thế xưng hô, như vậy khinh thị hắn, tiểu quái đen. Không phải là chứa nhiều hoàng giả, đó là rất nhiều vương giả, đều gắt cắn hằn một ít tán đắc ngoan, thậm chí xuất thoát hưởng ung. Trong thiên địa bỗng nhiên sinh ra độ thật to thanh, một cổ bàng bạc uy nga, mêng mông quần quận vô biên hoàng giả ý chí dâng lên, trong sát na hóa thành hai cái hoàng kim thần mâu, hướng phía một người một chim kích xạ ra. Thần mâu nơi đi qua, hư không nắt bấy, sinh sụt xuống, hấp động hóa thành vật động, toát ra rực rỡ bạch mang, kinh người kinh khủng. Pháp tác ý chí, thuộc về thượng vị hoàng giả, pháp tác thế giới sinh ra sinh mệnh sau đó lúc này đạn xanh pháp tắc ý chí, hai cái ý chí thần mâu xuyên thủng, ở trên hư không lưu lại lưỡng đạo bạch ngân, trong ngay mắt, liền tới đến một người một chim trước mặt. Nam Bất Phượng tổ hai cánh thanh niên nhìn như tùy ý liếc hai cái thần mâu liếc mắt, khai. Đạo, ta nói, bất luận cái gì ra tăng tại trên người ta thương tổn, đều tiêu tan thành mây khói. Ông nhất nhất. Một cổ vô hình sức mạnh to lớn hàng lâm, trong giây lát đó, rất nhiều người sinh ra ảo giác, tựa hồ khắp thiên địa đều mở đi một phần, một cổ phản phất thiên thai lầm thế lôi giác độc để tâm đầu. Đợi đến chư yêu nhìn nữa, cũng là nhịn không được mục trường gầu nốc, bởi vì hai cái hoàng hội thần mâu, chỉ như thế tiêu đạn không thấy. Thậm chí hư không lưu lại bạch động dấu vết, vậy bằng không kiến mày may, bình tĩnh hư không, không thấy một tia nếp hỗn. Hình như trước toàn bộ đều là hảo cảnh, cũng không phải là chân thật tồn tại. Cái này, thật chẳng lẽ là hảo cảnh? Mới vừa, lấy chưa có người nói chuyện. Nhất danh Thần Cảnh Vương giả hầu Nghi nói, mới vừa, đế tiền bối vẫn chưa xuất thủ, toàn bộ cũng chỉ là hảo cảnh. Chư tộc đại thái tử, vậy lộ vẻ ngưng lại một quang, Thiên Bằng tộc đại thái tử, trẻ tuổi tâm cảnh có thể nói kinh khủng tồn tại, lúc này cũng là tướng ánh mắt dừng lại ở thanh niên đạo sĩ trên mình, nhìn kỳ hai mắt sau đó vương mới thu hồi. Âm dương quy tắc trấn áp kỳ thần, Tề Thiên bất vi sở động, tương tự toàn bộ, hắn từ lâu thấy qua, thế nhưng lúc này hắn vẫn còn có chút kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào thanh niên này, thật là thiên đạo chi tử? Cái này thiên đạo vậy là cái gì dạng tồn tại? Tề Thiên tinh thần thay đổi thật nhanh, đây hết thảy đều liên lụy đến hắn vô pháp tùy thuộc đồ đạc, tay của thanh niên đoạn, vậy viễn tưởng tượng của hắn, chí ít mới vừa yêu hoàng đế thích thiên hai cái ý chí thần mâu, không dùng tới thanh tổ mục địch, hắn thì là bắn ra toàn bộ chiến lực, bất tử cũng muốn trọng thương. Trừ lần đó ra, chỉ có trừ hoàng giả tại thật sự hiệu sinh cái gì, mới vừa ngắn mũi trong sát na, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ khó diễn tả được to lớn sức mạnh to lớn hàng lâm xuống tới. Sinh sôi ma diệt đến từ yêu hoàng đế thích thiên hai cái ý chí thần mâu, cái này cổ sức mạnh to lớn cũng không phải là đến từ thanh niên bản thân, mà là đến từ hạo hãn thiên khung không biết chỗ sâu, trọng thiên ngoại. Trọng thiên ngoại, người nào đang xuất thủ? Chư hoàng giả tâm nghiêm nghị, bằng không còn có thể có thế nào giải thích, thế nhưng, có thể tự trọng thiên ngoại, diệt hồn thần phong chi xuống hạ yên diệt thượng vị hoàng giả ý chí thần mâu lực lượng, nhân vật như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lẽ nào nhất nhất, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Long Cổ trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc người phương nào? Bọn họ người đâu? Lúc này, Phượng vậy để yên, Sinh hồng sắc thần quang lóe lên, liền xuất hiện ở thanh niên đạo sĩ trên vai, ném khéo léo đỏ ngầu đầu, ngạo nghe nói, không nên đem chúng ta cùng bọn họ kéo cùng một chỗ, bọn họ đại khái còn có nhất một chút mới có thể đến, chúng ta chịu tới quan chiến, là cho các ngươi thiên đại mặt mũi, tiểu cá chạch, ngươi không muốn giữ dội như vậy, cô nại thật là hung thời gian, ngươi còn không có sinh nghi. Vật nhỏ này không chút khách khí, bị thanh niên nói chuyện còn không tính, long cổ cũng là đen mặt, thành hoàng đến nay, người nào dám như thế xưng hô Hắn A-di-đạ Phật Thiện, hai thiện hai, nam -mô -a -di -đà -phật. Nơi xa chuyển đến Phật Sư Thánh, tể thiên thân thể hơi chấn động một chút, mâu quang xuyên thủng hy vọng, nhìn về phía nơi xa. Cổ đế thành ngoài, bình tĩnh trên thảo nguyên, nhất danh thanh niên tăng nhân đi chân không, hắn hình dạng bình thường, nhất đôi mắt giản dị tự nhiên, thân vô Phật quang, chỉ là cơ thể óng ánh, giống như bảo chạm ngọc mài, không nhiễm một hạt bụi. Hơi sắc tăng bảo khẽ giơ lên, thanh niên tăng nhân bước chân nhìn như bình thường, thế nhưng mỗi một bước xuống hạ, đều là trăm trượng ở ngoài, hơn 10 tức hậu, xuất hiện ở thành đại địa. Chư yêu tránh ra đường cái, thanh niên tăng nhân giẫm trận tại chỗ đi tới, thủ chống một cây hắc sắc tiền trượng, Thân trưởng tô to, to, nhìn không gian nửa điểm thần dị, ngầm đen hiện ra, thế nhưng mỗi một hạ chủ địa đều lệnh đại địa chấn động, phản phất chủ tại nhân tâm thượng. Thầy Thiên Phật thủ, đại lôi âm tự, Kim Thiền Phật tiểu tử. Năm xưa đi xa yêu vực, tin tin hoàn toàn không có, hôm nay tại đây Nam Hoàng cổ đế thành, Tề Thiên gặp lại một thân, lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Hôm nay, Kim Thiền Phật tiểu tử một thân khí tức phản phát quy chân, Phật quả khí tức nồng nặc, Tề Thiên lấy âm dương quy tắc quán hai trong mắt, thần nhãn lại, nhất thời tại hắn sau đầu chứng kiến thất vòng Phật quang, mỗi một vòng Phật quang đều được Hoàng kim lưu ly sắc. Bảo Quang nhân luận, hiển nhiên, một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đặt chân La Hán Thất Thần cảnh hoàn cảnh, quy tắc lại thành. Trước đây, Tề Thiên liền cho rằng cái này Kim Tiền Phật tiểu tử là trẻ tuổi một cái đại địch, hôm nay xem ra, tu vi tinh tiến chi, còn muốn xuất tượng tượng của hán. Tựa hồ cảm ứng được Tề Thiên quang, Kim Tiền Phật tiểu tử mâu quang rơi xuống Tề Thiên trên mình, nửa hơi lui về phía sau khai, thế nhưng đoạn thời gian ngắn ngủi bên trong, Tề Thiên hay là từ hắn mắt thấy được một cái vẻ nghi hoặc. Cải Thiên hoán nhật, thôn vệ mạch, hơn nữa thần hồn tá kim lân xà trọng sinh, càng là không có chút nào kế hở. Trừ phi Tế Thiên hiển hóa nguyên bản hình dạng, bằng không Tế Thiên có thể khẳng định, tạo hóa dưới, không người nào có thể nhìn thấu, chí ít lúc này xem ra, ở đây chứa nhiều hoàng giả, không có người nào đó có thể thấy được thân phận chân thật của hắn. A Di Đà Phật, Thiên thí chủ cũng không phải là có ý định, long tiền bối, đế tiền bối bao dung nam mô A Di Đà Phật. Kim Thiền Phật tiểu tử hướng phía chư hoàng giả chắp tay thi lễ, ngay sau đó nhìn về phía thanh niên đạo sĩ, khỏe miệng mỉm cười, "Đạo thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Lần đầu tiên, Thiên chứng kiến, thanh niên đạo sĩ khẽ miệng giật một cái, Liên cả trên bả vai hắn Phượng tổ cũng là vẻ mặt suy dạng, hai con màu vàng nhạt tiểu móng đuất chiều tiên, đặt mông ngồi xuống. Nó ông ngoại, cô nãi nại nhất hoàng hoa khuê nữ, thế nào xuất môn lao đụng tới người hỏi đầu? Chương 62, thần âm tộc, Nam Hoang yêu vực. Năm xưa, Kim Thiền Phật tiểu tử tự Thanh Vân tông trước rời đi, viện phó yêu vực tái vô tin tức. Mà nay, tại Nam Hoang cổ đế thành gặp lại, càng thêm sâu không được chắc, lại ngay cả hôm nay Tề Thiện như trước nhìn không ra thanh niên đạo sĩ cùng phụ tổ, đều một bộ dạng phải tức chó hình dạng, hiển nhiên, Kim Thiền Phật tiểu tử rất không được hai người đã thấy. Thí chủ, chúng ta quả nhiên hữu duyên." Kim Tiền Phật tiểu tử khẽ cười nói. Thanh niên đạo sĩ lập tức giơ chân, chỉ vào hắn rách nát đại mắng, tự người hỏi đầu. "Phá người hỏi đầu? Mẹ nó bỏ qua cho ta đi, ta không muốn làm hòa thượng, này miếu đổ nát phá tự không phải đạo gia ta đồ ăn." "Hiểu." "Đạo gia?" "Đạo gia không tin Phật." "Chúng sinh bình đẳng, cùng ta Phật hữu duyên là được, thí chủ nhiều năm đại Phật ừ. duyên, hôm nay hướng Phật, vừa vạn Thanh niên đạo sĩ giờ khắc này mặt rất đen, cái gì gọi là cùng Phật hữu duyên, còn là đại Phật duyên. Trên vai, Phượng Tổ nói thầm đạo: Đó là tiểu tử hết sức thích hợp làm người hói đầu, còn là đại người hói đầu. Khóe miệng Mãnh Liệt co giún hai cái, thanh niên đạo sĩ giọng căm hận nói, "Số hòa thượng, ta viễn nhật vô hoán, ngày gần đây không thủ, không nên ép ta, ngàn vạn không nên ép ta, nắm ta ép, đại gia đều thiếu nợ để mắt." Kim Thiền Phật tiểu tử cười khẽ, Phật đã, tu Bồ đề, sát tức là không, không tức là sát. Đẹp mắt thiếu để mắt, không quan trọng." Tứ Phương yêu tộc, rất nhiều người sắc mặt hắc, trẻ tuổi rất nhiều người rụt một cái thân thể, bọn họ nghe nói quá một ít Tây Thiên Phật thổ sinh hoạt, đối với bọn họ những thứ này trời xanh đất dựng yêu tộc tới đi tu Phật, không bằng tọa hóa tới thẳng thắn. Thanh niên đạo sĩ mặt trầm xuống, xoay người rời đi, mà ở hắn xoay người sát na, Kim Tiền Phật tiểu tử nhẹ nhàng giống trận tại chỗ, trong một sát na, liền hiện ra tại hắn trước mặt mười trưởng ở ngoài, độ cực nhanh, làm chư đế tộc đại thái tử sắc mặt trầm xuống, rất nhiều vương giả đều là lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì quá nhanh. Tam thập bội cước tốc. Nhất danh tiền bối vương giả khẽ hô đạo, cái này là một gã bắt thần cảnh vương giả, chạm đến pháp lệ huyền nào, chính là lúc này chứng kiến Kim Tiền Phật tiểu tử độ, cũng là mối than thở phất như. Hai tay chắp tay, thấp Phật hiệu, Kim Thiện Phật tiểu tử nhẹ giọng nói: "Thí chủ, mọi thứ có thể nhất có thể nhị không được tam, ta có duyên, tam nhật bên trong, liên kiến ba mặt, cái này không được cũng được chân, sợ là thiên đạo cũng đang rút tăng." "Thí chủ, liền từ tăng sao? Ta Phật môn nhất bản vì thí chủ lại khai, Nam mô A Di Đà Phật." Lúc này, thanh niên đạo sĩ mặt lên lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Tốt lắm, đạo gia ta đưa lên tới thiên." Một cổ cổ quái ba động tự thanh niên đạo sĩ trên mình tán dật ra, chợt, một cổ hạo đại sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, đến từ thiên ở ngoài, cái này sức mạnh to lớn xé rách hư không. Lộ ra tối đen động hư thế giới, mới vừa nhìn đi, liền giống như một cây đen kịt thiên trụ, tụng vào vân tiêu trì, ba phủ mấy trượng, hướng phía Kim Tiền Phật tiểu tử bảo phủ mà đến. Lật tới chỗ nào, liền nhìn tạo hóa. Phượng tổ một bả bình đứng lên, một con đồng đãng chỉ vào Kim Tiền Phật tiểu tử, Nguyên Dụ Đạo, Hằng Cẩu. Hằng Cẩu, nhất định phải là Hằng cầu. Chỉ có chư hoàng giả mới nhìn ra một tia mặt mày, đế hộ tộc chiến hoàng trầm giọng nói, đấu chuyển tinh di, vạn cổ tinh thần đại đạo. Thứ gia nhân, thanh niên đạo sĩ liếc nhìn hắn một cái, không chút nào thái độ. Đế Hổ tộc chiến hoàng mặt trầm xuống, chính là tức khắc nghĩ đến trước yêu hoàng đế Thích Thiên xuất thủ, chút nào vô công tu hạch, hắn tức là xuất thủ, vậy tuyệt đối không có có bất kỳ kết quả gì, ngược lại sẽ khiến cho không cần hiểu lầm, hắn mâu nhìn không dường như vô ý điệu đạo qua yêu hoàng đế Thích Thiên, đúng đế Thích Thiên, hắn có hết sức đại kiên kỵ. Mắt thấy màu đen kia thiên trụ xuống hạ, muốn đem Kim Tiền Phật tiểu tử Na Ji đến cái khác vị trí, Tề Thiên cũng là tâm thần ứng tụ, cái này một cổ sức mạnh to lớn không được chống cự, trừ phi hắn vận dụng thanh tổ mục đích, không biết Kim Tiền Phật tiểu tử hôm nay lại có thủ đoạn gì. Ngày trước nhất chiến Tuy nhiên hắn quyền nhiệm vật huyết, chính là Kim Tiền Phật tiểu tử chiến lực kinh người như trước ngưỡng hắn có chút kiến kỵ, trước đây, hắn vậy chưa có hoàn toàn nắm trong tay đem chân sát, cho đến ngày nay, không biết hắn chiến lực tới cùng đạt tới một cái thế nào cảnh giới. Mà lúc này, Kim Tiền Phật tiểu tử cũng là bất động, ngược lại cười khẽ không nói, chỉ thấy màu đen kia thiên trụ rơi xuống hắn đầu đính tam thôn nơi, tựa như đồng tiết gặp tiêu dương, tiêu tan thành mây khói. Thí chủ, biết đến, không có ích lợi gì. Phượng Tổ trợn trắng mắt, có đi hay không? Không đi nữa một người theo hắn đi, cô nại nãi chính mình đi. Đi. Người nào ta không đi? Bất quá trước khi đi, ta muốn dẫn vài người đi. Thanh niên đạo sĩ hung hăng cắn răng, mục quang đảo qua Tể Thiên cùng rất ít mấy người. Chư hoàng giả sắc mặt lập tức nhất biến, yêu hoàng đế thích tiên trầm giọng nói: "Kim Tiễn sư phụ." Kim Tiễn Phật tiểu tử nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nhất thanh: "Đạo, tăng đã cực lực quyên, đáng tiếc, không có kết quả, bọn họ lập tức sắp đến." Thao thiết tộc yêu hoàng hừ lạnh nhất thanh: "Ta 10 năm đại đế tộc cũng chưa chắc thất bại, thắng bại thắng thua cũng không định, ai chết vào tay ai, cũng cũng chưa biết." Không sai. Cùng với sệ mặt xuống, không bằng nhượng tiểu bối môn bỏ qua nhất chiến, ta yêu tộc tu sĩ Sợ gì nhất chiến? Long cổ quấn lạnh, thượng cổ truyện, phong vân biến ảo, nếu muốn trở về, sẽ phải chứng minh toàn bộ, ta 10 năm đại đế tộc, không phải mưu chiều soán vị, chúng ta đồng dạng chuyển thừa thượng cổ, ta yêu tộc bất hủ, cũng không kéo dài hơi tàn, càng không phải là rất sợ chết. Thì dã mệnh dã. Thật tốt. Hào một cái thì dã mệnh dã. Đột nột, trong thiên địa nhiều năm đại tiếu tiếng vang lên, tiếng cười kia thập phần quỷ bí, thoáng như tự mỗi người linh hồn chỗ sâu vang lên, không có có bất kỳ triệu chứng nào, vương giả dưới, tâm thần chấn động, yêu binh cảnh hạ, sổ lấy thập vạn yêu khí huyết liệt, bỏ mình tiêu. Hồn phách đều không lưu, mà chứa nhiều vưng giả, cũng là tâm sinh trọng trởn, thức hải chi ảo giác mọc thành bụi, có thể là có thể tự giữ bản ý thiên lương, tiến hành chống lại. Hung hăng ngang ngược. Hỗn độn tộc yêu hoàng quát lên một tiếng lớn, hoàng giả ý chí mang tất cả thiên khung, một cổ mênh mông ý chí bao phủ hư không, thiên khung hiện hiện ra đạm hôi thần quang, năm ấy đại tiếng cười lập tức trừ khử. Hỗn độn đại đạo, dù cho sức mẹ, vậy đủ để kinh sợ thu nạp chứa nhiều đại đạo, chém giết văn vấn. Hào một cái hỗn đại đạo. Nhất danh Thanh Bảo Niên tự nơi xa mà đến, phía sau thập bộ viễn, Nhất danh Bạch Sam thanh niên ôm đàn tướng theo. Lục Diêu không tự chủ tránh ra đường cái, đúng là không có ai hiện hai người ra sau khi thì trí, chỉ là không bị khống chế hướng phía hai bên tản ra. Thanh bào niên đầu chát đạo kế, dưới chân giày vải rất là trắng nón, nhấc chân trong lúc đó không dính tiến trần, giống như phàm trần thế tục học đường dạy học tiên sinh, mà phía sau ôm đàn thanh niên, còn lại là mỹ thanh ngọc tú, nhất đôi mắt bình thản như nước, thậm chí chợt vừa nhìn đi, so với thiên bằng tộc đại thái tử còn muốn đi lặng, đi tới trong lúc đó, dù cho đối mặt trăm vạn yêu tộc, cũng là khí định tần mỗi một bước đều chỉ có lượng xích tam tập giải, bán tổn không nhiều lắm. Bán tổn rất nhiều. Trong lúc đó cách xa nhau nửa hơi trong lúc đó. Trẻ tuổi tâm run sợ, đây tuyệt đối là nhất danh đáng sợ địch thủ, quy tắc khí tức rất là nồng nặc, tuyệt đối là một cái có thể so với vương cảnh cường giả. Như vậy nồng nặc quy tắc khí tức, lộ ra một loại viên mãn bị đạo, cái này lệnh một ít tiền bối yêu vương tâm rung động lúc, khó phân lường trước, thanh niên thấp nhất, sợ cũng đạt tới thất thần cảnh quy tắc đại thành cảnh giới, thậm chí đi vào viên mãn cảnh, chỉ kém ngộ ra pháp lệ là được bước vào bắt thần cảnh. Huyền quy tộc yêu hoàng lạnh lùng nói, "Thần ông tộc." Không sai. Thanh bảo niên đứng chắp tay, nhìn quét đế đại dưới, thiên mọi người, Sau đó lần nữa rơi xuống chư hoàng giả trên mình, mắt lộ ra một cái vi không được tra tiêu ý, đạo: "Xem ra, tại ta thần âm tộc đến trước khi tới, chư vị đã có không ít linh ngộ." Chư hoàng giả sắc mặt trầm xuống, đồng cảnh cương dạ, bọn họ che giấu không được thương thế, lúc này đã bị dò xét, chứa nhiều hoàng giả tâm đều là dù mình, hôm nay xem ra, sợ là có chút không ổn, nếu là thật muốn rời tay, bọn họ rất là rối quậy, mất đi hoàng giả thế giới hoàng giả, tựa như đồng rút đi răng nhọn lá hổ, không, có uy thế, đúng thông thường chim chích thỏ rừng còn hơn miễn cưỡng thành hàng, chính là đối mặt đồng dạng răng nhọn sâm sâm lão liền không nửa điểm ẩu đả lực. Thanh bào niên vẫn chưa phát hiện, hắn tụ thủ vung lên, nhất chương tử ngọc, tụy cầm tọa lập tức hiện ra, hai phương thanh sắc thiên tảm ti bổ đoàn rơi xuống đất, hắn hướng phía Bạch Sam thanh niên gật đầu, Bạch Sam thanh niên sau đó tướng ôm ấp Bạch Ngọc cầm phóng tới cầm tọa thượng, khuynh chân ngồi vào bổ đoàn thượng. Đây là ta tộc hậu bối, còn có người chưa đến, liền trước vì trừ vị dâng lên một khúc. Bạch Sam thanh niên đánh đàn, lập tức, cầm âm lượn linh hoạt kỳ ảo thoáng như khe sâu ưu tuyển, khinh lộ, cầm âm bắt đầu còn không có gì, chính là thiên luân luân cảnh giác, âm dương quy tắc trấn áp thân vẫn chưa triệt hồi, vô luận là thân thể kiếm thể, còn là ý chí thần hải, đều vững như đại sơn, bất động không đồng đưa. Toái âm thần thiết, hầu như sắp tới khác, tề thiên liền đoán được, cái này khẩu bạch ngọc cầm, kỳ thực luyện một đại khối toái âm thần thiết, thậm chí so với hắn thanh vân cùng trấn cung chi binh đại đạo kiếm trung trước đây dung nhập còn xuất gấp đôi không ngừng. Cầm âm từ từ phiêu miểu, thoáng như chìm vào nhất phiến tiên cảnh trì, diện tích niết bàn, vô biên vô ngẩn, cùng thế vô tranh, vô sở boa yêu. Bóng ánh cầm huyền trong sáng ánh, theo bạch sam thanh niên nhẹ nhàng kích thích, giống như mỗi một chỉ đều sờ tại đại lạc vi đại đạo dung nhập nhân tâm, vô số yêu tộc lộ ra vẻ say mê, chìm vào cái này dung nhập thần âm đại đại đạo chi, không thể không kịp thức tỉnh. Đây là đại đạo cùng thần âm kết hợp, âm đạo, lại là một loại không thuộc về đại đạo lực lượng. Tề thiên tâm thần ngưng tụ, khai thiên tích địa trước, âm đạo liền đã tồn tại, nếu là hỗn độn là nguyên, âm dương làm căn cơ, như vậy còn có một chút đại đạo sinh tại âm dương xung quanh, sau lại, hỗn độn diễn hóa, âm dương sinh diễn, thành tựu đại đạo, thế giới mở, thời gian không gian ngưng tụ, sinh cơ thuần hóa. Hàn Dương đại đạo, tàn phá hỗn độn đại đạo, hơn nữa thời khắc này âm đạo đã là ba loại đạo ngoại chi đạo, không tồn tại đại đạo tri, sinh tại hỗn độn tri, thậm chí tàn phá hỗn độn đại đạo bộ toàn, liên âm dương đại đạo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kỳ tiến hành nắm trong tay. Bán chén trà nhỏ đi qua, Trư Hoàng giả nhìn quét tứ phương, Hoàng phó Hoa Tuỳ Phong trầm trợn, cả tòa cổ đế thành, sổ lấy triệu yêu tộc lâm vào mê say chi, coi như hoàng phó hàng Lâm, toàn bộ sinh cơ đều lâm vào trong bóng tối. Chương 63, nam tộc tiếp cận. Cổ đế thành hết sức căng tĩnh, cầm âm lờ vô số yêu tộc ngủ say, chứa nhiều yếu tướng vậy cấm chịu không nổi, mâu quang chợt Gió nhẹ nhẹ phẩy, hoàng mở quang hoa nhân luận, thiên khung nhất phiến bất tĩnh hoàng, dường như muốn đi vào trong bóng tối. Ngang nhất nhất trong thiên địa, đông nhiên vang lên rồng âm, thánh tổ khí tức dâng trào, long cổ long kim hai đại hoàng giả tiếng huyết gió đều xuất hiện, giữa thiên địa, không khí vặn vẹo, lưỡng điểu gần như trong suốt âm long hiện hóa ra. Cái này lưỡng điểu âm long dài đến làm trưởng, mới vừa xuất hiện, liền rít gào lên tiếng, thánh tổ uy nghiêm tràn ngập, sóng âm mang tất cả, trong nháy mắt phá khai thiên địa hoàng bất tĩnh, thần nhật quang hạ, cả tòa cổ đế thành nhất thời nhất phiến kim hoàng, dương quang phủ chiếu hạ, Kim Thiền Phật tiểu tử thông thể dính vào một tầng kim huy, không gì sánh được thần thánh. Cầm Âm hơi ngừng, bạch sam thanh niên thủ đánh đàn huyền, có ánh cầm huyền tại dưới tay hắn, giống như vật còn sống giống nhau, có sinh mạng khí tức. Thanh bảo trung niên khẽ cười một tiếng, "Đạo, Long Tổ thần âm, quả nhiên danh bất hư truyền, tuy không phải âm đạo, lại có thể mạnh mẽ giá ngự âm đạo quy tắc." Kim Nhật vừa thấy, thực sự tâm sinh hưu hạnh. Chứa nhiều hoàng giả mặt sắc rất khó coi, bảo trung niên lúc này rõ ràng chính là tại chế ngạo bọn họ, thế nhưng lúc này, bọn họ hết lần này tới lần khác không thể có nửa điểm chiến lực. Hoàng giả dưới Bọn họ vẫn là hung hổ, thế nhưng hoàng giả trước mặt, bọn họ đã rút đi hầm răng, "Không, có nữa trước hung uy. Nam mô A Di Đà Phật." Kim Thiền Phật tiểu tử lên tiếng nói, "Ngã Phật tử Bi, âm tiền mối, gì không để xuống tăng qua, trước kia chuyện cũ, đều nhường nó tùy phong rồi biến mất." Thanh Bảo Trung niên mau khẽ một cái, mắt lạnh ngưng mắt nhìn hắn, "Đạo. Tiểu ngất tử, người hay nhất câm miệng, bằng không thì là ngươi là hắn chỉ định nhân, lão phu vậy tuyệt đối sẽ không thủ hạ dung tình, cùng lắm thì hình thần câu diện, tả hữu một cái chữ chết." Bảo Trung năm thập phần lạnh lùng, không có nửa điểm lượn vòng chỗ trống. Rất nhiều người đều trong lòng lạnh lẽo, cường giả như vậy, nói ra nói như vậy, tuyệt đối không thể trêu chọc. Vua cũng thua thằng liều, thế nhưng sợ liều mạng. Thanh niên đạo sĩ trên vai, phượng tổ nhỏ giọng thầm thì đạo, một đôi kim sắc con ngươi quay tròn loạn chuyện, không biết đang suy nghĩ gì tâm tư, nhưng thật ra thanh niên đạo sĩ mặt sắc có chút khó coi, lúc này, sự tình có chút ngoài dữ liệu của hắn, hắn không ngờ rằng, những này nhân tới nhanh như vậy, đặc biệt, Kim Thiền Phật tiểu tử tên ngốc tử này đã ở, vậy mà chỉ so với hắn chậm một bước, cái này hoàn toàn làm rối loạn như hại của hắn. Thế nhưng sau đó, thanh niên đạo sĩ cắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải là đạo gia năm đó thất lạc hư không yêu luân, hôm nay cũng sẽ không bị động như vậy, thế nhưng, cái này trước mặt vài người, ta tối thiểu muốn dẫn đi ba cái, không, có ba cái, không thể thành công, đến rồi nơi đó, ta cũng không có mấy thành nắm chặt, ta muốn là nắm chắc, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm. Động thủ. Không thể kéo dài nữa, tái mang xuống, đợi đến nhân nhiều hơn nữa, căn bản không đủ phân, đừng nói ba cái, một cái đều gặp nguy hiểm, mà ngoại trừ 10 người kia ngoại, cái khác tự trước phế vật, tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tâm niệm nhất định Thanh niên đạo sĩ lúc này trầm giọng nói, "Ba cái, ta muốn dẫn ba người đi, ba người bọn hắn phải theo ta đi." Thanh niên đạo sĩ đưa tay chỉ điểm Tam Hạ, phân biệt lựa ba người, nhất là Tề Thiên, hai là Hoàng Thiên Tổ, tam còn lại là Long Chiến. "Không có khả năng." Cơ hội là đồng thời, Kim Tiền Phật tiểu tử, Thanh Bảo Trung Niên, cùng với Trư Hoàng giả đồng thời mở miệng. "Ta yêu tộc hầu bối, lúc nào đến phiên ngươi khua tay múa chân? Tiểu tử, ta không biết ngươi rốt cuộc một tộc kia, thế nhưng tuyệt không phải là ta yêu tộc nhân, thế nhưng ngươi nếu là muốn mang đi ta giao Long tộc thái tử, Họ trước một chút Lao Phu Cổ long phủ có đáp ứng hay không? Long Cổ trầm quát một tiếng, cùng Long Kim hai đại hoàng giả đồng thời đứng dậy, bọn họ một đầu thần phát vô phong nhi động, hoàng giả ý chí bước lên, tràn ngập tứ phương, khi thế kinh khủng làm vô số nhân kinh hãi. Ta Thiên Hoàng tộc vậy tuyệt đối không đáp ứng. Thiên Hoàng tộc Yêu Hoàng đồng dạng đứng dậy, hoàng giả ý chí bắn ra, dù cho thế giới phá diệt, hoàng giả vậy như trước nhật là hoàng giả, bọn họ ý chí bất diệt, đủ để kinh sợ vạn vật thương sinh. A Di Đà Phật, Kim Tiền Phật tiểu tử thấp tuyên nhất thanh Phật hiệu, đạo, chư vị tiền bối, lúc trước đáp ứng tiểu tăng. Có thể cho hai người theo tiểu tăng đi." Thanh bảo trung niên ngay sau đó hử lạnh nhất thành, cả tòa cổ đế thành, nhất thời trở nên hàn lạnh lên, thiên cung thượng bay xuống hoa tuyết, hồng ánh tuyết biện rơi xuống đất, cổ đế thành ngân trang tố lấy đi, hóa thành một tòa thiên lý tuyết thành. "Các ngươi khi ta chưa tộc vì vật gì? Muốn trước lính đi 5 người, thật khi chúng ta không tồn tại sao?" Lúc này, nơi xa không thiên, lần nữa thưởng lên cho cười to một tiếng, tiếng cười kia trong sát na hóa thành vô số đạo, mỗi một đạo đều rung động linh hồn, phản phật không có nhập thần hồn sâu nhất chỗ, so với thần âm tổng cấp đạo, đúng là càng tốt hơn. Rồi lại có chỗ bất đồng, Tề Thiên cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, thượng cổ hồn đạo. Cơ hồ là trong sát na, Tề Thiên liền đoán được, hắn đã từng tôn phệ Thiên bằng tộc thập nhị thái tử, được trên đó cổ hồn đạo, mà nay, cái này người đến chỗ phát ra khí tức, chính cùng thượng cổ hồn đạo độc nhất vô nhị. Thân ảnh kia, phản phất thâm nhập người thần hồn, là gấn hạ vĩnh hằng bất diện tấn ký, sổ tức hậu, nơi xa chưa yêu trong lúc đó, lần nữa tránh ra một cái đường cái, nhất danh Ngư ông Mạc Cảo cầm trong tay một cây cây gậy trúc, bước chậm mà đến, tại sau lưng của hắn, nhất danh thiếu niên cầm trong tay một con thuyền tiểu thuyền gỗ đi bước một theo, hắn thần tình nảy thoát, đen thủi trong mắt cô lỗ lỗ loạn chuyển, phảng phất đối với thế gian này hết thảy đều không gì sánh được hiu kỳ. Thế nhưng thể thiên lại có thể từ hắn trong mắt chứng kiến một cái tăng thường, phảng phất thiên lặng vô tận tuyết nguyệt, mới có thể tích lũy ra khí tức. Cái này Ngư ông đi tới, thần âm tộc thanh bảo trung niên cười to nói: "Hôn huynh, ngươi rốt cuộc đã tới, xem ra bọn họ cũng không xa." Ngư ông run lên áo tơi, đi tới đế bên này, thân hình hắn phơ phở, thế nhưng lúc này đứng ở đế đài bên cạnh, lại dính dáng chư thiên mục quang, không người nào có thể bỏ qua. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở hắn trên người một người. Chúng ta không đến, sẽ bị những tiểu nhân này quên mất, là là của chúng ta, không, có nhập có thể cư đi, chúng ta mong muốn, vậy không, có người có thể ngăn trở. Ngư ông mà nói rất trầm trọng, cái này là một vị lão nhân, nhìn như bình thường, thế nhưng trên người ý chí lại lệnh hư không rung động, nơi đây chỉ có rất ít mấy nhập có thể so sánh với, có thể so với yêu hoàng đế Thích Thiên, có thể so với thượng vị hoàng giả, mà nơi đây yêu tộc chư hoàng giả cũng là bể nát thế giới, duy dư hoàng giả ý chí bất diệt, chân chính giao thủ, căn bản không phải đối thủ. Còn có chúng ta. Chư yêu trong lần nữa mở Tam điều Đường Cái, Tam Vương Nhân Mã bước chậm bước vào. Ba cổ bất đồng đại đạo tại bắt đầu khởi động, một cổ không do không rõ, phản phất có thể che lớp thiên địa vạn tượng, một cổ phản phất lôi đình và quân, chỗ qua chỗ, lôi âm không dữ, nhất phiến lôi hại vào tới, thế không thể đỡ, cuối cùng một cổ tắc dường như đánh thù thiên diệt địa địa, chói quá chỗ, chư yêu tâm thần dục liệt, phản phất thiên địa đổ nát, không gian thời gian cũng bắt đầu hỗn diện, thế giới không tổn, sinh cơ yến liệt. Thần âm tộc, hồn tộc, huyết tộc, lôi tộc, phá di tộc. Yêu hoàng đế thích thiên thần tình hứng trọng, tuy nhiên sớm đã có dự liệu, thế nhưng lúc này chân chính nhìn thấy, như trước Nhật Tâm thần rung động, hoàng giả ý chí, vậy sinh ra mấy phần bất đắc dĩ. Những kẻ nhân, nếu là trước, còn có thể tranh phong một hai, thế nhưng lúc này, cũng là không trêu chọc được, bất quá, nếu để cho những này nhân đưa hắn thập đại đế tộc nhân mang đi, đó cũng là vạn vạn không thể. Huyết tộc, tới cũng là một già một trẻ, già trẻ thân hình hình dạng đều không tưởng, tựa hồ căn bản không cách nào thấy rõ hình dáng, bọn họ đứng ở đế đài bên cạnh, tựa hồ lấy không tồn tại, hủ diệt giống nhau liên một tia khí tức cũng không có truyền ra. Lôi tộc, tới là hai gã hán tử, trung niên hán tử ở trần, gân nhục cầu khúc, giống như từng cái lôi mạng đang gầm thét, mỗi một điều gân nhục chung, đều phản phất có một cái lôi giang tại trào lên, liên miên bất tuyệt, mà bên người thanh niên hán tử, tuy nhiên có chỗ không bằng, thế nhưng mỗi một điều gân nục, vậy tương đương với một cái lôi hạ, cơ thể hiện lên màu đỏ tia sắc thần quang, vừa nhìn liền biết được, nhục thân bất phàm, hơn nữa tầng kia màu đỏ tia sắc thần quang phản phát quy chân. Không có loa mắt quang hại, thậm chí mơ hồ thấu phát xuất một cổ đại viên mãn khí tức. Lúc này Thanh niên này hán tử liếc mắt nhìn chúng Tề Thiên, vươn tay đánh ra, điểm hướng hán, "Ôm ồ đạo, đại viên mãn cảnh, không sai, chạm đến thành thánh vết ngăn, có thể thành vi ta người theo đuổi, ta nhìn chúng ngươi, sau đó, ngươi theo tại ta." Long cổ long kim lưỡng tôn hoàng giả thần sắc rất khó nhìn, lúc này đã có chút ngoài dữ liệu của bọn họ, bọn họ chưa hoàng giả mất đi chiến lực, mà giờ khác này, cái này ngũ đại tộc người cầm đầu, đều có hoàng giả chiến lực, bọn họ đó là liên thủ cũng không địch, tuyệt đối không thể ra thủ, bằng không lập tức cũng bị trấn áp. Yêu hoàng đế thích thiên bỗng nhiên mở miệng, "Đạo, thượng cổ chi mạt, thiên tướng đứt đoạn." Cuối thời hàng lâm, trăm tộc cùng chống đỡ chi, lúc đến nay nhận, ta yêu tộc chưa hề quên, năm đó, ta yêu, nhân, quỷ tam tộc bị lựa, là trăm tộc cộng đồng định ra, nếu là người môn ngũ tộc có cái gì nghi ngờ, có thể đi vào hỏi hỏi các người ngũ tộc vẫn lạc anh linh môn, xem bọn hắn ra sao lý do thoái thác, thượng luôn chi chiến không dám vong, thế nhưng, ta yêu tộc tuyệt đối không cho có nhân bắt nạt. Đó là trăm tộc cùng lâm, cũng là những lời này. Vậy giao suất các ngươi xâm chiếm thổ địa, ngũ phương đại địa, chúng ta muốn một lần nữa thu hồi. Thân nói Dao hội chúng ta thổ địa, ta chăm tộc trong lúc đó, giống như trước kia, tái cho các ngươi hậu bối thành vì ta ngũ tộc mở đường nhân, là được triệt tiêu thượng cổ chi ân, bằng không, ngươi yêu tộc vẫn là vong ân phụ nghĩa hạ người, ta chăm tộc cùng đòi chi. Không sai. Mặt khác bốn tộc người cầm đầu nhất đều ứng tiếng, ngũ cổ nguy nga bảng bạc ý chí hòa hợp một cổ, trấn áp tại cổ đế thành phía trên, đó là yêu tộc chư hoàng giả ý chí, đều bị đè xuống lớp phân, tới cùng chức tụ bị thương nặng, không chỉ thế giới nát, hoàng giả ý chí đều bị xung tới, mọi người liên thủ, đều không chống đỡ nổi năm người này liên thủ lực. Mà cho tới giờ khác này, 5 người này ý chí dung hợp, yêu tộc chư hoàng giả tại khiếp sợ phát hiện, 5 người này, cư nhiên đều là có thể so với thượng vị hoàng giả tồn tại, đổi lại bọn họ yêu tộc, thượng đồng lứa, đó là cùng yêu hoàng đế Thích Thiên giống nhau, yêu đế chiến thân cư thập đại hoàng giả vị, thậm chí trong đó, có ba cổ ý chí đều muốn giỏi hơn yêu hoàng đế Thích Thiên thượng. Kim Nhật canh tư, cùng ngày hôm qua nói vậy, thập bộ có việc xin nghỉ, không phải đặc thù tình huống, đều có thể bổ cảng, mọi người yên tâm, không phải là không cảng, nguyên bản ngày hôm qua không dự định xin nghỉ, vậy không, có ý định uống một giọt yếu. Thế nhưng ngày hôm qua thập bộ sinh nhật, hơn nữa tâm tình thật không tốt, uống rất nhiều, vậy nói ra rất nhiều, một ít n. Em ở thứ tư đại học muốn tốt nghiệp kiếm hữu hiểu, chứa nhiều con quỷ, tiến không ngừng, lý còn hơn loạn. Chương 65, yêu tộc BI. Bạn trên mạng truyền lên chương tiết chương 65, yêu tộc BI. Cảnh thứ 3. Đế bên này, thanh niên đạo sĩ đứng ở hoàng mở vừa, tựa hồ thay thế hoàng bất tỉnh, chung kết toàn bộ quan minh, Thần phục hoặc là tử vong, không có cái khác lựa chọn. Thanh niên đạo sĩ thanh âm lùng, giờ khắc này nhìn về hoàng thiên tổ, Phản phất nhất phiến thiên khung hội đệ xuống, cựu thiên thập địa đều tan vỡ tại trước mặt, không, có nữa nửa điểm sinh cơ. Thần phục, hoặc là tử vong. Đây là một loại lựa chọn, không có loại thứ ba, chư tộc đại thái tử mặt sắc thật không tốt nhìn, đó là tâm cảnh không gì sánh được cao thâm thiên bằng tộc đại thái tử, cũng là ngưng lại một quang, bởi vì thanh niên đạo thổ thủ đoạn, hắn đồng dạng nhìn không đấu, hay là tu vi của đối phương chiến lực cùng bọn họ sắp xỉ, thế nhưng thủ đoạn tuyệt đối phỉ di chỗ ân, mà hôm nay xem ra, thủ đoạn của đối phương, hiển nhiên lấy không chỉ là như thế nhất điểm. Hoàng tổ lửa giận hầu như xông lên đỉnh môn. Đây là một loại trước nay chưa có sỉ nhục, thiên hoàng tộc đại thái tử tôn sư, trong thiên hạ, nam hoàng đại địa, người nào dám nhượng hắn thần phục cùng thế hệ trong, người nào dám nói nói thế, dám lấy cái này dáng người đến xem hắn, hôm nay, xuất hiện một người như vậy, muốn sinh sôi dâm lên hắn tôn nghiêm. Khắp người yêu lực cổ đáng, hoàng tiên tổ lần nữa dẫn động một thân quy tắc lực, quan chú thần hoàng tiên lô trong, nhưng mà thần hoàng tiên lô nhưng ở khẽ chấn động sau đó, không có nửa điểm phản ứng, không có khả năng. Thần hoàng lao tổ, người cư nhiên không ra tay. Hoàng Thiên Tổ mặt sắc có chút tái nhận, hắn liên tục quán chú quy tắc lực, cuối cùng rốt cục lộ ra không cam lòng chi sắc, bởi vì thần Hoàng Thiên Lô vừa không ra tay, cũng không có nửa phần giải thích, thậm chí vào giờ khắp này, đoạn tuyệt cùng hắn tâm thần liên hệ, chỉ để lại một tia duy trì huyết mạch chuyển thừa cảm ứng. Yêu tộc chư hoàng giả đều là trong lòng thở dài, tuy nhiên bọn họ sớm đã thành đoán được đây hết thảy, thế nhưng chân chính phát sinh ở trước mắt, như trước nhật để cho bọn họ cảm thấy một trận vô lực. Bởi vì thanh niên đạo thổ, liền là bọn hắn lúc toàn thị suất thủ, vậy căn bản không được, thậm chí khả năng lệnh tự thân trọng thương, ham vào trong giấc ngủ say, điểm này Yêu hoàng đế thích tiên vậy tin tưởng không nghi ngờ. Chư tộc đại thái tử thần sắc càng là nghiêm trọng, bởi vì hôm nay quỷ dị toàn bộ làm bọn hắn vô pháp nhìn thấu, nếu là nhất chiến, càng là không có nửa điểm phần thắng, cái này để cho bọn họ rất nhiều người tâm thần rung động, thân là chư đế tộc đại thái tử, bọn họ tung hoành nam hoàng trẻ tuổi, hắn hữu đi thủ, càng là tại hôm nay yêu đế chiến hầu như vấn đỉnh thập đại hoàng giả vị, tiền bối rất nhiều vương giả đều muốn tại trước mặt bọn họ cúi đầu, nhưng mà hôm nay, đồng dạng đối mặt cùng. Thế hệ, bọn họ lại sinh ra một cổ cảm giác vô lực, đây là trước chỗ khó có thể tưởng tượng. Lúc này Đế này bên cạnh, Kim Hoàng huyết kén không ngừng cổ đãi, phản phất to lớn cơ quan nội tạng tại cổ động sinh cơ. Đây là tới tự thượng cổ Kim Ô tộc đế tôn huyết mạch biến thành, đang ở truyền thừa một bộ phận huyết mạch, dung nhập Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân thể nội. Đợi đến hắn phá vỡ huyết kén lúc, tu vi cảnh giới tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ là, chư thái tử cũng không coi trọng, đang đối mặt thanh niên đạo sĩ thủ đoạn như vậy trước mặt, hoàng giả dưới đều vô cùng gây yếu, thậm chí nói bất kham nhất kích. Cũng có người chú ý tới Tề Tiên, thế nhưng thời khắc này Tề Tiên, phản phất hóa thành một pho tượng đá, không có nửa điểm phản ứng cũng không, có một tia biến hóa, tựa hồ chìm vào vĩnh hằng trong giấc ngủ say, hết lần này tới lần khác trận tròn mắt. Thần phục, hoặc là tử vong. Ngươi không có cái khác lựa chọn, chỉ có thân phục. Thanh niên đạo sĩ mở miệng lần nữa, không gì sánh được bá đạo, thậm chí vì Hoàng Tiên tổ tiến hành lựa chọn, chỉ cho phép thần phục, không được tử vong. Không có nửa điểm dấu hiệu, thanh niên đạo sĩ xuất hiện ở Hoàng Tiên tổ trước mặt, thiên hoàng tộc yêu hoàng ngủ quang nhất ngưng, chung quy không có xuất thủ. Rất nhiều tiền bối vương giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền mất đi thanh niên đạo thân ảnh, tuyệt đối tại 60 bội cực tốc thượng đã vượt ra khỏi bọn họ yêu thức cảm ứng, tốc độ kinh người, Hoàng Thiên tổ tâm thần thất thủ rũi chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, tức khác, yêu phủ trong nháy mắt mất đi cảm ứng, liền liên thức hải, vậy ngắn địa mất đi nắm trong tay, trong nháy mắt, hết thể đều khôi phục. Thanh niên đạo sĩ xoay người, hướng đi thần lần tộc đại thái tử, Hoàng Thiên tổ thần tình bị kiếm hãm, hắn mới vừa muốn động thủ, liền phản phất mất hồn giống nhau, mâu quang ngừng trệ. "Theo ta đi." Thanh niên đạo thủ thanh âm vang lên, Hoàng Thiên tổ yên lặng thu hồi thần hoàng lô, theo phía sau, cả nhân trầm mặc xuống. Vô số nhân trong lòng sinh ra một cỗ không rõ hàm ý Đây là cái gì dạng thủ đoạn? Cư nhân vô thanh vô tức thu phục nhất danh đế tộc đại thái tử, thậm chí nói gì nghe nấy. Chỉ có rất ít nhân nhìn ra, thanh niên đạo si tựa hồ hạ một loại hết sức quỷ dị cấm chế, cấm chế thần hồn của hoàng thiên tổ, thậm chí tiến hành rồi nắm trong tay, hồn tộc ngư ông đồng tiểu tử L co rụt lại, khỏe miệng hơi co rúm, sau lưng thiếu niên thưởng thức theo trong tay thuyền gỗ, hạn chung vậy hiếm thấy lộ ra một cái trầm trọng chi sắc. Thần phục, không có lựa chọn khác. Không đợi thần tộc đại thái tử trên mình ngũ sát thần quang lên, thanh niên đạo sĩ thân hình lóe lên, trong nháy mắt tướng chế đánh vào hắn thân thể trong Mà lan đến hắn thân thể ngũ sắc thần quang, đồng dạng vô thanh vô tức trừ khử không thấy, căn bản vô năng đối kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm người ta sợ hãi một màn, hầu như vạn vật không thể thường, rất khó tưởng tượng, tới cùng thế nào mới có thể thương tổn được thanh niên đạo sĩ, có thể có thể nói là chân tránh bất tử chi thân, tứ phương chư vương giả trầm mặc, vương giả tam thần cảnh bất tử chi thân, tại thanh niên đạo sĩ trước mặt, tựa như đồng tập tiếng học bộ trẻ con, căn bản không kham nhất kích, hầu như thượng không được mặt bàn. Thần Lân tộc yêu hoàng hít sâu một hơi, vậy sinh sôi ngừng rít gào hoàng giả ý chí, không hề động thủ. Lúc này Minh Sát tộc đại thái tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Thúc tổ, ta cần một lời giải thích. Không có ai biết đón tiếp phải cái gì, bị mang sau khi đi, rốt cuộc muốn đi đến địa phương nào, tới cùng phải dạng gì sự, là trở thành cả đời khôi lỗi, còn là ngắn ngủi nô dịch, cho dù là thông thường vương giả đều không thể chịu đựng được đãi ngộ như vậy, sẽ trở ngại bọn họ ngưng tụ hoàng giả ý chí. Hoàng giả, ngôi cửu ngũ, không, có ai có thể cho chi thần phục, một khi thần phục, thậm chí là bị động thần phục, đều có thể đúng nhập sau khi ngưng tụ hoàng tính tạo thành trở ngại." Minh tộc hoàng giả trầm hắn không biết là trả lời như thế nào. Đó là Chu Tiên Kiếm Vương lúc này vẫn còn ở cổ đế thành trong, vậy không, có cách nào, nơi đây ngũ tộc nhân, đủ năm tên tương đương với thượng vị hoàng giả tồn tại, hơn nữa, bọn họ có tổ huấn tại thân, không thể vi phạm, chỉ hận, bọn họ yêu tộc cận cổ thập vào năm, như trước Nhật không có đạn sinh ra nhất nhập. Sở Tức Hậu, Minh xà tộc yêu hoàng lộ ra nụ cười khổ sở, đạo, tướng cái này coi như một lần lực lẫm, trời dáng đại nhâm, trước phải khổ tâm trí, hậu lao cơn cốt, tái nối thể ra, cuối cùng thiếu hắn thân, đối đãi người toàn bộ viên mãn, đó là thành tựu hoàng cảnh lúc. Minh Sả tộc đại thái tử lặng lẽ hắn đã đắc đạo đắc án, vô pháp cải biến, tử vong không thuộc về hắn, thanh niên đạo sĩ vậy thủ đoạn, hắn biết được, hắn trốn không thoát, vậy không chết được. A Di Đà Phật. Kim Tiền Phật tiểu tử Phật Hiệu than nhẹ, hướng đi Minh Sở tộc đại thái tử, đây là hắn lựa chọn nhân, ngũ tộc đồng dạng không có ai động, hiển nhiên, Minh xà tộc đại thái tử không phải là là bọn hắn lựa bất kỳ người nào. Ngươi cũng dám tới bắt nạt ta. Nhìn thấy Kim Tiền Phật tiểu tử đi tới, Minh xà tộc đại thái tử lúc này nhất nộ, bởi vì người trước mặt đã từng tại Minh Sở tộc cùng với luận đạo, thậm chí có một tia giao tình, thế nhưng hôm nay lại muốn muốn hắn thần phục, đây là một loại mạc đại bạch trước xỉ nhục, không chút do dự, minh xà tộc đại thái tử xuất thủ, minh xà pháp tướng trong nháy mắt hiện hóa, vạn trượng hư ảnh hầu như phát động hồng hoàng khí tức, đế trên đại phương, phong vân sắc biến hóa. Nhưng mà, Kim Tiền Phật tiểu tử hai tay chắp tay, hướng phía trước thật sâu túi đầu, ông, ma, ni, bá, mê, o. Cái này trong sát na, một cái nụ bạch sắc Phật quang tự hắn trên mình phù doanh dựng lên, tại hắn dưới thân, một đóa nụ bạch sắc Phật liên ngưng tụ ra, Phật liên tiểu thập nhị biện, Phật ý lên, đồng thời, cửu thiên ở ngoài Một cổ mênh mông sức mạnh to lớn hàng lầm xuống tới, cái này sức mạnh to lớn quen thuộc như thế, cùng thanh niên kia nói sĩ lúc trước dẫn động, hầu như độc nhất vô nhị. Hầu nhất, Minh xà Pháp tướng gào thét, tức khác tiêu tan thành mây khói, chuyện giống vậy tình, người bất đồng, kết quả giống nhau. Minh xà tộc đại thái tử sửng suốt, tức khác, kim thiền Phật tiểu tử tay miết Phật ấn, phảng Phất cầm trong tay cành liếu, tại hắn mi tâm nhẹ nhàng đào qua. Nam mô A-di đào Phật. Lục đại hiện lên nồng nạc Phật quang đại tự Minh Sả tộc yêu hằng trầm quát một tiếng, đây là một loại cảnh giới, chỉ có Quy tắc đại thành mới có thể trước mặt chạm đến cảnh giới, cái này đã đến gần pháp tắc, miễn là tiến thêm một bước, luôn suất pháp động, liền xem như đạp người pháp tắc cánh cửa, bắt thần cảnh, cũng sẽ ầm ầm mà phá. Tô Tức Hậu, Minh xà tộc đại thái tử nhất đôi mắt đồng dạng có chút ngưng trệ, trong đó nhiều hơn một phần bình cùng, thậm chí hắn trên mình, chậm rãi tán tràn ra một cái nhàn nhạt Phật quang, sau đầu, càng là sinh ra sáu luân đạm kim sắc Phật luân. A Di Đà Phật, chúng ta đi thôi. Kim Phật tiểu tử mở miệng, sau đó hướng phía nơi xa đi. Hắn không có nhìn nữa thanh niên đạo sĩ, thanh niên đạo sĩ trực tiếp xé mở hư không rời đi, hiển nhiên không muốn bị hắn dây dưa, Kim Thiền Phật tiểu tử xa xa nhìn một chút thanh niên đạo sĩ rời đi bóng lưng, khỏe miệng treo lên cho một cái không rõ tiêu ý. "Thí chủ, chúng ta còn có thể gặp lại." Động hư thế giới, thanh niên đạo sĩ khắp người một cái kích linh, hùng hùng hổ hổ, thân hình nhanh hơn, rất nhanh tiêu thất tại nhất phiến động hư thần quan trong. Lúc này, đế bên này chỉ còn lại có 8 người, tứ phương chư yêu tộc đều là cảm nhận được một cỗ bị ai, yêu tộc trẻ tuổi đứng ở tuyệt đỉnh 3 người bị mang đi, không có lực phản kháng chút nào giống như nô bộc giống nhau, thậm chí mất đi chính mình thân chí, đây là muốn bị nô dịch, mà chư đế tộc hoàng giả, hoàng tộc hoàng giả cũng là không, có chút nào động tác, bọn họ là không dám, còn là kiêng kỵ theo cái gì. Địa vị giả thấy không rõ hư thực, bọn họ cảm thấy phẫn nộ, thượng vị giả đoán được một ít nhân quả, bọn họ cảm thấy bi ai. Đây là một đạo công xưởng, một tòa chấn áp thần nhạc, đánh phá nó, nổ nát nó, Nhật hậu đang lâm hoàng giả vị, tất nhiên có thể tiếng ngạo thiên hạ. Minh giả tộc hoàng giả khinh ngữ, đối với hoàng giả mà nói, đây cũng là một loại giày vò, bởi vì không thể ra thủ cũng không cách nào xuất thủ, nếu không phải là trong lòng biết được nhân quả, hoàng giả ý chí tất nhiên muốn biến mất, thậm chí tán loạn. Chương 66, Bốn nguyên kinh hiện. Bạn trên mạng truyền lên chương tiết chương 66, Bốn nguyên kinh hiện. Canh tư tất. Cổ đế thành, hoàng mở bộ phát rực rỡ, tựa hồ tại nỡ rộ hoàng hôn, tướng toàn bộ đón vào hoàng hôn trong, cộng đồng chờ đợi Hắc Cám Lâm Thế. Hơn mấy trăm ngàn vạn yêu tộc chờ mặc, không tiếng động bi ai tại lưu chuyển, chư tộc hoàng ở bên, cái này một lần nữa xuất thế trong tộc nhân, cũng là tướng chư tộc đại thái tử Sinh Xôi Nô Dịch, đi thêm mang đi, mà không một người ngăn cản thân phận của bọn họ đã bị thừa nhận, không người nào có thể ngăn trở. Chư hoàng giả trong lòng mặc nghiệm, bọn họ trước mặc dù có dự liệu, thế nhưng thật không ngờ, đây hết thể tới nhanh như vậy. Huyễn tộc, bọn họ mang đi hỗn độn tộc đại thái tử, hỗn độn đại đạo tuy nhiên không trở vẹn, nhưng là lại bao quát văn vật, có thể cho bọn họ huyễn đạo quy tắc càng thêm to lớn, không, có cái hở, đạo này thuộc về 3000 đại đạo. Phá diệt tộc, tất lựa chọn thao thiết tộc đại thái tử, thôn phệ đại đạo, dường như hấp động, thôn phệ hủy diệt văn vật, nhất phù hợp phá diệt chiến phá diệt quy tắc. Hỗn tộc, tất mang đi thiên bằng tộc đại tử Đây là thật đáng buồn một màn, dù cho Thiên Bằng tộc đại thái tử tâm cảnh tu vi cao tới đâu, thế nhưng tại hồn tộc trước mặt, vậy không, có nửa điểm sức phản kháng, tại hồn trên trước mặt thiếu niên, toàn bộ đại đạo quy tắc đều yên diệt, căn bản không du tạo thành thương tổn, hơn nữa lúc trước huyết tộc, phá di tộc, Kim Tiễn phó tiểu tử, thanh niên đạo sĩ, đã là thứ năm. Đây là một loại quỷ dị thủ đoạn, vượt qua toàn bộ nhận thức, chỉ có yêu tộc chư hoàng giả hiểu rõ một ít, vậy chính là bởi vì hiểu rõ, Trô L. Bọn họ biết được, cho dù là xuất thủ, cũng không có bất kỳ kết quả gì. Thần âm tộc, bọn họ lựa chọn long chiến. Bạch Sam thanh niên bất đắc hướng phía Long Chiến đi đến, hắn thần sắc hết sức bình tĩnh, bạch sam khẽ giơ lên, giống như quet tiền giống nhau, Long Chiến đồng dạng bình tĩnh, hắn một thân xích sắc chìm giáp, xích phát khẽ giơ lên, cả nhân hình như bao phủ tại một tầng xích sắc bó đuốc hạ trong, như mộng như ảo. Thân âm tộc thanh bảo trung niên nhíu mày, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng cảm giác này nhất túng tức hệ, không có nửa điểm bảo tồn. Long cổ Long Kim Lượng tôn hoàng giả trợn mắt, bọn họ vô pháp xuất thủ, chỉ có thể trợn mắt nhìn Long Chiến cùng Tề Thiên bị mang đi, Điều sợ hai người này đều là rất được xem trọng hai người, bọn họ càng là không che chở được. Không thể không nói, đây là một loại bi hay. Vận mệnh của ta, tự ta nắm chặt, ngươi, mang không đi ta." Long Chiến thanh âm bình tĩnh, hắn nhìn thẳng Bạch Sam thanh niên, ngước mắt nhìn trong tay hắn mà cầm, trên mặt xuất hiện một cái trước nay chưa coi y dùng, đây là trước tại đế trên đài đều vì xuất hiện qua. "Nguyên bản, ta dự định tại cuối cùng tranh đoạt đế vị lúc tái xoay chuyển, thế nhưng hôm nay xem ra, cũng là đợi không được khi đó." Tức khác, tự Long Chiến trên mình, xích xác yên hà bỗng nhiên ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một luồng đỏ đậm sắc lửa, này hỏa miêu rất là yếu ớt, phảng gió thổi qua chỉ biết do cát. Thế nhưng lúc này rơi xuống hưu chiến đầu ngón tay, cũng là không gì sánh được mãng cường. Long Chiến mặt sắc trở nên không gì sánh được tái nhợt, hiển nhiên cái này một luồng ngọn lửa, hầu như đã tiêu hao hết hắn tất cả để ổn, liền cả Thọ Nguyên, vậy đủ tiêu hao trăm năm nhiều. Mà ở lúc ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Sam thanh niên ánh mắt lộ ra một chút hồ nghi chi sắc, thế nhưng bước chân như trước ngày lặng nhiên, phía sau, Thanh Bảo trung niên nghi ngờ trên mặt chi sắc càng tăng lên, thế nhưng hắn như trước ngày nhìn không ra mảy may manh quẻ, bởi vì chưa từng thấy qua, cho nên không biết. Long Chiến nhẹ nhàng nâng tay phải lên ngón chỗ. Tuấn phía Bạch Sam thanh niên một chỉ điểm ra, đầu ngón tay xích sắc ngọn lửa nhất thời chậm rãi bay ra, hoặc dường như không nhanh, nhưng là lại tuân theo một đạo huyền ảo quy tích, phảng phất xỏ xuyên qua toàn bộ đại đạo, đi xuyên qua đạo quý tích thượng, đi ngang qua đạo có thể kinh lạc, vượt qua đạo cốt đục, tốc hành bị ngạ. Thấy không do manh khỏe, Bạch Sam thanh niên không tin long chiến như vậy khuynh lực nhất kích hội phổ thông, thế nhưng hắn như trước ngày không có tướng chi đặt ở ngày lục lý. Sở hữu ra tăng tại trên người ta thương tổn, đều có thể tiêu tan thành mây khói. Tung ung nhất nhất trên 9 tầng trời gỡ đỉnh, Cửu Thiên ở ngoài Lần nữa xuống hạ một đạo mênh mông sức mạnh to lớn, cái này hạo hán sức mạnh to lớn hạ xuống Bạch Sam thanh niên trước người, vô hình vô chết, thế nhưng tất cả mọi người cảm ứng được, đây là bọn hắn lần đầu tiên cảm ứng được, Bạch Sam thanh niên vậy lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, bởi vì đây là hắn được cổ lực lượng này sau đó, lần đầu tiên rõ ràng như thế địa cảm ứng được. Phúc nhất nhất có thể tin tưởng nghe được một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là cái gì bị động mặc, lớn chừng ngón cái xích sắc ngọn lửa lung lay lắc lắc, Thíu một ngày kiên định hướng phía trước tuổi đi. Tinh hỏa, có thể liễu nguyên. Đây là hỏa chủng, ta long chiến chọn đời tu đạo, vượt qua liệt cảnh giới. Kinh lịch sinh tử, ngưng kết một luồn hỏa trùng. Nghe được lời này, Thanh Bảo Trung niên bỗng dưng lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này chấn kinh chi sắc càng tại thuấn tức sau đó hóa thành kinh hãi. Buồn nguyên? Đáng chết, không có khả năng, thế nào lại là buồn nguyên? Thanh Bảo Trung niên giống như điên cuồng, căn bản không có thể tin tưởng, Ngũ Vương đại địa lại có trẻ tuổi ngưng xuất buồn nguyên, nhưng mà, sợ sợ có buồn nguyên tồn tại, như trước ngày không có thể được thừa nhận. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Thanh Bảo Trung niên trong lòng dường như biển gầm vậy rung động, nếu là thừa nhận, làm sao sẽ bị hắn thần âm tộc lựa chọn? Kim này việc, lại gì phải, đây quả thực nhất nhất lúc này, dù cho Thanh Bảo Trung niên đánh ra tất cả âm hoàng ý chí, đã ở trong một sát na bị xích sắc ngọn lửa động xuyên, thậm chí xích sắc ngọn lửa càng bợ vậy thịnh vượng một phần, xích sắc hóa quang càng sáng một bậc. Bạch Sam thanh niên, căn bản vô pháp chống đỡ, cái này là xa xa vượt qua hắn cảnh giới lực lượng, dù cho cũng chỉ có một luồng, vậy đủ để thiên tiệm giống nhau, huynh đoạn ở trước mặt của hắn, vô pháp vượt qua, không tư vượt qua, thậm chí một khi nỗ lực vượt qua, đều phải bị sinh tử chi nguy. Phốc nhất trong lúc nhất thời phản phất tại cùng thời khắc đó dừng lại, Bản thân thanh niên hạng trung lộ ra sợ hãi thật sâu, trong sát na, tử vong là như vậy chắc tích, hắn vô pháp lúc nick, chơ mắt nhìn kêu hỏa miêu đâm vào hắn thần đỉnh trong, hết thể đều bị giam cầm, thậm chí ngay cả tự sát thiếu lực lượng cũng không có. Thuấn tức sau đó, hắn thân thể bắt đầu yên diệt, đây là hoàn toàn yên diệt, tiêu tán, nhất điểm bột phấn cũng sẽ không lưu lại, kể cả cứu trong tay ngọc cầm, chợt để tiêu tan thành mây khói. Phản vật tử chưa xuất hiện ở trên đời này, trên đời không có nữa một tiêu hắn tồn tại qua khí tức. Ta long chiến, ngươi mang không đi. Phế vật. Ta long chiến, người mang không đi. Phế vật. Một câu nói này, giờ khác này ở cả tòa cổ đế thành trong vọng lại, hầu như mỗi một danh yêu tộc trong lòng đều vang lên đồng dạng thanh âm, bọn họ nỗ lực ghi khác, phải vĩnh viễn tướng thanh âm này in vào sinh mệnh trong, nhượng hậu thế có thể vĩnh viễn nhớ ký cái này một giọng nói. Hảo! long cổ long kim lưỡng tôn hoàng giả đồng thời hét lớn một tiếng, trên mặt bọn họ lộ ra chiều hồng chi sắc, thân là hoàng giả, bọn họ lần đầu tiên thất thố, thế nhưng không có ai lưu ý, cho dù là trừ hoàng giả, lúc này ý đã chung cũng là xanh xanh xuất một cái khí, lúc trước gáp lực như tái từng ngọn quá cổ thần nhạc trấn áp tâm đầu. Lúc này cũng bị cường lực chám nát một tòa. Buồn nguyên đã sinh. Đây là ta yêu tộc tương lai đế tôn. Lần đầu tiên, chứa nhiều hoàng giả tông trung, xuất hiện đồng dạng thanh âm, ẩn nấp tại cổ đế thành trong Chu Tiên kiếm vương, tái hiện thân. Lúc này, hắn vẫn chưa đứng ở Hắn Minh Sả tộc yêu hoàng bên cạnh, mà là đứng ở Long chiến bên cạnh. Giờ khác này, hắn thần sắc không gì sánh được phức tạp, thế nhưng thân hình cũng là cũng chưa hề đụng tới, ẩn ẩn, tướng long chiến bảo vệ ở sau người. Cái này, không quan hệ ân đoán, không quan hệ hỉ nộ, có, chỉ là một loại trách nhiệm. Lớn hơn nữa ác nhân, cũng có lương thiện một mặt chỉ là bị vô số đại ác che giấu, hơn nữa, Chu Tiên Kiếm Vương cũng không phải là ác nhân, binh là, từng người đã bất đồng, tâm tính bất đồng mà thôi. Tại người bất đồng trong mắt, nhân chi thiện ác cũng bất đồng, miễn là không chạm đến căn bản nhất đồ vật sinh tử, đại nghĩa. Lúc này, nguyên bản dường như tượng đá vậy Tề Thiên, trong mắt rốt cục lần nữa hiển lộ ra một luồng sinh khí, hắn nhìn về phía Chu Tiên Kiếm Vương, trầm mặc số tức, mở miệng nói, ngày sau, ta thành thánh chi ngày, không chạm đến ta điểm mấu chốt, ta không giết ngươi. Thứ lạnh nhất thành, Chu Tiên Kiếm Vương cũng là không để ý đến Tề Thiên. Hắn chỉ là dừng ở trước mặt Thanh Bảo Trung Nhân, thượng cổ trăm tộc, huyết nhất tộc đều có theo đại thần thông, từng người đạo cũng là không gì sánh được quỷ dị. Âm đạo, thần âm tộc, ban đầu ở thượng cổ trăm tộc trong cũng là kinh hoách có danh, thập đại vương tộc trong, tuy vô thần âm tộc, thế nhưng âm tộc lại gần với thập đại vương tộc sau đó, bài danh đệ thập nhất. Mà đương nhiên, bọn họ yêu tộc cũng là chỉ xếp hạng thứ 10 bác vị, quỷ tộc tại thứ 19 vị, nhân tộc tuy nhiên chỉnh thể gầy yếu, nhưng là bởi vì đỉnh phong cường giả rất nhiều, cho nên theo sát quỷ tiên sau đó, xếp hạng thứ 20 vị. Hay là hôm nay Thứ hạng này phải biến hóa, thế nhưng đối với năm đó bài danh đệ thập nhất chủ tộc, Chu Tiên Kiếm Vương không dám có ti bạc khinh thị. "Đồ đệ của ta, chết." Thanh Bảo Trung niên cán răng, trầm giọng nói. "Đồ đệ của ngươi, đáng chết." Tề Thiên tiếp lời nói. "Ngươi nói cái gì?" Thanh Bảo Trung niên đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý phụt ra, một cổ có thể so với thượng vị hoàng giả vô thượng ý chí rít gạo ra, cái này ý chí mới nhất hiện hiện, liền hóa huy từng đạo vô hình áp nhận, những thứ này âm nhận dẫn động không khí, hiện hóa xuất các loại thần hình, mỗi một khẩu, tạm chạm tại đại đạo trong, phong ánh ý chí chất chứa âm đạo pháp tác, đây là pháp tắc ý chí, thuộc về thượng vị hoàng gia vô thượng ý chí. Ông nhắc nhất, nhất một đạo băng hàn kiếm ngân vang tiếng vang lên, Chu Tiên kiếm vương ý chí bao, dường như thần kiếm giống nhau, phục ra xuất hữu hình phong mang, cùng xá nhiều âm nhận tại đại đạo thượng gia phòng, không ngừng va chạm. Đập, đập, đập. Liên lui lại ba bước, Chu Tiên kiếm vương diện sắc vi bạch, trầm giọng nói: "Thế nào, các ngươi muốn trái với tổ huấn, nếu là như vậy, ta yêu cũng sẽ không tái tôn tổ huấn, cùng các ngươi khai chiến, tài nghệ không bằng người, còn muốn xuất thủ." Thanh trung niên thân hình bị kiềm hãm, Hắn mặt sắc căm trầm, lạnh lùng nhìn Tề Thiên, thế nhưng, hắn vô pháp trái với tổ hấn, dù cho chỉ khắc hắn lửa giận trong lòng Thao Thiên, thế nhưng, vậy như trước ngày bị sinh sôi xong chế trụ, có đảm, bỏ qua nay ngày, ngày làm sao đi Nam hoang đại địa, ngươi phải cẩn thận. Thân âm tổng nhân, không nên bị ta gặp được. Tề Thiên lạnh giọng đáp lại, không chút nào yếu kém, mặc kệ thế nào, Kim ngày Ngũ tộc tới đông đủ, ương cạnh chi cực, hắn mơ hồ đã nhận ra, thì vô hình lưới lớn đang ở mở, mà muốn phá vỡ cái này lưới lớn, liền muốn trước loạn trong lưới toàn bộ. 12 hiệu tiếp tục canh tư. Cầu trụ tiến thiếu. Chương 64, chia cắt trừ thái tử. Bạn trên mạng truyền lên chương tiết chương 64, chia cắt trừ thái tử. Đế đại tứ phương, chư yêu tộc rất nhiều đều là nhất phiến mê mang, rất nhiều chuyển thuyết lâu đời, bọn họ cũng không biết được, cổ điển rất nhiều, thế nhưng phần lớn bị thập đại đế tộc chỗ năm giữ, đó là chư đế tộc thái tử, lúc này cũng chỉ là mơ hồ suy đoán suất một ít nhân quả, thượng cổ trong tộc, cận cổ chi sơ khó hơn nữa nhìn thấy, hay là đó là thượng cổ của thời, tại đối mặt một ít lựa chọn lúc, trong tộc trùng, phần lớn chủng tộc đi ở phía trước, mà để lại nhân, yêu, quỷ tam tộc. Mà nay, ngũ vương đại địa đều có chủ, nhất yêu quỷ tam tộc chi dân đâu chỉ ước triệu, mà trong tộc trong, cái khác chưa tộc cũng là tộc nhân điêu linh, thậm chí diệt tuyệt. Mà nay, ngũ tộc tiếp cận, giọng nói hung hăng, hết sức khả năng, trong đó còn những thứ khác cần bí, chỉ là hôm nay bọn họ cảnh giới không đủ, còn vô pháp chạm đến những thứ này ẩn bí. Thần âm tộc thanh bảo trung niên mà miệng, chư hoàng giả bộ là sự mặt xuống sắc, yêu hoàng đế thích tiên lạnh lùng nói, ngũ vương đại địa có thể cho trăm tộc sinh nơi, thế nhưng ta tam tộc đã lập được căn cơ, cận cổ thập vạn năm tuyết có thể nói nhượng để, một khi ra Ta Tam tộc rời đi chỗ nào, cái này Ngũ Phương đại địa, gì chỗ lại có bọn ta dùng thân chi chỗ? Về phần nhượng tộc của ta, những thứ này hậu bối thành cho các ngươi Ngũ tộc mở đường nhân, chỉ cần các ngươi chuyển nhân có thể hàng phục bọn họ, ta yêu tộc tuyệt không hai lời. Nói thế nhưng là chân, hôn tộc Ngư ông trầm giọng nói, "Đế huynh lời nói, đó là bọn ta ý." Yêu Hoàng Long Kim mở miệng, "Về phần ta Ngũ Phương đại địa, không nói bác Hải Ma Huyên trừ Ma Môn, bọn ta không thể quyết đoán, cần ta yêu tộc cùng bàn bạc, nam vị có thể thỉnh tộc tộc trưởng đi trước ta Thương Long Thần sơn, ta giao Long tộc có thể tận tình địa chủ." A Di Đà Phật. Thiện hai, thiện hai, Kim Thiền Phật tiểu tử mở miệng, chư vị tiền bối đáp ứng van bối, van bối có thể lĩnh hai người rời đi. Theo Thiết tộc yêu hoàng lắc đầu nói, lúc này bất đồng vấp nhận, ngươi chưa hoàn thành cam kết trước, ta yêu tộc, tự nhiên cũng không có thể làm cho nhân tùy ngươi đi. A Di Đà Phật. Kim Thiền Phật tiểu tử thấp sướng Phật hiệu, vậy van tiểu bối, liền cùng cái này ngũ tộc cùng thế hệ cùng nhau tranh thượng nhất chiến dành. Tiểu Hòa thượng, ngươi thật to gan. Yêu hoàng đế thích thiên hừ lạnh nhất thanh, đều là tam nhân, tiểu Hòa thượng, chớ có quá mức, bằng không, nhật hậu có xuống, ta muốn đi trước ngươi đại lối ấm tử. Hỏi một chút cầu nguyện Phật Đà, tự nhiên dạy dỗ đệ tử như vậy. Thiên hai thiên hai, tiền bối không cần nổi giận, toàn bộ đều có pháp, vạn pháp đều không, tiểu tăng bất quá tuân theo ta Phật chỉ nguyện vọng, hành ta Phật mong muốn, tiểu tăng có thể hứa hẹn, miễn là có thể cho tiểu tăng mang đi hai người, tiểu tăng nhất định bảo vệ bọn họ chu toàn, nhất hậu thành vi ta Phật môn đạo ngoại hộ pháp, cũng không phải không có khả năng. Đạo ngoại hộ pháp. Minh Sả tộc yêu hoàng cười lạnh nói, tiểu hòa thượng, ngươi nói nhưng thật ra hay, đạo ngoại hộ pháp, ngươi thật bọn ta là ngu nhân, không biết các ngươi Phật mê hoặc, Phật môn ngoại hộ pháp. Cần quý ý Phật môn mới có thể, mất đi đạo của mình, liên hoàng giả ý chí cũng không thể ngưng tụ, cuối cùng hắn một sinh, tối đa chỉ là một gã chiến hoàng. Kim Thiền Phật tiểu tử chắp tay thi lễ, thở dài nói, ngã Phật từ bi, tiểu tăng không xuất thủ không được, chư vị tiền bối chớ trách. Hai người. Đạo gia ta nhất định phải mang đi hai người. Lúc này, Phản Phật cũng biết sự không thể làm, thanh niên đạo sĩ trầm giọng nói, đồng thời chỉ điểm Tề Thiên cùng Hoàng Thiên tổ hai cái, "Đạo, ta muốn hai người bọn họ." Không có khả năng. Lôi tộc thanh niên kia hán tử uống thanh nói, "Đây là ta tộc tuyển định nhân." Ta lôi tộc Lục thân cùng chi phù hợp, hắn phải đi theo tại ta, tại có thể chân tránh phát huy trọng dụng. Tiểu tử, miệng ngươi khí thật lớn, ngươi chớ quên, các ngươi tổ hấn là cái gì? Thanh niên đạo sĩ trên mình, phượng tổ trách mắng, tiểu cánh hoạt động, tại thanh niên đạo sĩ đầu đỉnh tiêu gạo không ngớt. Lôi tộc thanh niên hắn tử mặt sắc nhất thời trầm xuống, đồng thời, Ngũ tộc nhân mặt sắc cũng có nhìn, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Hạo. Hai người. Thế nhưng, cái này giữa hai người, ngươi tối đa lựa chọn một người, bằng không, đó là có tổ huấn, bọn ta vậy tuyệt đối không đáp ứng, hơn nữa Đây không tính là vi phạm tổ hấn. Hồn tộc Ngư ông kính ngữ, tiểu hữu không muốn được một tức lại muốn tiến một tước, nên biết thỏa mãn. Thanh niên đạo sĩ mặt trầm xuống, cũng biết sự không thể làm, tức khắc, hắn chỉ hơi trầm âm, mục quang tại Tề Thiên cùng Hoàng Thiên tổ trong lúc đó dao động, Tề Thiên cùng Hoàng Thiên tổ, tuyệt đối là nơi đây yêu tộc trẻ tuổi mạnh nhất hai người, tuy nhiên Hoàng Thiên tổ dựa vào hoàng binh oai, thế nhưng bản thân chiến lược, cũng không dung bỏ qua, về phần Tề Thiên, hiển nhiên lôi tộc tuyệt đối sẽ không đụng tay, thanh niên đạo sĩ biết được lôi tộc một ít nội tình, nếu là hắn mạnh mẽ chỉ, định tất nhiên không cách nào lành hết sức có thể phải nhất chiến, tuy nhiên hắn không sợ, thế nhưng lúc này, hắn thượng không muốn độc thủ, hơn nữa, hắn vậy giết không được cái này lôi tộc hai người. Cuối cùng, hắn tâm thần nhất định, đưa tay chỉ hướng Hoàng Thiên Tổ, đồng thời chỉ định long chiến, đạo, ta muốn hai người này. Không có khả năng, thần âm tộc Thanh Bảo Trung niên lắc đầu. Giao Long tộc nhân đã không có lựa chọn khác, ngươi chọn lại một người. Ngươi? Thanh niên đạo thổ nghe vậy bị kiếm hãm, thế nhưng hắn vậy trong lòng biết, Long tổ thần âm tuyệt đối có thể tương trợ thần âm tộc, Giao Long tộc, tiên yêu hợp lưu nhân bị lôi tộc coi trọng, còn thừa lại một người. Cái này thần âm tộc tuyệt đối tình thế bắt buộc, tức khác, hắn lần nữa đảo qua Tể Tiên đấng người, cuối cùng chỉ hướng thần lần tộc đại thái tử, hắn thấy, người này, là ngũ tộc có cũng được không có cũng được nhân. Lúc này đây, ngũ tộc tái không người mở miệng, thế nhưng, Hoàng Thiên tổ thanh âm cũng là vang lên, ngươi tính thứ gì, dám để cho ta đi theo ngươi. Lúc này, đế thai trên, thần hoàng thiên lô đã lần nữa trở xuống hoàng thiên tổ trong tay, tuy nhiên bất tử chi thân bị hao tổn, thế nhưng lúc này, tại hoàng binh sinh cơ dưới, hoàng thiên tổ đang ở khôi phục nhanh chóng, một thân thương thế, ngắn ngủn nửa nén hương thời gian liền khôi phục 8 phần 10 đã ngoài, hôm nay, hắn một thân chiến lược quay về, rốt cục có để ẩn mở miệng. Ngũ tộc nhân đều lộ ra nghiền ngẫm chi sắc, yêu tộc chư hoàng giả còn lại là ngưng thần, bọn họ biết được nhất vài thứ, thế nhưng trong lòng nhưng có một chút ý nghĩ, bởi vì đến nay, bọn họ yêu tộc một vị kia, lấy mà xuất hiện. Chư tộc đại thái tử, giờ khác này, rốt cục lần nữa khiên động chứa nhiều mục quang, tứ phương yêu chúng, tuy nhiên không phân rõ trước mặt trạng thái, nhưng cũng có thể miễn cưỡng suy đoán xuất nhất vài thứ, những thứ này, bọn họ không thể tiếp thu. Thần phục ta, sinh. Người ta Thanh niên đạo gần từng chữ một, theo hắn những lời này nói ra, thiên địa nổ vàng, tựa hồ đáp lại giống nhau, thiên công thượng, đúng là sinh ra thành thiên thượng trăm đạo màu đỏ tia sắc lôi đình, tự tiêu thiên lôi giống giận, tựa hồ tại sắc minh hắn nói. Hoàng thiên tổ mặt sắc căm trầm, đó là trước cùng tề thiên nhất chiến, cũng chưa lệnh hắn sinh ra như vậy lửa giận, thế nhưng thanh niên đạo sĩ nói, cũng là sinh sôi kích nổi giận hắn. Lúc này, chỉ thấy hoàng thiên tổ tiến lên trước một bước, quát lạnh tù. ta nhưng thật ra muốn nhìn là của ngươi miệng nạnh, vẫn là của ngươi mệnh lạnh. Thân hoàng thiên bị lay động, Xích kim sắc nhất cảnh thần diễm sáng quắc tiêu đốt, quay quanh theo thần hoàng chi tượng nắp lò lần thứ hai bị xốc lên, nhiết cũ thần hỏa lao ra, hóa thành một cái xích kim sắc bọc lưu, hướng phía thanh niên đạo sĩ cọ rửa đi, hoàng binh khí cơ chìm nổi, khí thế kinh người tại bốc lên, thuộc về thượng vị hoàng giả ý chí hội áp, thanh niên đạo sĩ trên mặt lộ ra ngạo nghệ chi sắc, hắn đứng chắc tay, thân hình bất động, khẽ cười nói, sở hữu gia tăng tại trên người, ta thương tổn, đều có thể tiêu tan thành mây khói, ta vị thiên sinh đạo thể, trong thiên hạ, không người có thể gây tổn thương cho, không người giáng thương. Thiên địa rung động, Mất đi đế đại phong tỏa cùng bảo vệ, hoàng binh oai, lần đầu tiên tại cổ đế thành trong chân chính bày ra. Vô số yêu tộc phủ phục xuống tới, không chịu nổi như vậy uy áp, hoàng binh oai, giống như hoàng giả ý chí, hơn nữa một ngụ thượng vị hoàng binh, thiên hoàng tộc chuyển thừa hoàng binh, càng là tương đương với một cái thượng vị hoàng giả. Lúc này, ngũ tộc người cầm đầu tuy nhiên thần sắc đạm nhiên, thế nhưng mâu quang sâu chỗ, lại đều là lộ ra một tiếng ngưng trọng chi sắc. Xích kim sắc bọc lưu cọ rửa, hoàng binh thanh không ứng, vượt qua quá giờ lạnh hàng không lâm xuống tới, mơ hồ lộ ra một luồng hồng hoàng khí tức, thanh niên đạo sĩ như trước Nhật bất động, Vị dị kia dáng người làm vô số nhân hùng nghi, thế nhưng niệm cùng với trước quỷ dị, cũng là không người dám kinh thị, yêu tộc chư vương giả đều là lấy mâu quang là gấn, muốn quan sát xuất hắn dị thường, thế nhưng là cấn sát na, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần sâu chỗ vang lên một đạo luân minh. Cái này trong sát na, hầu như đánh sơ sắc tâm thần của mọi người, chứa nhiều vương giả nhất tể thổ huyết, bản thân bị trọng thương. Ta hình, các ngươi không thể lạc, của ta thần, các ngươi càng thêm không thể trí nhớ, bởi vì, đó là khinh nhẫn. Thanh niên đạo sĩ không khách khí, phụng tổ rơi xuống trên bả vai hắn, vươn hữu xí chụp đầu của hắn. Đạo, không sai, rất tốt, có khí thế, chính là cái này hình dạng, đầu tái nâng lên nhất điểm, cảm thả chính, hạn tỉnh tái lớn một chút. Mặt sắc có chút phát hắc, thanh niên đạo sĩ bắt lại phượng tổ hai con cánh, hung hăng nhét vào tay áo trùng, tức khắc, tại hắn tay áo trùng, nhất thời chuyển ra thanh âm .o, o nhưng thủy trùng không được tránh thoát. Khẩu khí đại, chỉ có thể cho tử mang đến lớn hơn tiếng o Hoàng tiên tổ lạnh quát, mắt thấy xích kim sắc buộc lưu sắp sửa bao phủ thanh niên đạo sĩ, khỏe miệng chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, nhưng mà, cái này quét mỉm cười vẫn chưa duy trì được hơi, liền triệt để hóa thành chấn kinh chi sắc. Bởi vì đến từ hoàng binh lực lượng, tư nhiên tại tới gần thanh niên tuân sĩ trước người trượng hơn chi chỗ tiêu tan thành mây khói, không có nửa điểm dấu hiệu, tựa hồ chưa hề tồn tại ở trên đời này. Không thể nào, làm sao có thể. Hoàng thiên tổ trong mắt chấn kinh chi sắc càng tăng lên, không thể nào, ta rõ ràng cảm thấy, tu vi của người, bất quá chỉ là lục thần cảnh, mở ra thể ngoại hư không mà thôi, làm sao có thể chống lại ta hoàng binh ngoài, không thể nào, diệp thiên đều làm không được. Quả thực, trước tề thiên ngăn cản thần hoàng thiên lô, nhưng là tuyệt đối vô pháp tượng như vậy như vậy như phong đạm khinh, mà thần hoàng thiên lô Vậy không có nửa điểm bị tiết độc phản ứng, cái này cùng trước cùng Tề Thiên giao thủ lúc phản ứng đại không giống nhau, bình tĩnh đắc có chút quỷ dị. Đế lại bên cạnh, bầu không khí ngưng trọng, phản phất chấn áp tôi từng ngọn thái cổ thần sơn, chư tộc đại thái tử mâu quang ngưng tụ, chỉ có rất ít mấy người trầm mặc như trước, trong này, bao quát Tề Thiên, lúc này, hắn thần sắc đạm nhiên, nhìn thẳng phía trước hư không, tựa hồ toàn bộ không có quan hệ gì với hắn, Hóa Long kiếm nơi tay, kiếm quang thu liễm, phản phất một ngụm phản kiếm, không thấy nửa điểm mang. Câu phiếu đề cử, phần hai đưa lên, canh thứ 3 thập bộ tận lực 12 điểm trước đưa lên. Chương 67, Lôi kiếp buồn Nguyên Chi môn. Chương 67, Lôi kiếp buồn Nguyên Chi môn. Đệ nhất cảng. Bạn chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Thân âm tộc Thanh bảo trung niên rời đi, không có có thể mang đi một người, cho dù là mang tới nhân, vậy không, có thể mang đi. Chu Tiên kiếm vương bảo vệ tại long chiến trước người, chư yêu nhìn về phía long chiến mục quang lần lần bất động, bổn Nguyên, đây là một cái xa xôi cảnh giới, mà nay, yêu tộc trẻ tuổi, có nhân chạm đến như vậy cảnh giới, trong thiên hạ, toàn bộ nam hoàng, nhiều ít thượng vị hoàng giả dừng lại tại bổn Nguyên trước, vô pháp hiểu ra, mà nay rốt cục có nhân trạm đến như vậy cảnh giới, tuy không phải là đặt chân, thế nhưng đã thập phần đáng sợ. Bất quá tức khắc, chư hoàng giả thần sắc trầm ngưng, bọn họ ngưng mắt nhìn lòng Chiến, lại vẫn không có phát hiện nửa điểm biến hóa, tức khắc, bọn họ mục quang lạc tại còn dư lại trên người mấy người, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ còn có biến số gì không được. Lúc này, đế bên này, chỉ còn lại có Tề Thiên, Long Chiến, Huyền Quy tộc đại thái tử, Kim Ô tộc đại thái tử, cùng với hóa thành huyết kén Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân. Lôi tộc thanh niên hán tự uống thanh tiến lên, nhìn Tế Thiên, đạo: "Thần phụ ta" cho ta hộ đạo mở đường, nếu là còn sống sót, ta cho ngươi tự do. Đây là ngũ tộc cuối cùng nhất tộc, cổ đế thành, Lũ Yêu ánh mắt tụ vào, nhất cổ áp lực vô hình hàng lâm xuống tới, thế nhưng lôi tộc thanh niên Hán Tử cũng là không chút sức mẻ, có một cổ mênh nông sức mạnh to lớn tại bảo vệ hán. Hóa Long kiếm chỉ tại trong tay, Tề Thiên mục quang bình tĩnh, còn có một cổ bất dung trí nghi uy nghiêm khí tức tán dật ra, đây là thuộc về ý chí lực lượng, ý chí hóa lỏng, đã chạm đến hoàng giả ý chí cánh cửa, một khi đốn mộ, ngộ, tụ thành hoàn tinh, Tề Thiên thậm chí không cần lại đi ngưng luyện bên ngoài cơ thể hư không, thành cựu thế giới là được thành tựu hoàng giả vị, Thân phục hoặc là bị ta đánh chết." Thanh niên hán tử lần nữa trầm giọng nói, giọng nói đồng dạng chân thật đáng tin, trong mắt hắn lộ ra màu sắc châm nhã, cơ thể thượng dáng màu tím lôi quang nhân luận, chậm rãi phủ doanh xuất thể, lúc trước long chiến thủ đoạn làm hắn kinh hãi, vậy sinh ra cảnh giác, dù cho có chút chỉ, hắn cũng không dám có chút đại ý. Loạn thân tất tử, ngũ nghịch phạm thượng, quy xuống hoặc là tử." Tề Thiên lạnh giọng mở miệng, giờ khắc này, hắn chìm vào tổ cảnh trong, trên mình tự nhiên sinh ra một cỗ duy ngã độc tôn ý chí, cái này ý chí vô hạn tiếp cận với hoàng giả ý chí thậm chí càng ẩn ẩn bao trùm trên đó, gần như nửa nén hương trầm mặc, Tề Thiên rốt cục cô động tâm niệm, hôm nay, nếu là bị mang đi, vô luận nhâm nguyên nhân gì, hắn tổ cảnh đều có thể nghiền nát, ý chí cũng sẽ thoái hóa, đây là khó có thể bù đắp tổn thất, hắn đạo, không phải thần phục, hắn Tề Thiên đạo, chỉ có không. Thẹn với lòng, thiện ác đúng sai, tự tại một ý niệm, muốn hắn thần phục, đời này không có khả năng, hạ nhất thế không có khả năng, dù cho đời đời kiếp kiếp, cũng không có nhất chút khả năng. Tổ cảnh, Lôi tộc trung niên hán tự trầm quát một tiếng, ánh mắt lộ ra rung động sắc, thế nào lại là tổ cảnh? Cơ nhiên lĩnh ngộ như vậy tâm cảnh, Lôi Đình, trấn áp hắn, nhất định phải trấn áp hắn, đây là tốt nhất hộ đạo giả, có tổ cảnh, nếu là hàng phụ, ngày sau hộ đạo, tất nhiên là nhất đại trợ lực. Người trốn không thoát đâu, rất nhanh sẽ phát hiện, giữa chúng ta, căn bản không có đứng ở đồng nhất đỉnh phong. Lôi tộc thanh niên hán tử hướng phía Tề Thiên đi tới, dưới chân hắn coi như đạp vô tận lôi đình, dáng màu tím tử tiêu thiên lôi tại dưới chân nổ vang, Tề Thiên không có mở miệng lần nữa, hắn chỉ là lấy chỉ thành kiếm, toàn bộ tâm thần chìm vào âm dương quy tắc trong, tại hốc của hắn chỗ sâu, có nhất phương đen kịt môn hộ. Môn này hộ phảng Phật trấn áp vĩnh hằng, dù cho chỉ là một luồng lạc ấn, đều trên cổ bất hủ. Lúc này, chư hoàng giả đều lộ ra vẻ kinh nghi, Chu Tiên Kiếm Vương phía sau, long chiến mâu quang chừng ngừng, tựa hồ phát hiện cái gì không thể tin biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ông. Theo Tề Tiên kiếm chỉ phát họa, lôi tộc thanh niên hán tử trước người, một cổ hạo han sức mạnh to lớn đúng là trong nháy mắt hàng lâm xuống tới, Tề Tiên tốc độ không nhanh, thậm chí có thể tình tưởng chứng kiến kiếm chỉ quy tích, thế nhưng phất họa món đồ cũng là bằng tốc độ kinh người viên mãn đứng lên, rất nhanh thành nhất phương đen kỵ môn hộ. Môn này hộ mới vừa xuất hiện, liền thấu phát xuất một cổ tuyên cổ bất hộ khí tức, tại tề thiên trước người chìm nổi, tán dật xuất kinh người lôi tức. Lôi kiếp buồn nguyên chi môn. Cư nhiên là cấn hạ lôi kiếp buồn nguyên chi môn. Trư Hoàng giả khó hơn nữa bình tĩnh, tất cả đều đứng dậy, đây là một màn kinh người. Lôi kiếp buồn nguyên chi môn, cận cổ tuyết nguyệt, người nào có thể thấy được, đó là buồn nguyên môn hộ, từ cổ chí kim, duy có một đạo chi tổ thành đạo lúc, mới được giòm ngó hắn toàn cảnh, trừ lần đó ra, cho dù là đế tôn, cũng chỉ có thể lặc cấn hắn hình, mà vô pháp tìm hiểu hắn thần. Thế nhưng màn nay Cái này nhất tông kỳ vận, tự nhiên tại Tề Thiên trên tay triển lộ ra hình thể, thậm chí chư hoàng giả ẩn ẩn có ảo giác, cái này lôi kiếp buồn nguyên chi môn, tựa hồ càng ẩn giấu một luồng thần ở trong đó. Thần sắc nghiêm trọng, cho dù là Tề Thiên, lúc này sắc mặt vậy là có chút tái nhận, năm đó, hắn âm dương đại đạo lĩnh ngộ còn không sâu, là gần hạ lôi kiếp buồn nguyên chi môn hình thần cũng là tô giáp không gì sánh được, hôm nay, hắn lấy âm dương quy tắc một lần nữa phát họa, tướng hình thể bày ra, thậm chí muốn đem hắn thần hoàn nguyên, cho dù là nhỏ bé không đáng kể một tia, vậy làm hắn tâm thần tiêu hao, hầu như khó có thể vị tiếp tục Lối độc thanh niên Hán tử hầu như không cần, phải, nghĩ ngợi, dưới chân màu đỏ tia sắc lôi quang chớp động, liền muốn tránh lui mà chạy. Người trốn không thoát. Hóa Long kiếm giơ lên, đề tiên nhất bộ bước vào lôi kiếp bổn nguyên chi môn hư ảnh trùng, lần nữa bước ra hướng tới, trên người hắn bị kín một tầng tối đen mà hư huyền lôi quang. Thái cực kiếm quyết thức thứ 5, Tuyế Nguyệt Luân Hồi. Hóa Long kiếm xuống hạ, mở xuất thời gian tung lộ, Tuyế Nguyệt Phong mang toát ra tang thương khí tức, một này, chém ra là thời gian, Tuyế vô tình, không thể nghịch chuyển. 355 bộ chiến lực. Đây là đỉnh phong nhất kiếm Tề Thiên đi qua lôi kiếp bổn nguyên chi môn, trên mình lây dính bổn nguyên khí tức, một kiếm này, là quan sát long chiến xuất thủ sau đó lòng có cảm giác ma đường, lấy bổn nguyên khí tức phá vỡ tầng kia quỷ dị hộ thân sức mạnh to lớn, lấy kiếm ý phong mang tiến hành phạt lục, lúc này, một kiếm này chân chân tránh tránh đạt tới Tề Thiên thời khắc này định phòng, hư không nát bấy, hắc động gần như sổ xuống, kinh người phong mang kiếm ý thế như trẻ che, tại bổn. Nguyên hơi thở dung hợp dưới, tướng lôi tộc thanh niên hắn tử hộ thân sức mạnh to lớn trong nháy mắt cắt. Lưu chuyển tuyết nguyệt, người chạy không khỏi, bởi vì thân ở trong đó. Và anh, bên kia Thiên điệu rung mạnh, Chu Tiên Kiếm Vương cùng lôi tộc trung niên hoàng giả giao thủ, ngăn trở hắn cất bộ, một màn hổ tiêu kim hoàng kiếm quang vắt ngang tại trong hư không, rực rỡ mà sáng lạ, phản phất độc lại vĩnh hằng. Lôi kiếp bổn nguyên chi môn từ từ tiêu tán, chư hoàng giả ngưng thần lặc cấn cái này hình thần, chỉ là miễn cưỡng lặc cấn hạ nhất lũ, nhưng cũng được ích lợi không nhỏ, miễn là ngày sau bế quan, hoàng giả thế giới khôi phục, tất nhiên muốn đại đại sớm, hay là không cần thập năm tuế nguyệt, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thu kiếm nhi lập, Tề Thiên lạc ở trước người mười trưởng ngoại bóng lưng thượng, khẽ cười một tiếng, thu kiếm người. Ông Giống như bị tuế nguyệt phong hóa, hình như mục nát khô thạch, tấm lưng kia chậm rãi tiêu tan thành mấy khói. Cũng trong lúc đó, Tề Tiên bỗng nhiên cảm thấy, cửu thiên ở ngoài, tựa hồ có một cổ to lớn lực lượng hàng lâm xuống tới, rơi xuống trên người của hắn, lực lượng này to lớn vô biên, tràn đầy một cổ khác khí tức, hơi thở này làm hắn có chút không thích, trong lúc mơ hồ, lôi kéo hắn tinh thần, cùng thiên hợp nhất. Đã từng, hắn tưởng là đạo chi cảnh giới cao nhất vì thiên nhân hợp nhất, thế nhưng hôm nay, hắn cũng không tái cho là như vậy, này phương thế giới thiên đạo, lấy không gặp được công nhận của hắn, muốn nhường hắn dung nhập trong đó, căn bản không khả năng. Đao Dương quy tắc câu động khắp người 108 đại thế giới một luồng thế giới lực, Tê Thiên trấn áp tự thân ý chí thần hải, không cùng thiên đạo dung hợp, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng lúc trước mấy người kia bảo vệ lực lượng căn nguyên, cũng nhận được một luồng phảng phất là chuyển thừa trí nhớ, cái này trí nhớ căn nguyên, vì chủng tộc chi tử. Chủng tộc chi tử, đắc thiên đạo bảo vệ chủng tộc càng là cường đại, lấy được thiên đạo quan tâm cũng càng nhiều, bảo vệ sức mạnh to lớn vậy cường thịnh hơn. Giờ khắc này, rõ ràng cảm thấy, cựu thiên ở ngoài xuống hạ cái gọi là thiên đạo lực, vô hình trung, muốn xa xa vượt qua trước lôi tộc thanh niên hạ tử. Thế nhưng tại Tề Thiên trí nhớ lúc trước chung, tuy nhiên đồng dạng vượt qua Huyết tộc, Hồn tộc, Phá diệt tộc cùng Thần âm tộc, lại còn không có đạt được Kim Tiền Phật tiểu tử tình trạng, thậm chí cùng thanh niên kia nói sĩ so sánh với, Tề Thiên vậy mà phát hiện, thanh niên kia nói sĩ hộ thân thiên đạo lực, phản phách truyền thân tựa. Như biển, căn bản không có phần cối giống nhau. Làm sao có thể? Tề Thiên tâm thần rung động, thế nhưng rất nhanh liền bình phục lại, thanh niên đạo sĩ lai lịch, còn cần ngày sau tra xét, chỉ hắn thân phận tuyệt đối bất phàm, có thể tại Ngũ tộc trước mặt dễ dàng mang đi hai người, mà cái này Ngũ tộc nhân rất là kiêng kỵ hắn. Lôi tộc Trung niên hoàng giả sắc mặt rất khó nhìn, trong mắt sát nghiệm không có chút nào che giấu, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tề Thiên, trầm giọng nói: "Rất tốt, Nam Hoàng đại địa thượng, hay nhất không muốn cô đơn chơi bóng." Dứt lời, Lôi tộc Trung niên hoàng giả lúc này xoay người rời đi, không chần chờ chút nào, đi xa thân ảnh cuối cùng bị bảy yêu thân hình bao phủ, mà giờ khác này, chứa nhiều hoàng giả mục quang nhất Tề ngưng tụ đến rồi Tề Thiên trên mình. Lấy âm dương quy tắc trấn áp ý chí thần hải, câu động thế giới lực, Tề Thiên vẫn chưa cùng thiên hợp nhất, thế nhưng thiên đạo nhưng ở hắn trên mình mơ hồ để lại một đạo ân ký, cái này hắn lên rồi biến mất cuối cùng cũng là nghiền nát ra, rõ ràng vỡ nát thanh truyền vào trong thai của mỗi người, tức khắc, Tề Tiên cảm thấy, hộ thân thiên đạo lực vậy trong lúc mơ hồ suy yếu rất nhiều, thậm chí so với lúc trước bị hắn Chu Diệt lôi tộc thanh niên há tử, còn muốn kém hơn một bậc. Chu Tiên kiếm vương than nhẹ nhất thanh, "Đạo, quả thế, kiếm đạo cận cổ không cho, ai đánh phá gông cùng xiển xích, tất có thiên phạt lâm thế, có thể bảo lưu một ít, đã là ta toàn bộ yêu tộc số mệnh công." Đã có dự liệu, Tề Tiên vậy không có nửa điểm tiếc hắn không cùng thiên đạo hợp nhất, tiếp thu thiên uyến, đã là đại nghịch bất đạo. Thiên đạo cuối cùng như cũng lưu hữu một tiêu bảo vệ lực, đích thật là toàn bộ yêu tộc số mệnh công. Tề Thiên thầm nghĩ trong lòng, chỉ là, chính mình xem như chiếm lấy yêu tộc số mệnh sao? Trẻ tuổi, không ít người nhìn về phía Tề Thiên mục Quang có chỗ bất đồng, trong lúc mơ hồ, bọn họ tựa hồ rõ ràng nhất vài thứ, hay là, Nhất phương Chân Chính đại thế giới đang ở hướng bọn họ triển khai, mà bọn họ hôm nay còn không đủ để ở trong đó đặt chân. Chương 68, Thượng cổ bí mật. Cổ đế thành, nước sơn tường thành đen kịt, mỗi một khối thành chuyên đều có ba thước gặp phương, dường như hắc thiết giống nhau hiện lên u quang. Đây là nhất tòa hùng thành, sừng sững tại Nam Hoang trung ương đại địa, chứng kiến toàn bộ yêu tộc xưa nhất Tuyế nguyệt, ở chỗ này, để lại vô hạn truyền thuyết, một đạo chi tổ, thượng cổ đế tôn, đều ở đây lưu lại dấu chân, thượng cổ chiêu yêu đại kéo dài đến nay, cận cổ bước lên đế bảng trên, đi ra vô số anh kiệt. Đông thành, lúc này chư yêu tộc chậm rãi thuối lui, phản hồi các tộc, mỗi người thần sắc cũng không có bị trầm trọng, bởi vì nhận thấy được loạn thế bông xuống, cận cổ Tuyế nguyệt, hay là tướng chân chính nên đón đỉnh phong. Bán ngày sau, cổ đế không đủ trăm vạn nhân bảo tồn, đông đài, duy dư thập đại đế tộc chư hoàng giả thần sắc trầm ngưng, bọn họ mâu quang lạc tại tể thiên trên mình, yêu tộc chi tử, nếu thiên đạo tán thành, như vậy thế hệ này yêu đế chiến, vậy đã có kết quả. Cái này đồng lứa, thế hệ trẻ yêu đế. Thập đại đế tộc trẻ tuổi đều là mục quang phức tạp, nhìn đế bên đại tên này thanh ý thiếu niên, cận cụ thập vạn năm tuyết nguyệt, trẻ tuổi lịch đại chỉ có thập đại hoàng giả, không có yêu đế, mà thế hệ này ra đời. Hay là, trước thiên cấp đã để cho bọn họ dự cảm được một ít, thế nhưng đương đây hết thảy chân chính phát sinh lúc, như trước dường như mộng cảnh giống nhau. Bất quá, còn xa không có kết thúc. Chư hoàng giả thần sắc nghiêm trọng, trẻ tuổi thập đại hoàng giả bị mang đi 6 người, đây là mạc tổn thất lớn, không biết còn hơn có thể hay không trở về. Còn hơn có hy vọng. Long Cổ trầm giọng nói, nếu là bọn họ chính mình đánh phá gông cùm xiềng xích tốt hơn, hoặc là, đến rồi nơi đó, còn có cơ hội. Yêu hoàng đế thích thiên đật đầu, không sai, không có kết thúc mới là bắt đầu. Thập đại đế tộc từng người tán đi, chân trời dần dần có phong vân kích động, nhất phương đại thế sắp xảy ra. Nam Hoàng Đông vực, Đế lĩnh. Lần nữa đạp lâm mảnh đất này, tề tiên mục quang có chút xa xưa, chính mình cũng không thuộc về ở đây. Thương Long Thần Sơn, Thương Long Cựu Trọng Thiên, tại Tề Thiên trở về sau đó, hắn độ phụ, vậy tự ngũ trọng thiên thăng vào thất trọng thiên, thất trọng thiên, đồng dạng có không ít Thương Long thần Trúc lâm, thậm chí năm càng cửu viễn, có một gốc cây sinh trưởng 2000 tuổi tắc nguyệt, biến hóa ra yêu trúc vương, cái này tôn yêu trúc vương, bị Thương Long cùng ban cho Tề Thiên. Dù cho vẫn là nửa bước yêu vương cảnh, vậy tái không người tới cửa khiêu khích, yêu đế tên, ẩn ẩn tại Cựu trong lúc đó trì lưu, hầu như mỗi một ngày đều có tộc thậm chí đế yêu vương phỏng, bất quá ở giữa đến số lần nhiều nhất. Còn La Long Chiến cùng Tề Thiên giống nhau, Long Chiến ngày trước đồng dạng chiếm được một đạo tạo hóa lực, mà lại chạm đến buồn nguyên cảnh giới, hai người tọa luận buồn nguyên, đều từng người có đại thu hoạch mấy ngày gian. Hai người luận bạn giao thủ, chưa từng đại chiến, cũng đều có linh ngộ. Như muốn chân chính giao thủ, thế tất là cuộc chiến sinh tử, mà Tề Thiên dự đánh giá kết quả tốt nhất, đó là Long Chiến nga xuống, mà hắn bị thương nặng, thậm chí đạn xanh 100L, tám đại thế giới nhất Tề diễn diện, lưu lại không thể xóa nhòa đạo thương. Bán tháng trôi qua, thương Long Thần trúc lâm trong từ từ bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên như trước thượng có vương giả bại phóng, nhưng cũng an tĩnh không ít. Linh khê ồ ồ, nhân hồn linh khí tại linh khê thượng ngưng kết, nơi này thiên địa linh khí nồng nặc đến rồi một cái trình độ kinh người, linh vụ phiêu miểu, cả tòa thương long thần trúc lâm, giống như tiên cảnh giống nhau, thanh vũ dị nhân. Chúc trước nhà, nhất chương chúc bạn, mấy cái chúc đắng, Tề Thiên cùng Long Chiến ngồi đối diện nhau, linh hầu tựu như hồ phách tỏa ánh, sền sệt rượu có thể lôi ra từng cái bóng ánh sợi tơ. Mục quang tại Tề Thiên trên mặt dừng lại số tức, Long Chiến nói, người có tên, cây có bóng. Đây là rất nhiều người chọn đời đều không cầu được cảnh giới." Lắc đầu, Tề Thiên cười khổ nói, "Ta thả cũng không nên, đương toàn bộ thành gánh vác, chỉ có thể đi thừa thụ, mà nay, ta không có đường lui. Vẫn là của người đạo." Sâu trong rừng trúc, Yêu Hoàng Long Cổ bước chậm ra, hắn mâu quang thăm thú, phảng phất thấm nhuần nhân quả. Lúc này đi tới, Tề Thiên hai người lúc này đứng dậy, hành lễ tốn bái. Miên Miễn, không câu nghệ những thứ này tục lễ. Long Cổ khoát tay náo, tại bàn trước bàn ngồi xuống. Một năm sau đó, tiến nhập trấn ma cảnh. Long Cổ mở miệng, liền không nói thêm gì nữa chỉ làm một mình nắm lên một chén linh hầu tiểu, uống một hơi cạn sạch. Tề Thiên hai người trầm mặc, một lát đi qua, long cổ mở miệng lần nữa, "Đạo, trấn Ma cảnh, Thiên Hạ cùng Sở Hữu trung quanh, bao quát ta Nam Hoàng yêu vực, còn Tây Thiên Phật tổ, Đông thổ Thần Châu, cùng với Trung Tổ Quỷ Đô, thế nhân chỉ biết lòng đất mang ngục, trấn áp lòng đất ma tộc, nhưng không biết, chân chính trấn Ma nơi, cũng là tại trấn Ma cảnh nội. Trấn Ma cảnh, thượng cổ chi mặc định, ta tứ phương đại địa, cùng Sở Hữu bốn vị đạo tổ xuất thủ, ta yêu tộc vì thánh tổ, Tây Thiên Phật tổ là thích giả Phật tổ, Đông Tổ Thần Châu, còn lại là tiên tổ Ngọc Hoàng." Trung tổ Quỷ đô, là Diêm La Quỷ Tổ vị đạo tổ liên thủ Đông Thổ Thần Châu thần trận sư nhất mạch, tại tứ phương đại địa tìm trung quanh thiên tuyệt nơi, chấn áp thôi tứ phương đại địa năm đó hoàng gia đã ngoài chứa nhiều cường địch, lại được xưng tứ phương trấn ma cảnh, cận cổ tuế. Nguyện, biết được cái này bí mật cũng không nhiều, mà một sau đó, tướng muốn đi vào, liền là ở đâu. Long chiến ngẩng đầu, lần đầu tiên mở miệng, "Đạo, năm đó, địch nhân của chúng ta tới cùng có người nào?" Long cổ lặng lẽ, sổ tức sau đó hắn thở dài nhất thanh, mở miệng nói, "Trẻ tuổi, đương kim chỉ có hai người các ngươi có tư cách sớm mới được, chỉ là Có đôi khi biết được nhiều thứ, chưa chắc là chuyện tốt, nặng nghề tâm cảnh, đợi đến tấn trước lúc, tất nhiên sẽ sinh ra chứa nhiều trở ngại. Trở ngại càng nhiều, một khi đánh phá, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Tế Thiên thanh âm vang lên, long cổ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu, cảm thán nói, trẻ tuổi nhi khí, chúng ta đã mất đi có chút thời gian, mất đi dũng mãnh tinh tiến tâm, chúng ta suy tính đồ đạc, càng nhiều. Dừng một chút, long cổ tiếp tục nói, thượng cổ chi mạn, là thịnh thế, cũng là cuối thời, thịnh cực mà suy, đây hết thảy, xuất thân Bắc Hải Ma Tuyên. Hải Ma Tuyên Thượng cổ chi mặt đã thông lòng đất ma ngục, tiếp dẫn lòng đất ma tộc nhập chủ Ngũ Phương Đại Địa, đây là một hồi không có đối với sai chính phạt, lòng đất ma tộc, được xưng là Ngũ Phương Đại Địa nguyên thủy nhất chủ tộc, muốn thu hồi Ngũ Phương Đại Địa, mà ta tứ phương đại địa trăm tộc, năm đó đạo tổ tại thế, tức thích lúc, một hồi cuối thời chi chiến, cuối cùng, bác Hải Ma Huyên cùng lòng đất ma tộc liên thủ, đã thông vực ngoại đường, tiếp dẫn vực ngoại ma tộc. Hàng Lâm, Tam đại ma tộc, thượng cổ sau cùng tiến nguyệt, đi vào Hắc đại. Yêu Hoàng Long trọng, tuy nhiên không thuộc về cái kia liên đại, thế nhưng truyền thừa đến nay vẫn bí Như cũng nhượng hắn tâm thần trầm trọng, đây là một loại áp lực, cận cổ chứa nhiều điện lục phần lớn bị phong tồn, không muốn để cho hậu nhân tiếp xúc như vậy hắc ám tuyết nguyệt. Hay là, là chúng ta sai rồi, có một số việc chung quy chạy không khỏi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, thể thiên đạo, vì sao phải tiến nhập chấn ma cảnh, còn trong tộc, thật chẳng lẽ muốn một lần nữa xuất thế? Long cổ thần sắc trầm ngưng, đạo, trong tộc một mức thế, chỉ là vẫn chưa xuất thế phương đại địa, tại ta Nam Hoàng yêu vực chỉ có ngũ lại tộc, thượng cổ cuối thời, hơn nữa cặn cổ thập vạn năm nguyệt, quả thực có thật chủng tộc tiêu diện, mà nay thế không có vượt lên trước 50 số, chấn ma cảnh, năm đó tứ đại đạo tổ liên thủ, trấn áp thôi năm đó hoàng giả trở lên chứa nhiều cường địch, đồng thời, ta tứ phương đại địa, vậy có vô số cường giả ngã xuống trong đó, đó là một cái. Đại đạo tàng, thượng cổ cuối thời đại thiên tuyền nơi, chính sau cùng chiến trường. Thần xác nhất ngưng, Tề Thiên cùng Long Chiến nhìn nhau, bọn họ có làm sáng tỏ, cận cổ Tuyết Nguyệt, còn có cái gì đạo tặng có thể bị được thượng chấn ma cảnh. Dừng một chút, Tề Thiên trong lòng lại lần nữa sinh ra nghi hoặc. Cận cổ thập năm Tuyết Nguyệt, lẽ nào trước ma cảnh vẫn không có mở ra khai quá? Lại vì sao sắp sửa tại một sau đó mở ra. Đông tổ thần châu, là bởi vì Đông tổ thần châu. Thế thiên tâm thần chấn động, lẽ nào? Năm trước, Đông tổ Cựu Đại Thiên Đình trấn áp Đông tổ lớn nhất Cửu tọa lòng đất Ma ngục, tại Cựu Đại Thiên Đình liên thủ đánh vào Đông tổ Cấm Điệu Thí Sơn huyết hải hướng tới, liên thủ đánh ra lòng đất, Cửu Đại Tu La hoàng chiếm giữ đông trong đất vực, mở Tu La địa ngục, đồng thời, lay động Đông tổ trấn Ma cảnh phương đại địa trấn Ma cảnh đều là nhất thể. Hôm nay, lay động dưới, tương tại một sau đó một lần nữa xuất thế, phong tuy nhiên không phá, thế nhưng lòng đất ma tộc cùng Bắc Hải Huyền tất nhiên sẽ có động tác, nếu là không thủ được, lại là một hồi cuối thời, cận cổ đạo tổ không ra, đế tôn tuyệt tích, một khi chấn ma cảnh phá, ta tứ phương đại địa trăm tộc, tất nhiên cũng bị nô dịch, thậm chí tuyệt diệt. Yêu Hoàng Long cổ trầm giọng tự thuật, lúc này, Tề Thiên hai người đã rõ ràng, vì sao phải tiến nhập chấn ma cảnh, hay là tìm đến đó là một luồng tạo hóa. Thiên tuyệt nơi, Thiên đạo cấm tiệt, chỉ có ngươi có thể mang theo nhân đồng tiến. Long cổ nhìn Tề Thiên, trầm nói, chúng ta mất đi một lần tiên cơ, một năm sau, không thể tái thứ thủ. Tề Thiên mặc, mà nay xem ra Trên người hắn cánh nổi, đã không chỉ là một cái dao long tộc, mà là thừa tái nhất phương đại địa số phận. Cận cổ bất đồng thượng cổ, trong tộc Ly Tâm đều đang tìm từng người sinh cơ, một năm sau, trấn ma cảnh trùng, không cần lưu thủ. Long cổ rời đi, ẩm xong một vò linh hầu tiểu, để lại Trầm Tư Tế Thiên hai người, hai người không nói, chỉ là tương đối uống rượu, liên tiếp thập đàn linh hầu tửu xuống bụng, long chiến đứng dậy rời đi. Tế Thiên đứng dậy, ngửa vọng đầu đính, một gốc cây thương long thần trúc ba sa chợt trợn, nhân luẩn lưu truyện khí, trúc lâm rất hiên mật, nhưng đã đến cực tốc chỗ. đó là đáng sợ. Hôm nay, ta đã không phải là nhược quán chi niên, năm đó tâm cảnh đã không nữa có, ta không nữa sợ hãi Tuế Nguyệt, bởi vì Tuế Nguyệt tại ta trong không chế, ta không nữa tình nguyện bình tĩnh, bởi vì ta muốn đánh phá này phương thiên địa, ta muốn xé mở này phương thế giới áo khoác, lại tìm kiếm nó nhất bổn nguyên bí mật, 108 kiếm, ta chiếm được đệ nhất khẩu, ta tin tưởng, có bắt đầu thì có kết thúc. Tề Thiên Mâu quang cô độc, hắn khẽ bước chút thân, mâu quang tựa hồ xuyên thủng vô tận không, hàng đến một tòa như kiếm thượng, cái này thượng, có hắn niệm phi còn có người. Trung Quy có một ngày Ta sẽ trở về, ta tin tưởng, ngày này, không có xa xôi. Chương 69, nửa năm. Nam Hoang động vực, Đế Lĩnh. Nhất phiến Man Hoang Cắt Lâm, sơn mạch Như Long, hiển hóa xuất chân Long khí tượng, trời quang mây tạnh, thả một sinh tinh, linh khí nồng nặc bao phủ vạn lý đại địa. Ngày này, Nhất Phương động hư thông lộ tại một tòa Man Hoang đại sơn hạ mở rộng, Nhất Thanh Chu lên tại chân núi Cắt Lâm trùng thưởng lên. Ta quy thừa tướng tới rồi. Tối đen động hư thông lộ trùng, một con thanh hắc sắc vỏ rùa lao ra, nhất quả hữu lắc lừ, ra bốn con quý trảo, ở giữa không trung lung tung lây cười to nói, "Hào Linh, khí nồng nặc, Bảo địa a Bảo Điệp, Long Vương đại nhân, cư nhiên tìm được rồi như vậy Bảo Điệp, ta lão quy nhất định cho hắn hảo hảo trấn thủ." Ngớ ngẩn. Động hư thông lộ chung, lần nữa đi ra nhất danh mặt đỏ hán tử, hán tử vẻ mặt lạnh lùng, bên cạnh, một cô thiếu nữ xuống hạ mục quang, lộ ra thấp phòng sắc. Thiếu nữ một thân bạch sam còn dài, cơ thể trong suốt như bảo thạch vậy chơn bóng, có nhàn nhạt thất sắc thần quang phụ doanh, tiên thần ngọc thủy, môi quỳnh dương như ngọc, một đôi đôi mắt đẹp ảnh hai phương bảo đảm, tản mát ra thần thái khác thiếu nữ đứng ở nơi đó, hình như trung thiên địa chi thanh tú. Nội phương thiên địa mục quang đều hội tụ đến trên người của nàng. Sau đó, cuối cùng nhất đạo thân ảnh tự động hư thông lộ chung đi ra, Long Ngũ hít sâu một hơi, tụ thủ vung lên, tướng thông lộ khép kín. Ở đây, chính là ta giao Long tộc thánh địa, Đế Lĩnh. La Ô Quy nhất thời bỏ qua cùng mặt đỏ hán tử đúng khác, mở to một đôi đậu xanh đại ánh mắt, cô lố lố quét nhìn một vòng, há to miệng, "Đạo, cái này mấy vạn rạm, đều là." Long Ngũ điềm đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, thân là thập đại đế tộc chí nhất, hắn tuy nhiên không vào đế tôn nhất mạch, nhưng cũng nửa cái đế tôn nhất mạch thái tử, mà nay Hắn bước vào vương cảnh nhất thần cảnh, tích lũy nhiều năm, một khi đột phá, lập tức đột nhiên tăng mạnh, đã đạt trí nhất thần cảnh định phong, tái cùng cố mấy tháng, là được thế như trẻ che, đột phá nhị thần cảnh. Thương Long tất trọng thiên. Tề Thiên tâm sinh cảm ứng, mâu quang xuyên thủng hư vô, mấy vạn dặm ngoại, long ngũ mấy người thân ảnh rơi vào trong mắt, ánh mắt của hắn ở đó quần trắng thiếu nữ trên mình chú lưu sổ tức, tức khắc thu hồi. Bán ngày sau, Thương Long cung truyền xuống thánh dụ, đến nữ Long Tiên Nhi nhận tổ quy tông. Tất Thương Long thần chúc lâm. Vương thượng, tiểu quy tới thăm ngươi. Lão Quý trong mắt gian xảo chuyện, chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt chứa nhiều thương long thần trúc, trúc thân chiếu ra tử khí nhân luẩn trúc dịch, thấy hắn hai mắt mê ly, hầu như khó có thể rời. Ở đâu tới Quý yêu? Dám đánh ngươi trúc vương ra ra chủ ý. Thần trúc lâm trong, nhất danh tử Sam lão nhân bước chậm đi ra, chống trúc trượng, thổi hồ tử trừng mắt, nhìn chằm chằm lão Quý quát lên. Lão Quý sửng sốt, cảm thấy trên người đối phương vương giả khí tức, không khỏi rụt cổ một cái, thế nhưng long ngu ở bên, hắn vẫn kiên chắp tay nói, nơi này là ta vương nơi, ngươi là người phương nào? Còn không hãy xưng tên ra ngứ ngẩn. Không đợi trúc vương mở miệng, độc cấp thanh âm liền ở sau người vang lên, La U Quy sắc mặt sầm ngắt, thật không tốt nhìn, tức khắc mạnh xoay người, hét lớn một tiếng, "Thối cát mô, xem ta vương bá thần quyền." Đều tiến đến. Thần trúc lâm trong, Tề Thiên thanh âm truyền ra, trong sân nhà, nguyên bản bị La U Quy dẫn động yêu thủy đại đạo nhất thời tiêu tan thành mây khói, La U Quy lập tức lộ ra trang trọng sắc, tay trái lưng đeo phía sau, "Đạo, chúng ta đi gặp vương thượng." Trúc trước nhà. đứng chấp tay, phía sau, mọi người đến. Thiểu đế, Long Ngũ xin cáo lui." Tói người hành lễ. Long Ngũ nhìn Tề Thiên bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, cái gọi là thiếu đế, thiếu niên yêu đế, đây là vô thượng tôn linh, cận cổ thập vạn năm vừa ra, hắn nam hoàng yêu tộc, trẻ tuổi đệ nhất nhân, cái áp cùng thế hệ, vẫn đỉnh đỉnh phong. Thiếu nữ khẽ cắn hàm răng, nhìn trước mặt thanh ý chi ảnh, trên mặt hiện ra một cái đỏ ửng, tức khắc mở miệng nói, "Vương thượng." Xoay người lại, Tề Thiên nhìn thiếu nữ trước mặt, lắc đầu, "Đạo, vừa đã đến nữ, vương thượng tên là được phế đi." Sắc mặt hơi nhất nhạt, Long Tiên Nhi tiêm thần căng chặt, "Đạo, tiên nhi sở hữu đều là vương thượng ban tặng, dù cho thân là đệ nữ, Tiên Nhi vậy nguyện vọng phụng dưỡng Vương thượng Tả Hữu, bất ly bất khí. Chân mày cau lại, tức khắc, lại thư chuyển ra. "Tuỳ ngươi tâm ý." Long Tiên Nhi trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, một đôi đôi mắt đẹp trong suốt như ngọc, hiện lên một chút thủy quang, không tí vết vô cấu. Tề Tiên nhìn nữa là Ô Quy cùng độc cấp hai người, tùy tiện nói, "Những người khác đi." Độc cấp biến thành mặt đỏ hán tử mở miệng, hắn người mang thượng cổ thú Vương mãng cổ chu cấp huyết mạch, hôm nay bước vào yêu cảnh, đã có thể biến hóa thành nhân. Những người khác đều bị Thiên Long thành thành chủ thu vào trong thành, và ở Thiên Long phủ, bộ đã có án Tề Thiên đột đầu, "Đạo, cái này thần chúc lâm chồng, các ngươi tự mình mở độc phủ, ngày sau tu hành có chút nghi hoặc, có thể hỏi chúc lão." Lão Quy trận to mắt, miết hướng chúc vương, chúc vương chường hắn liếc mắt, vẻn theo hồ tử phiết quá mặt, không để ý tới hắn. Lão Quy khổ mặt, tâm đạo không tốt, thế nhưng tức khắc, hắn lại điềm nghiêm mặt, tưởng hướng phía Tề Thiên bên cạnh tiếp cận, mà Tề Thiên lại từ lâu xoay người, đi vào chúc phòng trong, Long Tiên Nhi mũi chân nhẹ nhàng, bước đi theo, số tức sau, độc cấp thanh âm vang lên. "Ngum ốc, ngum ốc." một giọng dàn mua đồng thời lên. Kèm theo một cổ vương giả uy nghiêm, lão quý thanh âm không nữa có thể vang lên. Bán năm trôi qua, Thương Long thần trúc lâm trong nhất phiến yên lặng, thỉnh thoảng có vương giả bái phỏng, hữu trọng thiên thoại, nửa năm này trong, vậy lục tục giáng xuống mấy tên hoàng giả, bọn họ không có chút nào cái giá, thần trúc lâm trong, cùng Tề Thiên ngồi xuống luận đạo, bọn họ tìm kiếm bổn nguyên, Tề Thiên vị bọn họ vẽ phát thảo lôi kết buồn nguyên chi môn, bọn họ tất cùng Tề Thiên truyền thụ quy tắc pháp tắc chi đạo, ngắn nửa năm nguyệt, viên mãn điều đại đạo, lần nữa lĩnh ngộ mấy cái đại đạo quy tắc tất cả đều đặt tới 6 thành đã ngoài, liền cả âm dương quy tắc, vậy tiến hơn một bước, phá vỡ mà vào 6 thành cảnh, đặt tới 6 thành lưỡng phân cảnh giới. Mà nay, tề thiên đó là tại tích Lũy, viên mãn 365 điều đại đạo sau đó, hắn liền bỏ qua tiếp tục tìm hiểu đại đạo, mà là bắt đầu tinh luyện, tích xúc để bẩn, tại hắn thành tiểu kiếm vương này, cũng là thân thể thành thành lúc. Mà nửa năm chuyến nguyệt, toàn bộ Nam Hoang đại địa gió nổi mây vần, ngũ tộc bước trên Nam Hoang đại địa, nhất tề xuất thế, rất nhiều thượng cổ bí mật bị vạch trần, rất nhiều thượng cổ đạo tạng bị khám phá, yêu vực mấy đại cấm địa bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh, hầu như mỗi một ngày đều cấu kết huyết, ngũ tộc xuất thế, rất nhiều tướng tộc binh tộc bị trấn áp, ngũ tộc từ từ có địa chỗ. Thang đến lúc này, rất nhiều yêu tộc phương mới hiểu, nguyên lai kéo tự thượng cổ mấy đại cấm địa, đó là cái này ngũ đại tộc tộc địa chỗ. Lôi trì, Bái Âm Cốc, Phá Diệt Thâm Uyên, Diệt Hồn Động Tiên, Thiên Huyền Địa Quận, đây là Nam Hoàng ngũ đại cấm địa, chuyển thừa đến nay, cho dù là vương giả đi vào, cũng không cách nào đi ra, ngũ đại hung địa, mặc dù có chứa nhiều thần vận, thế nhưng cận cổ Tuyế đồng dạng mai táng vô số thi cốt. Ngũ đại tộc đi ra cấm địa không thể nghi ngờ liệt khai rất nhiều thứ, rất nhiều yêu tộc biết được đoạn thượng cổ Tuyết Nguyệt, bất quá, ngũ tộc thanh âm cấn không tốt tính. Nửa năm tiếp qua hai tháng, Tây vực Bắc Minh thành có nhân đổi lấy pháp tắc chí bảo, thậm chí sinh mệnh tri tuyển, tin tức truyền ra, nam hoàng rung động. Pháp tắc chí bảo là thượng vị pháp tắc chí bảo, mà lại có nhiều món, đó là hoàng tộc nhất danh tộc thúc, một cái hoàng giả, hết sức hiển nhiên, hắn khám phá một tòa thượng cổ đạo tạng, bất quá khi lúc sinh ra một ít biến cố, này đây tại Bắc Minh thành tiến hành đổi lấy, lấy vật đổi vận. Mà khác, sinh mệnh chi truyền cũng là hắn đoạt được, nghe đồn Sinh mệnh tri tuyển, chỉ có hoàng giả thế giới phương mới có thể sinh ra, mà lại chỉ có thượng vị hoàng giả pháp tắc thế giới, phương mới có thể có nhiều như vậy sinh cơ. Nương tụ thành sinh mệnh tri tuyển, một giọt sinh mệnh tri tuyển, có thể duyên thọ trăm năm, thậm chí có thể trợ hoàng giả thế giới để cao sinh mệnh. Nam hoàng đại địa, chư hoàng đô rất là tâm động, bởi vì làm năm khó gặp bữa. Trừ phi là thập phần yêu thích hầu bối, hoàng giả hội xuất ra một giọt sinh mệnh tri tuyển vì hắn bảo mệnh, thậm chí kéo dài thán mạng, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không nhiều tứ, thượng vị hoàng giả vậy không có bao nhiêu tích sinh mệnh chi truyền, bọn họ cũng muốn đề cao sinh cơ viên khắp thế giới, không ngừng thu hoạch càng nhiều hơn hương hoả nguyên lực, nghi luyện hoàn tinh, cận cổ tuyết nguyệt, đổi lấy sinh mệnh chi truyền cơ hội, tuyệt đối không nhiều lắm, không đủ ngũ chỉ số, mà mỗi một lần đều tác động toàn bộ Nam Hoang tất cả nhân tâm, một hồi phong vân, tại Bắc Minh thành hội tụ. Bắc Minh thành, Nam Hoang Tây vực nhất tòa cổ thành, cận cổ chi sơ xây công sự, tồn tại vượt qua thập vạn Nam tuyết nguyệt, nơi đó tới gần Diệt Hồn động tiên, mỗi một niên đều có vô số yêu tộc tiến nhập Bắc Minh thành, nhập Diệt tiên, cuối cùng không còn có đi ra. Diệt tiên, tộc, tộc địa, Nam hoàng ngũ đại cấm địa chí nhất. Nơi đó tồn tại một loại thiên địa linh vật, hồn thạch, không giống với lòng đất ma tộc đạn xanh hồn châu, hồn thạch có thể tương trợ vương giả ngưng luyện ý chí, chính trong thiên địa tinh thuần nhất hồn lực ngưng kết, thậm chí đã từng có nhân kháo cái này ngưng tụ hoàng tinh, bước vào hoàng giả cảnh. Tại ngũ tộc bước trên nam hoàng đại địa trước, mỗi một niên đều có cận thập vạn yêu tộc đi vào diện hồn độc thiên, còn chân chính có thể đi ra, không đủ trăm sổ, này cận trăm yêu tộc trùng, có thể tìm được hồn thạch, càng là không đủ 10 ngón số, chính là cái này 10 ngón số, mỗi một năm đều tác động vô số nhân tâm, dẫn động vô số vương giả hội tụ Bắc Minh hành. Mà ở hồn tộc bước trên Nam Hoang Đại Địa sau đó, Bắc Minh Thành, thành hồn tộc trao đổi hồn thành nơi, nửa năm kế nguyệt, xuất hiện ở Bắc Minh Thành hồn thạch đã vượt qua 50 số, mà nay lại có pháp tắc chí bảo, sinh mệnh tri tuyển xuất thế, toàn bộ Nam Hoang Ngục Quàng đều hàng lâm đến rồi Bắc Minh Thành. Bắc Minh Thành cả người hờ sắc, một tòa cận cổ đại thành, lan tràn bất lý, cửa thành to lớn, cao tới 200 trượng, lấy hắc thiết chú liền, hiện lên u quàng, yếu tộc cổ thành, phần lớn không gì sánh được hùng vĩ, nhìn về nơi xa cái này Bắc Minh Thành, Tựa như một đầu viễn cổ mạnh thu phụ phục trên mặt đất, thân có thể ham sơn, ngừng đầu lên nhiên tiên. Đi ra động hư thông lộ, Tề Thiên Ngao nhìn cái này cổ thành, bên cạnh, Long Tiên Nhi túm theo, quần trắng tinh vũ, nàng mâu quang mềm nhẹ, nhìn chăm chú vào trước người thân ảnh, nhất bộ không rơi. Tối hôm qua mã xong canh thứ ba, còn không có phát, thập bộ liền không cẩn thận đang ngủ, hãn, thế nào trên giường đều đã quên, lúc này tỉnh lại dọa cho giận mình, nhanh lên phát thượng canh thứ ba, bắt đầu mã canh thứ tư, mà khác hôm nay lượng chương không phải ít, mọi người thử thôi, thập đường dành cho người đi bộ ấy Chương 70, Thiếu Đế Bắc Minh Thành. Hắc thiết cửa thành hiện lên ánh sáng lạnh, Tề Thiên hai người đến, vẫn chưa dính dáng nhiều ít một quăng, bởi vì giờ khác này, Bác Minh Thành mọi ánh mắt đều hội tụ đến rồi Tam dạng tuyệt thế bảo vật thượng. Thư vị pháp tắc chí bảo, sinh mệnh tri tuyển, hồn thạch. Cận cổ đại thành, Tề Thiên đạp tại thạch mai thượng, cảm thụ được cái này Bắc Minh Thành tang thương khí cơ, cận cổ tuyê nguyệt, mặc dù gần hơn, cổ vì danh, lại cũng đã trôi qua thập vạn năm tuyê nguyệt. Cổ trung hoa Trung Quốc, bất quá trên dưới 5000 niên, hay là, vậy tồn tại quên lãng minh, thế nhưng cùng này phương thế giới so sánh với Như trước có vẻ không gì sánh được tuổi trẻ. Tại Bắc Thành, hồn tộc nhân đã đến, còn huyền tộc nhân đều ở đây nghị cách đổi lấy thượng vị pháp tắc chí bảo cùng với sinh mệnh tri tuyển. Thưa vị pháp tắc chí bảo chung, có một ngụm có huyền đạo pháp tắc, một ngụm có hồn đạo pháp tắc. Huyền đạo pháp tắc, hồn đạo pháp tắc. Tề Thiên tâm niệm vừa động, bước đi bước đi, Long Tiên Nhi làm bạn bên cạnh thân, mà nay đã bước vào ngũ phẩm yêu tướng cảnh, dung mạo thanh lệ, so với Tuyết ít đi một phần lạnh lùng, càng làm cho người ta thân cận, rất nhiều yêu tộc không rời ánh mắt sang khác được, đều suy đoán thân phận của hai người. Bắc Thành. Một người trung niên hoàng giả khoanh chân ngồi ở nhất phương trên thềm đài, ở trước mặt hắn, Ngũ Khẩu Pháp Tắc Chí Bảo song song mà thả, Ngũ Khẩu Pháp Tắc Chí Bảo, hai phương đại ấn, một ngụm ngọc trùng, một ngọc diệt sử, một cây châm. Ngũ Khẩu Pháp Tắc Chí Bảo lỗ mạng trên mặt đất tam tốn chỗ, tản mát ra mông lung thần quang, trận trận pháp tắc ba động tán giật, dính dáng vô số ánh mắt. Pháp Tắc Chí Bảo, chỉ cần không phải hành chúc linh vật đúc, hoặc là thành hình, là được cải biến hành chúc, này đây phương rất nhiều người đều theo dõi Ngũ Khẩu Pháp Tắc Chí trung tâm món. Trong đó, nhất phương đại ấn, cùng nhất khẩu ngọc trùng, theo thứ tự là huyền đạo pháp bảo Cùng hồn đạo pháp tất chí bảo, hai cái pháp tất chí bảo thấu phát xuất nồng nặc pháp tất khí tức, một ít tận nấp tại tứ phương vương giả có thể phân biệt ra được, cái này hai cái pháp tất chí bảo chính lấy hành trúc linh vật chú luyện, vô pháp cải biến hành trúc, chỉ có thể bị hồn tộc cùng huyền tộc sử dụng. Cũng có người suy đoán, cái này hai cái pháp tất chí bảo, đó là xuất từ năm đó hồn tộc cùng huyền tộc, chỉ là hôm nay lưỡng tộc nhân vẫn chưa hiện thân, nói như vậy không, có người nói, cũng không dám nói. Trung niên hoàng giả, xuất từ hoàng tộc thiên nhu tộc, nam hoàng nhân xưng đại lực lưu nghe đồn hắn thân thể vô song, tại đi vào trung vị hoàng cảnh sau đó, thân thể thành thánh. Mở xuất thân thể thế giới, lực có thể hàm sơn, rút sơn điền hải, toàn bộ nam hoàng, tại khí lực thượng, không người nào có thể anh kỳ phong. Cũng chỉ có hoàng giả mới có thể chấn được nhiều như vậy bảo vận, bác Minh thành ngư long hỗn tạp, không người nào dám xuất thủ cấp giận. Tề Thiên cùng Long Tiên nhìn đến, đại lực như hoàng mở hai mắt ra, lượng đạo kinh người thần quang phá không, sẽ rách hư không, cái này trong sát na, bài đá tứ phương, vô số nhân cảm thấy một cổ bảng bạc uy nghiêm trấn áp đến trên mình, đây là một loại vô hình khí thế, dù cho không có dung hợp hoàng giả ý chí, cũng không phải thông thường vương giả có thể thừa nhận. Tuần nữa nơi đây chưa yêu, chân chính đạt được vương cảnh cũng không nhiều. Thiếu đế nếu tới, sao không lên đại nhất tự, nếu là coi trọng cái gì, bổn hoàng nửa giá trao đổi. Đại lực như hoàng mở miệng phương rung động, vô số yêu tộc lộ ra vẻ khiếp sợ, theo đại lực như hoàng một quang, rơi xuống tể thiên trên người hai người. Như thế nào thiếu đế? Thiếu niên yêu đế đây là đường kim yêu tộc trẻ tuổi chân chính tuyệt đỉnh, cái áp cùng thế hệ, đứng ở đỉnh phong thượng, quan sát chúng sinh. Thật là thiếu đế, cổ đế thành trong, ta có duyên vừa thấy. Thiếu đế chi chiến, ta kinh nghiệm bản thân sở kiến, đích thật là thiếu đế đích thân tới. Trong đám người, rất nhiều yêu tộc lộ ra vẻ kính sợ, còn có cung nhiệt giả, tự nhiên tỏa ra khí thế, tướng chúng nhân F2, vì tể thiên hai người tránh ra thông lộ. Tham kiến Tiêu đế. Trong đám người, không biết là người nào mở miệng trước, nửa hơi sau, khắp Bắc thành đều hồi tạo nên chữ yêu thanh âm. Tham kiến Tiêu đế. Sóng âm mênh mông cuồn cuộn, trong sát na truyền khắp cả tòa Bắc Minh thành, rất nhiều người trong lòng dùng mình, tán lạc tại tứ phương chứa nhiều vương giả đều là kinh hãi, hướng phía Bắc thành tụ đến. Long Tiên Nhi cảm thụ được một loại mục quang, một loại đại thế, thứ ánh mắt này, tiêu sùng kính, loại này đại thế tiêu số mệnh, mà lúc này, cái này lưỡng chủng trẻ tuổi cầu còn không được đồ đạc, tất cả đều rơi xuống tề thiên trên mình. Dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, Tề Thiên lấy không nửa điểm tự giữ, thần sắc hắn rất là bình tĩnh, ánh mắt như vậy, như vậy lại thế, vẫn chưa nhượng hắn sinh ra nửa điểm thành tựu, ngược lại nhượng hắn cảm nhận được một loại áp lực, hôm nay, hắn hầu như thừa tái toàn bộ yêu tộc tiền lộ, đi vào trấn ma cảnh, tìm được ngày sau đối ma vật, thành tựu đế tôn bị, đây hết hay, phàm phất thực sự trở thành hắn tương lai số phận. Đại lực nhu hoàng khởi thần, lúc trước, cho dù là có bắt thần cảnh vương giả đến, cũng không từng làm hắn đứng dậy đón chào. Lúc này, Tề Thiên leo lên bãi đá, hắn không chút do dự đứng dậy, đồng thời, hắn vậy nhìn về phía trước mặt thiếu niên này, tuổi con trẻ, liền hỏi đỉnh Tuyết đỉnh, cái áp cùng thế hệ, đây là cận cổ khó khăn gia ánh điển, hơn nữa hắn đang lâm cổ đế thành triều yêu đại thiên cấp 108 trọng tiên, thu được tạo hóa lực, đế cảnh căn cơ, tuyệt đối là chân chân chính. Chính thiếu niên yêu đế, còn có nghe đồn, hôm đó cổ đế thành trong, đế trước này, thiếu đế là cấn lôi kiếp buồn nguyên chi môn, kiếm chạm lôi tộc chuyên nhân, lấy phàm nhân chi khu, chạm chủng tộc chi tử, phá thiên đạo bảo vệ, đây là một loại thành kỷ, một loại nghịch hành pháp luật cái này phạt, là thiên đạo. Đang lâm bãi đá, đại lực như Hoàng hư thủ nhất dẫn. Toạ. Đà Tạng như Hoàng, Tề Thiên lần đầu, cùng như Hoàng trung sức mà ngồi, mà nay, đối mặt hoàng giả, hắn có như vậy tư cách. Thiếu đế coi trọng cái gì, cho ra nửa giá, liền có thể thủ đi. Đại lực như Hoàng mở miệng nói, hắn tâm hữu sở tư, hơn nữa, thân là hoàng giả, hắn so với người bình thường hiểu rõ càng nhiều, vậy minh bạch Tề Thiên thân phận, một chút được mất, căn bản không quan trọng. Chầm ngâm chỉ chốc lát, Tề chỉ hướng ngũ khẩu thượng vị pháp tắc bảo. Về phần tái bên cạnh nhất bình nhỏ sinh mệnh tri truyền, Tề Thiên lại không có để ý, hắn người mang 108 đại thế giới, ban đầu ở chiêu yêu đại tồn phệ cựu sắc thần hoa tích chứa sinh, cơ muốn vượt qua xa cái này nhất bình nhỏ sinh mệnh tri truyền, trước đây cựu sắc thần hoa làm hắn 108 đại thế giới nhất tề đạn sinh ra sinh mệnh, thậm chí hôm nay đã trở thành tuần hoàn, tại Tề Thiên cảm ứng. Chung, vậy đã có sinh mệnh chi truyền sinh ra, nơi này nhất bình nhỏ sinh mệnh chi truyền, thậm chí còn không đủ hắn nhất phương thế giới một nửa, hay là đối với thông thường hoàng giả thậm chí thượng vị hoàng giả có trọng dụng, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng là như vụ, ý bỏ biển, không quan trọng. Mà giờ khắc này, đại lực như hoàng cũng là sửng sợ, bởi vì Tề Thiên cư nhiên chỉ hướng tất cả ngũ khẩu thượng vị pháp tắc chí bảo, hắn không cho là Tề Thiên hội không nhận ra trong đó một ngụ huyền đạo pháp tắc Trí bảo cùng hồn đạo pháp tắc Trí bảo, thế nhưng nếu Tề Thiên mở miệng, hắn tự nhiên không có hỏi nhiều cái gì, nếu là bị Tề Thiên thủ đi, ngược lại lệnh trong lòng hắn thở phào một cái. Bài đá tứ phương, lúc này đã có không ít vương giả hội tụ, bọn họ chứng kiến Tề Thiên nhất thời biến sắc, lại nhìn thấy hắn một liên đã chọn ngũ khẩu thượng vị pháp tắc chí bảo, trong lòng càng là kinh nghi bất định. Bọn họ không biết Tể Thiên tới cùng có thể xuất ra cái gì, lại có nắm chặt hoán đi ngũ khẩu thượng vị pháp tắc chí bảo. Pháp tắc chí bảo, thuộc về gì bảo, rất nhiều cũng không công phạt lực, nhưng là lại có thể để thăng tu giả đối với đạo lĩnh ngộ, thậm chí có thể để thăng chiến lực, lấy chen nhau có rất nhiều bí ẩn công dụng. Cũng có vương giả không tin, không tin Tể Thiên có thể hoán đi tất cả trí bảo, mà lúc này, nơi xa ẩn ẩn có gây rối, đại lực như hoàng ngứa mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Huyên tộc cùng hồn tộc tới. Hồn tộc, lão ngư ông vẫn là một thân áo tơi, bước chân phù tựa hồ không có nửa điểm tu vi. Thế nhưng nhất giáo trưởng ra không ở trên Bắc Minh thành yêu tộc cũng là biết được, đây tuyệt đối là một cái người đáng sợ vật, chí ít đều là một cái hoàng giả, mấy tháng trước, hắn nhẹ nhàng một trường, đập chết một cái bắt thần cảnh, muốn cướp đoạt hồn thạch vương giả, rung động Bắc Minh thành. Hắn phía sau, vẫn là hồn tộc thiếu niên, trong tay cầm lấy một ngụm tiểu thuyền gỗ, tinh thuần con người đánh giá tư phương, bất quá mâu quang chỗ sâu một màn kia tăng thương, cũng là chạy không khỏi tệ thiên mắt. Huyết tộc, một già một trẻ, thấy không rõ thân thể hình thần, phảng phất đi tới tại trong mây mù, không, có lửa điểm khí tức, như hộ diệt giống nhau. Lô tộc nhân đồng thời hành trì hành khí dưới, Tề Thiên nhất thời cảm thấy tiên đạo khí tức trở nên nồng nặc lên, đến từ hồn tộc cùng huyền tộc thiếu niên, hai người vì lưỡng tộc trùng tộc chi tử, bị thiên quyến. Bác Thành tứ phương im lặng, rất nhiều người nhận thấy được bầu không khí ngưng trọng, nhất thời ngậm miệng bất ngôn. Thạch trên đài, đại lực như hoàng mâu quang trầm ngâm, hiển nhiên lưỡng tộc người đến, làm hắn có chút kiến kỵ, hắn trầm giọng nói, chư vị chính là để đổi thủ đồ đạc, hôm nay, chỉ còn sinh mệnh chi tuyển. Lắc đầu, hồn tộc lão ngư ông tay cây gậy chúc điểm thạch trên đài ngọc Trung, đạo, ta hồn tộc chi bảo nên vật quy nguyên chủ. Huyễn tộc Lao nhân cũng là gật đầu, đồng thời chỉ hướng trong đó một ngụm đại ấn, "Đạo, đây là ta Huyễn tộc chi bảo, cũng muốn vật quy nguyên chủ." Đại Lực Như Hoàng mâu quang nhất ngưng, chấm giọng nói, "Ta nghĩ hai vị hiểu lầm, cái này Ngũ Khẩu Pháp Tắc Chí Bảo đều là buồn hoàng tự một chỗ đạo tạm chung được, cũng không phải là bỗng dưng đắt tới, cũng không phải chiếm lấy hai vị chủng tộc chi bảo, hơn nữa, hai vị không có bằng chứng, liền muốn lấy đi bổn hoàng hai cái pháp tắc chí bảo, thiên hạ này, tự hồ không có như vậy đạo lý." Lão ông lắc đầu, "Đạo, hồn đạo từ xưa đến nay, lấy ta hồn tộc vi tôn, có thể chú luyện ra pháp tắc chí bảo, vậy chỉ có ta hồn tộc cùng tộc của ta tộc mà diện hồn đầu tiên, cho nên, này ngọc trung là ta hồn tộc vật." Hồn huynh mà nói, huyện Mâu không nữa nhắc lại, bọn ta hôm nay đến đây, bất quá thu hồi ta hai tộc vật, chớ có nhượng bọn ta truy cứu, các hạ ngược lại khó coi. Đại Lực Như hoàng sắc mặt trầm xuống, hai vị đây là đang uy hiếp bổn hoàng. Bại đá tứ phương, chư yêu tộc cũng là lộ ra căm thú sắc, lão ngư ông Mâu quang đảo qua, thử nhẹ nhất mấy vạn yêu tộc nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, cho dù là vương giả, vậy cảm thấy thần hồn mãnh liệt động, trong sát na bị thương nặng Mấy vạn nhân nhất tề thổ huyết, sắc mặt tái nhận. Làm cản, đại lực như hoàng quát lên một tiếng lớn, lạnh lùng nói: "Hai vị coi ta yêu tộc không người sao?" Chương 72, bất quá như thế. Bạn trên mạng truyền lên chương tiết chương 72, bất quá như thế. Bác Minh thành bất thành, lâm vào quỷ dị vắng vẻ trong, càng ngày càng nhiều yêu tộc hội tụ, không kêu một tiếng, làm năm khó gặp gỡ cơ duyên, bị Tề Thiên tấn xuất. Lúc này, tựa hồ vậy đã nhận ra hồn đạo ý chí tiêu thất, thế nhưng lão ngư ông lấy không để ý, chỉ coi là tầm thường hao, mà Thiên liền vẫn chưa tận lực thôn vệ luôn luôn duy trì tại thỏa đáng lượng thượng. Tối đen lôi kết buồn nguyên chi môn chìm nổi hư không, môn hộ phiêu miểu, có chút hư huyễn, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được trận trận sấm rền chi âm, cái này lôi âm, không biết từ đâu nhất chỗ thời không bay ra, cho dù là nhất yếu đuôi yêu binh, cũng có thể nghe ra, cái này lôi âm, không thuộc về này phương thế giới. Nhất thành lưỡng phân, nhất thành tam phần, nhất thành tứ phần. Tề Thiên trong lòng không gì sánh được thỏa mãn, đây tuyệt đối là một lần đại thu hoạch, hồn đạo pháp tắc, cư nhiên ta cái này để thằng tới trình độ như vậy, vẫn chưa hết, hàn âm dương quy tắc, vậy nước lên thịt thui lên, này đây Lúc này dù cho tướng Lôi Kiếp buồn nguyên tri môn thi triển thời gian dài như vậy, Tề Thiên vậy không có nửa điểm chần chờ, cùng cái này đổi lấy thực chất hào chỗ mà nói, căn bản bẽ nhỏ không đáng kể. Lượng Thành, chưa tới nửa nén hương, hồn đạo pháp tác đủ tăng lên tới lưỡng Thành tình trạng, mà âm dương quy tắc chịu ảnh hưởng này, vậy tăng lên tới Cửu Thành cảnh, tiếp cận quy tắc đại thành. Lưỡng Thành lượng phân, lưỡng Thành 3 phần, 4 phần, 6 phần. Mắt thấy hồn đạo chỗ xung yếu phá tam thành bỗng nhiên cảm thấy tâm thần chấn động lay động. Không tốt, tâm thần chống đỡ hết nổi, là gắn bổn nguyên chi môn đã tiêu hao tất cả tâm thần, lại chống đỡ tiếp, ý chí thần hải đều muốn bị thương nặng, không chịu nổi duy trì buồn nguyên môn hộ tiêu hao, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Tề Thiên trong lòng thở dài, nhưng cũng biết sự không thể làm. Hôm nay, hắn hồn đạo pháp tắc dừng lại lưỡng thành 8 phần, mà âm dương quy tắc, vậy dừng lại tại cửu thành 7 phần, chỉ kém 3 phần, là được tấn trí đại uy chi cảnh. Ông nhất nhất lôi kiếp buồn nguyên chi cửa mở đầu tiêu tán, lão ngư ông trong lòng cả kinh, tứ phương chư yêu đều tốt tượng thức tỉnh giống nhau, trong mắt bọn họ lộ ra không gì sánh được tiếc nối chi sắc, rất nhiều người tại chỗ bắt đầu tấn trước. Hơn nữa còn là cảnh giới liên tiếp kéo lên, tứ phương thiên cùng, thiên địa linh khí hội tụ, trở thành nhất phương to lớn cái phế, sắt sỡ linh khí bị dính dáng xuống tới, đâm vào vô số yêu tộc thể nội, trợ bọn họ đột phá cảnh giới, đề thăng tu vi. Một hồi đại tạo hóa, hàng lâm chứa nhiều yêu tộc trên mình, cái này trong sát na, cả tòa Bắc Minh thành trong. Sổ lấy thập vạn kế yêu tộc đều lộ ra sùng kính chi sắc, bọn họ cung kính hạ bái, tiến hành thăng kiến. Bài kiến tiêu đế. Đây là một loại nhật đồng, vô luận là cái gì yêu tộc, đều phát ra từ nội tâm địa nhật động, hồn tộc cùng huyễn tộc tới đồng độ. Tạo cho đây hết thảy. Lao Ngư ông thu hồi hồn đạo ý chí, hắn mắt lạnh nhìn Tề Thiên, biết vô pháp thương cùng mày mày, hắn trầm giọng nói, Diệp Thiên, ngươi hay nhất không muốn sát thủ, khác biệt pháp tắc trí chí bảo, chính ta hai tộc vận. Tề Thiên cười lạnh một tiếng, "Đạo, ta cũng không cùng ngươi chơi hư, rốt cuộc cái gì đạo lý, trong lòng ngươi vậy rõ ràng, có ta ở đây, ngươi vô pháp cưỡng xuất thủ, tối thiểu cũng muốn kéo dài thời gian rất lâu, mà ta yêu tộc chư hoàng giả, đối với này thiên giao đổi bảo vật cũng không phải không chút nào tâm động, cho nên, hiểu, người trả giá cao được, lấy vật dịch vận, có nhượng ta yêu tộc chế nhả." Lão ngư ông mặt sắc thật không tốt nhìn, phía sau, tay kia nắm truyền gỗ hồn tộc chủng tộc chi tử muốn tiến lên, lại bị Lao ngư ông đưa tay ngăn cản, huyễn tộc lão nhân thật sâu nhìn Tề Thiên liếc mắt, mở miệng nói, quả nhiên không hổ là yêu tộc thiếu đế, có phần này đứng ở tuyệt đỉnh đẳng cấp. Chúng ta giao hắn. Cũng không chậm trễ, Lao ngư ông lúc này là trưởng, tức khắc, thập khối lớn chừng bàn tay, phóng ánh trong sáng thạch đầu xuất hiện ở trên thạch đài, trong nháy mắt dính dáng chư yêu màu quang. Hồn thạch. Thập khối thạch, đổi lấy cái này khẩu Ngọc Chung. Đại lực Như sâu hơi, quả thực, cái này thập khối đầy đủ đổi lấy khẩu chỉ có hồn tộc mới có thể chân chính nắm giữ hồn đạo pháp tắc trí bảo, thậm chí còn có chút vượt qua, phải biết, diện hồn động tiên hàng năm có thể mang ra khỏi hồn thạch, cũng không vượt lên trước 10 ngón số, mà hồn thạch tác dụng lớn nhất chính là bang trợ vương giả ngưng luyện ý chí thần hải, miễn là một hối, là được trợ nhất danh ngũ thần cảnh vương giả đơn giản mở ý chí thần hải, đi vào lục. Thần cảnh còn chân chính tác dụng to lớn, còn lại là tương trợ cựu thần cảnh vương giả ngưng kết hoàn tinh, đi vào hoàn cảnh. Huyên tộc lão nhân vậy không do dự, trưởng lấy ra một con trong suốt ngọc bình. Ngọc trong bình nhìn như trống không một vật, thế nhưng tỉ mỉ quan sát, nhưng có thể phát hiện, ngọc trong bình nhẹ nhàng nổi lơ lửng thập giọt nước, cái này thập giọt nước không gì sánh được có ánh, phảng phất là trên đời này tinh khiết nhất đồ đạc, xuyên thấu qua giọt nước mưa, thậm chí có thể chứng kiến lòng đất rất sâu địa phương, cái này trong sát na, Tề Thiên thậm chí xem nhẹ thiên trượng lòng đất, có một khối đầu người lớn nhỏ trung phẩm linh thạch. Thiên Huyền Địa Chiêm, thập tích phá vọng thần thủy, cung hồn thạch vậy khan hiếm đồ vật, thậm chí bị hồn thạch hàng năm xuất thế còn ít hơn, nghe đồn miễn là một giọt điểm tại mi tâm, là được tại trong nửa canh giờ khám phá toàn bộ hư vọng. Bất luận cái gì hảo truyện, thần truyện, đều khó hơn nữa ngăn trở cấp bộ, thật sự là bài trừ thần trận ảo cảnh vô thượng thần vận. Thạch đai tứ phương, có vương giả phân biệt ra được lịch, kinh hô thành tiếng, tuyệt đối là một bậc nhất thần vật. rất lâu, tiến nhập một ít lớn đạo tạng đều muốn dùng đến, có thể trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương ở tính mệnh, được xương ngoại trừ nhân tâm, hết thể đều có thể khám phá. Thế nào, hai chúng ta tộc thần vật, đủ để giao hoán khác biệt pháp tất trí bảo. Lao ngư ông mắt lạnh đảo qua Thiên, hắn không tin, Thiên có thể xuất ra cái gì quý báu đồ đạc, có thể bị được thượng hai người bọn họ ra giá. Đại Lực như Hoàng cũng là không gì sánh được tâm động, bất quá hắn như trước ngày nhìn về phía Tề Thiên, bởi vì thoại là Tề Thiên nói ra được, không tin Tề Thiên hội không có nửa điểm cậy vào. Mâu Quang đương nhiên, Tề Thiên nhìn quét hai người, mặc dù là lưỡng tôn thượng vị hoàng giả, thế nhưng lúc này, tự tuyệt Tề Tiền trong mắt thấy được một tia hờ hững, hiển nhiên căn bản không có để vào mắt, vô luận là Hổ Thạch, còn là Phá Vọng Thần Thủy, bộ không có nhìn tại hạ lý. Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, người có thể xuất ra thứ gì tới, thanh nhân nhân, không muốn nói xuống chứ không làm. Không sai, Huyễn tộc lão nhân nhạo đạo: Ngươi nếu là cầm không ra đồ đạc, chúng ta thân là trưởng bối cũng không phải là khó khăn ngươi, ngày sau nhìn thấy ta lượng tổng nhân, khom mình hành lễ, tránh lui 10 dặm, liền không tính toán với ngươi. Tứ phương yêu tộc đều là trong lòng căng thẳng, bọn họ nhìn về phía tể Thiên mục Quang sinh ra mấy phần lo lắng, không có có bất kỳ người nào lộ ra trào phúng chi sắc, hôm nay Tề Thiên ở trong lòng bọn họ địa vị bất đồng, trừ yêu tất cả đều nhận đồng hắn thiếu đế thân phận, không muốn nhìn thấy lên chịu nhục, mà hắn chịu nhục, liền tương đương với toàn bộ yêu tộc chịu nhục. Lão phu ơi này có nhất bảo, chẳng cho thiếu đế. Nơi xa Nhất danh lão giả đi nhanh đi tới, lão giả mặc thanh sắc chiến bào, tóc đen hạt tu, tuy nhiên tuổi già, cũng là long hành hổ bộ, một cẩu nguy nga hoàng giả ý chí tràn một tia, trong hư không, nhất thời có cương gió vụ vụ, phản phất một hồi phong bạo gần hàng lâm. Thanh Hổ Hoàng, có yêu vương kinh hô, Thanh Hổ Hoàng, chính nam hoàng không nhiều lắm dị số chi nhất, thông thường hộ tộc, chỉ là binh tộc, không được đế hộ tộc nhét vào trong đó, mà Thanh Hổ Hoàng, đúng là nhất phương diệt tuyệt binh tộc xuất thân, khổ tu yêu đạo, sau lại được nhân nhất phương thượng cổ vương gia đạo tạng, được truyền thừa, tính tu yêu phong đại đạo. Sau lại đột nhiên tăng mạnh, nhất phát không thể văn hồi, thượng đồng lửa yêu đế chiến, thập đại hoàng giả, liền có hắn một chỗ ngồi. Thanh hổ hoàng thanh phong, một cái thượng vị hoàng giả, lúc này đi tới, không chút do dự tung một con ngọc hạp, ngọc hạp lăng không mở, lộ ra một khối quả đấm lớn nhỏ, cho đen sắc thịt đầu, tảng Đa kia nhìn qua bình thản không có gì lạ, thế nhưng cái này trong sát na, phàm là xem một chút nhân, đều là cảm thấy thần hồn chấn động, đúng là sinh ra vô cùng đau nhức, coi như muốn vỡ ra tới giống nhau. Chỉ có hoàng giả không bị ảnh hưởng, ma hồn tộc lão ngư ông, khi nhìn đến Tạng Đa kia đầu tiên mắt, liền lộ ra rung động chi sắc. Cựu trọng thiên ngoại, Diệt hồn thạch. Diệt hồn thạch, cung hồn thạch chỉ có kém một chữ, lại có cách biệt một trời, hồn thạch có thể cổ vũ vương giả ý chí thần hại ngưng luyện, mà diệt hồn thạch, tắc vời vận tương phản, phá diệt thần hồn, ma diệt ý chí, thật sự là một bậc nhất hung vận. Thế nào, lão phu cái này diệt hồn thạch làm sao? Thập mai hồn thạch không nhất định có thể tạo nên nhất danh hạ vị hoàng giả, thế nhưng lão phu khối này diệt hồn thạch, một khi luyện hóa thành diệt hồn chí độc, nhất danh hạ vị hoàng giả, xác định vững chắc nó xuống. Thanh hổ hoàng đi tới phụ cận, Ngọc Hạp vậy đồng thời rơi xuống trên thềm đài. Tiêu đế Lão phu khối này diện hồn thạch liền tặng cho ngươi. Lão ngư ông mặt sắc thật không tốt nhìn, hắn đã cảm thấy nơi xa hư không sâu chỗ, động hư trên thế giới, một ít làm hắn kiêng kỵ khí tức đang ở tới gần. Tức khắc, lão ngư ông cười lạnh nói, thế nào, Đường Đường yêu tộc thiếu đế, còn cần người khác viện thủ không được. Diệp Thiên, giống như trước ngươi theo như lời, không trời hường, ngươi đã chính mình cầm không ra được đồ đạc, còn hơn không nên trách Lao phu không để cho ngươi bộ mặt, mặt là chính mình kiếm được, cũng là chính mình tiếp cận đi lên bước. Ngươi phải tiếp được thanh hổ hoàng độ vật, lão phu cũng sẽ không nói cái gì. Đại Lực như Hoàng cùng Thanh Hỏa Hoàng mặt sắc đồng thời trầm xuống, đây là thiết tâm muốn hắn yêu tộc mất mặt, mà giờ khắc này, Tề Tiên cũng là khoát tay áo, khẽ cười nói, hai vị tiền bối không cần nổi giận, Vãn bối sở dĩ lúc này không ra tay, chính là muốn muốn xem thật kỹ một chút, năm đó trăm tộc chi nhị, tới cùng hội xuất ra cái gì ly kỳ đồ đạc, hôm nay Vãn bối đã nhìn cho kỹ, bất quá như thế, thật sự là mất hết mặt. Hai cổ hoàng giả ý chí hầu như tại đồng thời bốc lên, lão ngư ông mắt lạnh nhìn Tề Tiên, "Đạo, Diệp Tiên, Kim ngày ngươi đó là yêu tộc thiếu đế, vậy muốn xuất ra nhượng lão phu tin phục đồ đạc, bằng không?" Đừng trách Lao phu xuất thủ vô tình, Lao phu giết không được người, còn hai gã hoàng giả, nơi này những người khác, Lao phu trước khi đi, cùng Huyền lão quỷ liên thủ, vẫn là có thể chu diệt hầu như không còn, ngày sau Nam Hoàng đại địa, Lao phu nhìn ngươi nhưng còn có nơi sống yên ổn. Đại Lực Như Hoàng cùng Thanh hổ Hoàng nhìn nhau, đồng thời ngưng tụ một thân ý chí, mà Tề Thiên còn lại là cười lạnh một tiếng, tụ thủ vung lên, thạch trên đại thập khối hồn thạch cùng cái bọc kia theo phá vọng thần thủy ngọc bình nhất thời bị quét lạc tại địa, đồng thời, chỉ thấy hắn hữu trưởng khế đạo, trong lòng bàn tay, một luồng vô hình lực tại rua, phản phất có sinh mệnh giống nhau. Cầu phiếu đề cử, đây đất lăn cầu phiếu đề cử. Chương 73, Thanh Hổ Hoàng quy thuận. Bác Minh thành Bắc Thành, Trư Yêu đều đóng chặt hô hấp, bọn họ cảm ứng được một loại thật lớn lực lượng, lực lượng này tuy nhiên mà ngược, nhưng là lại tràn đầy một cổ khác sinh cơ, cái này sinh cơ mới vừa xuất hiện, vô luận là đại lực lưu hoàng, Thanh Hổ Hoàng, còn là Hồn tộc Lao ngư ông, Huyền tộc Lao nhân, đều là mở to hai mắt nhìn, bọn họ không dám tin tưởng, Tề Thiên lại có như vậy khí phách, lấy ra vật như vậy. Thủ pháp bài này tự do nữ giao cung cấp, tạo hóa lực. Đại lực lưu hoàng hầu như liên hô hấp đều rộn rộp cùng thẻ thiên vật trong tay so sánh với, đó là muốn hắn lại dâng thập món pháp tắc chí bảo, hắn vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự, đó là thành đế chi cơ, cận cổ Tuyế nguyệt, vô số hoàng giả bị nhốt tại bước này, vô pháp được tạo hóa, mà nay, hắn chiếm được như vậy cơ duyên. Ngươi, ngươi cư nhiên lấy ra tạo hóa lực. Ngươi quả nhiên chiếm được tạo hóa lực. Lão ngư ông ánh mắt lộ ra đáng sợ thần quang, tạo hóa lực, cận cổ Tuyế nguyệt, người nào có thể được, người nào có thể có được, đó là huynh phá thành đế đại môn, từ nay về sau đạo độ lại vô trở ngại. Thiếu đế, ngươi thực sự muốn trao đổi cái này tạo hóa lực? Đại Lực như Hoàng hiếm thấy nuốt nước miếng một cái, loại cơ duyên này, nếu Tề Thiên đem ra, hắn đó là kéo xuống nét mặt giàn mua, vậy nhất định phải được. Tề Thiên trong lòng khẽ động, hắn thật không ngờ, hắn xuất ra cái này lũ tạo hóa lực, tự nhiên dẫn động như vậy phong vân, hắn có âm dương đại đạo tại thân, tá từ chiêu yêu đại tạo hóa lực lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo, tiến vào quy tắc cảnh, đã có thể sinh sôi xuất nhất định tạo hóa lực, hôm nay, trong tay hắn cái này một luồng tạo hóa lực, bất quá là hắn nhất thiên có thể ngưng luyện được lượng, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Bất quá, trừ hắn ra, những người khác cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lão ngư ông hai người im lặng không lên tiếng thu hồi trên đất hồn thạch cùng phá vọng tần thủy, quả thực, tại tạo hóa lực trước mặt, bọn họ xuất ra đồ vận, thực sự bất quá như thế. Nhìn trước mặt đại lực như hoàng đế thiên khẽ cười một tiếng, "Tạo hóa lu tung, đạo, nếu lấy ra nữa, diệp mỗi liền không có thu hồi tiền bối thu nhận." "Hảo." "Hảo." Đại lực như hoàng không có nửa điểm chần chờ, bắt lại lu tạo hóa lực, há mồm nuốt vào trong bụng, tại chỗ tiến hành luyện hóa. Tức khác, tại hắn trong cơ thể, chuyến ra trận trận tiếng kinh minh, từng cổ một tạp chất tại hắn trong cơ thể bốc hơi. Chứng nhân có thể nhìn thấy đại lực như hoàng cơ thể trở nên nhất phiến trong suốt phảng phất có thể chứng kiến bên trong cốt nhục tán sách bảng lân xích bàng lân xích cơ. Cái này là sinh mệnh bản chất một loại chuyển biến, đại lực như hoàng trên mình, một cổ hoàng giả ý chí bay lên, cái này hoàng giả ý chí phù diêu thượng, trong sát na đâm vào cựu thiên trong, chư Vương giả nhất thời cảm nhận được một cổ viên mãn khí tức, cái này viên mãn khí tức tản vào tứ phương trong hư không, lão ngư ông biến sắc cổ hơi thở này hắn tự nhiên quen thuộc, rõ ràng chính là thế giới viên mãn, Tấn chức trung vị hoàng giả khí tức. Tấn hổ hoàng ánh mắt lộ ra rung động, sắc đây là một loại rung động hình ảnh. Nhất danh hạ vị hoàng giả, chiếm được tạo hóa lực, bắt đầu hướng về trung vị hoàng giả tuần trước. Thập tức sau đó, cổ hơi tở này chậm rãi thu liễm, đại lực Như Hoàng lần nữa mở hai mắt ra, trong hai mắt, lượng đạo đáng sợ thần quang xuyên thủng hư không, mở xuất lưỡng đạo đáng sợ động hư thông lộ. Sau đó, đại lực Như Hoàng chiều theo Tề Thiên túi người hành lễ, phen này, Tề Thiên vẫn chưa né tránh, mà là thản nhiên chịu hạ. Tướng Ngũ khẩu pháp môn trí bảo đưa đến Tề Thiên trước mặt, Tề Thiên tụ thủ dung lên, thu hồi Ngũ khẩu chí bảo, lão ngư ông cùng huyền tộc lão nhân nhìn nhau, không một lời, xoay người rời đi. Chư vị Không điễn. Phía sau, đệ thiên thanh âm vang lên, lão ngư ông thân hình bị kiểm hãm, phía sau, hồn tộc chủng tộc chi tử xoay người lại, thật sâu nhìn Tề Thiên liếc mắt, ngay sau đó xoay người rời đi. "Thiếu đế." Lưỡng tộc nhân rời đi, bác Thành Thiên xuyên thượng, vang lên lần nữa chữ yêu dung động hư không thanh âm. Thanh âm này rơi xuống Tề Thiên trong hai, hắn cảm nhận được một khổ áp lực, cái này nguyên bản không phải là là trách nhiệm của hắn, mà nay lại rơi vào trên vai của hắn. "Ta, sai lầm rồi sao?" Trên thực đài, thanh hổ hoàng ngâm chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, hắn nhìn về phía Thiên. Chầm giọng nói không biết thiếu đế có thể hay không sẽ cùng Thanh phong trao đổi một lần Thanh Hhổ Hoàng không có tự xưng buồn Ho hoàng mà là lấy tục danh tương xứng hiển nhiên là tự hạ thân phận bất quá Thạch đài Tứ Phương nhưng không có nhân cảm thấy mảy may vô cùng kinh ngạc thậm chí rất nhiều vương giả đều đoán được nhất vài thứ bọn họ dục dịch rồi lại sinh sôi nhịn xuống bởi vì bọn họ biết bọn họ lấy không có bất kỳ vật gì có thể lệnh tế thiên tâm động tế thiên nhìn trước mặt Thanh Ho Hoàng, tinh thần thay đổiăm nhanh rốt cục mở miệng nói tiền bối lấy cái gì trao đổi tạo hóa lực không giống tầm thường Hắn không thể tùy tiện tiện trao đổi đi ra ngoài, trao đổi đắc nhiều lắm, có thể sẽ vì hắn mang đến đại họa, hay là bởi vì thiên đạo lực hộ thân, hoàng giả vô pháp làm sao hắn, thế nhưng nếu như mời được tạo hóa thần binh, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Thanh Hồ Hoàng nhìn trước mặt Tề Thiên, cái này trong sát na, hắn tự hồ có chút nhìn không thấu trước mặt thiếu niên, thiếu niên xứng đế, đây là một loại thành tựu, cái này thành tựu, có 102 cần cổ. Cắn răng một cái, hắn thu hồi thạch trên đài diện hồ thạch, trầm giọng nói, thiếu đến nếu là nhìn chúng, Phong cẩm chính mình trao đổi, Thanh Phong thành tổ trước, hội luôn luôn đi theo tại thiếu đế bên cạnh. Sinh tử bất khí, tứ phương rung động, chư vương giả trong mắt đều lộ ra rung động sắc, thậm chí từ từ lan tràn cả tòa Bắc Minh thành, nhất danh thượng vị hoàng giả đi theo, nhất danh đứng ở Nam Hoang đỉnh phong cường giả, Cam Nguyện đi theo phía sau, chỉ vì cầu được thành đạo chi cơ, đây là một loại quyết đoán, vậy là một loại khí phách. Tế Thiên ngắm nhìn trước mặt Thanh Hổ Hoàng, số tức sau, hắn bắt đầu, "Đạo, hảo." Thanh Hổ Hoàng mâu quang nhất thời sáng ngời, hắn biết, chính mình rốt cục bắt được thiên tái nan phụ cơ duyên, tạo hóa lực, đủ để trợ hắn đạt thông thành đế đường. Sau đó, Thanh Hổ Hoàng không một lời, thân hình khẽ động, liền đứng ở Tề Thiên phía sau, cùng Long Tiên Nhi đứng sóng vai, thậm chí còn hơi lui về phía sau nửa bước. Ông, lúc này, xưa không vỡ ra mấy đạo động hư thông lộ, mấy tên hoàng giả bước ra hư không, bọn họ nhìn quét tứ phương, hoàng giả ý chí tràn ngập toàn thành, Lục yêu lộ ra vẻ kính sợ, thế nhưng lực quang vẫn không có ly khai Tề Thiên trên mình. Minh Sả tộc yêu hoàng, Đế Hộ tộc chiến hoàng, Huyền Quy tộc yêu hoàng, Kim Mỗ tộc yêu hoàng, tứ lại hoàng giả tới đông đủ, mang đến một loại áp lực, bất quá như trước không người có thể che lấp Thiên dáng người, thiếu tên, lúc này đã thâm nhập nhân tâm. Bọn họ đi, Đế Hổ tộc Chiến Hoàng mở miệng, hắn nhìn quét liếc mắt, cuối cùng nhìn về phía nơi xa, nơi đó là hồn tộc cùng huyễn tộc rời đi phương hướng. Ngưu Hoàng, ngũ dạng chí bảo nghi. vì sao chỉ còn lại có sinh mệnh tri truyền?" "Chờ một chút. Nưu Hoàng ngươi tần trước, ngươi cư nhiên tấn chức tử, trung vị hoàng giả, làm sao sẽ, ngươi cư nhiên tấn chức nhanh như vậy?" Đế Hổ tộc Chiến Hoàng nhìn về phía đại lực Nưu Hoàng, bỗng nhiên hiện không đúng, nhìn không được thấp tiêu thành tiếng, hắn tần trước Chiến lúc, đại lực Nưu Hoàng hầu như đồng thời tần trước hoàng giả, mà nay, hắn chưa tần trước hoàng giả, mà đại lực Nưu cư nhiên viên mãn thế giới. Tuấn Thăng làm trung vị hoàng giả, trong lúc này, thậm chí tướng không kém 10 năm. Không đúng. Kim Kimô tộc yêu hoàng, thượng vị hoàng giả đế thích thiên ngưng thần cảm ứng, một lát sau, hắn hai mắt nhướng ngưng, lượng đạo khiếp người thần quang phụt ra ra. Tạo hóa lực. Người cư nhiên chiếm được tạo hóa lực. Cái gì mỗi? Tam đại hoàng giả hầu như đồng thời kinh hô thành tiếng, cái này không phải do bọn họ không rung động, tạo hóa lực đối với hoàng giả mà nói, thậm chí có thể mê hoặc bọn họ rơi xuống, không cách nào chống, cự mê hoặc. Thế nhưng tức khác, mấy đại hoàng giả liền tỉnh lộ lại, ánh mắt của bọn họ nhất tề rơi xuống tể thiên trên mình. Thiếu đế, ngươi cư nhiên lấy ra tạo hóa lực. Đế thích thiên mở miệng, Han Rick Quang có chút bất đạm, trước đây còn cần ngưỡng mộ hắn nhân vật, hôm nay đã có đó là hắn cũng muốn nhìn thẳng vào thân phận. Nhìn thẳng yêu hoàng đế thích thiên, Tề Thiên khẽ cười nói, tạo hóa lực tại thân ta, ta tặng cho người nào, tự nhiên là chuyện của ta. Đó không phải là chuyện của ngươi, Đế Hộ tộc Chiến Hoàng trầm giọng nói, tạo hóa lực quan hệ trọng đại, hầu như có thể quyết đoán yêu tộc ta thời gian tới thế giới, nếu là ngươi tùy ý tặng cho, những người khác còn không có gì, nếu là bị ngũ lại tộc, thậm chí chủng tộc khác được, đối với ta yêu tộc hội tạo thành dạng gì hậu quả? Không, có người có thể nghĩ đến. Tế Thiên Mộc quang rơi xuống trên người người này, hắn rịch quang bình tĩnh, mở miệng nói, "Vậy ngươi cho rằng nên như thế nào?" Hắn giọng nói bình tĩnh, thế nhưng bên người Thanh Hổ Hoàng cùng Đại Lực Như Hoàng lại đồng thời cảm thấy một cổ áp lực, đây là tổ cảnh lực lượng, không liên quan tới tu vi, không liên quan tới cảnh giới, chỉ là đơn thuần tâm cảnh, lấy tổ cảnh nhìn thế giới, mỗi tiếng nói cử động đều chất chứa tổ cảnh, làm người ta tâm sinh tính sợ. Bất quá Đế Hổ tộc chiến hoàng lúc này nhìn quét phương, nhìn thấy chư yêu đều là túi đầu, trong mắt hắn tự nhiên lộ ra một cái vẻ ngạo nghễ. Chỉ nói là hắn hoàng giả ý chí trấn áp tứ phương, mọi người kính nể dưới, lúc này như vậy, nghe được Tề Thiên mở miệng, càng tưởng Tề Thiên chịu thua, tức khác, hắn mở miệng nói, buồn hoàng tưởng là, ngươi muốn giao ra tạo hóa lực, chúng ta chưa hoàng tới cộng đồng chứng quản, ngươi thành đế ngày còn sớm, giao cho chúng ta, chúng ta mới có thể lớn nhất." Đánh ra cái này tạo hóa lực tác dụng. Lời vừa nói ra, tam đại hoàng giả đều là tâm động, bất quá nhưng không có nhân mở miệng, nhưng thật ra Tề Thiên, lúc này bình tĩnh đáng sợ, chỉ là lặng lặng nhìn hộ tộc chiến hoàng, số tức sau, đế hộ tộc chiến hoàng tâm thần cực nhẹ. Hắn sinh ra một loại dự cảm bất tưởng, tựa hồ có cái gì đáng sợ sự gần sinh. Thẳng đến thập tức sau đó, Tề Thiên Thanh ném lúc này vang lên lần nữa. "Lá gan của ngươi thực sự rất lớn, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám như vậy nói chuyện với ta?" Đế Hổ tộc Chiến Hoàng Mâu quang chấm xuống, cái này trong sát na, hắn phảng phất thấy được vô số cơ tiểu nhãn thần, nghe được vô số đùa cợt thanh âm, một cái chiến hoàng, hôm nay tại chúng mục khuê khuê giới, bị nhất danh nửa bước yêu vương chế ngạo, đây là một loại mật thị, khinh thị, thậm chí không nhìn, mà nay là lần thứ hai. "Ngươi dám, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta?" Tề Thiên cười khẽ, mâu quang chợt lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Hạ người gì, ta nói dạng gì thoại, cũng là ngươi luôn luôn không có quên, muốn ta tiễn ngươi ra đi." Chương 74: Chiến hoàng cũng mượn quỷ. Bạn trên mạng truyền lên chương tiết chương 74: Chiến hoàng cũng mượn quỷ. Đế hổ tộc Chiến hoàng mặt sắc đều đỏ lên, đây là hắn thành vi Chiến hoàng sau đó bị trước nay chưa có sĩ nhục, trong lòng tự trước lựa giận, dù cho dốc hết ngũ hổ tứ hải đều không thể dập tắt, triệt triệt để để điệu mệ thị, căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Diệp Thiên, ngươi khinh người quá đáng, ngươi có còn hay không tướng ta đây cái tiền bối Chiến hoàng để vào mắt? Trong mắt ngươi có còn hay không ta đế hổ tộc, ngươi chẳng lẽ tưởng là, ngươi thành vì ta yêu tộc chủng tộc chi tử, liền có thể không kiêng nể gì cả, có thể không đem ta để vào mắt, ta cho ngươi biết, ngươi chính là yêu tộc ta một con chó. Ngươi biết không, ngươi chính là yêu tộc ta một con chó, ngươi nếu là không nghe lời, chúng ta tùy thời có thể làm thì ngươi, bây giờ còn không quỳ xuống hướng ta sám hối, giao xuất tạo hóa lực, ngươi không sám hối, liên luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có, ta sẽ trở lại tộc trung, thỉnh tộc trưởng vận dụng tạo hóa thần binh, tướng ngươi triệt triệt để để mà diệt sát, như ngươi vậy sinh, có phản quốc nhân, căn bản khôn dễ khả năng cho ta yêu tộc sử dụng. Kim mô tộc yêu hoàng đế thích tiên mâu quang bất định, ở trong lòng bắt đầu tôi diễn, trải qua muốn mở miệng, rồi lại sinh sôi nhịn xuống, nếu không phải là tạo hóa lực căn bản vô pháp chống cự, hắn căn bản sẽ không sinh ra tâm tư như thế, mà khác hai đại hoàng giả cũng là hơi thở dốc, thế nhưng tạm thời cũng không có mở miệng, bọn họ đây là muốn quan vọng, bởi vì tạm thời không có nắm chắc tất thắng. Tứ phương yêu tộc, lúc này đều là lộ ra bất bình chi sắc, tộc chiến hoàng càng là lựa thượng đỉnh môn, nếu là một người hai người, hắn còn có thể sát kê cảnh hầu, thế nhưng mấy vạn mấy chục vạn yêu tộc nhất tề như vậy, đó là hắn, cũng không dám đơn giản phạm nhiều người tức giận, chiến hoàng chiến hoàng, chỉ là lực có thể địch hoàng, sinh mệnh bản chất còn chưa có xảy ra biến hóa, còn hơn không phải chân chính hoàng giả. Yêu hoàng đế thích thiên ba người thân sắc, bộ lạc nhập hắn trong mắt, giờ khác này, đế hổ tộc chiến hoàng chỉ cảm thấy trên mặt hỏa lạc là nóng, đây là hắn thành tựu chiến hoàng đến nay cũng không có gặp phải chẳng diện, cả đời này không có, lại bị nhất danh nửa bước yêu vương làm nhục như vậy, thậm chí vô nhập nguyện ý đứng ở hắn bên này, quỳ xuống tới. Đế hổ tộc chiến hoàng mạnh quát lên một tiếng lớn, cả nhân bỗng nhiên kích xạ ra, đế hoàng bất tự thân sinh ra huyền sắc bảo quang. Hắn đột thân đồng dạng đạt tới thượng phẩm cảnh, hạo triều thế giới lực bị dẫn động, cái này trong sát na, đế hổ tộc chiến hoàng phảng phất đi ở thế giới chi quý thượng, hắn nắm giữ thế giới, chấp trường thiên hạ, tốc độ thoáng cái đạt tới 60 bội cực tốc đáng sợ cảnh giới, mãnh liệt âm bạo không có chút nào che giấu, cái này trong sát na bắn ra, dường như kinh đảo hải lặng giống nhau tại cả tòa Bắc Minh thành trong Thường lên, rung động vô số nhân tâm. Đây là muốn sát tệ thiên nhất trở tay không kịp, tại hắn không có dẫn động thiên đạo lực sát na, tiến hành truy sát, đoạt toàn bộ tạo hóa lực. Trên thạch đài, Long Tiên Nhi đứng ở Thiên phía sau, Nàng dung mạo khuynh thế, thể thái thức tha, lúc này gọn sóng không sợ hãi, dù cho đế hổ tộc chiến hoàng triển khai kinh thế truy sát, không để ý bộ mặt tiến hành đánh lén, vậy không, có nửa điểm kinh hoàng chi sắc, ngược lại ánh mắt lộ ra một cái ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm hư không, đôi mắt đẹp trong hiện lộ ra sắc ý. Tựa hồ sớm đã thành dự liệu được điểm này, Tề thiên thân hình bất động, phía sau, thanh hổ hoàng thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trong hư không, sau một khắc, liền xuất hiện ở đế hổ tộc chiến hoàng thế giới chi quý thượng, quanh người hắn cương phong gào thét, trở thành hủy diệt thế giới cuồng phong, cái mang tất cả đi ra ngoài. Đến Đế Hộ tộc Chiến Hoàng cuốn vào trong đó, Mạnh Tung đi rất xa, đánh vào động hư trong thế giới. Ngoài mấy trăm trượng, nhất phương mười mấy trượng hắc động hiển hóa, Đế Hộ tộc Chiến Hoàng bị sinh sôi đánh vào trong đó, hắn xấu hổ giống to hơn, Thanh Hổ Hoàng, ngươi vậy mà thực sự xuất thủ, ngươi làm sao sẽ vì Diệp Thiên xuất thủ, hắn cho ngươi dạng gì hảo chỗ, ngươi vậy mà hội đánh phá tán tu thiết luật, ra tay với ta, ngươi nói, hắn cho ngươi dạng gì hảo chỗ, ta gấp đôi cho ngươi, ngươi dừng tay cho ta, ta cũng không tin, hắn một cái nửa đường nhận tổ quy tông tiểu xuất sinh, có thể chen. Nào có nhiều để ân. Đế Hổ tộc Chiến Hoàng đi ra hạ động, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Tề Tiên trước người Thanh Hổ Hoàng, trầm giọng nói: "Thanh Hổ Hoàng, ngươi nói, hắn cho ngươi dạng gì hảo chỗ, ta gấp đôi cho ngươi." Trên thực đài, không đợi Tề Tiên mở miệng, Thanh Hổ Hoàng cười lạnh một tiếng: "Suy Thanh Đạo, xem ra ngươi còn không có thấy rõ hết thảy trước mặt, ngươi chẳng lẽ còn không có thấy rõ? Đại thế không ở đây ngươi một bên, ngươi đây là đi ngược lại, cùng thiếu đế đối nghịch, không có có bất kỳ hảo chỗ. Thiếu đế chính ta yêu tộc cùng lập thiếu đế, chính thiên đạo lựa chọn, ngươi tính thứ gì, cũng dám vọng luận thiếu đế? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội, vị xuống tới." Trong thiếu đế sám hối, "Sám?" "Hối trước ngươi lỗi, thiếu đế hay là nhìn tại đều là thập đại đế tộc phồn thượng, có thể tha cho ngươi một con chó mệnh." Đế hổ tộc chiến hoàng trong nháy mắt mặt đỏ lên, hắn cơ hổ là gào thét gọi ra, "Thanh hổ hoàng, ngươi nói, ngươi nói mau, tới cùng hắn cho ngươi dạng gì hảo chỗ, ngươi cư nhiên như vậy che chở hắn, ta cho gấp hai, không, gấp 3, cho dù là thập bội, ta cũng sẽ cho ra tới." "Tạo hóa lực, ngươi cho cho ra sao?" Thanh hổ hoàng liên tục cười lạnh, "Thì là ngươi ra thập lũ tạo hóa lực, ngươi cho ta hổ hoàng là người nào, bán chủ cầu vinh." Quy xuống tới Ngươi không có có bất kỳ lựa chọn, hôm nay không quỷ xuống tới, ngươi liền ngã xuống sao?" Thập Tức. Phía sau, đệ thiên thanh âm vang lên, chỉ có hai chữ, thế nhưng mọi người đều có thể lĩnh hội đến ý tứ trong đó. "Có nghe hay không, ngươi chỉ có thập tức công phu lo lắng, thập tức sau đó, không quỷ, liền ngã xuống, không, có loại thứ ba lựa chọn." Thanh Hổ Hoàng giọng nói rất lạnh, không có có bất kỳ chỗ trống, đế hổ tộc chiến hoàng diễn sắc lúc này nhấp biến, hắn biết, đây không phải là vui lùa, hắn có thể tình tưởng cảm ứng được Thanh Hổ sát nghiệm, Thanh Hổ Hoàng, chính tán tu trong nhân vật truyện kỳ, năm đó yêu đế chiến thập đại hoàng giả. Hôm nay chân chính thượng vị hoàng giả, thế giới giai đại pháp tắc sinh mệnh, có thể mỗi ngày được cung phụng, hấp thu hương hỏa nguyện lực đại nhân vật, mà hắn bất quá chỉ là một cái chiến. Hoàng, mà lại còn là chiến hoàng trong bình thường nhất pháp hoàng, chân chính giao thủ, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, trốn đều chạy không khỏi đi, cũng bị trực tiếp chém giết tại chỗ. Đế Vinh, Huyền Vinh, Minh Vinh, các người lẽ nào an vị coi mặc kệ, đây là độc hoàng, chính là nhất danh nửa bước yêu vương, đã lớn lối như thế cuồng vọng, nếu là chờ hắn chân chính thành hoàng, còn không muốn đạp phải mọi người chúng ta trên đầu. Đế Hổ tộc chiến hoàng hết sức bảo, Muốn đế Thích Thiên ba người xuất thủ, Đế Thích Thiên ba người nghe được mặt sắc xấu xí, bất quá chung quy không có ai ứng tiếng. Số tức sau, Huyền quy tộc yêu hoàng mở miệng, "Ngươi nên biết, hôm nay ba người chúng ta chiến lược khôi phục không đủ vãng ngày nhất thành, thế giới nghiền nát, dù cho ba người liên thủ, vậy không có khả năng ngăn cản thành phong hình, lúc đó cáo tử." Huyền quy tộc yêu hoàng nói xong, liền xoay người giẫm trận tại chỗ, động hư thông lộ mở, hắn nhất bộ bước vào trong đó. Yêu hoàng đế Thích Thiên cùng mình Sả tộc yêu hoàng nhìn nhau, hai người thật sâu nhìn Tề Thiên liếc mắt, ngay sau đó xoay người bước chân vào động hư thông lộ trong. "Các ngươi Các ngươi cư nhiên? Đế Hổ tộc yêu hoàng tức giận đến một câu nói cũng không nói được, hắn nhìn quét tứ phương, bác Thành đại địa thượng, cư nhiên không ai nói chuyện, cho dù là chứa nhiều vương giả, cũng không có người đứng ra, lúc này, hắn chứng kiến chứa nhiều vương giả chúng, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Hồ Thiên Khuynh, ngươi là ta Đế Hổ tộc yêu vương." Bác Thành một góc, nhất danh vương giả ngẩn đầu lên, lúc này Đế Hổ tộc nhất danh yêu vương, luôn luôn chưa hiện thần, tu vi cao thâm, đã đạt đến bất thần cảnh, trên người có tí tí lũ lũ pháp tắc lộ ra, không gì sánh được cường đại. Trung niên Diêu Vương nhìn về phía Đế Hổ tộc Chiến Hoàng tên này, Đồng tộc Chiến Hoàng, trong mắt không buồn không vui, chỉ là cắn răng một cái, mở miệng nói, "Hổ Thiên Ly, ngươi mạo phạm Thiếu Đế, vốn chính là không đúng, Thiếu Đế thân là ta Nam Hoang yêu tộc số mệnh chí tử, ngươi mạo phạm hắn đã là đại bất kính, Thiếu Đế cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ phải nắm chặt, cần phải biết, tu hành không dễ, hoàng giả đường còn hơn rất xa, Chiến Hoàng, chỉ là bắt đầu." đạo đồ dài rằng giặc, không muốn bởi vì nhất thời hỷ nộ, đoạn tuyệt xin lộ. Ngươi, "Hảo." "Hảo." "Tốt rất tốt." Đế tộc Chiến Hoàng triệt để không nói gì, tứ phương Diêu tộc Rất nhiều người nhìn về phía hắn, đều lộ ra thương hại chi sắc, giờ khác này, hắn giận sôi lên, là chân chân chính chính giận sôi lên, đỏ đậm sắc khói lửa, tự thất khiếu phụt ra ra, lửa giận hóa thành thực thể, vô pháp che giấu. Các ngươi, các ngươi những thứ này còn kiến hôi, cũng dám dùng như vậy ánh mắt xem ta, các ngươi phản, các ngươi thực sự phản. Đây là độc hoàng, các ngươi đều phải chết. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Giờ này khác này, đế hổ tộc chiến hoàng đã chân chính mất đi tâm cảnh, hoàn toàn bạo nộ rồi, toàn thân thế giới lực bắt đầu rít gạo ra, muốn tru diệt tứ phương sở hữu yêu tộc. Các ngươi đều phải chết. Tất cả mọi người muốn chết. Ta sẽ không bỏ qua các người, độc hoàng giả, đều phải chết. Động thủ. Trên thực đài, Tề Thiên thanh âm lạnh lùng, thanh hổ hoàng hầu như tại trong dây lát đó xuất thủ, bàng bạc uy nga, tràn đầy sinh mệnh khí cơ thế giới lực trấn áp xuống tới, thuộc về thượng vị hoàng giả thế giới lực, viên cũng không đế hổ tộc chiến hoàng có thể so với. Đồng thời, pháp tác ý chí bốc lên, yêu phong ý chí phảng phất diệt thế chi phòng, thoáng cái trấn áp xuống tới, đế tộc chiến hoàng sinh sôi giam cầm tại trong hư không. Nhất bộ bước ra, thanh đi tới đế tộc chiến hoàng bên cạnh. Hắn đại thủ chụp được, đặt tại Đế Hổ tộc Chiến Hoàng trên vai, đem sinh sôi áp lạc hư không, rơi xuống trên thạch đài. Vành, Đế Hổ tộc Chiến Hoàng sinh sôi quỳ xuống, quỳ xuống tề thiên trước mặt, thạch đài quy liệt, bị hắn hai đầu gối tươi sống đè gãy, Đế Hổ tộc Chiến Hoàng thất khiếu đều lưu huyết, lửa giận đã bạo phát đến rồi cực hạn, trong mắt toán độc chi sắc, lệnh vô số nhân trong lòng phát lệnh. Ta hận à, ngươi cư nhiên thực sự nhượng ta quỳ lạy xuống tới, trước mắt bao người, ta nhất danh Chiến Hoàng, hướng ngươi cái nải nửa yêu vương quỳ lạy. Điều này sao có thể phát sinh, làm sao sẽ phát sinh ở trên người của ta, ta không tin. Ta không tin, ta muốn giết người, ta sẽ giết người, Diệp Thiên, ta nhất định sẽ giết người. Tứ Phương Diêu tộc, tất cả mọi người là trong lòng trầm xuống, bọn họ cảm thấy, cái này phiến thiên địa, tựa hồ là thực sự thay đổi. Đế Hổ tộc chiến hoàng quỷ xuống đất, quy ở Bắc Minh thành Bắc Thành trung tâm nhất, một cái chiến hoàng quy xuống, vô số nhân trong lòng sợ, tin tức rất nhanh chuyển khắp cả tòa Bắc Minh thành, thiếu đế tên, lần nữa bị vô số nhân biết được. Bắc Thành, trên thạch đài. Tề Thiên bao quát Đế Hổ tộc chiến hoàng, lạnh lùng nói, vì mãn 3 ngày 3 đêm, là được rời đi, lần sau tái phạm, hình thần câu diện. Ta tự mình tiễn ngươi ra đi. Chương 75, trong Khối Thánh Linh Thạch. Bạn trên mạng truyền lên chương tiết chương 75, trong Khối Thánh Linh Thạch. Bắc Minh Thành, một tòa cận cổ thành lớn, sừng sức tại cận cổ Tuyết Nguyệt, thập vạn niên bất hủ, tới gần Nam Hoàng Ngũ Đại Cấm Địa chi nhất oan hồn độc thiên, là cả Nam Hoàng Ngũ Đại tu giả hội tụ địa chỉ nhất. Mà nay, một cái chiến hoàng quỷ lệ ở tại Bắc Thành, đối mặt toàn bộ Bắc Minh Thành yêu tu, bị hết sức nhục nhã, mất hết mặt, không nói chiến hoàng, đó là chính là nhất danh tiểu yêu, quỷ lệ ở chỗ này, đối mặt người đến người đi, cũng sẽ cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn, tâm niệm không vọng giả. Hầu Như chỉ biết tự sát, căn bản không có thể đối mặt, lòng dạ nháy mắt y mù xuống đến đáy cốc, không, có nữa đứng dậy chi ngày. Đế Hổ tộc Chiến Hoàng Tất Khiếu đều lưu huyết, hơi khói cuồn cuộn, lửa giận trong lòng hầu như đạt tới cực hạn, hắn mâu quang cấp huyết, thập phần tư sợ, thế nhưng Tề Tiên coi thường hắn, căn bản không có đưa hắn đương thành hổ thủ, nhân vật như vậy, trở lại 1000 vạn cũng không bị hắn để vào mắt. Tức khắc, hắn kiếm chỉ nhất điểm, thuộc về hắn Thiên lực phân ra một kia, dường như đến rồi đế chiến chiến trên chiến xoay người đi, Long Tiên Nhi theo, lỗ hoàng lạc nhất bộ. Hán Thương Hạ nhìn đế hộ tộc chiến hoàng liếc mắt, tức khắc liền đuổi theo Tề Thiên Cước bộ đi, cùng tiên tiêu đế. Bắc thành vang lên lần nữa dư yêu thanh âm, thậm chí cuối cùng, tiếng gầm tràn ngập cả tòa Bắc Minh thành, đến chỗ đều tràn đầy kính uy thanh âm. Muốn biến thiên. Rất nhiều tiền bối yêu vương quan sát dè, đế hộ tộc chiến hoàng quỳ lạy tại Bắc thành trên thềm đài, tự mình tự một người, không người dám tại tới gần, một ngụm hàm răng bị sinh sôi cắn, hòa lẫn máu loang róc rách vào xuống, cũng từng có âm thầm đế tộc yêu vương muốn nếm thử giải cứu, thế nhưng có thiên đạo lực bảo vệ. Những thứ này vương giả mới vừa động thủ liền cưỡng trong nháy mắt giết chết, bỏ mình đạo tiêu, hình thần câu diện, căn bản không dám hoàn nhân tái hành động thủ, chỉ có trở. Lại đế hộ tộc, bẩm báo tộc trưởng sau đó đi thêm định đoạn. Vượt qua động hư thông lộ, về thiên trở lại đế lĩnh, Thương Long thần sơn thượng, Thương Long cung long cấp trồng, tộc trưởng tiếp kiến rồi hắn. Lão nhân trực tiếp mở miệng nói, ngươi có thể tại không ảnh hưởng tự thân tấn thăng trước tiến xuống, xuất ra vài tạo hóa lực, ngoại trừ tạo ép thất thần bình cùng hoàng binh ở ngoài, tộc trung có hết thảy đều có thể cùng chúc tiến hành đổi lấy. Dừng một chút, lão nhân lần nữa nói, bất quá Nếu là người muốn hoàn bình, hôm nay nhưng thật ra có một rất tốt lựa chọn. Tề Thiên tinh thần tinh tuẩn, theo 108 đại thế giới y, di sinh, hương hỏa nguyện lực mỗi thời mỗi khắc đều ở đây rèn luyện ý chí của hắn cắn Hải, hắn ý niệm rất là thanh minh, hầu như tại niệm động trong lúc đó là được bấm đốt ngón tay xuất cùng mình tương quan toàn bộ, mặc dù có chút không rõ, nhưng là lại có thể su cắt tỉ hùng, toàn bộ hiểm địa, có thể lúc trước lưu quá. Giờ khắc này, Tề Thiên bắt đầu tiến hành thôi diễn, mình rốt cuộc lấy ra vài tạo hóa lực đi ra tài nhất thỏa đáng, hôm nay, hắn lượng như thế không có ngưng thành hoàn đình. Thế nhưng ý chí thần hải chịu đựng hương hỏa nguyện vọng sĩ giai luyện, đã sinh ra một loại nguyên nào biến hóa, cái này là sinh mệnh bản chất biến hóa, Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy, hầu như môi ép mỗi khác, huyết mạch của hắn lực đều ở đây hướng về ý chí thần hải trung quân chủ, cùng mỗi một mai ý chí thần kiếm hòa hợp. Nhất thể, Tam lũ. Tề Thiên tâm niệm nhất định, mở miệng nói, có thể xuất ra Tam lũ, Tam lũ, bộ giao hoàn thành linh thạch, Tam lũ tạo hóa lực. Hảo, hảo, hảo. Giao Long Lữ tộc trường, áo tơi trên mặt lão nhân lộ ra sắc, Tam lũ tạo hóa lực, Diệp Thiên Ngươi nếu có thể xuất ra Tam Lũ Tạo Hóa Lực, tộc trung cũng không có thể kiệu kiện, như vậy, ngươi xem, mỗi một lũ tạo hóa lực, tộc trung cho ngươi tam thập khối thánh linh thạch, tam lũ tạo hóa lực, như vậy, tiếp cận cho một mình ngươi số nguyên, 100 khối thánh linh thạch. Gọi Thiên, ta cũng biết, tạo hóa lực là là bảo vật vô giá, thế nhưng ngươi mới có thể biết, ta giao long tộc tuy là thập đại đế tộc, thế nhưng thánh linh thạch làm như vậy vì để vận độ vật cũng không có thể đủ thoằng cái vận dụng nhiều lắm, tộc trung một năm chân chính phân công đi xuống, cũng không nên tam thập khối tạ hữu, còn muốn phân phân đến chứa nhiều hoàng gì? À thủ, trung một ít đỉnh phong vương giả tài có thể có được, đỉnh phong vương giả dưới, không, có 6 cống hiến cũng khó mà được. Cửu Dương Thánh Linh Thạch, tộc Trung có, cũng không đến 200 khối, đối với bất luận cái gì nhất danh yêu hòa đại đạo tu luyện giả đều có 6 dùng, thậm chí Chí Dương Thánh Thạch, nói những thứ này không phải là vì nhận một ít gì, mà là vì ngươi người biết, tộc Trung khó khăn chỗ, không phải là không cho ngươi càng nhiều hơn Thánh Linh Thạch, mà là Thánh Linh Thạch quả thực không nhiều lắm, thế nhưng, tạo hóa lực vô giá, ngươi phần này cống hiến, tộc chúng nhất định sẽ nhớ kỹ, ba lần, chỉ cần không phải phản bội toàn bộ chủng tộc trọng tội tập trung vô điều kiện bảo hộ ngươi ba lần nhất nhất. Câu nói kế tiếp, lão nhân không có nhiều lời, thế nhưng ý tứ hết sức phỉ, vô điều kiện bảo hộ, muốn động hắn tế thiên, trừ phi toàn bộ bệnh lòng tộc hủy diệt, cơ hội như vậy, có ba lần. Thánh linh thạch, ta sẽ nhường Long Ngũ đưa qua, ngày sau, nhã có thể tùy thời đến đây Long Cốc tu hành, bất quá, trừ phi lĩnh ngộ từ xưa đến nay chưa hề có thời gian phát tác, một khi đạt được trung vị hoàng giả cảnh, thế giới viên mãn, bài thoát trước kia thế giới là gần, liền vô pháp tại cứu trung tu hành, thời gian lưu động nhiều mau, tự thân liền tiêu hao nhiều ít sinh mệnh, trừ đặc thủ tình huống vẫn không tiến nhập nơi đây, đó là ra vì thế Tiêu Hao sinh mệnh. Lão nhân chỉ điểm đến nhất vài thứ, điều này làm cho Tề Thiên Tâm Thần dùng mình, hắn tự thân sinh ra 108 đại thế giới, thậm chí đã ra đời hoàn chỉnh sinh mệnh, cùng trước thế giới liên hệ đã càng lạt càng nhạt, nếu là hắn hôm nay ở chỗ này tu luyện, Tiêu Hao, vậy thiên là sinh mệnh. Trở lại Thương Long thất trọng thiên, thần chúc lâm trồng, Tề Thiên bắt đầu trước tu, đồng thời mượn hồn đạo cùng huyễn đạo hai cái thượng vị pháp tắc chí bảo, gieo đạo, lấy tướng hồn đạo từng bước hướng phía Quy Tắc Đại Thành để thăng. Đây là một loại thanh tu, đối với hôm nay Tề Thiên mà nói tiềm hiểu 3000 đại đạo, có âm dương đại đạo trấn áp để ổn, mỗi lúc muôi khúc đều ở đây để thăng, 365 điều đại đạo viên mãn, hắn lại ra đời thứ 6 đại âm dương đại đạo, khi tiến vào trấn ma cảnh sau cùng lúc dạ giả giải trung, Tề Thiên toàn lực thôi diện thức thứ 6 thái cực kiếm quyết, bất quá đối với xúc không gian đại đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ để, thức thứ 6 chỉ xuất hiện một cái hình thức ban đầu, liền lại cũng không cách nào thôi diễn. Bác Minh Thành. 2 ngày đi qua, Bác Thành nơi gió nổi mây vần, Nam Hoàng đại địa, vô số yêu tộc đến đây quan sát, chiến hoàng quy xuống, đây là cận mang tuyết nguyệt, Nam Hoàng đệ nhất gặp Đế Hổ tộc vài tên yêu vương bảo vệ thành đại, bọn họ mặt sắc dân khó coi, vô pháp giải cứu tộc trung chiến hoàng, bọn họ chỉ có thể đứng ở chỗ này ngăn trở chư yêu mục quang, mà chư yêu mục quang hầu như vô cùng bất nhập, bọn họ cảm thấy một cổ sỉ nhục lớn lao. Cái này, tránh ra một đường may, chúng ta thấy không rõ lắm. Đừng tức giận, cũng không phải là đào tổ phần, có cái gì cùng lắm thì. Tại vài tên đế hổ tộc yêu vương nộ khí chỗ xung yếu thượng đỉnh môn sắt na, chư yêu tản ra thập giáo trượng, tức khác lại lục tục tới, mà có chút cường đại đỉnh vương gia đến, càng là không chỗ nào bảnh kỷ, trực tiếp lấy pháp tắc lực hai đạo đế hộ tộc chiến hoàng dấu hầu nhai tử, căn căn tấu phát đều trở nên đỏ đậm, thậm chí hồng, thất khiếu lưu khí quần quận không ngừng, máu loang ồ ổ, ổ, hầu như lưu chi vô cùng, mà những thứ này đều xa xa vô pháp cọ dựa hắn sĩ độ. Đệ tăng ngày, ngày thượng trung thiên, Bắc Minh thành trong, sổ cậu Ngụy Mi ý chí hội đệ xuống, mỗi một cổ ý chí đều đang gầm thét, tại lung hống, tức giận thanh âm tại cả tòa Bắc Minh thành trong vang lên. Người nào, rốt cuộc người nào? Ai lớn gan như vậy, dám vũ suất chuyện như vậy? To gan lớn mật, thực sự to gan lớn mật, người nào cho lá gan của hắn? Hư không tan gia Tam tôn hoàng giả tự động hư thế giới nội đi ra, lượng tôn chiến hoàng, nhất danh hoàng giả, đều là nam hoàng tiếng tâm lừng lây hạ người, đặc biệt hoàng giả, chính một cái thượng vị hoàng giả, năm đó tuy nhiên vẫn chưa nhập chủ yêu đế chiến thập đại hoàng giả, thế nhưng vậy chỉ di tại thập đại hoàng giả sau đó, hung y cái thế, đã từng đồ thủ hậu đả một đầu trung vị thú hoàng. Lúc này, tên này hoàng giả chặt chẽ nhìn chằm chằm trên thạch đài Vũ Thiên Ly, vành mắt dục liệt, rít gào tức giận tại hầu sinh sôi ngừng, chỉ kém nhất khác, sẽ gặp trong nháy mắt bộc phát ra. Diệp Tiên. Tốc là Diệp thiên, thiếu đế Diệp Tiên. Hắn quá cuồng vọng, căn bản không nắm ta đế hổ tộc để vào mắt, muốn thiên ly tộc thúc ở chỗ này quỷ mãn 3 ngày 3 đêm, bằng không không thể đi lùi. Tộc thúc, thiên ly tộc thúc quá thảm, ngài nhất định phải vì hắn báo thủ, không, có như vậy thiếu đế, cũng không, có như vậy nửa bước hảo vương, có can đảm miệt thị như vậy ta đế hổ tộc. Thạch Nai trước, vài tên bảo vệ đế hổ tộc yêu vương lúc này nôn lên cho nước dắng, bọn họ hung tận trời đất, hoàn toàn đã không có thân đại vương giả tâm cảnh, 2 ngày, tuy nhiên không giải, thậm chí không kịp hắn 11 bình ngày lý tính tu thời gian, nhưng là lại để cho bọn họ bị cả đời này cũng không có chế nào. Yêu vương yêu tộc coi bọn họ là làm giống như con khỉ đối đãi, nhất tệ vây xem, loại này xỉ nhục, bọn họ luôn luôn nhận trí ý hiện tại tại bộ phát ra. "Hảo, các ngươi rất tốt, không có hành động theo cảm tình, lần này trở lại, liền theo ta, ta tự mình cho các ngươi truyền đạo, trợ các ngươi lần ta phát tác, ý chí hóa lòng." Đế hổ tộc cái này Tôn Hung hoàng lúc này gật đầu, ánh mắt lộ ra thỏa mãn chi sắc, khoát tay áo, đạo, trước thời ra thiên ly, sau đó, liền đánh thượng thương Long thần sơn, ta nhưng thật ra muốn nhịn, giao Long tộc hội cho lão phu cái gì giao đại." Vài tên yêu vương nghe vậy nhất thời lại hỉ. Tốc tốc chỉ điểm, có thể tiết kiệm lại bọn họ không dưới mấy chục niên khổ công, tộc trung vô số hậu bối vương trạch tưởng muốn cơ hội như vậy, bị bọn họ chiếm được, ngày sau tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, đột nhiên tăng mạnh, chiến hoàng không xa xôi, hoàng cảnh không hoắc làm mộng, hầu như dễ như trở bàn tay. Bất quá sau đó, bọn họ liền trần chờ, nhất danh vương giả cẩn thận nói, "Tốc thúc, cái này thạch đài có quỷ dị, thiên ly tốc thúc trên mình cưỡng hạ kinh người cấm chế, căn bản không giải được, tộc của ta vài tên vương trạch thử xuất thủ, đều bỏ mình, thiếu đế Diệp Thiên quá mức ngật độc." Cái gì? Cái này Tôn Đế Hổ tộc Hung Hoàng lúc này khơi một cái mi, lạnh lùng nói: "Các ngươi tránh ra, ta đến xem." Tứ Phương Yêu tộc, rất nhiều người đều đưa mắt lạc hướng nơi đây, muốn nhìn một chút, Đế Hổ tộc thì còn ai dám dám thử, tới cùng còn hơn có thể hay không lần nữa nga xuống. "Đều cút cho ta." Nhất thanh quát lạnh, kinh người Hung Uy mang tất cả Tứ Phương, kinh người hoàng giả ý chí hóa thành một đầu Đế Hổ rít gào, ở trên hư không trùng phi nhanh, nhằm phía Tứ Phương, vô số yêu tộc kinh hãi chật lui, tâm thần rung động, ngạn hại rung chuyển, mục quang đều vỡ nát, một cái bị bị thương nặng. Chương 76: Hung Hoàng sát của đô công hoàng dít gạo toàn thành, hoàng giả ý chí hội áp tứ phương, ngưng tụ thành thực chất mãnh hổ đạp lâm hư không, hổ khiếu sơn lâm, mà đế hổ tộc đô hoàng ý chí rít gào, lại đủ để rung động bát hoang, cựu thiên thập địa, hoàng giả ý chí dung hợp đế đạo, thiên ý vô phùng, trực tiếp liền chấn thương vô sổ mơ ước vương giả, vương giả dưới, càng là trực tiếp đánh chết mấy trăm tôn yêu tướng, yêu binh tử thương vô số, hầu như thoáng cái bỏ mình mấy bạn. Hung thần sát. Giờ khắc này, Bắc Minh trong lại không người dám tại tùy tiện luận, càng không người dám tại nhìn trộm, cái này tôn hung hoàng quá thế, lấy thủ đoạn lôi đỉnh diệt tuyệt tất cả mọi người niệm tưởng. Tại trong lòng mỗi người là cơn hạ lửa giận của hắn, nếu là còn có người có can đảm tái phạm, lập tức sẽ bị chu diện, bỏ mình đạo tiêu, hình thần câu diện. Bách Thành, không đợi cái này Tôn Hung Hoàng xuất thủ, bên cạnh, nhất danh chiến hoàng lệnh giọng nhất thanh, hắn dứt khoát hàn hỏi, Long hành hỏa bộ, thoáng cái liền bước lên thềm đài, cười lạnh nói, chính là nhất danh nửa bước yêu vương, coi như là thiếu đế, có thể so với vương giả, vậy tuyệt đối đánh không lại hoàng giả, có nghe đồn, Thanh Hổ hoàng đầu phục hắn, đó là ta tộc bại hoại, nhất định là hắn động tay chân, liền để cho ta tới phá vỡ nó, Thanh Hổ hoàng, thử co như là thanh hổ hoàng, mạo. Phạm gia đế hổ tộc cũng giống vậy xếp trả giá thật lớn. Nói, cái này Tôn Chiến Hoàng cường giả lập tức liền động thủ, mà Hổ Thiên Ly một đôi huyết mắt trừng hồn nhiên, muốn tự thuật cái gì, rồi lại không thể động đậy. Tung ung nhất nhất cái này Tôn Chiến Hoàng đồng dạng là pháp hoàng, thế nhưng pháp tắc lĩnh ngộ rất là tinh thâm, dẫn động thế giới lực, đại thủ tựa hộ có thể che trời, hoàn một loại thiên địa càn khôn đều ở trường trong vô địch khí thế, hướng Thiên Ly bao phủ đi, sẽ phải thăng khai phá vơ hắn chế trên người, đưa hắn giải cứu ra. Ông nhất bỗng nhiên, Cửu Thiên ở ngoài Một cổ thuật lớn sức mạnh to lớn hàng lâm xuống tới, cái này cổ vô hình sức mạnh to lớn hạo hãn vô biên, phản phất nhất phiến thiên niệm hội đệ xuống, trời cung đất nhất tề nghiền ép, trong nháy mắt bể nát thế giới lực, hàng lâm đến chiến hoàng trên mình, đem phăng cái nghiền thành bột phấn, thật lớn lực lượng, hầu như tại trong nháy mắt ma diệt hắn cận nhị bốn thành thế giới thân. Không tốt, thiên đạo lực. Hào một cái thiếu đế diệp thiên, thậm chí ngay cả thiên đạo lực đều để lại một kia. Đế hộ tộc cung hoàng hét lớn một tiếng, thoáng cái nhìn thấy không đúng, hoàng giả ý chí trong nháy mắt hàng lâm, băng trợ bị ma diện chiến hoàng khôi phục hình thể, huyết nục trọng sinh. Trên thạch đài, Bộ phấn hội tụ, huyết quang sinh diễn, thân thể tái hiện, đế hộ tộc tên này chiến hoàng sắc mặt không gì sánh được tái nhận, trong mắt lộ mối vẻ dự tận, lửa giận xông lên đỉnh môn, hầu như chính là thấp giọng yêu hô lên thành. Thật là âm hiểm thủ đoạn, tuyệt đối là sớm đã thành tính toán tốt, dùng thiên đạo lực giam cầm, trong thiên hạ có mấy người có thể phiền ai, đây là triệt triệt để để địa muốn cùng ta đế hổ tộc là địch, không biệt đường lui, người như vậy, tại sao có thể tướng ta yêu tộc tuổi trẻ nhất anh kiệt giao cho hắn, tuyệt đối sinh có phản cốt, người như vậy, ngày sau đầu nhập vào ngũ đại tộc cũng không phải là không thể. Hiện tại khó giải quyết Ta vậy không có cách nào mở, lực lượng chỉnh tự thượng không đủ, không phải chỉ có thể bù đắp, ghê tởm, cái này gọi là thiên đã chân chính làm tức giận ta, hắn tuyệt đối đoán chắc đây hết thảy, đây là muốn xem ta đế hổ tộc chê cười, muốn nhường chúng ta chân chính mất mặt. Đế hổ tộc hung hoàng mặt tông trầm, thành hoàng nhiều năm, đây là trước chỗ chưa gặp khiêu khích, căn bản là không nhịn, nhất định phải để cho hắn, đế hổ tộc mất mặt, đây là muốn cầm bọn họ đế hổ tộc lập uy, mặc dù liệt không phải tìm hắn, thế nhưng bị hắn gặp được, chính là tìm hắn, chính là muốn lặc mặt mũi của hắn, mà hắn thành hoàng nhiều năm, sở hữu lặc hắn mặt nhân, đều bỏ mình tiêu phình thần câu diện, một cái đều cường có thể sống. Giết gà dọa khỉ. Cái này hoàn toàn chính là sát kê tí hầu. Một gã khác đế hổ tộc chiến hoàng nghiến răng nghiến lợi, hắn tưởng ta đỉnh đế hổ tộc đương thành kế tử, muốn tại Nam hoàng chư yêu trước mặt sát cho sư tử nhìn. Hừ, đế hổ tộc hung hoàng trong mắt ánh sáng lạnh đột ra, đáng tiếc, hắn chọn sai rồi đối tượng, ta đế hổ tộc không phải kê tử, đó là dôi thẳng cái cổ đặt tới hầu tộc trước mặt, hầu tộc cũng không dám khảm, thiếu đế di thiên. Rất tốt, ta đế tộc fan này tại trấn ma cảnh mở ra trước, nhưng thật ra phải thật tốt cùng ngươi đấu đấu. Nhất danh yêu vương Trần chờ nói, "Tốc tốc, làm sao bây giờ?" "Chờ." Đế Hổ tộc công hoàng trầm giọng nói, "Các người tiếp tục ở đây thủ hộ, bổn hoàng thân vãng giao long tộc một chuyến, nắm diệp thiên năm tới, to gan lớn mật đổ vận, dám hướng chúng ta Đế Hổ tộc thân mạo huyết, khoa tộc chi tử, là yêu tộc ta chủng tộc chi tử, không nắm trong tay ở trong tay, chúng ta tùy thời có thể thay đổi." Tướng vận mệnh của hắn lực, một thân tu vi, một lần nữa quán chú cho cái khác có thể nắm trong tay thiếu nhân. "Đi, hiện tại đã đi." Tức khắc, Đế Hổ xé mở hư không, trực tiếp phá khai rồi một cái động hư thông lộ, trực chỉ đông ngực Đế Lĩnh. Sau một khắc, Tam quốc hoàng giả đặt chân động hư, đi tới ở trên không gian quý đạo tượng, sổ thai họa sau đó, liền hàng lâm đến đế linh đại địa, giao long tộc tộc vực. Hoàng giả khí tức hàng lâm, trong nháy mắt liền lệnh mấy vạn giặm đế linh cảnh giác, sáu tôn xích giao tộc vương giả lên không, vượt qua hư không, đi tới ba người trước người. Người tới người phương nào? Đồ hỗn hảo, các ngươi vậy xứng vẫn buồn hoàng mà nói. Đế hổ tộc hung hoàng vung tay lên, hoàng giả ý chí hội áp, thế giới lực trong nháy mắt giam cầm 6 người, đưa bọn họ đánh bay ra ngoài, thể bổ giạn nức, trong nháy mắt nát bấy nhiều lần, bất tử chi thân trong nháy mắt bị tương nạp. Đó là nhiều hơn nữa nát bấy một lần, liền muốn hãm vào trong giấc ngủ say, mặc cho người xâm lược. Trong chốc nhóm này, một tên trong đó vương giả trên mình xích mang lên, liền có tin tức chuyển đưa ra ngoài. Tại bổn hoàng trước mặt, cũng dám đùa giỡn đa dạng. Đế Hổ tộc cung hoàng vừa ra tay, tại chỗ bắt được cái này Tôn Xích văn tộc vương giả. Lão lục. Còn lại năm tên vương giả kinh hô, cũng đã không kịp, Ly Đế Hổ tộc cung hoàng lộ ra hung lệ sắc, tay phải hung hăng sở, một đoàn huyết quang tung tóe, cái này Tôn vương giả bị sinh sôi chết, huyết nhục đều yên diễn diện, để hình thần câu diệt, bỏ mình tiêu. Lão lục. Nam tiên vương giả kêu thảm, không bao lâu, nơi xa, Thương Long Thần Sơn thượng vang lên cao vút long ngâm thanh, cái này long ngâm thanh to lớn vô biên, nguy nga hùng hồn, sổ tức gian, liền xợ xuyên qua vạn lý đại địa, dương gần đến giờ trước mặt mọi người, long ngâm thanh ngưng tụ thành thực thể, cuối cùng hóa thành một vị lão nhân. Tộc trưởng. Nam tiên vương giả lúc này quỳ lạy xuống tới, diện mục tê thảm. Hồ Thiên Hận. Người tới chính là Văn Long tộc tộc trưởng, hắn nhìn quét liếc mắt, gần như thanh minh ngũ quang trong sáng, thoáng cái liền sáng tỏ tới trước phát sinh có thể toàn bộ. Bất quá, hắn như trước ngày đạm nhiên, mở miệng nói: người tới đều là khách, Nhân Thương Long Thần Sơn nhất tự. Hảo. Đế Hổ Tộc hung hoàng liên tục cười lạnh, lúc này nhất bộ bức ra, thế giới lực kéo, ý chí tương hiệp bên người lưỡng tôn chiến hoàng, sát cô gian liền biến mất ở nơi xa. Các ngươi vậy theo. Lão nhân nhìn năm tên xích giao tộc vương giả liếc mắt, tiêu tán tại trong hư không. Là. Năm tên vương giả nhìn nhau, cắn răng một cái, đồng thời đi theo. Thương Long Thất trọng thiên. Chúc trước nhà, Tề Thiên cầm trong tay Hóa Long kiếm, chậm rãi động, Hóa Long kiếm rất trọng, phảng phất thanh phất thủy, rồi lại lộ ra một cổ biệt cấu dày trọng, cử trọng lực hình. Cử khinh ngược trọng hai cổ kiếm vận hòa làm một thể, nhìn như không bình thường, rồi lại không gì sánh được hài hòa. Đây là Tề Thiên trong đầu phàm tục thái cực kiếm kiếm thức, chỉ là coi như thông thường kiếm bản, cho một ít thanh niên nhân cường ngân hóa huyết, duy một ít người lớn tuổi cường thân kiện thể sử dụng, bất quá hôm nay đến rồi Tề Thiên trong tay, lại sinh ra đủ loại huyền ảo, kết hợp hắn một thân âm y ba đại đạo, ngạnh sinh sinh cho đạn sinh ra huyền diệu phong mang, tuy nhiên không kịp hắn lĩnh ngộ ngũ thức thái cực quyết, nhưng cũng không thua vậy thông thần quyết, chỉ là môn này, kiếm quyết chưa hoàn thiện, bằng không thiếu thoại, nhưng thật ra là có thể được tiên điệu đại đạo thừa nhận thu được tiên L lọt mắt xanh, đánh xuống tiên khí. Lúc này, Long Tiên Nhi thị đứng ở chúc bên cạnh bàn, có linh hồn tự ưu nhặt, thanh hồn hoàng quanh chân một bên, quan sát Tế Thiên kiếm đạo, mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, tại hắn trên mình, có tạo hóa chi sản như ẩn như hiện, trên mình từ từ lộ ra một cổ phiêu miểu khí chất, Thiện lông Trung, tại hắn trên mình, xuất hiện một cổ viên mãn khí tức. Đó là pháp tắc viên mãn khí tức, một khi hắn pháp tắc chân chính y mãn, mượn tạo hóa lực, cũng có thể lĩnh ngộ bổn nguyên, chân chính lộ vào thành đế cánh cửa trong, công thành hóa, vạn kiếp bất diệt. Chân chính sừng sững tại Ngũ phương đại địa đình phong, đến lúc đó, Tề Thiên Dương đại đạo chân chính đại thành trước, liền nhiều hơn nhất danh cường đại hộ đạo giả. Chân ma, Tề Thiên trong tay Hóa Long kiếm chiến ô, hắn ngừng thân hình, trên mặt lộ ra nhất tia cởi lạnh, "Đạo đi thôi, rốt cuộc tới, tiến nhập trấn ma cảnh trước, một sự tỉnh tổng yếu chấm dứt, hay không?" Dê? Thủy Trung sẽ có người không tiêu đỉnh. Thanh Hỏa Hoàng khởi thân, Long Tiên Nhi tuấn theo, ba người đánh xuống thất trọng tiên, trở lại cựu trọng thiên hạ, Thương Long cũng trước, Long Ngô mới vừa đi ra, liền thấy được Thiên ba người. "Tiểu đế, ngươi?" Tể thiên khoát tay nào. Đạo, ngươi trở về đi, ta đã biết." Long Ngũ thân hình chấn động, hạ trung lộ ra không thể tin cố sắc, nhìn Tề Thiên ba người đi vào Thương lòng cung trong. Chưa biết, đó là trước biết cảnh giới, huyền diệu khó giải thích, nghe đồn chỉ có ra đời pháp tắc sinh mệnh, thu được hương hỏa nguyện lực thượng vị hoàng giả. tại minh minh trong mới có thể mơ hồ lấy được một loại cảm ứng, tương đương với một loại biết trước, sắp xỉ tại Đông Tổ Tiên Đạo trụ tính, trận đạo tính toán theo công thức thiên cơ, thiếu đế hắn, thiếu đế hắn cư nhiên đã thiệu đạt tới như vậy cảnh giới. Long Ngũ ngơ ngác nhìn Tề Thiên tam nhập bóng lưng biến mất, mà Tề Thiên ba người lúc này đã đi lòng cốc trong. Lúc này, vì nên tiếp đế hộ tộc hung hoàng, lòng cốc trong đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa cự cung, đây là một tòa hoàng kim cự cung, mặt trên uốn lượn lượn quần một cái cự trảo giao long Tri tượng, cũng là long tổ Tri tượng, cự cung uy nghiêm, hùng vi hậu hãn, một cổ chìm nổi vũ trụ, sáng loáng áp bát hoang khí cơ tại tràn ngập, càng là có một cổ tiên cổ vĩnh hằng thiếu tang thương khí tức tràn ra, hiển nhiên, cái này cự đã tồn tại rất dài tuế mà nay mới chính thức hiện. Hóa ra, trong ngày thường, không rõ hiện thân. Cự cung chi môn độc khai, đi vào trong cung. Tề Thiên liếc mắt liền thấy được đế hổ tộc hung hoàng ba người, hùng hổ, ba người gắn bó nhất khí, giống như một phiến hỗn loạn thời không tại quấy rối, ba cổ thế giới khí tức dâng trào như nước thủy triều, không có chút nào trẻ dẫu. Chương 77, âm dương pháp tắc. Hoàng kim cự cung, nhất phiến uy nga, hùng vị cự cùng trồng, từng cái long tổ khí ngưng tụ thành hình thể, hóa thành từng cái giao long, đang gầm hét, nối tiếp nhau, phản phất đi tới tuyên cổ long ngữ, chân long sinh ra nơi, cái này trong sát na, tất cả nhân trong lòng bộ sinh ra một loại kính nghệ, thanh hổ hoàng là hơi thấp túi đầu của mình lô, đối mặt thánh tổ nhất mạch. Hoàng gia vậy phải giữ vững đầy đủ kính nghệ. Lúc này, cự cung trong, ngoại trừ lao tộc trưởng ở ngoài, còn năm tên hoàng giả, cũng không long cổ cùng lòng kim hai người, hai người thế giới nghiến nát, hôm nay chính đang bế quan chữa trị, mà giờ khắc này tại lao tộc trưởng bên người, là ngũ trương khôn mặt xa lạ, Lương Tôn hoàng giả, ba gã chiến hoàng. Trong đó, lưỡng Tôn hoàng giả, bộ không có sinh mệnh khí cơ lộ ra, chỉ là cùng lòng cốc thế giới có vẻ có chút không hợp nhau, phản phất nhất phương độc lập thế giới. Lương Tôn trung vị hoàng tử, thế giới viên mãn, đã cùng bên ngoài cơ thể thế giới thoát khỏi nhất định liên hệ, tự thành thế giới. Thậm chí theo lúc nguyện diễn hóa, sinh ra sinh mệnh sau đó, có thể tự mình diễn hóa linh khí, thậm chí dựng dục linh thạch mạch khoáng, vô số thiên tài địa bảo, tuyệt thế linh vật, bất quá, như vậy cảnh giới, Tế Thiên vậy không dám tưởng tượng, cho dù là đế tôn thế giới, sợ cũng không có khả năng đạt được như vậy trình độ. Diệp thiên, thật can đảm, người rốt cuộc đã tới. Hung lệ khí hầu như tại trong nháy mắt liền hàng lâm đến trên mình, bạo ngược khí tức phản phất câu động thượng cổ man hoang, một cổ tinh gió đập vào mặt, man hoang khí tức cổ xưa tại ngập, trong sát na liền bao phủ Thiên tứ phương.